c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn đạo sư bị xét đánh chóng chuyển chức nhiệm vụ tạm dừng hai giờ đặc thù quái vật sơn phỉ vong xương h i ể u ngạn tàn liễu phát tới tin tức đại lão mặt khác ba cái thêm ta b ạ n tốt h i ể u ngạn tàn liễu chúng ta lúc nào xuất phát hứa phong không đội ta đi trước chuyển cái trước về xong tin tức hứa phong chạy tới võ học quán cầm danh thành cung thủ đạo sư là cái hơn hai mươi tuổi cường tráng nam nhân cơ ngực có thể kẹp con rồi chết cái chủng loại kia hắn nhìn thấy hứa phong thần sắc không được tự nhiên k h ụ tới hứa phong đều là người quen cũ đ ư n g đi theo quy trình trực tiếp cho ta chuyển chức nhiệm vụ đi đi chuyển t r ư ớ c nhiệm vụ xin ngài thu thập ba mươi cái s o n g đầu xà túi độc s o n g đầu xà tại thành đông cỏ l a u nguyên bên trong hứa phong chạy tới cầm doanh thành diện tích so dương minh thành lớn ba lần không thôi g i ã ngoại địa đồ lớn hơn hứa phong di tốc rất nhanh nhưng bỏ ra hai mươi phút mới nhìn đến nhắc nhở ngài đã tiến vào cỏ l a u nguyên toàn bộ cỏ l a u nguyên rất lớn một nhãn không nhìn thấy đầu có chút cấp bốn mươi ba người chơi ở chỗ này c ạ n quái tuyệt đại đa số người chơi bình thường đều phải soát so tự mình cấp bậc thấp á i nguyện lạc đại lão cẩn thận một chút a đại lão xong đầu xà rất am hiểu ẩn nấp cái này cũng rất đem tờ chay đều là cung thủ vì cái gì ta chỉ có một thanh phá một cung hứa phong không nói chuyện cảm giác lực huyết tán ra xa xa cỏ lao dưới cất giấu một đầu song đầu gián độc thân thể của nó có năm nhân trưởng thành chân lớn như vậy thẳng đứng lên có hai em mở nhiều hứa phong nhìn lướt qua nó thuộc tính vật p h o n g bốn nghìn sáu trăm so huyền giang hổ yếu một ít hứa phong đưa tay một tiến bắn ra ba trăm ba sáu chín n h ì n bảy bốn hắc kim sắc tổn thương số lượng ngày ra hứa phong thấy được nhắc nhở ngài thu được s o n g đầu x à túi độc ít một đồng thời hứa phong còn nghe được chung quanh người chơi khiếp sợ thanh â m ngo tạo thật có thể đánh cao như vậy tổn thương a bốn mươi ba trăm ba mươi sáu vạn tổn thương vừa vặn giống như là đòn công kích bình thường thật là quá tàn nhẫn hắn là làm sao thấy được đầu kia xong đầu xà quá bất hợp lý hứa phong nhìn về phía bọn hắn muốn nhìn một chút ta kỹ có thể tổn thương sao Muốn. đại lao ta cũng nghĩ nhìn hứa phong nết miệng cười cười được nghĩ đến đi người chung quanh một mảnh kinh ngạc hứa phong tiếp lấy dùng đòn công kích bình thường soát xong đầu xà gõ h ả o tiện đại lão ta cảm giác rất tốt khác đại lao cũng sẽ không nói đùa chúng ta ta biết hắn vì cái gì gặp sét đánh con hàng này tính cách chó đều ghép bỏ không đến năm phút hứa phong soát đủ xong đầu xà túi độc lại phát hiện tự mình quên đi mua về thành phủ có hay không đại lão mượn t r ư ơ n g về thành phủ a hứa phong lớn tiếng nói ta có cho đại lao cầm đi dùng hứa phong m ộ t câu lấy được hơn hai mươi tấm về thành phủ mua phủ tiền mất đi cảm ơn nói xong hứa phong sẽ mở về thành phủ những thứ này người chơi tiếp tục chậm rãi thăng cấp n g u y ệ t lạc đại lao thật thật có ý tứ đáng tiếc chúng ta đ o á n chừng cũng liền lần này có thể cùng hắn đánh một lần quan hệ xác thực chúng ta chỉ có thể soát so chúng ta cấp thấp g á c quái người ta cùng chúng ta không phải người của một thế giới hâm mộ trở về cầm danh o thành hứa phong đến võ học quán trên đường đi hứa phong từ đầu đến cuối để phòng đỉnh đầu tạm thời còn không có bị đánh tìm tới đạo sư hứa phong giao nhiệm vụ của hơi thở cung thủ danh hiệu tới tay hứa phong nhìn một chút đạo sư nơi này hai cái kỹ năng bình ổn gia tăng 15% t ỷ lệ chính xác của hơi thở liên xạ tiêu hao 60 điểm lam lượng liên tục bắn ra ba mũi tên mỗi mũi tên tạo thành lực công kích dít sáu vật lý tổn thương thời gian củn đồ năm giây c u ồ hơi thở liên xạ là rất nhiều cung thủ cường lực chuyển vận kỹ năng nhưng hứa phong c h ư ớ mắt kỹ năng này ầm ầm hứa phong nhìn xem kỹ năng thư giãn một chút lôi đình rơi xuống hứa phong bị đánh tiến vào h m giới còn tốt có là sen chiều sinh áo bằng không thật chịu không được hứa phong uống vào hết u y dược trở về nhân giới lao sư người tỉnh nhanh tìm bác sĩ n g u y ệ t lạc tiên sinh mời n g ư ờ i đi nhanh một chút đi một cái địa khu thông cáo xuất hiện cầm doanh thành cung thủ đạo sư bị xét đánh bên trong trọng thương hôn mê cấp bốn mươi cung thủ chuyển chức nhiệm vụ tạm thời quan bế hai giờ không đến hai giây liền có người phát tiếp mời toàn thế giới đầu tiên bị xét đánh chóng đạo sư xuất hiện cầm doanh thành cung thủ đạo sư các người đón xem vì cái gì đạo sư bị xét đánh vô số người đều choáng sáu lầu ba cho tới bây giờ không có thiết nghĩ tới chuyện xuất hiện a cái này g một mươi bảy lầu ba đạo sư ta lúc ấy cực sợ hai mươi b ố tầng hai cười chết ta rồi người h i ể m nghi n g u y ệ t nào đó bị dân mạng tại chỗ bắt bao năm mươi ba tầng hai vũ thần nhiều nhất chính là chiều một chút nguyệt lao cái này lôi thần là thật muốn m ệ n h a phụ ngươi cái này lão lục g ì bảy mươi chín tầng một lao nấm một bức gặp nguyệt lao vẫn là trốn x a một chút đi cái này bị đánh chết quá hoa luồng hứa phong sắc mặt cảnh giác ra cung thủ đạo sư việt tử cái khác mấy cái đạo sư đều tại cửa sân cầu cầu tuy nhìn xem hứa phong đến trò chuyện sẽ không hứa phong hướng bọn họ bên kia đi đến thuận chiến đạo sư lui lại hai bước rất không cần phải các ngươi cung thủ đều là â m ức không có gì tốt nói chuyện bác sĩ đạo sư là cái trung niên nữ nhân nàng run lầy bẫy ta bị đánh choáng không ai chữa bệnh ngài đi nhanh lên đi hứa phong r a võ học q u ả n đ i n h nư g âu vi phát tới giọng nói người hiểm nghi nguyệt nào đó trung thực giao phó có phải hay không là n g ư ơ i bổ choáng đạo sư hứa phong không phải ta đánh cho ta cũng là người bị hại nư âu vi cười ngựa tới ngựa lui người thật tốt không may a nhiều ít nguyền rủa đáng i á hứa phong sáu mươi mà thôi nư âu vi lợi hại hứa phong còn đến tiếp tục cố gắng thuận miệng hàn huyên vài câu hứa phong lại đùa đùa tiểu cầm lý sau đó cho h i ể u ngạn tàn liễu phát tin tức có thể tập hợp sao h i ể u ngạn tàn liễu có thể tùy t h ờ i có thể lấy h i ể u ngạn tàn liễu ta cái này liền trở về hứa phong ta tại điểm truyền tống c h ờ các ngươi nói xong hứa phong trong thành dùng trương về thành phủ có thể tiết kiệm rơi chạy đổ đường hứa phong xuất hiện trong n g á y mắt t r u n g quanh người chơi s ừ n g sốt một chút trong n g á y mắt tàn ra gõ làm ta sợ muốn chết đây không phải người h i ể m nghi n g u y ệ t nào đó nha đẹp trai là thật là đẹp trai không may cũng là thật là xui xẻo n g u y ệ t lão ta thật siêu thích ngươi ta ở chỗ này cùng ngươi hợp cái ảnh đi hứa phong đứng tại chỗ mở ra diễn đàn thời gian thực báo cáo anna lên tới cấp bốn mươi lăm có khả năng đem cấp bốn mươi nhanh thăng phá kỷ lục đến bảy mươi hai giờ mạch cắp mẫu đức kinh khủng chiến lược đơn đấu trăm người đoàn chiến thắng cự linh sâm cấp bảy thành thị giã ngoại xuất hiện tật phong kiếm sĩ tuần trăm liệt di tích giống như có chuyên chúc kỹ năng đi dạo xong diễn đàn cảm khái một chút hiện tại tài nguyên rõ ràng so trước đó nhiều nguyễn l a o kiếm đến khí vận hiệu quả thật tốt đợi có một phút hơn h i ể u ngạn tàn liễu truyền t ố n g trở về hắn do dự một chút nói ra đại lão ta rất một cấp liền phải về dương minh thành hứa phong gật đầu hai mươi em ở bên ngoài chính là an toàn mặt khác ba người lần lượt truyền đưa tới hai nữ một nam đều là kiếm sĩ đại lão giới thiệu một chút đây là ngàn cùng tiên sơn tàn đ ỏ mặt trời lặn hủ tiếu xào bò ta y ê u nhất hủ tiếu xào bò cùng ngàn cùng tiên sơn tranh thủ thời gian chào hỏi ngàn cùng tiên sơn ngữ khí hưng vấn đại lao ngươi tốt mỗi mỗi ta siêu cấp thích ngươi đợi chút nữa có thể hợp cái ảnh không hủ tiếu xào bò có chút khẩn trương không nghĩ tới có thể cùng đại lao tổ đội đại lao đừng chê chúng ta đồ ăn a tàn đỏ mặt trời lặn là cái hơn ba mươi tội nữ nhân thái độ lãnh đạm không có trả hỏi hứa phong cũng không thèm để ý nói ra đi lên đường đi một đoàn người hướng thành đông đi đến hứa phong hám lại tốc độ cùng bọn hắn cùng đi chạy gần bốn mươi lăm phút bọn hắn mới xa xa nhìn thấy một chỗ c h ơ i trọi núi hoang hiện tại đã đem gần năm hát chiều trời chiêu ngã về tây hiểu ngạn tàn liễu mười phần sợ hãi đại lão ta thật sợ hãi loại vật này hứa phong mười phong mười p h vậy ngươi có thể cách ta gần một chút hiểu ngạn tàn liễu cái kia thôi được rồi xét đánh giống như dọa người hơn một điểm hiểu ngạn tàn liễu không hiểu không sợ như vậy n g u y ệ t lao nhưng so sánh nàng h u n g nhiều đi đến chân núi chỉ có một con đường có thể vào núi đường núi lối vào có tòa bia đá sơn phỉ ẩn hiện cẩn thận một chút bia đá đã tàn phá hứa phong mang theo bốn cái đồng đội đi vào đường núi còn đi chưa được mấy bước nơi xa đ ỗ n g nhiên có mấy bộ khâu lâu từ dưới đất trú già sơn p h vòng xương đặc thù quái vật đẳng cấp cấp bốn mươi bọn chúng thuộc tính k ô n g yếu vận phòng năm nghìn tám trăm so huyện giang hồ mạnh lên không ít mà lại bọn chúng còn có cái rất khó đối phó kỹ năng n u ố t hồn c h ạ m kích bị cùng một cái vòng xương trúng đích ba lần liền sẽ bị cưỡng chế đánh giết bốn cái đồng đội sắc mặt cảnh giác hứa p h o n g ánh mắt lại phát sáng lên cái đồ chơi này cùng ăn hồn q u á i có điểm g i ố n g a có thể hay không cho hô hấp pháp điểm kinh nghiệm chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm m ư ơ i năm vô sinh hô hấp pháp trở lại tam tầng mặt trái trạng thái sợ hãi âm hà minh châu thứ quỳ gì nhanh tàn ra hiệu n ạ n tàn liễu dọa xoay người chạy tàn đọ mặt trời lặn tiến lên một bước rút kiếm m u ô n chặt hứa phong đứng b ư n g tám môn p h ư ơ n g vị cảm giác lực xác nhận tất cả vòng xương vị trí hắn đưa tay một tiễn hắc tiễn im ắ n g b ắ n ra chúng đích xa xa một con khô lâu hai mươi ba hai bảy bảy chín sáu sơn phỉ vòng xương vỡ thành một chỗ xương cốt gốc dạng nhắc nhở xuất hiện n g à i hấp thu âm hồn lực lượng thu hoạch được bốn điểm hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm hứa phong động tác dứt khoát máu lẹ hắc tiễn không ngừng b ắ n ra hết thảy một sáu con sơn phỉ vòng xương năm giây qua đi chỉ còn lại một chỗ xương vỡ gốc dạng hứa phong ăn vào sáu vạn bốn điểm hô hấp phát điểm kinh nghiệm lại có nhắc nhở xuất hiện ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới tầng thứ bảy vô sinh hô hấp pháp tăng lên một tầng hứa phong cảm giác tinh thần lực của mình cấp tốc xung danh c ự c hạn cảm giác khoảng cách khôi phục được tháng chín năm hai không em mở hiệu ngạn tàn liêu ngự a khí kích động đại lão còn phải dựa vào ngươi hủ tiếu xào bò chưa thấy qua mạnh như vậy đánh g i ế t hiệu suất có chút l ê y người cái này giết hết ngàn cùng thiên sơn trong mắt lóe ra thần sắc hâm mộ ta nếu là cũng có thực lực như vậy liền tốt tàn đỏ mặt trời lặn tất kỹ kiếm có chút ngoài ý mới lại có hô hấp pháp điểm kinh nghiệm ban thường nàng sau khi nói xong hiệu ngạn tàn liễu bọn hắn mới phản ứng được thật sự có. t a hô hấp pháp trực tiếp thăng lên một tầng kinh ngạc đây là cái gì quá âm hồn lực lượng là cái gì bọn hắn nhìn về phía hứa phong hứa phong lười nhác giải thích đừng nhìn ta à nhìn thiên nói không chừng trên trời có thể rớt xuống đáp ăn tới nói hứa phong mở ra đội ngũ giao diện ý đồ lui tổ vừa ăn một mình ngải thân ở đặc thù địa đồ không cách nào rời khỏi đội ngũ hứa phong sắc mặt như thường cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn biết loại này tổ đội địa đồ đều có hạn chế chính là tiện tay thử một chút một đội người tiếp tục đi tới đi có mười lăm phút hứa phong một đoàn người đã tiến vào thâm sơn trước sau đều là cây rừng ánh nắng bị ngọn núi ngăn trở chung quanh tôi xuống cô cô có chim thanh e m đang gọi h i ể u ngạn tàn liễu bỗng nhiên dẫn theo truy thủ r ú n g da gây nên tàn đạ kích thủ tiếu h xào bỏ bị giật nảy mình vội vàng lui lại ngươi làm gì h i ể u ngạn tàn liễu không nói lời nào tiếp tục truy kích tàn đỏ mặt trời lặn phản ứng rất nhanh ngầm đầu nhìn về phía phải phía trước nhánh cây mấy cái mọc ra ba con mắt đỏ một chân hát đ i ể u chính nghiêng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm vô quên chim bọn chúng có thể khống chế người tinh thần công kích đồng đội nàng vừa muốn nhắc nhở hứa phong trong rừng đ ỗ n g nhiên chuyển đến nhánh cây lắc lư dì rào âm thành một hai t r ă n h bảy n g h ì một t r ă n h một vô quên y chim vũ cánh bay lên nghĩ muốn chạy trốn hứa phong hướng về phía trước tật chạy rút ngắn khoảng cách đồng thời dương c u n g bắn tên ba mũi tên bay ra vừa mới bay lên bà con vô quên y chim bị trúng đích thẳng tắp rơi xuống đất ngài hấp thu âm hồn lực lượng thu hoạch được năm nghìn năm trăm điểm hô hấp pháp điểm kinh nghiệm h i ể u ngạn tàn liễu khôi phục lý trí hoang mang mà hỏi xảy ra chuyện gì rồi t hủ tiếu xào bọ nhẹ nhàng thở ra ngươi không nói võ đức đột nhiên đánh lén ta cái này lao đồng chí kém chút bị ngươi giết chết ngàn cùng thi sơn g không chúng liền ta phỉ vong sương n cùng vô quên chim thành đàn xuất hiện hứa phong đánh ra một trăm linh đoàn đội tổn thương điểm giết tất cả quái vật hủ tiếu xào bọ trên đường cảng khái tuy tiện một tổ vô quên chim ta đều đánh không lại đại lao chính là không giống mười bảy phút sau thứ a phong hô hấp pháp điểm kinh nghiệm tăng đ ầ y n g à i vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới tầng thứ tám thứ a phong cảm giác lực một lần nữa về tới trạng thái đ ỉ n h phong giống như có chút không giống nhau lắm thứ a phong tinh thần lực lớn mạnh rất nhiều có phần thành hai cỗ tư thế khi sát trời càng ngày càng mở thấy không rõ đường thời điểm thứ a phong mơ h ồ nghe được có nữ nhân ở khóc h i ể u nạn g tàn liêu tê cả ra đầu đại lão người đã nghe chưa thủ tiêu xào bò cũng có chút sợ q u tân lương muốn ra tới rồi sao vừa dứt lời hứa phong vang lên bên thai một thanh â m các ngươi xếp thành một l o ạ n tới tìm ta đi nếu như không nghe lời ta liền đem các ngươi đều g i ế t hì hì ha ha ngàn cùng thiền sơn phía sau l ư n g phát lệnh làm sao bây giờ phải nghe lời sao tàn đỏ mặt trời lặn thanh â m tỉnh táo trước hết nghe nàng tìm tới nàng về sau lại đọc thủ h i ể u ngạn tàn liễu gật đầu ta cảm thấy có thể thực hiện bọn hắn xếp thành một đội hứa phong không có xếp hàng đưa tay một tiễn hắn cảm giác được trong rừng có cái cỗ kiệu miễn dịch hứa phong đánh trúng nhưng cỗ kiệu tạm thời vẫn là không nhưng công kích trả thái đại lão mấy người đều có chút ngoài ý、muốn. ủy tân nương thanh â m vang lên lần nữa có người không nghe lời các ngươi muốn chết phải không thanh â m của nàng bé nhọn giống như là móng tay ma sát bằng đen t r u n g quanh nổi lên â m phong hứa phong đứng tại chỗ không chút nào khoảng ba giây về sau một tiếng tiếng kêu c h ó i thai vang lên thanh â m của nàng phảng phất co thực thể giống như là gợn nước đồng dạng hướng bốn phía k h u ế c tán hiểu ngạn tàn liễu vừa muốn nói chuyện lại khiếp sợ phát hiện thân thể của mình không bị khống chế hắn tình trạng cột bên trong nhiều một cái sợ hãi sợ hãi ngươi cảm nhận được cực lớn sợ hãi không cách nào khống chế thân thể của mình chạy trốn từ phía trạng thái này muốn tiếp tục năm giây rít lên kết thúc về sau. xa xa c ố kiệu động trong nháy mắt một người mặc trang phục màu đỏ n g ỏ m nữ nhân xuất hiện ở hiệu ngạn tàn liễu sau lưng trước hết là giết người đi hiệu ngạn tàn liễu mười phần thanh tỉnh thậm chí còn có thể nhìn một chút đối phương thuộc tính quỷ tân lương đặc thù quái vật đẳng cấp cấp bốn mươi sinh mệnh một trăm sáu mươi vạn vật phòng mười nghìn ba trăm hai mươi điểm ống một đạo ẩn chứa hỗn độ n lực lượng mũi tên b ắ n chúng quỷ t â n lương cái hót sáu mươi tám một bảy tám sáu bảy sáu mươi điểm nguyền r ù a giá trị cho chú ảnh tiễn mang đến hai mươi lần siêu cao tổn thương tăng thêm một tiễn này có thể bắn giết bốn cái quỷ tân lương quỷ tân lương bảo mệnh kỹ năng minh hồn độ phát động nó bảo lưu lại vạn sinh mệnh đau đau quá a a quỷ tân nương thét chói hai văng lên quay người muốn chạy hứa phong thừa dịp c ô n g kích sau dao hướng về phía trước hai bước lần nữa kéo cùng bị sợ hai bốn cái đồng đội đều thấy chóng sáu trăm tám mươi vạn tổn thương n g u y ệ t lạc đại lao đang đổi lấy quỷ tân nương đánh hứa phong lỏng ngón tay ra hắc t i ễ n bay ra quỷ tân nương di t ố c rất nhanh lập tức sẽ chạy ra hứa phong cảm giác phạm vi hắc t i ễ n xuyên phá không gian bắn t r ú n g quỷ tân nương con mắt chín ba một m ộ t m ư ơ chín quỷ tân nương thanh máu thanh không ngã xuống đất tử vong âm hà minh châu nắm giữ minh châu ngài đạt được âm hồn tri lực sẽ thu tập được minh châu bên trong nhiều nhất có thể hấp thu hai mươi vạn hô hấp phát điểm kinh nghiệm là minh châu tập đẩy ngài có thể hấp thu minh châu bên trong âm hồn tri lực thu hoạch được sáu mươi vạn hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm các linh bãi bùn phấn hoa sử dụng phấn hoa ngài có thể tiến vào minh giới và nhân giới trốn hỗn độn xin cẩn thận nơi này có đại lượng ă n hồn áp duệ tồn tại bản vật phẩm chỉ có thể sử dụng một lần n g i tại m ộ ư ơ i hai giờ bên trong sử dụng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm m ư ơ i sáu hóa phân đông dương tinh thần lực tiến hóa đại lao chính là da mặt dày v ạ năm n dược liệu người mua ngoại trừ những vật này hứa phong còn thu hoạch một bút hô hấp pháp điểm kinh nghiệm ngài hấp thu âm hồn chi lực thu hoạch được hai mươi ba vạn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm bốn cái đồng đội sợ hai hiệu quả biến mất bọn hắn khiếp sợ nhìn xem hứa phong hứa phong mở ra ba lô. nhìn về phía bùi thúy hoa tự viết tự viết bên trong ghi chép bùi thúy hoa bị sơn phỉ sát hại cự tuyệt vang sinh phản s á t thổ phỉ quá trình vật phẩm miêu tả gửi lại bùi thúy hoa sau cùng thiện ý sử dụng sau nhưng từ các linh bãi bùn rời đi hứa phong đem nó cất kỹ đại lão ngươi quá mạnh đuổi theo nàng đánh nhấn lấy quỷ đầu ma sát chúng ta đều thấy trắng lạnh nhạt nhất tàn đỏ mặt trời lặn cũng không nhịn được một giọng nói ngư bức hứa phong thuận miệng trăng bức không cần thổi ta tiện tay giết cái tiểu quái mà thôi ẩm ẩm một tiếng sấm vang hứa phong bị xét đánh chúng chuyển đến ám giới bên trong bốn người liế Đều đứng đứng. đạo, đi đều đứng xa như vậy? Không cần sợ nha. Đồng đội về. uống huyết Thứa Phong thông như Không cần nha. liên giới ra ra trở sao xa tay, vào mở ám làm không vậy? À, dược sợ tục bốn người nhìn xem hắn rời đi thủ tiêu xào bò nhà danh nói làm đại l a o quả nhiên ra mặt muốn g i ạ y bị xét đánh đều có thể làm làm không chuyện phát sinh mấy người nợ nụ cười h i ể u ngạn tàn liễu cảm khái một tiếng lần này thu hoạch lợi ích còn tưởng rằng có thể phát tài tàn đỏ mặt trời lặn mặt không thay đổi mở miệng thương tổn của hắn t r ư ớ n g qua một lần hắn có thu hoạch hủ tiêu xào bò có chút ngoài ý mớn a ngươi kiểu nói này tựa như là ngàn cùng thiên sơn nói ra các ngươi sẽ không cảm thấy không công bằng a ta cảm thấy đại lão cầm chỗ tốt là hẳn là h i ể u ngạn tàn liễu đồng ý nói ta cũng cảm thấy như vậy ta đi ta cũng rút lui mấy người cũng lần lượt xé mở về thành phủ đám người nhóm đều đi đến tàn đỏ mặt trời lặn mới có chút thất thần t h ấ p giọng tự nói vừa mới xét đánh rơi xuống trước đó hắn giống như c o né tránh động tác không có khả năng tuyệt đối phản ứng không kịp chỉ có tên điên mới có thể muốn tranh xét đánh hứa phong trở về thành hướng công hội không gian cửa vào chạy tới hắn m ạ c h suy nghĩ rõ ràng các linh bãi bùn không biết có hay không nguy hiểm trước tiên đem thực lực nói một chút thời gian không sai biệt lắm lại tiếng các linh bãi bùn đinh tiếng nhắc nhở âm vang lên ngài hảo hữu ngư ấ u vi lên tới cấp một trăm linh ba ngư ấ u vi mau nhìn ta thăng cấp hứa phong thật lợi hại ngư ấ u vi vẫn là ngươi lấy được bốn mươi phần trăm kinh nghiệm tăng thêm lợi hại ngư âu vi lại thêm nham h o ạ động tăng thêm ta đã rất lâu không có thăng cấp nhanh như vậy ngư âu vi hứa phong ngươi muốn một mực tại trong công hội lợi nhà hứa phong thuận miệng nói sang chuyện khác h ả o h ả o thăng cấp không muốn lãng phí kinh nghiệm tăng thêm thời gian ngư âu vi biết rồi về xong tin tức hứa phong tại công hội kênh phát tin tức cấp bốn mươi công hội phó bản người tới một bốn tin tức vừa phát xong hơn năm mươi đầu về chỗ x i n phát đi qua hứa phong tùy tiện tuyển một cái vừa v ặ n đều là mượn mội tổ một đội cấp bốn mươi công hội phó bản là bờ biển phế thôn phó bản thiết kế cũng không phức tạp đánh rết bốn sóng hải quái liền đánh xong hứa phong mười phút dẫn đội soát xong phó bản ngài lần đầu thông quan cấp bốn mươi công hội phó bản lấy được được thưởng tám vạn điểm hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm huyết hồng giáp g a kim cương huyết hồng giáp g a là cấp bốn mươi kim cương độ phòng ngự xáo trang thuộc tính xáo trang thuộc tính tăng thêm còn không bằng truy ảnh bộ hơn nữa còn không thể bán cho người chơi khác hứa phong trực tiếp ném tới công hội cửa hàng bán m ộ mươi mai ngân tệ phó bản soát xong mấy cái m ộ i tử bằng hữu kích động cho các nàng phát tin tức cùng đại lao tổ đội cảm giác gì đại lao có phải hay không đặc biệt đẹp trai nhanh chia sẻ video tỉ mỗi không cho phép vừa ăn một mình các nàng đi theo hứa phong đằng sau không ngừng về lấy tin tức cảm giác chính là nhanh quái mới xuất hiện một giây liền kết thúc đẹp trai là thật đẹp trai đáng tiếc không biết h ắ n dáng dấp ra sao hứa phong mang theo các nàng lại soát bốn lần công hội phó bản đằng sau bốn lần phó bản ban thường mỗi lần chỉ có bốn vạn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm hy vọng h i ê n viên trường cung coi là người cấp năm mươi giải phong đ ừ n g lại ăn hô hấp của ta pháp điểm kinh nghiệm hứa phong nhớ tới tổn thất bốn mươi vạn điểm hô hấp pháp điểm kinh nghiệm vẫn là rất thịt đau bốn lần công hội phó bản soát xong vô sinh hô hấp pháp chỉ kém bốn vạn một ba năm điểm kinh nghiệm liền có thể lên tới tầng thứ chín các mội tử phó bản cơ hội sử dụng hết thứa phong có trưởng lao đặc quyền còn có thể lại soát một lần hắn đổi bốn cái đồng đội tiến vào phó bản soát xong sau thứa phong nhìn một chút vô sinh hô hấp pháp điểm kinh nghiệm còn kém mười lăm điểm liền có thể thăng cấp thứa phong chạy hướng hà đình núi nơi này có ma hóa bạch hạng cấp năm mươi tinh anh q u á i thuận tiện thứa phong vẫn còn muốn tìm tìm cái đạo sĩ kia tử phục tới ở cửa thành không ít c ư i tọa kỵ người chơi đang lớn tiếng gọi hàng có đi hảo quan núi sao một chiều mười mai ngân tệ đi khí khái rừng trúc có sao bảy mai ngân tệ Câm d o A tinh thần lực có chút biến hóa không phải thông thường tăng lên hứa phong dừng bước chăm chú điều khiển lên tinh thần lực của mình t i n hứa thần lực của hắn, tại hắn, dần dần chia hai h dần dần lực của cố.、Hứa、phong ứ tinh khoát ngừng l ạ bắt đầu r è luyện lực n cảm giác của m ì thần e o Phong cảm giác lực tăng lên. Hứa phong tinh lên. t Hứa h lực thách ra càng ngày càng rõ ràng hai đoàn cảm giác lực một đen một trắng hứa phong có chút ngoài ý muốn tứ diệp hỗn độn liên có động tính nó có chút kích động nói cho hứa phong đây là chuyện tốt hứa phong tinh thần lực ngay tại hóa phân âm dương hóa phân âm dương có chỗ tốt gì sao tứ diệp hỗn độn liên lung lay nó lá cây nói cho hứa phong một chút tình báo âm dương tuần hoàn lặp đi lặp lại không thôi tinh thần lực tốc độ khôi phục sẽ tăng lên rất nhiều cảm giác lực cực hạn khoảng cách khẳng định cũng sẽ xa hơn rất nhiều càng nhiều chỗ tốt nó cũng không rõ ràng ám giới bốn cái thủ hộ linh đều ý đồ đem lực lượng của bọn chúng hóa phân âm dương bọn chúng mỏ tới cánh cửa nhưng không thể thành công tứ diệp hỗn độn liên chỉ biết là nó trên người chúng từng có cái gì tăng lên hứa phong chạy hướng hào q u a n núi trên đường tiếp tục rèn luyện tinh thần lực hắn đem dư thừa lực lượng đốt cho tứ diệp hỗn độn liên tiếp tục rèn luyện hai mươi hai phút sau hứa phong mỏ tới chín tầng hô hấp pháp cực hạn một trăm hai mươi bảy một m trong đầu hắn tinh thần lực cơ h ộ i hoàn toàn chia hai đ o ạ n còn có cực ít sợi tơ c u ố n cùng một chỗ không có hoàn toàn phân hóa xem ra muốn mười tầng hô hấp pháp mới có thể triệt để tiến hóa đinh hứa phong đ n g nhiên nhận được tin tức thu ảnh đối nguyệt sầu đại l a o ngươi treo thưởng người bây giờ bị g i ế t tới cấp ba mươi chín thu ảnh đối nguyệt sầu còn có một người để ngươi thêm hắn hắn muốn ngươi vạn n ă m dược liệu thu ảnh đối nguyệt sầu hắn nói có cái nhiệm vụ ẩn ban thưởng khá hậu hĩnh chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm mười bảy tụ linh đan ba mươi van ở hô hấp pháp điểm kinh nghiệm hứa phong luyện dược thiên phú đồ vô sỉ hứa phong cái gì nhiệm vụ ẩn thu ảnh đối n g u y ệ t sầu nhiệm vụ tên là dược sư hoàng cảnh trận ủy thác nội dung cụ thể hắn không chịu theo ta nói hứa phong h ứ n g t h ú không lớn hỏi lại hỏi không chịu cho sình ự sót coi như xong không h ứ n g t h ú thu ảnh đối n g u y ệ t sầu ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy giống như là gạt người giúp làm nhiệm vụ thu ảnh đối mượt sầu đại lao ngươi chờ một lát không đến mười giây thu ảnh đối mượt sầu phát tới tin tức hắn vẫn là không cho sình s t thu ảnh đối mượt sầu bất quá hắn nói nhiệm vụ sẽ cho tụ linh đan thu hấp pháp điểm kinh nghiệm. Hứa phong có kiên nhẫn, để hắn thêm ta.、Thu、ảnh đối nguyệt sầu được đạo đối còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, giúp ta tìm xem dạo chơi rồi. trợ, ngươi giúp tới. Hứa Phong, hỗ phục Thu ảnh ta dạo muốn nguyệt sầu, tìm xem từ sĩ việc nhỏ hứa phong cho hắn phát hai mươi mai kim tệ hương bao gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng đừng ngại ít thu ảnh đối nguyệt sầu không có lanh bao tiền lì xì hắn ngược lại cho hứa phong phát cái một mai kim tệ hương bao n g ư ơ i cầm chức dùng hứa phong cũng không có không khắc khí tạm thời đủ hoa thiếu ta lại cùng người mượn thu ảnh đối nguyệt sầu đi rất nhanh một cái gọi phong khởi vân gian cấp bốn mươi bảy nam pháp sư thỉnh cầu tăng thêm hào hữu hứa phong thông qua được xin phong khởi vân gian n g u y ệ t lao ngươi tốt hứa phong có thể để cho ta nhìn một chút nhiệm vụ xử n ý soát sao phong khởi vân gian người khác không được đại lao ngươi có thể phong khởi vân gian chỗ nhiệm vụ tiếp hứa phong ấn mở kết nối dược sư hoàng cảnh trận cần bốn gốc vạn năm d c thảo mười gốc ngàn năm d c thảo gom góp d ư ợ c thảo có thể phát động tiếp xuống nhiệm vụ đó là cái hai người nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng xác thực khá hậu hĩnh tụ linh đan một mai ngẫu nhiên dược tề bản vẽ một phần ngẫu nhiên tiên cấp kỹ năng một phần Có sát xuất phong h khởi vân gian tạ ơn đại lão ta còn muốn lấy cho ngươi tiền hứa phong con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là nghe khuyên ta có thể thu trước tiền phong khởi vân gian thôi được rồi liền theo lời ngươi nói tới đi thỏa đàm điều kiện hứa phong trở về cầm doanh thành phong khởi vân gian cơ hồ là đồng thời truyền tống trở về đại lão a người chung quanh làm sao đều núp xa xa phong khởi vân gian không thấy diễn đàn hơi nghi hoặc một chút hứa phong lắc lư nói có thể là bị ta đẹp trải đến không có việc gì cái kia đi thôi hứa phong tổ lên hắn cùng một chỗ tiến về thành tây tại một chỗ viện lạc bên ngoài hai người ngừng lại hứa phong ngửi thấy rất nồng nặc mùi thuốc phong khởi vân gian gõ cửa một cái hoàng sư phụ ta gom góp dược liệu kích t h một tiếng cửa bị mở ra một cái vóc người thấp bé tóc hoa dâm lao đầu mở cửa hắn kích động nói ra nhanh lên tiến đến rốt cục gom gót hứa phong tiến vào trong viện thấy được mấy ngụm chi lên lò đem dược liệu cho hoàng cảnh trận hứa phong thanh nhiệm vụ bên trong cũng xuất hiện dược sư hoàn g cảnh trận u y thác ta còn cần hai loại d ư ợ c thảo nhưng chúng nó bị quân doanh cùng quan phủ mua đi các người giúp ta mang tới cái kia hai gốc dược liệu đi nhiệm vụ thay đổi mời tiến về quan phủ tìm tới dược liệu khố phòng tuần tra lấy được lấy dược liệu vạn năm lam du hứa phong vừa mới chuẩn bị xuất phát hoàn g cảnh trận đ ỗ n g nhiên mở miệng vị tiểu ca này n g ư ờ i rất bất phàm tinh thần lực của ngươi rất đặc biệt cảm giác ngươi tâm tư linh xảo tinh khí doanh thịnh có hứng thú hay không thử một chút lợi dược hứa phong cảm thấy rất chơi vui ta không có chế dược sinh hoạt kỹ năng có thể thử sao có thể nghe ta dạy bảo là、được. nói hoàn g cảnh trận đem hứa phong dẫn tới lò trước bên cạnh đặt vào một cái m ư ờ i sáu cách h ỏ à n g gỗ phong khởi vân gian có chút chờ mong đại lao ngươi thao tác mạnh như vậy luyện dược khẳng định cũng rất lợi hại hứa phong m ư ờ i phần đồng ý ta cũng cảm thấy như vậy hoàn g cảnh trận nói ra cầm thanh lông mày để vào trong lò hứa phong làm theo m ư ờ i phút sau trong sân chuyển đến gầm lên giận dữ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi b ế t bắt như vậy thiên phú đừng đụng ta lò đừng đụng ta dự thảo đừng đụng ta cái cân đợi chút nữa giao nhiệm vụ gõ cửa là được ta đi bên ngoài cho các ngươi thủ lao xin ra ngoài hứa phong cùng phong khởi vân gian bị chạy ra và ảnh đại môn bị trùng điệp đóng lại phong khởi vân gian sắc mặt phức tạp nhìn về phía hứa phong đại lão ngươi vẫn là đừng chế thuốc hứa phong mặt không đổi sắc nếp miệng cười cười ta cảm thấy thiên phú có thể bồi dưỡng luyện dược rất thú vị nhưng cái này tiểu lão đầu lò không được dễ giàn nổ phong khởi vân gian có chút d â y ruộng nhưng dù sao cũng phải có chút thiên phú mới có thể nuôi dưỡng hứa phong làm như không nghe thấy nói ra đi thôi đi trước quan phủ đi hai người chạy đến quan phủ gặp được dược liệu kho tuần tra tuần tra nói ra thật có lôi và năm đội lan bị lấy đi một phần hiện tại chỉ còn một phần khác cái này một phần muốn giữ lại dự bị các ngươi muốn c h ờ một đoạn thời gian phong khởi vân gian m ộ ư ơ i phần thất lạc a đại khái bao lâu một năm hứa phong đi lên trước đối tuần tra nói ra ta cùng cung thủ đạo sư rất quen tuần tra nói ra ta biết ngươi nếu như vạn năm bội lan sung túc ta khẳng định cho n g ư ơ i tạo thuận lợi nhưng xác thực không thuận lợi chỉ còn một phần ngươi để hứa đạo sư tới nói giúp cũng vô dụng phong khởi vân gian có chút hâm mộ hứa phong giao thiệp hứa phong lắc đầu dì cũng không sợ cười cười ta nguyền rủa giá trị sáu mươi điểm tuần tra sắc mặt biến hóa lưu lại hai bước hứa phong chỉ chỉ dưới chân ngươi không cho ta ta liền ngồi ở chỗ này xét đánh ngươi khô phòng cùng ta cũng không quan hệ phong khởi vân g i a n con mắt dần dần chừng lớn nguyệt lão đang uy hiếp quan phủ người tuần tra mặt đều đen uy hiếp quan phủ hạ tràng rất thảm hứa phong một mặt kinh ngạc uy hiếp cái uy hiếp gì nơi này không phải cấm địa a ta chính là muốn ở chỗ này nghỉ một lát về phần xét đánh cùng ta hoàn toàn không quan hệ tuần tra trợn mắt hốc mồm vô xỉ hứa phong nết miệng cười một tiếng chớ khai ta ta có chút ngượng ngùng tuần tra thở phì phò nói ra chờ ta phải cùng lãnh đạo thương lượng một chút hứa phong mười phần rộng lượng không có vấn đề chậm rãi thương lượng bất quá lúc nào lôi hương xuống bổ, ta cũng không rõ ràng tuần tra lúc đầu chậm rãi bước đi tới n g h e xong hứa phong hắn vắt chân lên cổ mà chạy không đến m ộ ư ơ i năm giây tuần tra đi ra nói ra khí khái trong rừng trúc có cấp năm mươi năm yêu tộc biến t r ù n g thần làm làm loạn bọn chúng có thể ngụy trang thành phổ thông giá thú để cho người ta rất đau đầu nếu như ngươi có thể đem tất cả biến t r ù n g thần làm thanh lý xong vạn năm bội lan cho ngươi phong khởi vân gian sắc mặt đại biến cấp năm mươi năm yêu tộc các ngươi đang cố ý khó xử người tuần tra hai tay một đám có thể không tiếp đợi thêm một chút hứa phong mở miệng ta tiếp được vậy liền làm phiền ngài đi nhanh lên đi hứa phong n é t miệng cười một tiếng n ắ m cái tay chứ sao t u ấ n tra nắm tay co lại đến sau lưng được rồi sáu mươi điểm nguyền rủa giá trị ta cũng không dám cùng ngươi nắm tay hứa phong mang theo một mặt khiếp sợ phong khởi vân gian ra quan phủ thật muốn đến nhậm chức vụ rồi đúng thế muốn đánh cấp năm mươi năm yêu tộc chính ngươi nhìn nhiệm vụ liệt biểu a hỏi ta làm gì đại lão ta có thể nhìn xem ngươi hình dạng thế nào sao bị mị lực của ta tin phục muốn nhìn một chút ta anh tuấn mặt không phải ta muốn nhìn thấy ngươi người vô xỉ như vậy hình dạng thế nào hứa phong không cho hắn nhìn đến cửa thành hứa phong thanh toán m ộ ư ơ i mai ngân tệ để cho người ta mang theo phong khởi vân gian chính hắn kỳ thật cũng nghĩ thể nghiệm một chút toa kỵ nhưng không ai nguyện ý tiếp hứa phong chỉ có thể tự mình chân lấy xuất phát hắn đùa với nhỏ ngu ngơ muốn nàng mấy t r ư ơ n g tự c h ủ thuận tiện cùng phong khởi vân gian hàn huyên trò chuyện người chế dược mấy cấp cái gì thiên phú phong khởi vân gian chế dược cấp tám thiên phú là mũi thuốc mũi thuốc vô vọng giảm bớt năm mươi phần trăm chế dược cần thiết thời gian như gia nhập công hội giảm bớt toàn công hội dược sư ba mươi phần trăm chế dược cần thiết thời gian hứa phong cảm giác thường thường không có gì lạ phong khởi vân gian trong nháy mắt dắt lên một tầng kim quang hứa phong cùng ta hôn đi dạng này ta có thể để ngươi nhìn ta anh tuấn mặt điều kiện thật tốt ta phong khởi vân gian cái kia thôi được rồi cái dày độc ý h a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm mười tám siêu cao kinh nghiệm một con thần l à n trướng nửa cấp thuận tay trộm cái bút ngươi cái lao lục hứa phong bạch chơi thất bại không chút nào xấu hổ cái kia hai mươi mai kim tệ tiền lương phong khởi vân gian thôi được rồi hứa phong mở đến tám mươi mai kim tệ tiền lương nhưng phong khởi vân gian mặc dù rất khắc khí nhưng từ đầu đến cuối không có nhà ra hứa phong tạm thời coi như thôi ba mươi phút sau hứa phong xa xa nhìn thấy một mảnh rậm rạp rừng trúc ngài đã tiến vào khí khái rừng trúc trước mắt khu vực đối với ngài tới nói rất nguy hiểm xin ngài cẩn thận phong khởi vân gian đã ở chỗ này chờ hứa phong di tốc so phẩm chất tốt hơn một chút tọa kỵ muốn chậm một chút đi thôi hai người tiến vào rừng trúc phong khởi vân gian không quá am hiểu chiến đấu cẩn thận nhìn xem một phía hứa phong mở ra cảm rất lực tìm kiếm chung quanh g i quái đi hơn mười phút hứa phong không có phát hiện đặc thù Cảm giác lực cũng k đi đi, hứa ô phong cảm biến t r giác thần lắn. l Vậy n lực do xét qua đi là một con chiều cao đại khái một m dài trạm đất chân thẳn làm biến chủng thằn lằn nguy trang yêu tộc nhanh nhận hình đẳng cấp năm mươi năm sinh mệnh bảy trăm năm mươi vạn lực công kích hai mươi tám vạn bảy bốn trăm hai mươi ba phòng ngự 1 4 t m ư ơ vạn năm n g h ì m phòng ngự ma pháp 1 1 t m ư ơ vạn ba n g kỹ năng hoàn mỹ nguy trang c ự c tốc lưới giải giam cẩm lưới truy hứa phong vừa xem hết nó thuộc tính sáu cái người chơi đã bị nó giết hết thật nhanh cung cấp 70 nhanh nhẹn chức nghiệp không sai bị ệ lắm biến chủng than l à n giết hết trước mặt nó người chơi cất bước hướng hứa phong băng băng m à tới hứa phong động tác càng nhanh kéo cung bắn tên dây cung chấn động chú ảnh t i ệ n bắn ra 238-4388. ba cái tổn thương số lượng n h ả ra biến chủng than làm thanh máu cấp tốc ngã xuống chỉ còn một cái tí máu một t i ễ n này không có đánh ra á tám môn bí thuật tăng thêm tổn thương còn thiếu một chút biến chủng than lằn bị đánh sợ xoay người chạy nó di tốc cực nhanh sáu đầu chân đồng thời di chuyển mau ra tàn ảnh hứa p h o n g vừa kéo căng dây cung biến chủng than lằn liền đã chạy ra hứa p h o n g cảm giác phạm vi tám môn vương vị đổi hứa p h o n g duy trì lấy tụ lực động tác trong nháy mắt hướng về phía trước tránh sáu trăm gạo cảm giác của h ắ n lực lần nữa bắt được biến chủng than lằn một tiến bay ra chính đang phi nước đại biến chủng than lằn bị một tiến trung đích thanh ngó bị đánh h ô n g hứa phong điểm kinh nghiệm tăng vọt bốn bảy t á m mươi hai phong khởi vân gian thăng lên một gấp hắn có chút n ố c trệ cái này nhiều như vậy kinh nghiệm ta cấp m ộ ư ơ i về sau liền không có chướng qua nhiều như vậy kinh nghiệm hứa phong không có trả lời hắn đối vừa mới chiến đấu không hài lòng lắm trong đầu đang nhanh chóng phục quận nhất định phải đánh ra tám môn tổn thương tăng thêm mới được bằng không chú ảnh tiện dây không xong chuẩn y v ị cơ hội chỉ còn năm lần không thể mỗi cái biến t r ù n g thần lần đều đánh như thế gian a n hứa phong cân nhắc xong đi tới biến t r ù n g thần lần bên cạnh thi thể phong khởi vân gian đi theo bên cạnh hắn ta điều tra diễn đàn ngươi sáu mươi điểm n g u y n rủa giá trị đi thôi chắc chắn sẽ không bạo đồ vật hứa phong t r ừ n g lớn mắt ngươi có thể chất vấn thực lực của ta không có thể nghi ngờ vận khí của ta cùng ta anh tuấn phong khởi vân gian gật gật đầu tốt ta vừa dứt lời ầm ầm một tiếng s ố m rền hứa phong lần nữa bị xét đánh t r ú n g phát động lá sen chiều sinh áo bảo mệnh hiệu quả phong khởi vân gian còn không có kịp phản ứng ám giới thông đạo mở ra hứa phong uống vào hết u y dược bình tĩnh đi trở về đi thôi phong khởi vân gian không hiểu có chút nội phục hứa phong đại lão ngươi bị xét đánh không thương sao bị xét đánh còn bình tĩnh như vậy người, người là người thứ nhất hứa phong trầm mặc hai giây nói ra lần thứ nhất vẫn là đau quen thuộc liền tốt nói xong hứa phong an t ĩ n h lại tự hỏi nên như thế nào tránh né xét đánh đầu muốn c h ấ c động dùng bổ nhạo động tác sẽ mau mau lần sau có thể thử một chút chuyện vị muốn càng thêm chuyên chú lại như thế bị vô xuống ba mươi lần bảo bệnh số lần đều không đủ dùng nghĩ tới đây hứa phong thốt ra cái này cho mấy cái t h i ê n lôi sớm m u ộ n lao tử đem người làm nát phong khởi vân gian mặt mũi tràn đầy giật mình không nói gì hai mươi phút sau hứa phong phát hiện cái thứ hai biến t r ù n g t h ẳ n lặn nó bị trang thành diệp thanh rán độc ghé vào cây trúc bên trên hứa phong tìm vị trí tốt đưa tay một tiễn biến t r ù n g thằn lằn còn không có kịp phản ứng liền bị đánh trúng trên gãy bản nguyên lực điểm bốn h ì n bảy sáu i tám nghìn bảy bảy năm bá kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp bốn mươi một thêm s o n g điểm thuộc tính hứa phong tiếp tục tại trong rừng trúc tìm kiếm khắp nơi m ộ ư ơ i phút sau hứa phong ngoại ý muốn phát hiện một con máu hồng sư vương cấp bốn mươi năm một hai đội người chơi tại sư vương bên cạnh bồi hồi có thể đánh sao cảm giác quá sức ta gọi huynh đệ của ta đến đây một thân kim cương trang bị ngươi biết có truyền thuyết vũ khí người sao kim cương vũ khí cảm giác không quá được ca không biết thấy đều chưa thấy qua cấp bốn mươi truyền thuyết vũ khí hứa phong ở phía xa chú ảnh tiễn b ắ n ra sư vương thanh máu giống như là bị rút khô ngã xuống đất tử vong hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên một mươi bảy một phong khởi vân gian cảm giác m ư ờ i phần thần kỳ quái cũng không thấy kinh nghiệm liền dâng đi lên hứa phong thừa cơ mời chào nói không muốn cùng ta loại này đại la o h ố n sao từ xa tầm bán k í c h tình mang bay một tháng một trăm l ai kìm tệ thế nào phong khởi vân gian có chút chăn trở ta ta suy nghĩ thêm một chút ta hứa phong cảm giác có hy vọng thuận miệm trò chuyện có c ô hội chỗ tốt năm phút sau sư vương phụ cận người chơi rốt cục chờ đến bọn hắn đồng đội bác sĩ đem trạng thái tốt nhất đợi chút nữa trị liệu đuổi theo tên h ấ t định phải đem cựu hận kéo tốt tuyệt đối không nên mất đi cựu hận Tốt. Hết thẻ phát hiện sư vương địa phương đến lúc đó xem xét. phía hắn hiện phương thi thể người, bọn vương đến vương còn trên mặt đất, chính đang chậm biến người huống vương dại về địa Ta Vừa xoá đó đất, lúc lớn chậm cả xem nào? Tình đâu? vậy một ở không có khả năng có người sờ vớt tới đem bột đánh dụng bọn hắn trong mối vẫn không có cách giải vô cùng buồn b ự c hai đội đội trưởng thuận miệng nói ra đây là nháo quỷ có người bỗng nhiên kịp phản ứng nói nguyệt lạc đại lão mọi người nao nhao phát ra bừng tỉnh đại nộ thanh â m hắn ma ma địa cái này lão lục thật sự mấy thứ bẩn thiệu mẹ n ó cái này b ứ c tầm bắn qua xa không phòng được ca tàn đi đi phá án là được ta đi diễn đàn mắng nguyệt lão vài câu ta cũng đi mười giây sau diễn đàn bên trên xuất hiện mấy đầu tiếp mời bột ly kỳ bị giết người hiềm nghi nguyệt nào đó đổ trải qua phụ cận ta thật phục cái này lão l ụ nguyệt lao tầm bắn thật q u á xa giết hết bột cũng không nói một tiếng thực lực mạnh không d ậ y nổi sao truyền thuyết vũ khí rất như bước sao cái kia s á t thực như bước bột không có lên tiếng liền chết chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm m ư ơ i chín cấp bậc đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi cấp bốn mươi hai biến chủng thần làm vương cảm giác lực tiến hóa thiên t ú thao tác nói là muốn mắng hứa phong vài câu nhưng phát ra tới t i ế p mời đều đang chơi n h hứa phong còn không biết hắn lại trở thành người hiềm nghi nguyện nào đó hắn chuyên tâm cảm giác c u n g quanh tìm ki khí khái rừng trúc phi thường lớn biến chủng thần lằn phân bố tại sâu trong rừng trúc thật không tốt tìm tám giờ tối n g u y ệ t quang chiếu vào rừng trúc ngẫu nhiên có gió thổi qua lá trúc rung đậu hứa phong lục soát hơn hai cái giờ bất quá chỉ chạy khí khái rừng trúc gần một nửa biến chủng thần lằn đã giết một sáu con ngưng một chút hứa phong tại nguyên chỗ đứng vững nắm chặt trường cung hắn phải phía trước một một trăm m địa phương một con biến chủng thần lằn ngay tại làm lão lục ý đồ đánh lén đi ngang qua người chơi hứa phong kéo căng dây cùng chú ảnh tiễn manh liệt bắn mà ra sau một lát yếu ớt hôn đồn quang trạ Kim phong khởi vân gian cảm thấy còn không bằng đi soát cấp năm mươi tinh anh khoái hứa phong rất có kiên nhẫn tiếp tục đi tới còn phải lại soát một hồi phong khởi vân gian ổ một tiếng ánh mắt hơi lộ ra bội phục trách không được người ta là đại lão thực lực mạnh còn có kiên nhẫn vừa đi mấy bước hứa phong lại ngừng lại sao hứa phong làm cái không cần nói thủ thế g i a hiệu h ắ n lui về sau tại hứa phong ngay phía trước một trăm hai mươi b ố hai m ở địa phương có một con hình thể càng lớn biến t r ù n g thàn làn biến t r ù n g thàn làn vương yêu tộc nguy trang lực lượng hình nhanh nhẹn hình bút đẳng cấp năm mươi năm sinh mệnh chín trăm hai mươi vạn lực công kích bốn mươi một vạn bốn nghìn hai trăm chín mươi một phòng ngự m ộ ư ơ i năm vạn hai nghìn hai trăm năm mươi phòng ngự ma pháp m ộ ư ơ i hai vạn năm nghìn năm trăm ba mươi kỹ năng hoàn mỹ nguy trang tức tốc lưới giải giam khẩm lưới truy ẩn thân mau tuân r a và chạm phong khởi vân gian lui về phía sau hứa phong kéo ra dây cung thàn làn vương đông nhiên mầng đầu lấy tốc độ cực nhanh lao đến soặt cây trúc bị đụng ngã một mạng lớn phong khởi vân gian mặt mũi tràn đầy k i n h hãi cơ hồ là trong trước mắt thàn làn vương liền đã lao đến hứa phong đứng tại thàn làn vương trước mặt chú ảnh tiễn bay ra thàn làn vương trên thân nổi lên huyết vụ vọt lên bay nào tốc độ càng nhanh máu tuôn ra va chạm chú ảnh tiễn thất bại bắn vào mặt đất rung ra một khối không nhỏ cái hố một tiên này hắn đem hết toàn lực điều động tinh tần lực của mình dự đoán thàn làn vương động tác nhưng mà thàn làn vương thực sự quá nhanh cho dù là ở trong mắt hứa phong thàn làn vương động tác trở nên chậm chút nhưng nó thật sự là quá nhờ ra ở t ò a hứa phong cảm giác trong lĩnh vực nó vẫn cho hứa phong cực mạnh cảm giác c áp bách tàu vị trốn không thoát hứa phong trên thân nổi lên bánh quang sửa đổi tám môn phương vị bà ảnh thàn l ằ n vương rơi trên mặt đất ném ra một cái một mét nhiều hố sâu cho bụi rơi lên hứa phong vọt đến trong rừng trúc phong khởi vân gian liền đứng tại thàn l ằ n vương bên cạnh nhưng thàn l ằ n vương đối với hắn không hứng thú quay người nhìn về phía rừng trúc hứa phong đứng tại trong rừng trúc ánh mắt h ư n ấ n dơ trường cung có ý tứ loại này giã quái đánh nhau mới tốt chơi vừa mới cái kia va chạm giống như có tránh khả năng, nếu lại tập trung điểm. thàn l à n vương động làm chậm chạp bên cạnh rời hai bước dần dần biến mất tận thân đ ỗ n g nhiên vài miếng bay xuống lá trúc bị thứ gì đụng nát tận thân thàn l à n vương lần nữa phi nước đại hứa phong trên dây cùng k i m quang lấp lóe phá thiên một tiễn thàn l à n vương con mắt đằng sau quay đậu nó chiến đấu trí thông minh phi thường cao chú ảnh tiễn là từ sau lưng nó xuất hiện nó ý đổ tránh sau l ư n g tiễn nhưng mà một tiễn này chưa từng xuất hiện sau lưng nó mà là đối diện đâm vào trên đầu của nó không khí không có đốt thuốc chỉ cần hứa phong nghĩ một tiết này có thể từ bất kỳ một cái nào hứa phong cảm giác lực bao trùm địa phương xuất hiện 1656800, s ba cái tổn thương số lượng ngày lên máu của nó đ ầ u bị đánh rớt 5 2 3 h a kim trên tên lực đạo quá mạnh nó bị đánh lui lại mấy bước cẩn thân trạng thái cũng bị đánh rớt dưới bóng đêm dương trúc muốn so bình thường yên tĩnh hứa phong chiến đấu động tinh rất lớn lần lượt có người chơi bị hấp dẫn tới cái này cũng có thể đánh chúng ta ngay cả thàn làn vương ở đâu cũng không thấy hai bên đều rất mạnh cái này thàn làn vương thuộc tính cùng yếu một điểm cấp s á m ộ t không sai bị lắm nguyện lạc đại lão là thật á n h còn không chờ bọn hắn cảm khái xong thàn lằn vương lần nữa băng băng mà tới hứa phong rủ xuống hai tay bả vai cùng phần e o bông lỏng hắn đứng tại dưới ánh trăng cả người bình thản tự nhiên khi c ò n bé học cổ võ lúc hắn liền thường xuyên phải dùng cái tư thế này đứng đấy tinh thần lực của hắn bành trướng lăn lộn cảm giác hết thể chung quanh sau đó hết thể chung quanh chậm lại không đủ còn phải lại chậm hứa phong càng thêm tập trung thàn lằn vương động tác chung quanh theo gió lăn lộn lá trúc đ ỗ n g nhiên trở nên càng chậm hơn hứa phong bắt đầu chuyển động đùi phải dùng x ư c phía bên trái hoạt bộ và n h thàn lằn vương thân thể lần nữa đụng tới trên mặt đất không có máu tuân ra v à chạm tăng thêm lần này nó xô ra hố nhỏ rất nhiều phong khởi vân gian cùng vây xem người chơi đều thấy chóng né tránh rồi cái này làm sao làm được nhanh nhẹn t r i n h lệch nhiều như vậy thế mà cũng có thể thú đây là game thủ hàng đầu thao tác sao ta cái gì cũng không thấy đại ca liền đã né tránh rồi nhanh nhẹn càng cao phản ứng cũng càng nhanh cấp tám mươi thích khách người chơi né tránh thẳng làn vương công kích không có gì tốt kinh ngạc có thể hứa phong mới cấp bốn mươi hai to lớn như vậy nhanh nhẹn tranh lệch hứa phong thế mà cũng có thể né tránh quá kinh người hứa phong hướng về sau c h u n hai bước thần sắc có chút ngoài ý、muốn. nó trở nên chậm không đúng là tinh thần lực của ta mạnh lên h ứ a phong cảm giác lực cường độ tăng lên có thể bắt được tin tức trở nên càng nhiều hết thẻ t r u n g quanh trong mắt hắn liền càng chậm hơn thàn làn vương xoay người lần nữa vào tới nó ý đ ồ dự phán hứa phong đầu vị h ứ a phong lần nữa nhẹ nhõm né tránh thàn làn vương công kích năm giây về sau h ứ a phong cùng thàn làn vương kỹ năng đều làm lệnh hoàn tất cho ngươi thêm một cơ hội h ứ a phong mười phần phép lối không có công kích phong khởi vân gian có chút nóng này la lớn đại lao đường giả bộ muốn l ậ xe nó kỹ năng tốt vây xem người chơi cũng rất khẩn trương và nó n g u y ệ t lao cái này b ư ớ c xưa nay sẽ không sợ hay sao ta cảm giác muốn lật xe bất quá n g u y ệ t ca có bảo mệnh kỹ năng ngược lại là có tốt chờ một chút hắn bảo đảm xác、so、mệnh thàn làn vương không sẽ đến đánh chúng ta sao t r u n g quanh người chơi chuẩn bị lưu lại nhưng không còn kịp rồi thàn làn vương nhìn chằm chằm hứa phong lần nữa đánh tới t r u n g quanh các người chơi lòng khẩn trương đều muốn nhảy ra ngoài đại lao chống đỡ và không chúng ta liền muốn gặp b à ảnh tại những thứ này hơn bốn mươi cấp người chơi trong mắt thàn làn vương công kích cơ hồ là trong nháy mắt kết thúc bọn hắn thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm kim quang trật hiện các loại bụi mù hơi tán tàn ra bọn hắn nhìn về phía nơi xa t h à n l à n vương đã thành thi thể cổ tại phun ra ngoài máu thế mà thật né tránh rồi l i ê n mẹ nó không hợp thói thường chúng ta choáng cái này thao tác cũng quá đẹp rồi đi đại lao đem bức gắn s ó n g a mong nói cho nó cơ hội nó cũng không còn dùng được hứa phong thu hồi trường cung tâm tình vô cùng tốt còn là cực hạn thao tác có ý tứ đáng tiếc cái gì đều không nổ yêu tộc bút những thứ này đặc thù nhãn hiệu sẽ gia tăng t h u tính cũng sẽ gia tăng tỷ lệ rơi đồ nhưng ở hứa phong sáu mươi điểm nguyền rủa giá trị trước mặt tỷ lệ rơi đồ tăng thêm lại nhiều nên đầu chọc vẫn là đầu chọc nhắc nhở đ ố n g nhiên xuất hiện ngài đã thanh lý xong biến chủng thàn lằn mời tiến về quan phủ tìm kiếm dược liệu tuần tra hứa phong nhìn về phía phong khởi vân gian lao phong trở về thành phong khởi vân gian lấy lại tinh thần vội vắng đáp a t ố t hai người trở về cầm danh o thành tìm được tuần tra biến chủng thàn lằn giết hết tuần tra tra duyệt nhiệm vụ ghi chép khiếp sợ giống như là gặp ủy giết thế nào xong phong khởi vân gian không hiểu có chút thư sướng đi theo hứa phong người khác nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi đây là ông đại lao bắt đùi cảm rất sao phong, khởi vân gian chỉ chỉ hứa phong nói ra, một mình hắn giết hết chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm hai mươi dược liệu con gót hứa phong tại quân doanh mặt mũi do a khóc tiểu c ô u ư ơ n g nhìn thấy từ phục đến tuần tra nhìn từ trên xuống dưới hứa phong đội phục nói ra lợi hại hứa phong nếp miệng cười cười xác thực tuần tra d ở khóc d ở cười n h ả ránh một câu ngươi thật là không kiếm tốn nói xong tuần tra thở dài v ạ năm n b ộ i lan thật chỉ còn một phần ta là thật không muốn cho ngươi hứa phong hướng trên mặt đất ngồi xuống ta đã hai giờ không có bị xét đánh qua tuần tra trừng mắt ngữ tốc biến nhanh một chút d ễ cho ta nói hết ta lúc đầu tính cầu ta đi cấp ngươi cầm vạn năm bội lan ngươi ra ngoài tuần tra bình thường liền nói nhiều lúc đầu suy nghĩ nhiều khen hứa phong vài câu cấp bốn mươi hai đánh chết nhiều như vậy cấp năm mươi lăm biến t r ù n g thằn lằn thực lực có thể s ư n g kinh tài tuyệt diễm nhưng tưởng tượng hứa phong hai giờ không có chịu qua xét đánh tuần tra chạy chậm hướng về phía k h u phòng không đến một phút tuần tra mang tới một viên hộp ngọc ngươi làm sao còn ở nơi này ra ngoài cầm lên đổ vật đi nhanh lên hứa phong cất ký hộp ngọc cười lấy nói ra lần sau ta lại tới tìm người chơi ra quân phủ nhiệm vụ trạng thái đổi mới mời tiến về quân doanh thu hoạch được vạn năm nỗ ư ợ c đi thôi hứa phong mang theo phong khởi vân gian đi hướng quân doanh hai mươi hai phút sau hai người tiến vào quân doanh cầm danh o thành quân doanh có biến hóa không nhỏ có binh sĩ ở phía xa thao luyện công sát treo thưởng quan mặc trên người á o giáp cũng đều hiện ra hàng quang phong khởi vân gian có chút khẩn trương hứa phong thì cùng về nhà bốn phía nhìn xem treo thưởng quan nhìn thấy hứa phong chủ động lên tiếng chào hỏi làm sao có dành đến đây muốn tiếp treo thưởng phát biểu kiện là được không ít người chơi nhìn về phía hứa phong có chút hâm mộ hắn quân doanh danh vọng lại tăng a khẳng định tăng trước đó treo t h ư ở n g quan chỉ là cho điểm đái ngộ đặc biệt hiện tại cũng chủ động trò chuyện hâm mộ trang bị tốt còn chưa tính danh vọng cũng cao như vậy hứa phong nói ra không tiếp treo t h ư ở n g tới làm cái nhiệm vụ treo t h ư ở n g quan đặt xuống dưới làm việc qua tới hỏi nhiệm vụ gì lấy hoàn g cảnh trận cần vạn năm đ ỗ i nhược treo t h ư ở n g quan giật mình được ta đi cấp ngươi cầm phong khởi vân gian có chút kinh ngạc đơn giản như vậy treo t h ư ở n g quan giải thích nói nếu như ngươi tới bắt vạn năm nỗi nhược khẳng định phải làm chút rất khó nhiệm vụ nhưng hắn không cần hắn là người của chúng ta phong khởi vân gian rất hâm mộ bốn phía đều có người quen biết làm việc thật thuận tiện hứa phong biểu thị cảm tạ lần sau có phiền phức treo thưởng cho ta là được treo thưởng quan nhẹ gật đầu xoay người đi lấy thuốc cỏ đợi hai phút treo thưởng quan cầm h ù t ngọc đi trở về cho hứa phong tiếp nhận h ù t ngọc nói ra cái kia ta đi trước treo thưởng quan ngăn lại hứa phong nghe nói ngươi thanh lý đi khí khái r ừ n g t r ú c t h ẳ n lặn hứa phong gật gật đầu vừa giết hết treo thưởng quan cảm k h á i nói lợi hại chúng ta người cũng bị những cái kia t h ẳ n lặn rết qua m ư ờ cái ngươi làm rất tốt hứa phong hỏi có ban thường sao treo thưởng quan cười cười không có chính là khích lệ ngươi vài câu hứa phong qua loa nói ra ta nghe thấy được đi à. đi thôi ra quân doanh hai người thẳng đến hoàn g cảnh trận nơi ở đến cổng hứa phong gõ cửa một cái có một cái tiểu cô nương thanh â m chuyển đến ra ra ngủ rồi xin ngày sáng mai lại đến đi phong khởi vân gian có chút t i ế c nối đại lão vậy ngày mai lại tập hợp hứa phong không đi đối trong viện tiểu cô nương nói ra ra ra ngươi biết ta muốn đưa thứ gì sao không biết ra ra không có nói với ngưng nhi hứa phong nói ra đi gọi hắn rời rừng đi ta muốn cho hắn đưa chút đại bà bối ngưng nhi cự việt nói ra ra ngủ về sau không thích có người nhao nhao hắn hứa phong hoặc là người đi gọi hắn dậy hoặc là ta đã tung cửa ra tự mình đi gọi hắn dậy phong khởi vân gian quá sợ hãi đại lão đạp cửa không t ố t ta hứa phong cười lạnh một tiếng lao tử thay hắn đ ã sinh đạ tử hắn ngay cả câu nói đều không có cùng tôn nữ lưu tiểu lao đầu còn muốn ngủ an tâm rồi ngưng nhi sững sờ tại nguyên chỗ có chút không biết làm sao không đến năm giây b ảnh hứa phong một cước đá vang đại môn cao giọng nói ra hoàng lao đầu ra t ô i lấy thuốc hoa ngưng nhi chưa thấy qua hứa phong loại này thổ phỉ tắc phong bị sợ quá khóc phong khởi vân gian vội vàng đi lên dỗ hải tử hứa phong đứng tại chỗ lười nhác quan tâm nàng rất nhanh hoàn g cảnh trận hất lên một bộ trường bảo nổi giận đùng đùng đi ra ai vậy mạnh mẽ xông tới dân trạch không sợ bị bắt vào đại lao sao hứa phong xuất ra hai cái hộp ngọc đem ta bắt vào đi cái này hai gốc dược thảo ta cũng liền mang vào hoàn g cảnh trận giật giật cái mũi con mắt t r ừ n g lớn dâu ria bay loạn bội lan đ ỗ nhược người đã lấy được hắn hướng hứa phong đi tới hứa phong đem hộp ngọc thu được trong bọc dược liệu này kiếm k h n g dễ ngươi ngay cả cửa cũng không lưu lại hoàn cảnh trận tự biết đôi lý sờ lên cái mũi cùng lắm thì cho ngươi luyện chút thuốc thế nào hứa phong hỏi luyện nhiều ít hoàn g cảnh trận nói ra luyện một trăm phần vậy quên đi cái này hai gốc dược thảo ta đi bán đi đừng ngươi nói luyện nhiều ít hứa phong nói ra chỉ cần ngươi có thời gian liền giúp ta luyện nhất luyện chứ sao hoàn g cảnh trận giận dữ nghĩ bạch chơi tan nửa lời sau hứa phong không chút khách khí ừng phong khởi vân gian mặt không biểu tình đã không cảm thấy kinh ngạc tiểu cô nương ngưng nhi không khóc tò mò nhìn cái này không muốn mặt nam nhân hoàn g cảnh trận chỉ vào hứa phong cái mũi tức dẫn đến ngón tay run run mấy lần hứa phong nói ra ngươi có thể không cần cái này vài cọt dược thảo đúng rồi quan phủ đã không có vạn năm bội lan phong khởi vân gian sửng sốt một chút âm thầm cảm k h á i đại lao thật thông minh ta đều không nghĩ tới tầng này hoàn g cảnh trận thở dài được cần luyện thuốc có thể đưa đến ta nơi này có thời gian ta giúp ngươi luyện nhưng ta chỉ giúp ngươi luyện những cái kia rất khó phương thuốc phổ thông p h ư ơ n g thuốc ta không hứng thú hứa phong vừa mới lãnh đ ạ m biến mất không thấy gì nữa hắn n ế t miệng cười hoàng lão dược liệu cho ngài đêm h ô m khuya khoác nhau nhau đến ngài thật không có ý tứ hoàn cảnh trận nhìn một chút trên đ ấ cửa hứa phong không chút nào xấu hổ giả vờ ngây ngốc a môn này làm sao đồ ngày mai ta sắp xếp người tới sửa nương nhi nhỏ giọng hỏi phong khởi vân gian thúc thúc người đại ca này ca mất trí n h ư sao phong khởi vân gian lắc đầu hắn đang giả ngu nương nhi có chút không hiểu thế nhưng là ra ra nói làm sai liền muốn thừa nhận hứa phong nghe được nàng n ế t miệng cười cười ngươi chỉ cần không cảm thấy mình làm sai liền có thể không cần thừa nhận nương nhi bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay nói ra nguyên lai là dạng này hoàng cảnh trận giận dữ nghe nghe lời của ngươi nói đi theo ta ban thưởng không muốn hứa phong nhu thuận đứng dậy đi theo hoàng cảnh trận sau lưng phong khởi vân gian cũng đứng lên Bất quá hắn đông nhiên phát hiện không hợp lý chờ một chút vì cái gì hắn là đại ca ca ta là thúc thúc ngưng nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói ra bởi vì đại ca ca muốn trông tốt một chút phong khởi vân gian tại chỗ phá phòng không nói một lời cùng tại quá khứ ngưng nhi cũng theo ở phía sau hiếu kỳ đánh giá hứa phong đến tiền đường hứa phong nhìn chung quanh một chút hỏi lão hoàng đầu b a n thưởng đâu hoàn g cảnh trận ngồi xuống đừng nóng vội ta vị này thuốc là thay bằng h ư u của ta luyện hắn lập tức tới ngay các ngươi chờ một chút nhìn xem còn có hay không khác nhu cầu hứa phong nói ra tìm những vật khác có thể thêm tiền hoàn cảnh trận không nhịn được k h o á t k h o á t tay ra hiệu hắn bị hệ thừa ạ phong lúc này mới kiên nhẫn các loại lên thuận tiện trêu chọc thẩm văn thu dỗ dành ngư ấu vi không đến năm phút hạc rẽ v ă n g lên một con bạch hạc chậm rãi rơi vào trong viện lưng hạc bên trên nhảy xuống một người mặc đạo b à o người hứa phong ngầm đầu nhìn lên mắt sáng rực lên dạo chơi đạo sĩ từ phục đến chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ một trăm hai mươi mốt đùa vàng tri đoạn lực công kích vĩnh cựu gia tăng năm trăm điểm phong phú ban thưởng lực biển an từ phục đến xem hướng hứa phong, hỏi. chính là vị tiểu huynh đệ này giúp ta tìm đủ dự thảo đa tạ hỗ trợ ta đưa ngươi chút lễ gặp mặt hứa phong nhìn về phía con kia bạch hạc cái này có thể đưa sao từ phục đến sửng sốt một chút chưa thấy qua người ra mặt d à y như vậy ngưng nhi nhỏ giọng nhắc nhở thùng hạc rất chân quý từ ra ra không nỡ cho hứa phong mười p h ầ n khéo hiểu lòng người nó có thể sao đưa ta ba con hạ con non cũng được bạch hạc giận dữ đi lên muốn mổ hứa phong đầu hoàn g cảnh trận cười ra tiếng tiểu tử ngươi nắm l i hứa phong q a y người hướng trong phòng chạy tới bạch hạc lực lượng rất mạnh phong cửa đều bị đụng bay bên trong bàn ghế bị đụng n hoàn g cảnh trận t i ế u dung cứng đờ vội văn g nói lão tử đem tùng hạc gọi trở về từ phục tới này mới lấy lại tinh thần nói ra cùng đứa bé s o đỏ cái gì bạch hạc lúc này mới bông u tha hứa phong tư thái y ê u nhã đi tới trong viện hứa phong không có chút nào bị truy đánh xấu hổ nó là có cái gì nan ngôn chi ẩn sao có hay không cho hạc nhìn nam khoa địa phương bạch hạc n à o cánh tức giận đục hướng về phía hứa phong đầu ngưng nhi lớn tiếng nói ra tùng hạc là thiên địa tạo hóa mà sinh không thể sinh con hứa phong giật mình an ủi bạch hạc hai câu đừng khổ sở tối thiểu nhất tỉnh bút tiền thuốc men không cần nhịn bạch hạc càng tức giận hơn hứa phong chạy hướng bên cạnh phòng trốn đi hoàn g cảnh trận tranh thủ thời gian mở miệng lao tử ta bàn gỗ tử đàn nhanh ngăn lại tùng hạc từ phục đến lại nhìn chằm chằm hứa phong bộ pháp nói ra ngươi nhìn động tác của hắn tùng hạc một lần cũng không đánh đến hắn hoàn g cảnh trận sửng sốt một chút không thể nào tùng hạc sẽ đánh không chúng tiểu tử này hắn n g mở đầu nhìn lại hứa phong trong phòng tránh chuyển xê dịch động tác tự nhiên trôi chạy tùng hạc rõ ràng là thật muốn đánh hứa phong một trận không có nước tay nhưng tùng hạc mổ mười ba dưới một lần cũng không đánh bên trong hứa phong hoàn g cảnh trận trong ánh mắt dần dần s ô n g lên một tiếng ngạc nhiên kỳ quái tùng hạc thật đánh không chúng hắn tiểu tử này thủ lương ai u ta bàn gỗ tử đàn tử t ừ phục đến gọi lại bạch hạc bạch hạc giận đùng đùng bay mất không muốn cùng hứa phong đợi tại trong một cái viện hứa phong không có chút nào bị truy đánh xấu hổ đi ra viện tử bạch hạc không thể cho cái tiết cho ta mấy t r ư ơ n g dược tể phối phương t ừ phục đến rợ khóc rợi cười cầm hai mai kim tể ra chỉ những thứ này lao hoàng đã, đã cho ngươi phần thưởng những thứ này không ít hứa phong cũng không chê ít nhận lấy ta muốn hỏi cái vấn đề tư phục đến những mày có chút ngoài ý muốn ngươi hỏi hứa phong lấy ra lá bửa hỏi lá bửa của ngươi vì cái gì tại lâm dài ô từ đường bên trong tư phục để giải thích nói yêu tộc bị đánh g i ế t về sau sẽ trốn vào bọn hắn sớm chuẩn bị tốt không gian bên trong g i ấ u đi ta đem lá bửa nhét vào trên người bọn họ có thể hấp thu bọn hắn lực lượng bọn chúng khôi phục sẽ chậm chậm một chút hứa phong đầu góc rất linh hoạt lá bửa bên trong lực lượng có thể để cho người ta hấp thu sao tư phục đến tán thưởng mà nhìn xem hứa phong có thể tấm bửa này trong giấy lực lượng về ngươi nói từ phục đến bóp một cái thủ quyết lá bùa tách ra hoa mai đồng dạng yếu đớt hồng quang tràn vào hứa phong phần bụng ngài thu được trạng thái đùa vàng chi đoạn hứa phong cảm giác một c ố lực lượng dâng lên thêm lực công kích trạng thái hứa phong mở ra t h a n h trạng thái nhìn một chút đùa vàng chi đoạn vĩnh c ử u trạng thái có thể điệp ra cơ sở lực công kích gia tăng năm trăm điểm có thể hưởng kỹ năng cùng trạng thái tăng thêm hứa phong bảng lực công kích tăng lên một đoạn lực công kích hai nghìn hai trăm bảy mươi bốn điểm vĩnh cựu gia tăng lực công kích thuộc tính phi thường chất quý đây cũng là hứa phong cần nhất thuộc tính hứa phong ngầm đầu ánh mắt lửa nóng mà hỏi thăm, biết còn lại lá bùa ở đâu sau từ phục đến lắc đầu chỉ có bọn hắn chuẩn bị phục sinh lúc mới có thể bại lộ hành tung hứa phong cũng không thất vọng tự đề nghị nếu có manh mối có thể tìm ta từ phục đến nhẹ gật đầu có thể hoàn g cảnh trận nói ra lao thử đến xem đơn thuốc được từ phục đến đi xem phương thuốc gật đầu nói ra cũng không có vấn đề hoàn g cảnh trận có chút bận tâm ta luôn cảm thấy dược lực trên lệch chút giải không được trên người ngươi huyết độc thử một chút đi đi hoàn g cảnh trận đi l ệ c dược từ phục đến nhắm mắt dưỡng thần hứa phong ngồi tại trên gây xích đu thổi gió đêm theo tay cầm lên bên cạnh một quyển sách thiên tài kỳ dược tên lục không có ý gì hứa phong tựa ở trên ghế trúc đùa với ngưng nhi thành thơi nghỉ ngơi tạ như thế nhẹ nhõm trạng thái hứa phong tinh thần lực lạc yên tăng trưởng m ộ ư ơ i năm phút sau hoàn g cảnh trận đi ra ngươi xem một chút được hay không t ừ phục đến nuốt vào đan dược không đến m ộ ư ơ i giây t ừ phục đến thân trên tuân ra đại lượng màu đỏ huyết vụ hứa phong nhìn thấy thân thể của hắn đang run dày hẳn là rất thống khổ c h ừ động quá trình kéo dài hai mươi phút đợi đến huyết vụ biến mất t ừ phục đến đầu đầy mồ hôi lắc đầu nói ra không được hoàn cảnh trận cũng nhìn xảy ra vấn đề yêu huyết c ư n g mánh xem ra còn phải dùng minh cỏ mới được Từ quỷ quỷ p hai ụ c người bọn họ chợt nghe tiếng ho khan nhìn sang hứa phong hỏi ngươi vừa mới nói cái gì hoàn cảnh trận có chút hoang mang nhất định có thể tìm tới bên trên một câu coi như tán g ra bại sản cũng phải nghĩ biện pháp cho người tìm tới hứa phong nết miệng cười một tiếng các linh bãi bùn là các ngươi nói tới trốn h ô n đ ồ n sao từ phục đến hơi kinh ngạc làm sao ngươi biết các linh bãi bùn hứa phong xuất ra p h ấ n hoa cho hắn nhìn t h o á n g qua đúng dịp ta có thể đi hoàn g cảnh trận vội vàng chạy đến hứa phong trước mặt liên tục xác nhận thật là các linh bãi bùn p h ấ n hoa hắn có thể đi một chuyến các linh bãi bùn từ phục đến xem hứa phong ngươi sẽ không thật muốn hắn toàn bộ ra sàn a hứa phong lộ ra một cái ánh nắng tiếu dung ta không phải loại kia ra mặt dày người ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt một chút ngưng nhi nhỏ giọng hỏi đại ca ca làm sao có ý tứ nói câu nói này nha hắn vừa mới còn muốn tùng h ạ hứa phong cho ngưng nhi một cái đầu băng ngưng nhi hoa hoa khóc lớn không nói hoàn g cảnh trận cũng cảnh giác đầu tiên nói trước người muốn cái gì hứa phong hỏi có tám mạch ngọc giản sao không có vô vọng cấp tọa kỳ đâu cũng không có tùng hạc là cái gì phẩm cấp quy k h ư hứa phong khắc chế một chút tự mình cướp đi tùng hạc xúc động hắn hỏi tiếp cái kia phủ vàng luôn có a cho ta thêm hơn mấy vạn điểm công kích lực từ phục đến lắc đầu nói ra p h ủ vàng cần hấp thu yêu tập lực lượng mới có thể gia tăng lực công kích trong tay của ta chỉ có mười tầm phổ thông phụ vàng hứa phong thở dài thụ linh đan luôn có a c hết o ta đ n thể sáu mai tụ linh đan một mai vĩnh cựu gia tăng bốn trăm linh điểm công kích lực lực biển đan còn có hai mai vĩnh cựu gia tăng hai trăm linh điểm trí lực trí đi đan chỉ cần hứa phong mang về ba góc minh giới dự thảo hoàn g cảnh trận trong vòng mười năm cho hứa phong làm công chuyên môn thay hăn chế dược hứa phong còn có thể tùy thời tới nghỉ ngơi t r e o chọc ngưng nhi ngài thu hoạch được nhiệm vụ ẩn tìm kiếm minh giới dự thảo điều kiện định tốt hứa phong hỏi các ngươi vừa mới nâng lên ăn hồn tộc là cái gì từ phục để giải thích nói bọn chúng sinh hoạt tại nhân giới cùng minh giới giao tiếp địa phương từng bước xâm chiếm minh giới tiêu tán lực lượng bị bọn chúng giết chết người không cách nào v h n g sinh hết sức thống khổ người minh lưỡng giới đều rất đáng ghét bọn chúng hứa phong gật đầu tiếp tục hỏi các linh bãi bùn bên trong ăn hồn tộc mạnh sao từ phục đến nói ra có mạnh có yếu nhưng vạn năm minh cỏ phụ cận tối thiểu nhất có cấp sáu mươi năm bột trình độ ăn h hứa phong gật đầu cũng liền như thế cấp sáu mươi lăm bộ thuộc tính cùng thần làn vương hẳn là tranh lệch không nhiều lắm từ phục đến tiếp tục nói các linh bãi bùn ăn hồ tộc so với người giới ăn hồ tộc thuộc tính cao hơn ba mươi trở lên hứa phong sắc mặt có chút cứng đờ thuộc tính cao ba mươi hắn hiện tại chưa hẳn đánh thắng được còn có tám giờ phấn hoa liền sẽ mất đi hiệu lực hứa phong đứng dậy c á o tử phải nắm chắc thời gian thăng một chút cấp tốt nhất đem hai cái nhận c h o đổi độc y thể có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm hai mươi hai tụ linh đan tới tay mười tầm vô sinh hô hấp pháp năng lực mới âm dương c h i cầm trước khi rời đi hứa phong hỏi các người biết nguyền rủa đáng giá sao từ phục đến gật đầu đương nhiên các người biết nguyền rủa giá trị năm mươi năm điểm trở lên sẽ có hiệu quả gì sao hoàn g cảnh trận hơi có chút khoe khoang nói ra đương nhiên biết sẽ bị xét đánh hứa phong hỏi có biện pháp nào có thể không bị xét đánh sao từ phục đến yên lặng lui về sau hai bước hoàn g cảnh trận trầm mặc hai giây hít sâu một hơi nguyên nguyền rủa giá trị vượt qua năm mươi năm điểm đúng thế hoàn cảnh trận vội vàng lui lại hai bước ở chỗ này nói chuyện là được đúng rồi đây là phần thưởng của ngươi vừa dứt lời hứa phong chung quanh thời gian ngừng lại ngài thu được tụ linh đan ít một cỡ nhỏ hồi lam dược tề bản vẽ ít một hứa phong cự tuyệt cái này vận mệnh thiết lập lại hơn hai lần hứa phong lấy được một chương phi thường không tệ bản vẽ hiệu suất cao hồi lam dược tề sử dụng sau năm dây bên trong hồi phục một hai trăm linh điểm lam lượng cần chế dược đẳng cấp cấp năm cần dược thảo n h ụ c quế dê máu cỏ kim anh m a u tử thực dự a trự hạ phong có chút do dự cái này bản vẽ chi phí không cao hồi phục hiệu quả không tệ vừa vặn tương đối thích hợp cấp năm mươi đến cấp bảy mươi trí lực hệ ngọt nhà bán m ư ơ i bảy mai đồng tệ vấn đề không lớn. Suy tư một lát. hứa phong tiếp nhận cái này vận mệnh thời gian bắt đầu lưu động phong khởi vân gian có chút r u n động hô to ta lấy được chuyên trúc kỹ năng hứa phong phản ứng lại khó trách hắn rút không đến hoàn g cảnh trận chuyên trúc kỹ năng để ta xem một chút hứa phong có chút hiếu kỳ phong khởi vân gian trực tiếp đem chuyên trúc kỹ năng dán vào kinh đội ngũ bên trong dốc hết tâm huyết uy khư chế được dược tề đang dược hiệu quả tăng lên ba mươi như gia nhập công hội có thể tăng lên công hội bản vẽ luyện chế dược tề một mươi năm t h u tính hứa phong nhìn phi thường trông mạt h è m cưới hít mắt hỏi lão phong a thêm công hội không ngưng nhi nhỏ giọng nhắc nhở thúc thúc, đại ca ca muốn hố ngươi hứa phong lại gậy ngưng nhi một cái đầu băng hoa tiểu nha đầu vừa khóc không nói phong khởi vân gian nhìn xem hứa phong m ặ t sát mặt ngưng trọng thêm công hội có thể ta có điều kiện hứa phong ngươi sách phong khởi vân gian ngươi phải cho ta tìm một kiện rất đẹp trai vẻ ngoài nhìn qua sẽ hiển tuổi trẻ cái chủng loại kia thời hạn một tháng đi hứa phong sửng sốt một chút liền cái này phong khởi vân gian nhắc nhở hiện tại cấp m ộ mươi may và chỉ có một cái có tiền đều chưa hẳn có thể mua được đẹp mắt vẻ ngoài đều bị đại công hội l ũ đoạn thời gian nếu là khẩn trương Ta có thể thư thả một ta Hứa may có cười cười, chúng ta công hội có may vá, cấp 9, 4 cái. Phong hội Phong điểm. vá, không ở i gian rồi. vân vũ vá sửng thanh may sốt một chút, vũ cấp có h k phải bằng h ư u của ta công hội phong khởi vân gian giật mình ngươi nghĩ tự mình lại làm một cái công hội giữ bí mật phong khởi vân gian gật đầu minh bạch hứa phong nói ra vẻ ngoài không có vấn đề tiền lương tám mươi mai kim ế tệ được kéo ta tiến công hội đi đợi thêm hai ngày đến lúc đó lại kéo ngươi phong khởi vân gian mờ mịt công hội còn không có xây đúng thế phong khởi vân gian gật gật đầu vậy ngươi mau chóng cần ta hỗ trợ c ứ nói hứa phong lộ ra một cái ngượng ngùng cười thật là có sự kiện muốn ngươi hỗ trợ ngươi nói ta đã tiến vào c n g hội liền nhận ngươi làm l ã o đại đường k h á c h khí đem ngươi tụ linh đan bán cho ta đi phong khởi vân gian xuất ra tụ linh đan ta cầm cũng không có tác dụng gì đưa ngươi không có ngươi ban thưởng ta cũng không lấy được hứa phong nhận tụ linh đan cũng cố gắng nhét cho phong khởi vân gian một trăm mai kim ế tệ hắn mở ra ba lô liên tục sử dụng hai cái tụ linh đan một cỗ dư thừa tinh thần lực tràn vào hứa phong trong g c hứa phong cảm nhận được mùa xuân sáng sớm sương mai hương hoa đồng dạng sinh cơ năm phút sau hứa phong được nhắc nhở ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới tầng thứ mười trói buộc hứa phong tinh thần lực cái k i a đạo công xiềng trong nháy mắt biến mất hứa phong tinh thần lực hoàn toàn chia hai cỗ một đen một trắng lúc lên lúc xuống ngài tinh thần lực phát sinh biến hóa kỳ diệu thu được năng lực đặc thù âm dương c h i cầm âm dương c h i cầm dương c h i cầm tiêu hao bộ phận tinh thần lực bảo hộ thân thể giảm b ấ t chỗ bị thương tổn đơn lần chỗ bị thương tổn không cao hơn hv năm mươi mỗi ngày có thể phát động hai lần âm tri cầm tiêu hao tinh thần lực làm vũ khí trở nên sắc bén bổ sung cuối cùng tổn thương ít ba chân thực tổn thương lại có năng lực đặc thủ, tăng thêm không tính quá cao. nhưng vô sinh hô hấp pháp mới một ư ơ i tầng tăng lên không gian to lớn hứa phong miệng đều muốn cười sai l ệ n h xem hết tự mình năng lực mới hứa phong quay người rời đi từ phục đến xem hứa phong bóng lưng hơi nghi hoặc một chút tiểu tử này khí chất giống như thay đổi hoàn g cảnh trận gật đầu hắn rất mạnh điểm này không thể nghi ngờ từ phục đến đồng ý gật đầu mà lại hắn mặc dù có chút vô s ỉ nhưng nhân phẩm cũng không kém đối với mình người không keo kiệt hoàn g cảnh trận gật gật đầu chính là da mặt thật dày chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy người ngưng nhi nhỏ giọng nói ra ra ra cẩn thận đại ca ca trở về đánh người nói xong nàng lại hỏi đại ca ca lúc nào đến a từ phục đến c ư ờ i hỏi hắn lao đ ặ n ngươi ngươi còn muốn cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a a ngưng nhi có chút ngượng ngùng đại ca ca thật thú vị hoàn g cảnh trận lạnh hư một tiếng ra ra muốn cho hắn đánh mười năm công cơ hội gặp mặt nhiều nữa đâu lao tử ta an bài cho ngươi nghỉ ngơi gian phòng nói hoàn g cảnh trận đem từ phục sinh dẫn tới bị bạch hạ c đập hư gian phòng từ phục sinh bất đắc dĩ cười cười bung ô xuống ba mươi mai kim tệ hứa phong chạy hướng ma hóa bạch hạ thăng cấp điểm thuận tiện rèn luyện tinh thần lực ra hoàn cảnh trận v i t ử hắn tại công hội canh phát tin tức Có thu o cấp 40, kim cương ảnh đối nguyệt sầu đầu i trọc i n thích khách bọn hắn đã bị rết tới cấp một mươi video phát cho ngươi xem một chút hứa phong ngươi điều tra là được đưa tiền liền tốt thu ảnh đối nguyệt sầu được đại lao tin ta vậy ta đi làm không đến hai phút thu ảnh đối nguyệt sầu phát tới s ự dình sót hai không không không kim tệ đã thanh toán cho trong chợ đen ở giữa người sự tình làm thỏa đáng hứa phong đem hồi lam dược tề b ả n vẽ gửi cho chu á nam tiểu chu đồng học đồ vật tất kỹ chu á nam ta dựa vào cặn bã nam ngươi lại từ đâu làm đồ tốt như vậy hứa phong thuận miệng lắc lư nói dài quá tuần tú đi ra ngoài nhặt chu á nam liếc mắt huệ thẩm văn thu tin tức tới ứ c t chúng ta lập tức cấp bốn mươi cùng một chỗ cậy phó bản sao thẩm văn thu làng lặng đồ phòng ngự có chút theo không kịp chúng ta soát ma hóa bạch hạc đến cho nàng đổi một bộ hứa phong ta không đi Cấp 40 phó không bản bộ không bằng thẩm r u y ả n bộ. Tiểu lý có chút thất vọng, nhưng Nhu thuận trả lời, nhiệm Nhu nếu Cầm có được. có Lý là nhưng Hứa Phong, vọng, vụ n có thể gọi ta. t h gọi văn thu ứng ơn. Hứa Phong, đập tấm hình cho ta xem một chút có hay không trở nên mẹo a thẩm văn thu đợi chút nữa có được hay không đang đánh quái hứa phong không được vậy ta không nhìn thẩm văn thu ngươi đừng thẩm văn thu hình ảnh đùa với tiểu cầm lý hứa phong nhìn chằm chằm công hội tên qua mấy phút liền hỏi một lần nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ ẩn ngược lại là có nhưng đều không có kim cương bảo dương ban thưởng kim cương bảo dương xác thực rất hiếm thấy a hứa phong cũng không nắm nảy trước thăng cấp cấp 45 h i ê n viên ra trường cung thuộc tính sẽ tăng vọt một đợt bốn mươi phút sau hứa phong xa xa cảm giác được ma hóa bạch hạc tồn tại ngài đã tiến vào hà đỉnh núi trước mắt khu vực đối với ngài tới nói quá nguy hiểm xin ngài cẩn thận chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm hai mươi ba cảm giác lực tăng vọt âm chi cầm tổn thương khả quan cấp bốn mươi ba rốt c u c đợi đến nhiệm vụ ẩn chân núi chỉ có giải rác ma hóa bạch hạc một chân núi chỉ có giải hứa phong dọc theo một đầu đường n ú i hướng lên tiếp tục cảm giác hết thể chung quanh năm phút sau hứa phong cảm giác cực hạn khoảng cách tăng lên tới một trăm bốn mươi ba hai m còn tại tăng lên hứa phong có chút n g o à i ý m ớ n trước đó vô sinh hô hấp pháp tăng lên một tầng cũng liền trướng hơn một trăm l i n cảm giác khoảng cách hóa phân âm dương về sau tăng lên s á t thực rất lớn có thể tăng tới nhiều ít một nghìn sáu trăm linh ứ a phong ánh mắt bên trong có chút chờ mong lại chạy m ộ ư ơ i năm phút hứa phong tinh thần lực tăng lên đụng phải bình cảnh một trăm sáu mươi tám hai m lại rèn luyện một lần có thể tới một bảy trăm l i n hứa phong xe nhẹ đường quen đem tự mình một bộ phận tinh thần lực kín đáo đưa cho tứ diệp hỗn độ n liên lực lượng của nó bắt đầu chậm rãi trưởng thành lên hóa phân âm dương về sau lực lượng của ta lại có thể để nó trưởng thành rồi tứ diệp hỗn độ n liên hưng phấn lắc lắc nó lá cây để hứa phong cho thêm nó một điểm hứa phong cũng không h e t ờ hỏi một mực nhét vào nó ăn không vâu ngài tứ diệp hỗn độ n liên tăng lên mức nhỏ hứa phong mở ra dị bảo giao diện nhìn một chút nó thuộc tính mất hồn thuộc tính trưởng thành từ trước đó tám trăm hai mươi tổn thương tăng lên tới tám trăm bốn mươi hứa phong ý đổ tiếp tục cho ăn nó lại đến điểm đem lá sen chiều sinh áo cũng tăng lên một chút cái này xét đánh quá hao tổn b ả o mệnh số lần tứ diệp hỗn độn liên đánh cái nớp có chút kháng cự nó thật không ăn được hứa phong mạnh mẽ đem tứ diệp hỗn độn liên lấp điểm tinh thần lực nhìn xem nó còn có thể hay không ăn thêm chút nữa cực kỳ giống khi còn bé mụ nội nó cho hắn nhét cơm tứ diệp hỗn độn liên ăn xong tinh thần lực tiêu t á n ra xem ra là thật không được hứa phong lúc này mới coi như thôi dậy vò hai phút hứa phong nhìn một chút c u n g quanh dừng bước hắn tại một chỗ địa hình gập gành trên sườn núi c u n g quanh cây cối rầm dạm núi cao hơn ba trăm mét p h u cận có hai cái tài nguyên tương đối ít thăng cấp điểm trước mặt hắn thăng cấp điểm có thể x o á t ra bảy con ma hóa bạch hạc nơi xa 157 một trăm năm mươi bảy m còn có một cái x o á t bốn con ma hóa bạch hạc thăng cấp điểm đồng thời ăn hai cái này tại nguyên điểm coi như không tệ trước ở chỗ này x o á t một hồi a chờ một chút nhiệm vụ ẩn còn tốt cảm giác khoảng cách tăng lên đủ nhiều bằng không hai cái này thăng cấp điểm không có cách nào đồng thời ăn hứa phong nắm chặt trường cung nhìn một chút nơi xa ma hóa bạch hạc t h u tính sinh mệnh năm mươi lăm vạn vật phòng một trăm hai mươi ba năm mươi hai điểm ma hóa bạch hạc chú ý tới hứa phong bay nào tới hứa phong hô hấp trầm ồn đem l ự c cảm giác của mình quấn quanh ở mũi tên bên trên hắc t i ễ n rời dây cung trước mắt liền bắn trúng ma hóa bạch hạ c trên l ư n g bản nguyên l ự c điểm hai mươi một h ba chín năm bảy sáu nghìn bốn trăm m ư ơ i tám hắc kim sắc tổn thương số lượng bên cạnh liên tiếp nhảy ra sáu cái chân thực tổn thương ảnh mũi tên có thể phát động sáu lần âm c h i cầm tổn thương khá là xa xỉ hứa phong đổi đi dây chuyển về sau tỷ lệ bạo kích không đến、100%. một trăm linh một t i ễ n này không có bạo kích tổn thương giá trị bất quá tổn thương đầy đủ ma hóa bạch hạ thanh máu trong nháy mắt bị đánh không hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên một trăm sáu mươi sáu hàn thế đứng thẳng động tắc trên tay vọc đàng dưới bóng đêm ma hóa bạch hạc một cái tiếp theo một cái bỗng nhiên nga xuống không đến bốn giây một một con ma hóa bạch hạc toàn bộ bị g i ế t các loại giã quái đổi mới thời điểm hứa phong mở ra diễn đàn hot tổ bịp trước ba bên trong hứa phong ý nguyên chiếm thứ hai hứa phong tìm tìm cảm thấy hứng thú tình báo mạnh nhất cung thủ thiên phú xuất hiện long ảnh công hội t i ề m long vọt ảnh có m ộ ư ơ i lần tốc độ đánh thiên phú anna lên tới cấp bốn mươi bảy cảm giác nàng muốn bị n g u y ệ t lạc đại lao lại vượt qua a vô vọng cấp pháp sư chuyên trúc kỹ năng công khai pháp thuật có thể bạo kích đồng thời hưởng thụ bạo kích tăng thêm khí vận tăng thêm thật rất rõ ràng tất cả mọi người đang tìm thấy đồ tốt chỉ có nguyệt lão cái gì đều bạo không ra hứa phong điểm tiến đầu này thích người lưu lại nói huynh đệ lưu cái địa chỉ cho ngươi đưa chút đồ tốt hắn ra mặt cấp tốc dẫn tới vô số người hồi thiếp hồi phục cứu cực thằng xui xẻo trực tiếp phá phòng tầng mười lăm hồi phục chết l ư ờ i sáu mươi điểm nguyền r ù a giá trị là thật q u á thẳng rồi sữa đường có chút ngọt không có việc gì đại lão ta bạo đồ vật có thể đều cho ngươi ngoại trừ những thứ này hứa phong còn lướt qua bắt quái t i ế p mời bách hoa các phong múa say mê ngọt gạt người tiền tài nói muốn kết hôn lại đổi ý lừa ta hai mươi năm mai k i n ệ tám m ư ơ tám anh vũ công hội cặn bã nam sông ruộng trạch lang ngủ không chịu cưới còn cùng nam nhân mờ m ở thanh nguyên giúp phó ban g chủ hôm nay cưới cái thứ hai nữ nhân hâm mộ có tiền có thực lực đại lão ma hóa bạch hạc đổi mới hứa phong n ố t diễn đàn trước chuyên tâm thăng cấp soát nơi xa thăng cấp điểm bạch h ạ t lúc có mấy đội mặc bạch kim kim cương trang bị người từ trên núi xuống tới đánh không lại đi soát quái bình thường đi quá khó khăn cấp năm mươi còn chỉ có thể soát cấp bốn mươi lăm cùng cấp năm mươi quái bình thường kim cương trang bị quá mắc ai bảo chúng ta không có tiền đâu ngo tạo bên t i ê ma hóa bạch hạc làm sao đúng nhiên chết hắc kim tổn thương số lượng còn không nhìn thấy người rõ ràng nguyệt lao cái này mấy thứ bẩn thỉu ai ta cũng nghĩ có truyền thuyết vũ khí cái này hai đội người cảm khái đi xuống núi tuyệt đại đa số người chơi đều giống như bọn hắn cấp năm mươi về sau không có tốt trang bị chỉ có thể tiếp lấy soát cấp năm mươi phổ thông giã quái bốn phút sau một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp bốn mươi ba đinh hảo hưu cột nhắc nhở vang lên n g ả i hảo hưu sau ngõ hẻm vãn thu lên tới cấp bốn mươi các nàng ăn nhiệm vụ ẩn tốc độ lên cấp cũng coi như không tệ hứa phong cho chu án a m vẽ ra tầm bánh tiểu chu đồng học cố lên tranh thủ thời gian đến cấp năm mươi a công hội thành lập về sau chúng ta liền có thể kiếm nhiều tiền chu á n a m bởi vì thiếu ngủ có chút táo bạo ta biết ta thậm chí đi ngủ đều không ngủ đừng thúc hứa phong cho thẩm văn thu phát tin tức cho ta làm cái nhiệm vụ ẩn hứa phong mười phút tìm không thấy ta tức giận hắn rất rõ ràng đang t r e o chọc thẩm văn thu nhưng tiểu cầm lý t ư ở n g thật ta mau chóng đi tìm hứa phong nhanh lên mười phút sau hứa phong lên tới cấp bốn mươi ba hai mươi bảy bốn mỗi lần thăng một cấp tốc độ lên cấp liền sẽ biến thấp rất nhiều linh thẩm văn thu phát tới tin tức ta không tìm được nhiệm vụ ẩn thẩm văn thu ngươi đ ư n g hung ta rồi thẩm a tiếp tục tìm kiếm có được a Hứa y không? Phong, phát h giọng nói. t văn thu rất, rất n ta. Ta mười phần á t tới một đ nghe i n n lời không hỏi nguyên nhân nhà thẩm văn thu ta có thể sẽ giúp ngươi tìm thêm tìm ta có một nghìn năm trăm điểm thái học danh vọng hứa phong mở to hai mắt nhìn nhiều ít thẩm văn thu một nghìn năm trăm điểm sư tỷ lại đưa ta một chút danh vọng hứa phong nhìn hắn một nghìn điểm quân doanh danh vọng lâm vào trở mặc qua mấy giây hứa phong trả lời có nhiệm vụ ẩn gọi ta đi không có cũng không cần cỡ cầu hứa phong trước thăng cấp ta từ địa phương khác tìm nhiệm vụ ẩn thẩm văn thu hơi dễ chịu chút được thẩm văn thu thanh âm mềm đ u nhỏ giọng ă n ủi khẳng định sẽ tìm được v ừ a cùng với nàng trò chuyện song đinh thu ảnh đối nguyệt sầu phát tới tin tức đại lão ngươi còn cần nhiệm vụ ẩn sao thu ảnh đối nguyệt sầu cho một hai cái cấp bốn mươi kim cương bảo dương hứa phong cần giá cả bao nhiêu thu ảnh đối nguyệt sầu nhiệm vụ là long ảnh công hội một cái thành viên hắn không cần tiền thu ảnh đối nguyệt sầu chỉ bất quá nghe nói nhiệm vụ có chút khó hứa phong nết miệng cười một tiếng không có vấn đề cho ta nhân vật tên ta thêm hắn hảo hữu chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư một trăm hai mươi bốn dương c h i cầm cách dùng hứa phong n ộ tính chuyên viết chia hệ cờ nhờ nờ cuối cùng cũng đến tay thuộc tính cực mạnh thu ảnh đối nguyệt sầu đậu đỏ nam sinh hứa phong tìm tỏi cái trò chơi này tên là cái cấp bốn mươi chín kiếm sĩ tăng thêm đối phương hảo hữu sau đậu đỏ nam sinh lập tức phát tới tin tức nguyện ca ngươi tốt kính đã lâu hứa phong nhìn xem nhiệm vụ đậu đỏ nam sinh chỗ nhiệm vụ tiếp bọn hắn cần săn giết một cái cấp bốn mươi năm yêu tộc liềm đào trúc t r ù n g yêu yêu tộc nguy trang khống chế hình đậu đỏ nam sinh t r ù n g yêu có hai cái kỹ năng rất khó đối phó đậu đỏ nam sinh tùy ảnh mà đi nhìn chăm chú hứa phong phát tin tức hỏi có thuộc tính s ự c dính soát sao đậu đỏ nam sinh có hứa phong thu được s ứ dính s t nhìn lại chúc chúng yêu xong p h ò n một trăm sáu mươi tư hai mươi hai điểm sinh mệnh hai trăm hai mươi vạn tùy ảnh mà đi nhận vết thương trí mạng về sau ý c h u y ể n v ị đến một chỗ cũng cùng cảnh vật c h u n g quanh hòa làm một thể như ẩn sau lưng không có có nhận đến công kích ba giây bên trong về đầy sinh mệnh thời gian cù n đồ mười giây nhìn chăm chú nhìn chằm chằm một địch nhân năm giây làm mục tiêu tiến vào sợ h ã i trạng thái tiếp tục một năm giây hứa phong liền cái này đậu đỏ nam sinh cười khổ trả lời chúng ta đã thử sáu cái tiếng đồng hồ hơn đánh không lại đậu đỏ nam sinh mà lại chỉ cần nhân số vượt qua năm cái hoặc là có vượt qua cấp năm mươi người xuất hiện nó liền trực tiếp chạy hứa phong phát cái tọa độ nhiệm vụ đang nhìn năm gốc cách hứa phong bên này không tính quá xa hai mươi phút sau hứa phong tại một chỗ lưng núi cánh b ắ c thung lũng thấy được bốn người bọn hắn trang bị không tệ đều mang kim cương phẩm chất vũ khí nguyệt lạc đại lao thật được không bọn tre yêu cơ chế rất khó đối phó cảm giác không phải thuộc tính vấn đề không có cách chỉ có thể để nguyệt lạc đại lao thử một chút hứa phong nghe được bọn hắn nhỏ giọng thảo luận hắn cũng không thèm để ý tiến lên thoải mái chào hỏi ta dám c h ắ c được đậu đỏ nam sinh vội vàng quay đầu lại có chút lúng túng nói ra đại lão người tốt hứa phong nết miệng cười cười đi đi trước đem trùng yêu làm thịt được đậu đỏ nam sinh trong đội hai nam hai nữ hứa phong đi ở phía trước Bọn h、so、một đội người dọc theo gập gành con đường đi vài bước ở phía trước một chỗ thạch bích cách mặt đất đại khái bốn trăm linh m địa phương hứa phong thấy được một con mọc da sáu đầu chân toàn thân màu đất bọ tre yêu hắn kéo căng dây cùng một tiến bắn ra hắc tiến im ắng đánh tới tinh chuẩn chúng đích bọ tre yêu con mắt một nghìn bốn trăm linh sáu nghìn bốn mươi bốn nghìn hai trăm một mươi tám bọ tre yêu còn không có gặp hứa phong thanh máu trực tiếp bị đánh không nhắc nhở xuất hiện bọ tre yêu phát động t ù y ảnh mà đi nó vô cánh trong n g á y mắt bay đi trong n g á y mắt mắt thường nhìn lại hoàn toàn tìm không thấy bọ tre yêu tung tích đậu đỏ nam sinh cùng hắn đồng đội đều trận tròn mắt ta quái cũng không thấy kỹ năng liền đã đánh tới khó trách những người kia nói đại lão làm ấy thứ bẩn thiệu ta nếu như bị nguyệt c a đánh ta đoán chừng muốn h ụ t chết khó như vậy đánh bọ tre yêu một tiến liền đánh tới giai đoạn thứ hai rồi hứa phong cảm giác lực huyết tán ra kéo căng dây cung ở đâu hứa phong có chút ngoài ý muốn bọ tre yêu bẩn tảng Cùng ẩn t hứa, hứa, hứa, thể. Thể hứa phong bung n ra u lắm. n dây cung hát tiến bao phủ một tầng nhạt lớn méo bạch quang bay ra một nghìn bốn trăm linh sáu nghìn g bốn mươi ngài đã đánh rết liêm đao bọ tre yêu mời đi nhận lấy nhiệm vụ bàn thường đi hứa phong cất kỹ trường cung tự hỏi vừa mới chiến đấu âm c h i cầm cùng dương c h i cầm giống như có thể đồng thời sử dụng bất quá cần không chế dương c h i cầm nếu như bám vào trên tên liền không có thương tổn thêm xong rồi hứa phong tinh thần lực vừa mới hóa phân đong dương còn không quá thuần thục đậu đỏ nam sinh chạy tới ngựa khí kích động quá mạnh khó có thể tin đại lao thực lực của ngươi là thật mạnh trong diễn đàn tin tức nguyên lai、like、đều là thật chúng ta sáu giờ cũng không đánh chết nó đại lao ngươi ngay cả sáu giây đều vô dụng hứa phong cười cười trở về lĩnh ban thường đi、Tốt. một đội người trở về cầm doanh thành đến quan phủ giao nhiệm vụ quan phủ phụ trách cấp cho nhiệm vụ trưởng sách quan nhìn thấy hứa phong về sau rất khẩn trương nhiệm vụ hoàn thành không tệ đi nhanh lên đi hứa phong chung quanh thời gian tạm ngừng lại hắn tự tuyệt hơn ba lần vận mệnh rốt cục lấy được hai cái cấp bốn mươi kim cương bảo dương ngoại trừ bảo dương hứa phong còn dẫn tới một chút kinh nghiệm không nhiều nhưng dù sao cũng so không có tốt thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động hứa phong n i t miệng cười cười đối trưởng sách quan nói ra thay ta hướng tuần tra gửi lời thăm hỏi trưởng sách quan sắc mặt c ủ quái hứa phong ra quan phủ đậu đỏ nam sinh nói ra đại lao có thể lưu cho ta cái hảo hữu vị sao có nhiệm vụ ta còn muốn cầu ngươi hỗ trợ hứa phong v ô v ô đậu đỏ nam sinh bạ vai ngươi cũng không có cầu qua ta chúng ta là hợp tác đậu đỏ nam sinh sửng sốt một chút kính để nói ra ngươi nói hợp tác đó chính là hợp tác vậy chúng ta đi trước đi bốn người bọn họ quay người rời đi trên đường đậu đỏ nam sinh đồng đội cảm khái đại lao fg thật cao cho đủ chúng ta mặt mũi rõ ràng chính là chúng ta xin người ta tại người ta miệng bên trong thành hợp tác ta đường truyền phấn hiện tại liền đi thêm nguyện lạc đại lao phan hâm mộ g g ú p chat hứa phong mở ra ba lô sử dụng hai cái bảo dương truyền thuyết trang bị phi thường khó được h ã n c tự tuyệt một vạn hơn hai lần vận mệnh mới cầm tới hai mai truyền thuyết chiếc nhờ nờ tiếp ngộng chiếc nhờ nờ truyền thuyết đẳng cấp yêu cầu cấp bốn mươi năm lực lượng năm trăm ba mươi ba nhanh nhẹn hai trăm bảy mươi một lực công kích chín trăm chín mươi một hiệu quả đặc biệt nhận hiệu quả trị liệu gia tăng m ộ ư ơ i năm hiệu quả đặc biệt ban đêm di tốc gia tăng hai mươi hiệu quả đặc biệt gia tăng một mươi Hàm vũ m ầ u Cấp 4 hai cái nhẫn thuộc n tính cơ sở đều liền cung cấp bên trong thực phẩm còn có sáu giờ năm mươi bảy phân phấn hoa liền muốn mất hiệu lực nhanh đi thăng cấp hứa phong cách người chạy hướng hà đình núi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm hai mươi l h ự c lực đại trướng trước h u ậ t đó ta nhiều nhất đồng thời tinh chuẩn dự phán sáu địch nhân hành động hiện tại giống như càng nhiều ma hóa bạch hạc rất nhanh đổi mới hứa phong mi tâm hiện ra ánh sáng nhạt cảm giác lực trải rộng ra một một con ma hóa bạch hạc có mã túi đầu mổ điện có bay lên chớp bọn chúng đang làm cái gì muốn làm gì hứa phong có thể đồng thời tinh chuẩn dự phán mười một cái mục tiêu còn không phải cực hạ n ta bây giờ có thể đồng thời dự phán mười ba địch nhân hành động bất quá có tốc độ quá nhanh địch nhân đến thích hợp ngưng tụ một chút cảm giác lực hứa phong dần dần quen thuộc lực lượng trong tay của mình tự hỏi làm sao tốt hơn sử dụng cố lực lượng này mười phút sau hứa phong đã thuần thục nắm giữ năng lực n h ậ n biết hắn bắt đầu đồng thời sử dụng âm dương chi cầm ầm ầm xét đánh bông nhiên rơi xuống hứa phong cảm giác lực trong nháy mắt nắm chặt hết thể chung quanh đều trở nên chậm lôi đình thiên uy y nguyên tấn manh không thể ngăn cản hứ t hứa, hứa, hứa, hứa phong rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng ta tốc độ càng nhanh xét đánh cũng sẽ biến nhanh khó trách đều nói xét đánh khó tránh xác thực khó khăn một nhóm bất quá khó mới có ý tứ lao tử quen thuộc hai lần sớm muộn né tránh hứa phong trong đầu phục quận vừa mới xét đánh năm giây sau ma hóa bạch hạc đổi mới h ứ a phong động t á c gọn gàng mà linh hoạt ba giây thanh x o n g những thứ này r á c quái x o á t một cái nửa giờ bá kim quang về xuống h ứ a phong lên tới cấp bốn mươi b ố hảo hữu nhắc nhở xuất hiện ngài hảo hữu sau ngõ hẻm vãn thu lên tới cấp bốn mươi một tiểu cầm lý nhiệm vụ ẩn không từng đứt đoạn t h ă n g được rất nhanh h ứ a phong phát tin tức đùa đồn nàng tiếp lấy thăng cấp hai giờ sau h ứ a phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới sáu mươi bảy hai phấn hoa khoảng cách mất đi hiệu lực còn có hai giờ mười một phút thời gian sung túc cậy quái đồng thời h ứ phong lướt qua diễn đàn lại một kiện vẽ ngoài bản vẽ xuất hiện sắc vạy thương giáp chiến sĩ có chút đẹp trai a thiếm long g ọ t ảnh thăng cấp video mười lần tốc độ đánh thật quá ma tính tay đều muốn kéo đức mang người thứ nhất thị giác thể nghiệm tháng đó lao đồng đội khoái hoạt khoái cũng không thấy kinh nghiệm liền tới tay hoàng hôn lần thứ bảy xuất hiện lại có không ít người chơi đ em g i ế t nó đến cùng đang làm gì cấp một trăm linh một cung thủ mã tư nam đức đi ăn máng khác từ bờ bờ dị công hội nhảy tới thánh đồ công hội đ ầ u đỏ nam sinh ghi chép video phát thiếp mời đầu này thiếp mời hiện tại xếp tại nhiệt độ thứ hai chỉ so với mã tư nam đức đi ăn m á n khác nhiệt độ thấp một chút video rất ngắn chỉ có thể nhìn thấy hứa phong bắn ra hai mũi tên sau đó hắn liền trướng điểm kinh nghiệm không ít người biểu thị hâm mộ bốn mươi lăm tầng hai ta cũng muốn làm nguyệt lạc đại lao chó a không đúng là đồng đội bảy mươi tám tầng một n g o ạ tảo ta giống như cảm nhận được làm mấy thứ bẩn thỉu vui vẻ ta cũng muốn làm nguyệt lao đồng đội trí tuệ ngưng thị di vg năm trăm linh ba tầng bốn anh vũ công hội bột chính là như thế bị cướp cái này rõ ràng là người hiểm nghi thị giác hứa phong cũng trở về vài câu cái gì mấy thứ bẩn thỉu đối lao lục tôn trọng một chút lao lục là một loại thái độ ta kỳ thật cũng rất hâm mộ đội hữu của ta có thể nằm thu kinh nghiệm hứa phong vừa xuất hiện thiếp m ờ gà bơ gn công ạ hội hoa năm nghìn một trăm ba mươi ba kim tệ mua đi hứa phong lại ăn ăn đi ăn máng c h á c dưa trang cấp người chơi đổi công hội tình huống cũng không phổ biến tin tức ngầm rất nhiều mã tư nam đức cầm một nghìn kim tệ tiền lương hơn nữa còn có thể ưu tiên cầm trang bị nghe nói mã tư nam đức bị hai nữ nhân câu dẫn thánh đổ công hội phái đi ra người vợ vợ gì công hội mấy cái phó hội trường đều tại trong diễn đàn chửi mẹ hứa phong cho t h u ảnh đối nguyệt sầu phát tin tức mã tư nam đức tình huống như thế nào t h u ảnh đối nguyệt sầu đúng là thánh đ ồ công hội vận dụng nữ sắc mã tư nam đức không có đứng vững hứa phong có chút h ế u kỳ vợ vợ dị công sẽ định làm như thế nào thủ ảnh đối nguyệt sầu nghe nói thánh đ ồ công hội dự định bồi thường một vạn mai kim tệ dưa vừa ăn x o n g đinh n g ư ấu vi phát tới giọng nói cẩu vật có hay không cái k h á c công người biết phái nữ đến thông đồng ngươi hứa phong tạm thời không có nữ ấu vi ngữ khí có chút dữ dằn không cho ngươi mắc lửa nữ ấu vi cô gái kia không phải thật tâm đối ngươi tốt hứa phong yên tâm không bằng ngươi đẹp mắt nữ nhân ta trứng mắt nhỏ ngu ngơ xinh đẹp như vậy hắn đương nhiên để ý ngư ấu vi cười ngọt ngào cười tính ngươi có ánh mắt nàng cho hứa phong phát trương tự chủ trong tấm ảnh thiếu nữ tinh xảo ngọt ngào thon dài ôn nu con mắt con con cười cực kỳ xinh đẹp ngư ấu vi ban t h ư ở n g ngươi vui vẻ không hứa phong đổi thành tiền được không ngư ấu vi giận dữ ta cắn chết ngươi cùng ngư ấu vi hàn huyên một hồi hứa phong lại đi xem nhìn diễn đàn không có cái gì có giá trị mới tình báo hắn chuyên tâm bắt đầu thăng cấp a tinh thần lực tăng lên về sau có thể kéo theo tám môn bí thuật tăng lên sao tám môn bí thuật bao trùm phạm vi đã theo không kịp ta tầm b á n hứa phong bắt đầu nếm thử hắn dùng âm chi cầm bám vào tại tám môn bí thuật bên trên không có gì thay đổi hắn đồng thời sử dụng hai cố lực lượng nhưng tương tự không có có hiệu quả không được hắn suy tư một lát có m ớ i mạch suy nghĩ tám môn đồng dạng phân âm dương cảnh tử kinh khai bốn môn là âm bốn môn mở sinh đừng tổn thương bốn môn là dương bốn môn hứa phong dùng dương chi cầm lực lượng đơn độc bao trùm sinh môn tám môn phạm vi bao trùm bắt đầu chậm chạm tăng trưởng hứa phong dùng tinh thần lực thẩm bổ tám môn bí thuật nửa giờ tám môn bao trùm havi không còn tăng trưởng nhắc nhở xuất hiện n g à i tám môn bí thuật phát sinh biến hóa vi d i ệ u thuộc tính tăng lên hứa phong nhìn một chút nó mới thuộc tính đứng tại các ba môn công kích um ba môn địch nhân lúc cuối cùng tổn thương biến thành hai trăm hai mươi lăm tăng lên hai mươi đồng thời công kích bình nhị môn địch nhân lúc không nhìn mục tiêu hai mươi lăm phần trăm phòng ngự tám môn bao trùm khoảng cách tăng lên tới ba năm trăm m hứa phong niết miệng cười một tiếng đôi cái này tăng lên hết sức hài lòng hắn tiếp tục thăng cấp một giờ hai mươi phút sau vá một vệ kim quang vệ xuống hứa phong lên tới cấp 45, hai cái nhẫn có thể đổi h i ê n viên trưởng cung thuộc tính cũng tăng trưởng một đoạn hứa phong mở ra thanh trang bị nhìn thoáng qua h i ê n viên trưởng cung truyền thuyết đẳng cấp yêu cầu cấp 45 l ự c lượng 1913 n h í t a n h n h ẹ n một n g h t l ự c công kích 3776 h i ệ u quả đặc biệt gia tăng 40 điểm nguyền rủa giá chim súng kỹ năng phá thiên một tìm súng kỹ năng đ ồ lê gờ súng kỹ năng không kịp súng kỹ năng thanh t ị n h ngoại trừ không khí mấy cái khác kỹ năng đều có tăng lên mức nhỏ phá thiên một tiện tổn thương tăng lên tới một n độ linh bạo kích tổn thương tăng thêm tăng lên tới c h í chương a n h một trăm hai mươi sáu xử lý sự việc công bằng tiến vào các linh bãi bùn vạn năm xương hoa mê hồn hoa yêu các linh bãi bùn có bốn cái lớn khu vực theo thứ tự là đỏ lưu sa bãi chiếu hồn hoa vực tích sông duyên hương x ư ơ n g mù các đường đi lưu xa bãi bị lưu xa vây khốn hẳn phải chết mà lại không cách nào phục sinh tịch sông tại các linh bãi b ù n chỗ sâu cũng không cần đi nơi đó là không biết chi điện chiếu hồn hoa vực tương đối an toàn nhưng nhất định phải cẩn thận cuốn hồn chỉ nhị vạn năm minh còn ngay tại khu vực này duyên hương x ư ơ n g mù các là cái truyền thuyết không ai có thể nói do nó hình dạng thế nào nhưng nghe nói tiếng cắt có thể thu hoạch được kỳ duyên trốn hỗn độn sẽ thôn vệ dương linh thần trí nhiều nhất đợi hai mươi b ố giờ liền muốn trở về nhớ lấy hứa phong nhớ kỹ những tin tình báo này bưu kiện bên trong còn có chương v á tay địa đồ hứa phong nhìn tho có chút ngoài ý muốn các linh bãi bùn như thế lớn hai gốc minh cỏ ở giữa khoảng cách rất xa t hứa phong hiện tại di tốc cần chạy m ộ ư ơ i một giờ hắn trở về phong điều kiện đem ban thưởng chuẩn bị kỹ càng là được về xong sau t hứa phong mở ra ba lô đem hai cái nhận thay đổi cấp ba mươi nhẫn kim cương rốt cục thay thế xuống tới t hứa phong mở ra giao diện thủ tính lực công kích ba mươi hai một trăm chín mươi một phá ba vạn t hứa phong đưa tay thả một cái không tiễn phía sau hắn t h ấ p cỏ bị gió táp ép c o n g lực công kích qua ba vạn về sau lúc công kích liền sẽ nhắc lên gió thổi hiệu quả không tệ Hứa phong c ấ t k ỹ trường cùng lấy ra p h ấ n hoa khoảng cách mất đi hiệu lực chỉ còn sáu phút đinh thẩm văn thu phát tới tin tức ta nhận được một cái rất khó nhiệm vụ ẩn ngươi có thời gian không Hứa phong ngươi nếu là hôn ta một cái ta liền có thời gian nhỏ ngu ngơ qua mấy giây mới dám về tin tức ta ta không dám hứa phong cái kia để ta thân khuôn mặt của ngươi một chút thẩm văn thu hứa phong ta có cái nhiệm vụ ẩn muốn làm chờ ta trở lại đi thẩm văn thu ừng thẩm văn thu ngươi đừng có nguy hiểm có được hay không h ứ phong hiện tại liền bắt đầu để ý đến thầm văn thu khuôn mặt dễ nhìn đỏ tấu sau khi thông báo xong hứa phong dơ i lên phấn hoa vẩy vào trên người mình ngài sử dụng trốn hỗn độn phấn hoa tức sẽ tiến vào các linh bãi bùn không đến ba giây hứa phong từ hà phong sơn biến mất hắn đi tới một mảnh bị cạn sương mù bao phủ địa phương ngài tiến vào các linh b ã i bùn trước mắt khu vực đối với ngài tới nói quá nguy hiểm xin ngài cẩn thận hứa phong nhìn một chút dưới chân nước cát bùn đất mang theo chút k i a lạc đồng dạng màu đỏ sầm hứa phong đưa tay một cỗ màu đen lực lượng từ đầu ngón tay hắn tuôn ra hắn ý đổ mở ra ám giới thông đạo nhưng màu đen lực lượng bị sương mù từng bước xâm chiếm cấp tốc biến mất không thấy gì nữa ám giới thông đạo chưa từng xuất hiện tứ diệp hỗn độn liên nhắc nhở hứa phong min giới cùng nhân giới đều có thể mở ra ám giới thông đạo nhưng trốn hỗn độn không được nơi này là người sống cùng người hứa phong hỏi nó lá sen chiều sinh áo bảo mệnh kỹ năng còn có thể dùng sao tứ diệp hỗn độn liên biểu thị có thể cưỡng chế giữ lại một nhỏ máu hiệu quả có thể phát động nhưng không cách nào truyền tống đến nam giới hứa phong nhẹ nhàng thở ra đem cảm giác lực khuyết tán ra ngoài trong nháy mắt chung quanh sương mù bắt đầu lan lộn hóa thành vô số một tay chụp vào hứa phong cảm giác lực hán dương thuộc tính cảm giác lực trong nháy mắt bị nuốt sạch sẽ âm thuộc tính cảm giác lực bình yên vô sự có thể tiếp tục thăm dò sương mù sẽ thôn vệ sinh cơ hứa phong nhìn một chút trên người mình lúc này mới phát hiện phấn hoa bao trùm ở hắn sinh cơ cho nên chung quanh sương mù đối với hắn không có phản ứng hắn thu hồi dương thuộc tính tinh thần lực một lần nữa cảm giác ngay phía trước có chút vũng nước bên cạnh sinh trưởng một chút hoa hồng bạch lá thực vật thực vật dễ cây là một người dáng dấp xấu xí n h ư trùng hứa phong đằng sau là một chỗ tương đối bằng p h ẳ n g màu đỏ sầm đất cát cảm giác lực đảo qua đi hứa phong thấy được mười cái, cái ám trong hố còn có chút đã hoàn toàn hư thối bạch cốt bước vào bất kỳ một cái nào trong hố đều sẽ bị lưu xà có chết trước mặt ta hẳn là chiếu hồn hoa vực đằng sau là đỏ lưu xà bãi hứa phong đi về ph Các linh bãi bùn bên trong, góc trên o n g góc t r bên phải đường ị địa a Hứa dựa tay đồ đồ là vào hắc. Phong chỉ có thể h p có tìm vẽ kiếm ơ n hướng, đi tìm trên bản đồ tòa độ. Trên g ư đi đồ độ. đ tìm tòa hứa phong nhìn một chút hảo hữu cột một mảnh màu xám theo vào nhập ám giới thời điểm đồng dạng đi hơn hai mươi phút hứa phong thấy được một c h ỗ dùng tảng đá luy lên phần mộ đây cũng là lá phong cốc tham tướng hà bình gáy mộ hứa phong tìm được trên bản đồ thứ một tọa độ hắn hiện tại thân ở chiếu hồn hoa vực góc tây nam thứ nhất gốc vạn năm minh cỏ tại hắn phía chính bắc hắn tìm xong phương hướng tiếp tục chạy đồ vừa đi mấy bước hứa phong tại ngay phía trước nhìn thấy một mảnh mọc đầy màu đỏ sợi tơ vùng đất ngập nước từ mặt đất nhìn lại nơi này chỉ so với địa phương khác càng đỏ một chút nhưng hứa phong cảm giác lực có thể nhìn thấy chất tướng dưới mặt đất có hàng ngàn cây xúc tu đồng dạng chỉ nhị đang núp đ í c h hứa phong một tiễn xuất tại mảnh đất này trên mặt vô số chỉ nhị tuân ra c u ố n lấy ở h ắ c tiễn dưới tình huống bình thường h ắ c liên ảnh mũi tên có thể tồn tại hai mươi giây nhưng chỉ nhị cấp tốc hấp thu hát tiễn bên trong lực lượng không đến một giây hát tiễn tán loạn bị chỉ nhị quấn lấy hạ tràng chính là bị hút thành thầy khô hứa phong lách qua cái địa phương này trên đường đi chỉ nhị số lượng rất nhiều hứa phong bị ép lượn quanh vài đoạn đường đi ra nhất định phải nghĩ biện pháp làm cái phi hành t và kỵ cái này chạy đổ cũng quá phiền lại chạy nửa giờ hứa phong xa xa thấy được một con dã quái an hồn ba tay linh an hồn n ắ c duệ trí lực hình khống chế hình nó thân cao đại khái khoảng bảy mét mọc ra ba cái tay hứa phong nhìn nó thuộc tính tất cả đều là một mảnh dấu chấm hỏi đẳng cấp t r ê n l ệ n h vượt qua cấp hai mươi liền không nhìn thấy dã quái thuộc tính nó m ư ơ i phần nhạy cảm hứa phong tới gần nó một sáu trăm l i n thời điểm nó bỗng nhiên quay đầu hướng hứa phong bên này chạy tới hứa phong quả quyết sửa lại phương vị rời đi cảm giác của nó p h ạ m v i ba tay linh bị mất cửu hận một lần nữa du đãng chạy trọn vẹn ba giờ hứa phong rốt c ụ c cảm giác được thứ nhất gốc minh cọ vạn năm xương hoa chung quanh hẳn là có an hồn ác duệ trông coi hứa phong không có gấp hái hoa mà là vòng quanh xương hoa chuyển n ử a vòng rất nhanh hứa phong cảm giác được nơi xa có ba con mê hồn hoa yêu bọn chúng b ẹ n g o à i cùng phổ thông chiếu hồn hoa không có khác nhau nhưng chúng nó dưới bùn đất b ả thể là một viên động vật, động vật đầu mê hồn hoa yêu an hồn ác duệ khống chế hình lực lượng hình đẳng cấp năm mươi năm sinh mệnh một nghìn một trăm bảy mươi vạn năm mươi ba vạn bảy nghìn bốn trăm ba mươi một phòng ngự hai mươi vạn bốn nghìn bốn trăm chín mươi hai phòng ngự ma pháp một mươi năm vạn bảy nghìn năm kỹ năng phấn hoa mê động g m cắn tạo xương tơ đ ô n g dễ cây quấn quanh nuốt hồn thuộc tính quả nhiên rất mạnh còn tốt kỹ năng khoảng cách đều không cao hơn năm trăm mét hứa phong kéo căng dây cung nhắm chuẩn trong đó một con hoa yêu chú ảnh tiễn mãnh liệt bắn mà r a tám mươi bốn n h ì n hai t ă m năm mươi độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm hai mươi bảy vạn năm xương hoa tới tay vô danh đại hà cả đường h ô n g hiểm nhiệm vụ con mắt bị đoạn Ngài h một h tiến này, này không thể hoạch vạn i dây mất hoa yêu còn lại một tia tí máu hứa phong quay người đi đường kéo dài thời gian các loại kỹ năng làm lạnh hai dây sau、T. hứa phong nghe được một loại tinh miệng tiếng vang không có có nhận đến công kích con kia hoa yêu khoảng cách hứa phong chỉ có năm trăm mét hơn ba mươi dễ nhành hoa từ mặt đất rối ra dẹp thành một t ấ m lưới hướng hứa phong đánh tới hứa phong dừng bước quay đầu chính diện nhành hoa t r u n g quanh hết thể đều chậm lại mỗi cái nhành hoa động tác đều tại hứa phong trong không chế hiu nhành hoa rút phá không khí thanh âm nổ lên hứa phong hướng bên trái đằng trước rời nửa bước hướng về phía trước này lên nhành hoa tạo thành n ư ờ i lớn từ hứa phong bên người sẽ qua liên tục mấy lần nhành hoa quấn quanh hứa phong đều đi bộ nhàn nhã đồng dạng bước đi thong thả mấy bước nhẹ nhõm hứa phong hai mũi tên b ắ n ra liên tục hai tiếng nổ mạnh mặt đất nhiều hai cái hô sâu hai con hoa yêu thi thể nằm tại trong hố hứa phong liên tiếp thu được hai cái nhắc nhở ngài hấp thu âm hồn lực lượng thu hoạch được ba vạn điểm hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm hứa phong vây quanh vạn năm sương hoa tiếp tục đi vòng xác nhận chung quanh không có địch nhân về sau hứa phong đi lên trước nhìn kỹ hướng về phía vạn năm sương hoa cái này g ố c hoa hết thể kết ba cái đoa hoa nhanh hoa là x ư ơ n g màu trắng cánh hoa năm ảnh nhan sắc giống là máu người hứa phong tháo xuống vạn năm sương hoa có chút hiếu kỳ sương hoa có hoa phân sao hứa phong đem sương hoa cầm ở trong tay tùy ý đập đánh lên tại có hoa p h ấ n không rơi điểm ra đến đập hơn m ộ ư ơ i hạng xương hoa đều muốn bị đập nát hứa phong không nhìn thấy phấn hoa rơi ra tới tứ diệp h ố n độn liên nút ở hứa phong trong ố c nơi hẻo lánh từ xương hoa trên thân thấy được nó đã từng tay bóng xem ra phấn hoa không phải sinh ra từ xương hoa hứa phong đem xương hoa nhận được trong ba lô nhắc nhở xuất hiện ngài hái vạn năm minh cỏ an hồn áp duệ lại càng dễ ngửi được ngài vị trí hứa phong sắc mặt nghiêm túc hắn mở ra địa đồ tìm xong phương hướng chạy hướng phía dưới một gốc vạn năm minh cỏ chạy không thể năm phút hắn gặp mấy cái ba tay linh tới gần tới. tại khoảng cách một bảy trăm m ở thời điểm ba tay linh quay đầu nhìn về phía hứa phong c ứ u hận bị kéo đi qua hứa phong rút đi đầu góc tỉnh táo ra kết luận c ứ u hận phạm vi làm lớn ra một trăm mét xác thực phải cẩn thận một chút gặp được so ba tay linh mạnh hơn da quái nó sẽ phát hiện ra trước ta chạy bốn giờ hứa phong trước mặt xuất hiện một đầu đại hà nước sông chạy xiết mặt sông cực rộng gần như không có khả năng đi qua hứa phong cảm giác lực mò về bờ bên kia chỉ cảm giác được lưu động nước sông hướng thượng du quấn vẫn là hướng hạ du quấn quân sai thời gian cũng có chút không còn kịp rồi đáng tiếc hỏi không được nhỏ ngu n ơ hứa phong suy tư một lát hướng thượng du chạy tới chạy hai giờ hứa phong thấy được một cây cầu cầu bên cạnh đứng đấy một vị tóc trắng lao hầu nàng đang xem s ô n g hứa phong đi lên trước chuẩn bị trực tiếp qua cầu nhưng hắn vừa mới chuẩn bị bên trên cầu lại đá phải một khối bình chướng vô hình h ắ n tại mấy cái phương hướng đều thử một chút cũng không có cách nào qua đi người trẻ tuổi người rất thông minh biết ta muốn thu phí qua đường n g h ị trực tiếp đi nhưng ta cũng không đốc như n g ư â i loại này vô s ỉ người trẻ tuổi ta tự nhiên muốn để phòng điểm lao h u chậm rãi mở miệng thanh em vô hỉ vô bi hứa phong ý nghĩ bị vật trần tia không đỏ mặt chút nào lão nhân ra q u à cầu bao nhiêu tiền ta không cần tiền ta muốn cái gì ngươi nghĩ tới cầu trên người cung có thể hô hấp pháp cũng có thể hứa phong sắc mặt trầm tĩnh nhìn một chút lao hầu thuộc tính vô danh dẫn hồn người đẳng cấp đánh không lại hứa phong n é t miệng cười một tiếng nói ra tỉ tỉ đổi thành khác được không kim tệ lao hầu y nguyên vô hỉ vô bi quả nhiên vô s ỉ gọi ta là tỉ tỉ cũng làm trò đ ố i ra tiền ở chỗ này vô dụng nhưng xác thực có thể dùng k h á c đổi cái gì thân thể của ngươi hứa phong một thanh che lại quần áo không quá phù hợp a la hầu s ừ n g sốt một chút trong thanh âm mang tới chút nộ khí dùng ngươi khí quan đến nổi lưu lại một cái tay một cái chân một đôi mắt đều có thể hứa phong trầm mặc một lát đi đến bờ sông la hầu nhắc nhở ngươi du không đi qua trong nước sông ước vạn đoàn hồn gằm cắn thân thể mặt sông rộng ba vạn năm nghìn đạo ngươi chỉ cần lưu lại linh hồn là được thân thể không có không trọn vẹn chỉ là không cách nào hành động hứa phong tiến đến la hầu bên người ta có sáu mươi điểm nguyền rủa giá trị sẽ có lôi bổ xuống la hầu ánh mắt hơi lộ ra đùa cận ngươi ở chỗ này lợi tám giờ có bị xét đánh qua sao nơi này là trốn hỗn đột thiên lôi sẽ không xuất hiện hứa phong cười cười ngài nhìn dạng này được hay không ta ra ngoài giúp ngài tìm kiện ngài để ý đồ vật trước hết để cho ta qua cầu lão hầu không có cự tuyệt nói ra ta ngược lại thật sự là có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ hứa phong mắt sáng rực lên chút ngài nói bên kia bờ sông có phiến rừng t ù n g có người trộm chén của ta chôn ở nơi đó ngươi giúp ta cầm chén tìm tới không riêng có thể qua sông ta cho ngươi thêm chút chỗ tốt hứa phong liên tục gật đầu được vậy ta đi trước ta v ảnh hứa phong đụng đầu vào bức tường vô hình bên trên l ã h ầ cười hai tiếng ngươi cái vô xỉ tiểu nhi qua đi sẽ còn trở về hứa phong một mặt đứng、đắn. từ nhỏ lão sư liền nói ta thành thật có thể dựa vào ngài đừng ngậm máu phun người a lao hầu nói ra áp một cái khí quan tại ta chỗ này chờ ngươi tìm tới chén ta trả lại cho ngươi nhắc nhở xuất hiện xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không vô danh dẫn hồn người bị thác hứa phong suy tư một lát nói ra con mắt có thể lao hầu khoác tay hứa phong mắt tối xâm lại nhìn không đến bất cứ vật gì mặc dù ánh mắt của hắn y nguyên minh lượng nhưng con mắt linh hồn đã đến lao hầu trong tay lao hầu đem hứa phong linh hồn thích đáng bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong cầm chén đến đội con mắt hứa phong đem cảm giác lực huyết tán ra ngoài đi lên cầu đợi đến hắn đi xa lão hầu nhìn xem vô tận nước sông c ả m thái vô s ỉ gan lớn thợ gen cung chọn lấy cái không tệ chủ nhân hứa phong chạy ba phút xuyên qua cầu đá theo lão hầu chỉ dẫn hứa phong hướng tây chạy tới chạy một giờ hứa phong cảm giác được một chỗ rừng c â y tùng mỗi khoảng cây tùng đều rất lớn thân cây đến mười mấy người ôm hết trên cây mọc ra mặt người phản phất tại nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hứa phong rất cẩn thận phân biệt bọn chúng có hay không thuộc tính không có đều là phổ thông tây tùng hứa phong tiến vào rừng tùng cảm giác lực hướng kéo dài xuống phu cận không có hứa phong đi về ph toàn bộ rừng tùng diện tích rất lớn hứa phong tìm hai cái nửa giờ cẩn thận cảm giác toàn bộ rừng tùng dưới mặt đất không có tìm được b á t ở nơi nào hứa phong có chút c h ó n g đầu tiếng cắt linh bãi bùn đã hơn mười giờ thần chí bắt đầu thụ ảnh hưởng tới hắn trà s á t mặt tỉnh táo suy tư không nội đã có nhiệm vụ vậy liền nhất định có b á t chỉ có hai loại khả năng hoặc là b á t trôn rất sâu ta cảm giác không đến hoặc là nàng nói b á t chưa chắc là phổ t h ô n g b á t trôn qua sâu ta cũng không có cách vậy liền cân nhắc một khả năng khác hứa phong thu liễm tinh thần chuyên chú hồi ức do xét trên đường cảm giác được cái gì vật kỳ quái sao sau một lát hứa phong có cảng hướng đông nam chạy tới hắn dò xét khắp cả toàn bộ rừng cây tùng phát hiện qua một mảnh mảnh s ứ vỡ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm hai mươi tám nhiệm vụ hoàn thành dẫn hồn tiến tới tay an hồn ác duệ bạo động duyên hương x ư ơ n g mù cắt xuất hiện ba mươi phút sau hứa phong lần nữa cảm giác được một gốc dưới tán cây trôn lấy mảnh xứ vỡ hắn kéo cung bắn tên hai mũi tên bắn ra một cái sâu sáu g ạ hố to bị nệ ra mảnh xứ vỡ dưới đất tám mét sâu vị trí hứa phong nh không đến ba phút hứa phong lấy được mảnh s ứ vỡ hắn không nhìn thấy mảnh s ứ vỡ cụ thể nhan sắc cùng bộ dáng nhưng cảm nhận được một cô âm hồ n lực lượng hy vọng là nó hứa phong sắc mặt bình tĩnh quay người nhảy ra h ồ to lực lượng có thể tăng lên bật lên độ cao hứa phong bây giờ có thể nhảy cao bảy mét hai bước liền nhảy ra h ồ sâu hắn hoa bốn mươi phút tìm tới cầu đá chạy tới l a o hầu y nguyên lưu tại bờ sông nàng nhìn thấy hứa phong có chút ngoài y mới ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi hứa phong không nói nhảm lấy ra mảnh xứ vỡ đây là chén của ngươi sao lão châm mặc hai giây nói ra vâng ngươi làm sao tìm được nó dưới đất mà lại dáng dấp không giống b á c ngươi lại ngủ hứa phong nết miệng cười một tiếng muốn biết tình báo phải dùng đồ vật đến nổi thì như con mắt của ngươi la hậu bình tĩnh nói ra không cần ngươi làm rất khá con mắt của ngươi trả lại cho ngươi nói la hậu xuất ra hộp ngọc lấy ra hứa phong một sợi linh hồn trả trở về hứa phong một lần nữa thấy được q u a n minh cái khác chỗ tốt đâu la hậu nói ra duyên hương sương mù cắt tại m ư ơ i hai giờ bên trong sẽ xuất hiện ta cho ngươi dẫn một t ế n ngươi có thể nhập cắt một lần đồng thời an toàn trở về nàng ném ra một cây màu đen tuyến tuyến quấn ở hứa phong tay phải ngó nút bên trên hứa phong hỏi duyên hương x ư ơ n g mù các là địa phương nào ở đâu la hầu nhìn xem mặt sông mở miệng trả lời nó là kỳ n ộ i chi địa có thể hay không gặp gỡ nhìn khí vợt hứa phong lại hỏi một vấn đề tiến vào các linh bãi bùn phấn hoa từ nơi nào thu hoạch được la hầu lắc đầu cực đặc thù chiếu hồn hoa mới có thể sản xuất phấn hoa n g ư ờ i cũng đừng nghĩ hứa phong không hỏi thêm nữa hắn nói tiếng cảm ơn quay người rời đi qua cầu hứa phong q a y đầu nhìn một chút la hầu y nguyên đợi ở nơi đó nhìn chằm chằm nước sông hứa phong tính toán một cái thời gian. Còn có 12 giờ hứa i phải ề u một nắm chút, chặt. h phong t i vẫn là theo thường lệ tại phụ cận giò xét một phen rất nhanh hứa phong thấy được hai con trông coi vạn năm đồ mỹ ăn hồn ác dệ lưới giải áo trắng ác quỷ nhanh nhẹn hình an hồn đắc duệ lực lượng hình phá giáp ma pháp chống cự đẳng cấp hứa phong không nhìn thấy bọn chúng thuộc tính từ cảm giác khoảng cách đến xem bọn chúng cùng ba tay linh thuộc tính không sai bị lắm hứa phong tại cực hạn khoảng cách đưa tay một tiễn chú ảnh tiễn chúng đích lưới giải quỷ phía sau lưng không lưới giải quỷ quay đầu hướng hứa phong vị trí phiêu đi qua tốc độ so ba tay linh nhanh hơn không ít hứa phong quả quyết sửa lại phương vị chạy ra lưới giải quỷ cửu hận phạm vi này làm sao xử lý hai con lưới giải quỷ trông coi vạn năm độ mị dẫn đi bọn chúng cầm lên thứ hai gốc minh cỏ có thể hay không lại càng dễ bị phát hiện hứa phong không có tùy tiện hành động hắn bắt đầu quan sát chung quanh địa hình tại hứa phong phía sau đại khái 2.900 gạo vị trí có một gốc cao hơn 70 gạo cây tùng trước thử đem bọn chúng dẫn đi dù tám môn chuyển vị kéo ra c ử u hận nếu như không được liền lên cây g i ấ u đi không được nữa chỉ có thể trở về từ bỏ duyên hương x ư ơ n g mù cát hứa phong chạy hết tốc lực hai con lưới dài quỷ c ử u hận bị hấp dẫn tới bọn chúng trôi hướng hứa phong hứa phong hướng bên cạnh chạy tới cách vạn năm độ mị càng ngày càng xa lưới dài quỷ theo sát sau l ư n g hứa phong hứa phong chạy ra đại khái hơn năm m l i hai con lưới giải quỷ đã đến phía sau hắn lưới giải bay múa chuẩn bị công kích hứa phong trong mắt lóe lên mảnh quang thay đổi tám môn phương vị hắn v ọ t đến đến vạn năm đ ổ mỹ bên cạnh đưa tay đem minh c ổ mò được trong ngực nhắc nhở xuất hiện lần nữa ngài hái vạn năm minh c ổ an hồn ác duệ lại càng dễ ngửi được ngài vị trí hứa phong vội vàng nhìn lướt qua nhắc nhở lần nữa cải biến tám môn phương vị hắn trực tiếp vị chuyển qua ba năm trăm m bên ngoài tận khả năng cùng lưới giải quỷ kéo dài khoảng cách nhưng mà hứa phong vừa hạ xuống đ i ệ có hơn mười cái an hồn ác duệ cấp tốc hướng hắn đánh tới cựu hận phạm vi như thế lớn. Trước hứa phong trái tim cực lớn trở tay một tiến bắn ra chú ảnh tiện bắn giết một con hoa yêu ba vạn hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm tới tay hứa phong lúc này mới q u e n người hướng về không có ăn hồn á c duệ xuất hiện phương hướng chạy tới không đến một phút hứa phong trước mặt lại xuất hiện hơn hai mươi cái ăn hồn á c duệ phía sau hắn cùng hơn bốn mươi con ăn hồn á c duệ thanh thế to lớn cựu hận phạm vi tối thiểu nhất tăng lên năm trăm mét hai gốc minh có hấp dẫn hiệu quả thế mà lại còn lật r a tăng gấp b ộ i hứa phong chạy trước đường đâu ó c ý nguyên tỉnh táo phân tích chạy trốn một phút hứa phong chung quanh chỗ có phương hướng đều bị chắn chết rồi đổi hứa phong lại giao một lần chuyển vị vọt đến chính nam bên cạnh ba năm trăm l i n vị trí còn tốt đội phương vị số lần đã thiết lập lại còn có tám lần hứa phong đếm thầm lấy chuyển v ị cơ hội chạy hướng về phía phía tây không đến ba phút lại có trên trăm con ăn hồn áp duệ vây ở hứa phong phụ cận đáng tiếc cái k i a nhỏ lao thái thái cách ta có chút xa bằng không đem những n à y áp duệ dẫn qua đi để nàng đối phó hứa phong bị vây đến không đường có thể đi lần nữa giao chuyển vị hắn v ị chuyển qua trên một thân cây y đổ tránh một chút đông đông có tiếng bước chân ẩm ẩm văng lên ba tay linh xuất hiện nắm tay đánh tới hướng cây tùng một giây năm quyền hứa phong còn có tâm tình chơi mạnh ngươi rất biết đánh sao ngươi sẽ đánh có cái dám dùng g i a hốn sẽ phải đi đường tại cây tùng bị nện ngược lại trước đó hứa phong lần nữa tránh đi lần này hắn cũng tùy duyên không có tuyển phương hướng chuẩn bị số lần sử dụng hết liền dùng đùi thúy hoa tự viết trở về tốt nhất đừng dùng lá sen chiều sinh áo bảo mệnh cơ hội trở về còn phải bị xét đánh hứa phong đi theo phía sau hơn hai trăm cái ăn hồn ác duệ nhưng hắn không chút nào hoàng gian dắt hứa phong thậm chí còn quay đầu cho ăn hồn ác duệ nhóm đập tấm hình hứa phong dùng hết một lần cuối cùng chuyển vị cơ hội vào đến ngay phía trước ba năm trăm linh m vị trí vừa hạ xuống điện hứa phong bén nhạy phát hiện chung quanh xương ngủ giống như càng đậm chút phía sau hắn ăn hồn ác duệ đuổi đi theo nhưng chúng nó toàn bộ đứng tại khoảng cách hứa phong đại khái tám trăm đ i n h gạo vị trí t hứa phong đầu hóc rất thanh tình xem ra ta tiến vào cái nào đó cấm điện duyên hương sương mù c á t vẫn là khác địa phương nguy hiểm nhìn kỹ hắn nói dù sao bảo mệnh nhiều cơ hội t hứa phong đi thẳng về phía trước đại khái đi năm phút t r u n g quanh càng ngày càng yên tĩnh nơi xa có dòng nước dốc rách râm thanh chuyển đến càng đi về phía trước t hứa phong xuyên thấu qua đồng vụ thấy được một tòa cổ chế một tầng lầu cát bắt rác mái hiên bên trên treo kim ngọc trang trí lầu c á t trên cửa chính dùng nền lam chữ vàng viết bốn chữ nhìn hương sương mù cắt hứa phong n ế c miệng cười một tiếng hướng đại môn đi đến chuyện quân sự đã hoàn thành Cuộc c hứa i là phong ánh đại, c mắt lửa nóng nghĩ đào hai khối gậy đi tứ diệp hỗn độn liên đối hứa phong ý nghĩ này mười phần chấn kinh hai phút sau hứa phong đi tới song khai sơn đỏ trước cổng chính hắn nhìn một chút t r u n g quanh đem dẫn hồn t u y ế n cột vào ngoài cửa cách đó không xa trên một thân cây nhắc nhở xuất hiện ngài đã thiết t r í tốt dẫn hồn t u y ế n dẫn dắt vị trí một lần ngơi trở lại trước cửa hứa phong chóng đầu đến càng thêm lợi hại còn có tám phút sau đó liền lấy đi hứa phong đưa tay đẩy hướng đại môn kích đầu gỗ ẩu trục ma sát âm thanh em vang lên đại môn từ từ mở ra hứa phong thấy được một khối hạ cám giống như là màn sân khấu đồng dạng ngăn tại cổng đây là cái gì hắn dùng cảm giác lực dò xét một chút cảm nhận được một cỗ mười phần lực lượng quen thuộc sau một lát hứa phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cung tinh hà thạch lực lượng giống nhau ý hệt bất quá có lực lượng này muốn so tinh hà trong đá lực lượng bàng bạc rất nhiều hứa phong cảm giác song song tiến lên một bước đi vào cái này mảnh hắc cám ngài đã tiến vào duyên hương sương mù cát ngài có thể thu hoạch được trong các tùy ý một kiện vật phẩm duyên hương sương mù cát địa đồ đã hướng ngài mở ra ngài có một giờ thăm dò thời gian xem hết nhắc nhở hứa phong nhìn về phía trước mặt vừa mới hắn từ bên ngoài nhìn cảm giác lầu cát cũng liền chiếm diện tích hơn bốn trăm mét vuông không coi là quá lớn nhưng lúc này hứa phong thấy được mảng lớn liên miên núi cao nơi xa có xanh biết hồ nước dưới chân là thuần bạ hứa phong đá đá hạ t cát phát hiện một khối trôn ở hạt c á t hạ nhân loại xương đầu hắn khẽ n h ư mày sẽ chết người liền đại biểu nơi này gặp nguy hiểm đại môn vẫn còn chứ hứa phong nghĩ muốn quay đầu lại phát hiện cổ của mình không bị khống chế hắn thử ngầm đầu túi đầu hướng về hai bên phải t r á i nhìn lại cũng không có vấn đề gì có thể duy trì có quay đầu thời điểm giống như là bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản nơi này không thể quay đầu hứa phong nhìn một chút trên ngón tay của hắn quân lấy dẫn hồ tuyến minh bạch nơi này vì sao lại có thi thể không có dẫn hồ tuyến tiến lầu cắt chỉ có một con đường chết chỉ có thể mang đi một kiện đồ vật vậy trong này đồ tốt nhất là cái gì đây hứa phong mở ra địa đồ hắn nhớ lại cái kia mấy tấm tinh đồ y đ ổ cùng trong lầu các địa đồ đối đầu không được nơi này cùng thủy nguyện bí cảnh địa đồ không quan hệ hứa phong thu hồi địa đồ ngẩng đầu đi lên phía trước nơi này không thể quay đầu mỗi một bước đều phải kế hoạch xong lộ tuyến hứa phong quan sát đến t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên bị trên trời tinh quang hấp dẫn trong lầu các đêm rất tối ngôi sao rất sáng không có trang sáng hứa phong tại đầy trời phồn tinh bên trong thấy được một cái quen thuộc tinh vị tinh đồ nơi này tinh đồ muốn nhìn、thiên. hứa phong ý đ ồ xoay người tìm kiếm mặt khác mấy t r ư ờ n g tinh đồ bất quá hắn không cách nào quay người vấn đề nhỏ hứa phong đảo qua tinh thần trong đầu cấp tốc xuất hiện một bước trái lại tinh đồ bước thứ hai tinh đồ tại góc tây nam bốn bước tinh đồ cấp tốc bị hứa phong tìm tới ở trong mắt hứa phong chung quanh tinh thần mở đi hắn tại bốn bước tinh đồ bên trong tìm được một viên dùng chung tinh thần tinh thần phía dưới là một tòa bao trùm lấy tuyết trắng núi cao đ ỉ n h ở đâu thời gian có chút khẩn trương a hứa phong toàn lực chạy không do dự chạy ba phút hứa phong trên đường cảm giác được nơi xa có cái cấp 50, thuyết, cấp bảo cấp năm mươi truyền thuy hứa phong mười phần thì đau nhưng quả quyết t ừ bỏ cái này bảo dương hoa ba mươi phút hứa phong chạy tới chân núi tại trên vết đá hứa phong thấy được mấy con g i ã thú khắt đá hắn nhìn lướt qua bắt đầu leo núi đường núi gập đền thật không tốt đi hứa phong leo đến hơn một sáu trăm l i n độ cao so với mặt biển lúc đạp hụt một khối đá hướng phía dưới khoảng hơn bốn trăm l i n m ộ t năm trăm hai mươi dương chi cầm bảo vệ dưới hứa phong không chết có chút đá vụn tiếp xúc diện tích rất nhỏ nhất định phải tránh đi hứa phong mặt trầm như nước lại bắt đầu lại từ đầu trèo lên trên đến bốn gạo độ cao nhắc nhở xuất hiện ngài nhận g i lệnh hoàn cảnh ảnh hưởng di tốc giảm xuống hai mươi phần trăm hứa phong sắc mặt nghiêm túc hạ tại diễn đàn nhìn qua cực đoan hoàn cảnh đối thuộc tính ảnh hưởng trí lực thể chất lực lượng cùng nhanh nhẹn gia tăng đều có thể tăng lên rất đúng mừng hoàn cảnh khẳng tính bất quá một khi xuất hiện giá lệnh nhắc nhở năm phút bên trong liền sẽ bắt đầu dần dần mất máu sau đó tử vong hứa phong còn phải lại bỏ hơn một nghìn năm trăm m năm phút khẳng định không đủ rút lui hứa phong tại cực đoan tình huống nguy hiểm dưới ngược lại vô cùng tỉnh táo tứ diệp hỗn độn liên có động tĩnh hứa phong mi tâm xuất hiện một đạo hắc quang hắc quang hướng phía dưới xét qua hứa phong toàn thân tan xuống mặt đất một đoá to lớn màu đen đường con hoa sen theo quang trạch lấp lóe như ẩn như hiện hứa phong trên người hàn ý biến mất không thấy gì nữa hắn rất nhanh phản ứng lại đây là tứ diệp hỗn độn liên mặt khác hai cái kỹ năng một trong nhắc nhở xuất hiện ngày nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường tứ diệp hỗn độn liên có động tĩnh nó nhắc nhở hứa phong trạng thái này nó chỉ có thể duy trì một phút qua một phút hứa phong y nguyên sẽ bị rét lệnh ảnh hưởng hứa phong hướng lên vọt lên ở trong lòng hỏi nó kỹ năng này kêu cái gì tứ diệp hỗn độn liên tại hứa phong trong đầu giả chết không chịu trả lời hứa phong cố ý khích nó người dù sao cũng là hỗn Ta là h nó người độn dị b ả nhìn ta khẳng định sẽ còn lấy thêm hai cái hỗn độn dị bảo ngươi trước nhận chủ ngươi chính là đại ca tứ diệp hỗn độn liên không hiểu có chút ý động làm đại ca a không đúng tứ diệp hỗn độn liên bừng tỉnh có chút đau lòng như góc nó làm sao lại xa đoạn thế mà muốn tranh hứa phong tiểu đệ bên trong lão đại vị trí nó nói cho hứa phong nếu như hứa phong nguyện ý gọi nó một tiếng lão đại nó liền nhận chủ hứa phong gắt một cái nước bọt biến thành băng gốc dạ n gọi g cái truy đợi chút nữa có chỗ tốt người cũng đừng hỏng tứ diệp hỗn độn liên rất có cất khí nó liền xem như chết đói từ trên đỉnh núi này nhảy đi xuống cũng không có khả năng trực tiếp nhận chủ một phút sau h ắ c liên trận khắc biến mất hứa phong lập tức cảm nhận được gió rét thấu xương hắn cắn răng tiếp tục đi lên m ư ơ i giây sau nhắc nhở xuất hiện lần nữa ngài nhận giá lệnh hoàn cảnh ảnh hưởng di tốc giảm xuống hai mươi hứa phong b toàn h i n thân cao thấp đều xuất hiện rất nhiều đóng băng nứt vỡ vết thương đau đớn càng thêm mãnh liệt nhưng hứa phong bộ pháp trầm ổn một bước tiếp lấy một bước mỗi bước khoảng cách nhất trí làm di tốc hạ thấp 60% t h ờ i điểm hứa phong không cách nào khống chế bắt đầu phát run tại cuối cùng một phút bên trong hứa phong rốt cục trèo lên đỉnh núi hắn thấy được một cái bàn đá cung thủy n g u y ệ t bí cảnh bên trong rất giống sẽ không cần ta tìm tinh hà thạch ra hứa phong tâm tình nặng nề đi đến bàn đá trước trên bàn đá có ba cái ân ký một đ o ạ lá cây một cái ngọc giản một đôi nhật n g u y ệ t hứa phong có chút hoang mang đây là cái gì hắn nắm tay đỡ tại trên bàn đá tinh thần lực nhận một cô dẫn dắt một ông nhất dương hai cỗ tinh thần lực tụ hợp vào nhật nguyện bên trong nhật nguyện tấn ký bị lấp đầy đây là âm dương lá cây cùng ngọc giản là cái gì hứa phong còn không có nghi do ràng một tia màu đen lực lượng dung nhập trong ngọc giản tự mình giao ra vẫn là ta đoạn tứ diệp hỗn độn liên mười phần bên trên đạo nô r a lớn cố lực lượng tràn vào trong ngọc giản ngọc giản bị lấp đầy đây đại biểu dị bảo lực lượng hay là t h i ê n thư cái cuối cùng đâu lá cây đại biểu sinh cơ không đúng dương c h i cầm cũng đại biểu sinh cơ hẳn là sẽ không lặp lại hứa phong có chút nghĩ mãi mà không rõ thời gian càng ngày càng khẩn trương trong tay hắn nắm dẫn một t i ế n run rẩy hồi tưởng có cái gì cùng lá cây có liên quan đâu Hiên viên cung. hứa i viên ê n cung. h phong chợt nhớ tới cung trên người điêu khắc bên trong có lá xanh hắn đem cung nắm ở trong tay run dậy đỡ bàn đá cơ hội cuối cùng thời gian không đến mười giây hứa phong nhất định phải đi đ ồ n g nhiên một đạo tràn ngập sinh cơ doanh lục sắc qua mang từ không lương bên trên xuất hiện sau đó doanh lục sắc biến thành hạt hoàng sắc cấn ký bên trên lá cây đầu trên xanh biếc phần d ư ớ i hạt hoàng giống như là từ sinh trưởng đến suy sụp bàn đá chuyển động hứa phong không kịp cân nhắc lá cây đến cùng đại biểu cái gì nhìn tròng chọc bàn đá năm giây ba giây hai giây bàn đá chậm rãi chuyển động tốc độ cực chậm hứa phong sinh tử ngay tại một đường tứ diệp hỗn độn liền cũng nhịn không được thúc giục để hứa phong tranh thủ thời gian dùng dẫn hồn tuyến hơi chậm một chút liền phải chết ở chỗ này hứa phong thẳng răng liều chết đến cùng cuối cùng một g i â y một vật lên cao hứa phong không kịp nhìn một thanh trộm trong tay thôi động dẫn hồn tuyến trước mắt quan g cảnh biến hóa hứa phong rời đi duyên hương x ư ơ n g mù cát trở lại các linh bãi b ù n hắn nằm trên mặt đất chật vật cất tiếng cười to liền không có lao tử không lấy được độ tốt động y v a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự tốt chuyện đa phun bạo trưng nhanh mười một tầng vô sinh hô hấp pháp khen thưởng thêm bảo dương cảm giác hôn mê lần nữa đ ộ t kích hứa phong thần trí lần nữa bị các linh bãi bùn từng bước xâm chiếm mảng lớn ăn hồn đát duệ lao qua hứa phong cảm giác l ự c quét về phía nơi xa phát hiện tối thiểu nhất hàng ngàn con da quái bọn chúng chính tại băng băng mà tới hứa phong có chút kinh ngạc tình cảnh lớn như vậy minh còn không có như thế lớn lực hấp dẫn chẳng lẽ là bởi vì cái này cái chén hứa phong đưa tay trong tay hắn cầm một cái kim loại tính chất cái chén cái chén điêu khắc cực kỳ tinh mỹ chín k h ỏ tinh thần ở trên một đầu cự long xoay quanh tại trong tinh thần ngân h à tôn đặc t h u vật phẩm hiệu quả đặc biệt gia tăng người nắm giữ m ộ ư ơ i điểm nguyền rủa giá trị h ỷ hệ quả đặc biệt không biết nhắc nhở xuất hiện ngài thu được một điểm phúc duyên phúc duyên hứa phong có chút n g o à i ý m u ố n tứ diệp hôn đ ộ n liên lại kích động người nghĩ thôn vệ phúc duyên phúc duyên có thể để ngươi trưởng thành hứa phong lộ ra một cái ý vị thâm trường cười ngươi không phải không quan tâm ta chỗ tốt sao tứ diệp hôn đ ộ n liên học được hứa phong vô sỉ biểu thị không có, có chuyện này nó khẳng định chưa nói qua như vợ ý hửa phong tạm thời cự từ nó ta phải trước làm minh mạnh phúc duyên là cái gì nói xong hứa phong rẫy ruổi lấy đứng lên trên người hắn y nguyên bốn phía đều là tổn thương do giá rét toàn thuộc tính giảm xuống bốn mươi tiếp tục hai mươi bốn giờ vừa mới hắn thậm chí không có cách nào từ trong ba lô xuất ra bùi thúy hoa tự viết khôi phục một chút hứa phong mới có năng lực hành động ăn hồn ác duệ nhóm đã điên cuồng đánh tới lâu các bắt đầu hóa thành điểm sáng chậm rãi tiêu tán lần sau ta lại đến thu ngươi trên người trúng điểm kinh nghiệm đừng nóng vội hứa phong nói câu tao lời nói sẽ mở bùi thúy hoa tự viết hết thẻ chung quanh mở đi hứa phong về tới hà vân sơn hắn nhìn đồng hồ đã dạng sáng bốn giờ ba mươi hai phút đi hai mươi lăm giờ nhiều đinh đinh đinh vô số tin tức phát đi qua ngư âu vi đến giờ a c ậ u vật ngư âu vi v â n sinh phiền chết như vậy thích liếm hắn mai cờ trà ngư âu vi không phải nói hai mươi b ố tiếng sao làm sao hiện tại mới lên tuyến thẩm văn thu hai mươi b ố tiếng thẩm văn thu ngươi còn tốt chứ thẩm văn thu ngươi tranh thủ thời gian về l à tốt không tốt thẩm văn thu ta có thể đi tìm ngươi sao thẩm văn thu ta đang cày ma hóa bạch hạc ta rất nhớ ngươi ngư âu vi phát năm cái tin nhỏ ngu ngơ rất gấp cái này phát hai mươi hai cái tin chu á nam chứ n b không không các nàng bên ngoài thu ảnh đối nguyệt sầu còn cho hứa phong phát hơn mười đầu tình báo lưu chuẩn vũ huynh ngụy cũng phát tin tức tới hỏi hứa phong có hay không phiền phức hai người bọn họ chỉ là tiểu hảo nhưng tùy thời chuẩn bị còn hứa phong ân tình còn lại tin tức hứa phong chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua thời gian dài như vậy không online quan tâm hứa phong quá nhiều người nhân d u y ê n tốt cũng là phiền p h ứ c hứa phong cho bọn hắn bảy trở về một cái tin ta không sao nhiệm vụ bình thường hoàn thành về xong sau hứa phong cho ngư ấu vi tin tức trở về trở về đợi chút nữa cho ngươi cái thứ tốt ngư ấu vi vật gì tốt ngư ấu vi lần sau không cho phép biến mất hơn một ngày bằng không cắn chết ngươi hứa phong ta tận lực đi trước l í n h ban thưởng về xong tin tức hứa phong tại tháng m ư ơ i đỏ quản lý bảy phát tin tức ta an toàn trở về hà tự san lão bản còn tốt ngươi không có việc gì triệu tinh tâm còn tốt ngươi trở về bằng không công hội muốn tản chu á nam cặn bã nam ngươi dọa chết người chẳng hiểu ra sao nhiều mất tích hơn một giờ chu á nam gần nhất thật nhiều người chết mất tin tức ta còn tưởng rằng ngươi cũng qua đời hứa phong ta qua đời cũng phải lôi kéo n g ư ơ i a tiểu chu đồng học chu á nam lan a hứa phong nói chuyện riêng thẩm văn thu tại sao không nói chuyện thẩm văn thu cặp mắt đào hoa xưng t h ấy ngay tại c ạ n quái nàng trả lời ta biết ngươi an toàn trở về liền tốt hứa phong khóc thẩm văn thu có chút xấu hổ hứa phong có chút việc làm chết l ạ không có việc lớn h n gì thẩm văn thu được thẩm văn thu muốn ăn chút cơm sao hứa phong ta chưa xử lý một ít chuyện sau đó ăn chút thẩm văn thu sao ớt xanh thịt b ă m người thích không trong nhà vừa vặn có đồ ăn hứa phong đi thẩm văn thu biết muốn ăn gọi ta Cho chuyện xong sau hứa phong ngồi tại nguyên chỗ thở hồn hển đúng là mẹ nó đau không đợi hắn chậm cầu khí ầm ầm xét đánh rơi xuống lần này xét đánh càng thêm m ã n liệt thậm chí mơ hồ sen lẫn một chút kim sắt lôi văn hứa phong l ờ i nhắc tránh nằm tại nguyên chỗ bảy nát xét đánh trung đích hứa phong đến ám giới chuyên trở về bảy mươi điểm nguyền rủa đáng giá xét đánh càng nhanh mạnh hơn còn sẽ xuất hiện dày đặc hơn phí hết như thế lương kình cầm cái ra tăng mười điểm nguyền rủa đáng giá cái chén hứa phong đem ngân hà tôn rơi trên mặt đất lại tự mình sám xịt nhặt được trở về hắn nhả danh về nhà d a n h trong lòng rõ ràng đây cũng là đồ tốt đinh thẩm văn thu đ ô n g nhiên lại phát tới tin tức có nhiệm vụ nguy hiểm để cho ta đi có được hay không nàng chịu không được chờ lấy hứa phong trở về loại này dày vỏ vạn nhất hứa phong xảy ra chuyện nàng không biết mình vừa mới bắt đầu mong đợi sinh hoạt lại biến thành bộ g á m gì hứa phong cố ý đồ nàng ngươi quá cười bắp thẩm thật xin lỗi thẩm văn thu ta tận lực biến đến kịch liệt một điểm có thể chứ hứa phong rồi nói sau trước làm ăn chút gì hứa phong cho ta thêm cái cà cá chua trứng tráng thẩm văn thu t ố t ngọt mặn hứa phong mặn đi thẩm văn thu biết c h ầ m một lát hứa phong sở lấy ngân hà tôn nhìn một chút hắn phát hiện ngân hà tôn khắc long bên trên không có có mắt thiếu một h ố i bổ sung con mắt long sẽ trở thành sự thật hứa phong dự định đi hỏi một chút từ phục tới hắn sẽ mở về thành phủ đến cầm d o a n thành ta gõ nguyện lạc đại lao về đến rồi màu tránh ra cẩn thận bị xét đánh cảm giác nguyệt l ã o có chút mỏi người ta không có sao chứ nguyệt lão có vú em không cho sữa một mục a có người qua đường bác sĩ cho hứa phong ném đi tỉnh hóa ném đi hồi m á u thuật bất quá không có có hiệu quả hứa phong phất phất tay xem như cảm tạ sau đó chạy hướng hoàng cảnh trận việt tử bành bành bành hứa phong gõ cửa một cái đợi hai phút nương nhi mơ mơ màng màng, màng âm thanh âm vang lên nguyệt lạc ca ca sao là ta tiểu nha đầu mở cửa giật nảy mình nguyệt lạc ca ca trên người ngươi làm sao nhiều như vậy tổn thương nàng nhìn thấy hứa phong trên cổ đông lạnh g i vết thương hai tay cũng hiện đầy vết dạng chảy màu trắng vàng huyết thanh hứa phong nói ra không có việc gì ngưng nhi vội và nói g n ta đi giúp ngươi gọi ra ra không cần ta tới hai phút sau hứa phong một cước đạp ra hoàn g cảnh trận cửa phòng hoàn g cảnh trận cái này tiểu lão đầu thân thủ cũng không tệ lan mình một cái đã ra khỏi giường n g ư ơ i nào ta a ta an bài ngưng nhi cho ngươi để cửa ngươi làm sao còn đạp cửa t i ề n đến bắt ngươi cửa phát tiết một chút quá đau hoàn g cảnh trận vừa định phát á o hứa phong ngồi vào trên g ế lấy ra hai gốc minh cỏ đem lão từ kêu đến đồ vật cho các ngươi mang về hoàn g cảnh trận mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh thật mang về tiểu tử ngươi thật lợi hại a hứa phong lười nhác bắt lời chỉ chỉ ngoài cửa hoàn g cảnh trận nhìn xem hứa phong vết thương trên người t r ầ m mặt một lát cảm kích mở miệng vất vả hứa phong không để ý tới hắn đợi đến hoàn g cảnh trận rời đi hứa phong lấy ra âm hà minh châu còn tốt hắn thừa dịp bị đuổi g i ế t thời điểm sờ chết mấy cái hoa yêu vừa vặn đem minh châu cho tập đầy hắn sử dụng minh châu ngài thu được sáu mươi vạn điểm kinh nghiệm ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới mười một tầng hứa phong nhắm mắt lại bắt đầu rèn luyện tinh thần lực năm phút sau một tiếng từ phục đến đi vào phòng bên trong nói với hứa phong đại ân không lời nào cảm tạ hết được đây là phần thưởng của ngươi sáu mai tụ linh đan một mai lực biển đan hai mai trí đi đan còn có một cái cấp năm mươi truyền thuyết bảo dương từ phục đến nói r i hai gốc minh cỏ giá trị rất cao ta ban văn tìm bằng hữu đòi một cái bảo dương đưa ngươi độc y k ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh. trưng nhanh t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt ngàn vàng khó mua phúc duyên vô cùng chân quý ngự thú thiên thư hạ lạc hứa phong đem đồ vật chứa vào trong ba lô nếp miệng cười nói còn gì nữa không ta cái này rất có kiên nhẫn ngài c h ậ m g ã i tìm qua mấy ngày lại cho ta cũng được từ phục đến lắc đầu cười cười không có vậy cũng là xứng đáng ngươi mạo hiểm một lần hứa phong có chút tiết m ố i nương nhi lặng lẽ bưng chén t r à nóng đưa tới hứa phong trong tay hứa phong uống t r à nói ra đồ vật không có trả lời ta mấy vấn đề đi hoàn cảnh trận đứng người lên ta đi trước lượt được các ngươi trò chuyện từ phục đến ngồi xuống hứa phong đối diện ngươi hỏi đi hứa phong mở miệng phúc duyên là cái gì ta không tìm được ghi chép liên quan từ phục đến có chút giật mình làm sao ngươi biết phúc duyên loại vật này hứa phong ta lấy được một điểm t ừ phục đến cảm khải nói tiểu tử ngươi vận khí thật tốt q uy khư trở lên vật phẩm gen đúc dược tề chế tạo đều phải dùng đến phúc duyên phúc duyên vô cùng trọng yếu những cái kia chân quý nhất tài nguyên tiền không thể mua chỉ có thể dùng phúc duyên hối đoái tứ diệp hôn đ ộ n liên có động tĩnh nó để hứa phong đừng nghe lao đầu tử này phúc duyên cũng không có chân quý như vậy hứa phong coi như không nghe thấy nương nhi ngồi s ổ m ở hứa phong bên cạnh tò mò hỏi cái kia phúc d u y n rất đáng tiền sao tư phục đến hiền lành nói ra ngàn vàng có mua có rất ít người sẽ bán ra phúc d u y n chín thế lực lớn mỗi tháng đều sẽ sản xuất cực ít lượng phúc duyên cũng không đủ cầu một chút cường đại duy nhất g i á quái hoặc là chân quý vật phẩm thân mang phúc duyên nhưng số lượng cũng cực kỳ thưa thớt hứa phong mở ra diễn đàn lục soát duy nhất g i á quái hai đầu tiếp mời xuất hiện thuộc tính này cũng quá bất hợp lý cái này yêu tộc sợ là mười vạn người đoàn cũng công lược không được toàn thân kim sắc h ư u yêu thuộc tính siêu cường duy nhất g i á quái nhãn hiệu hứa phong đều điểm vào xem nhìn cái này hai con duy nhất g i á quái đều là tại trăm cấp địa đồ xuất hiện bên trong còn có thuộc tính s ì n h t yêu ngư họa châu hứa phong trước nhìn phòng n g của bọn đó yêu ngư một trăm bốn mươi hai vạn Hoa Châu, 166 hứa o a Châu, h vạn. phong n h u mày trong lòng nhà rãnh cái này mẹ nó là cấp một trăm xem hết phòng ngự hứa phong nhìn về phía bọn chúng kỹ năng hai con duy nhất yêu tộc đều là m ộ ư ơ i hai cái kỹ năng nhìn qua mỗi cái đều rất lợi hại bất quá phát bài viết người không có đoạn ra kỹ năng cụ thể thuộc tính hứa phong nuốt diễn đàn hỏi duy nhất giã quái có thể cho nhiều ít phúc duyên từ phục đến nói ra có nhiều có ít nhiều đến có thể vượt qua ba mươi điểm ít đến chỉ có một điểm từ phục đến nuốt ruốt d â u rịa không rõ ràng các thế lực sẽ tự làm quyết định bất quá đã ngươi lấy được phúc duyên chín thế lực lớn hẳn là rất nhanh liền có động tác có lẽ mấy ngày liền sẽ công khai phúc duyên có thể đổi lấy vật phẩm hứa phong gật gật đầu nói ra vấn đề thứ hai ngươi hỏi hứa phong móc ra ngân hà tôn hỏi thứ này ngươi biết sao ai u từ phục đến nắm chặt rơi mất một sợi dâu r ư a c h r ấ n kinh đứng lên thứ này ngươi từ chỗ nào cầm tới hứa phong suy tư một lát không hoàn toàn nói thật các linh bãi bùn bên trong cầm tới từ phục đến muốn đưa tay đón cái chén một tiếng mơ hồ dòng n g m vang lên trấn khai từ phục tới tay từ phục đến có chút kích động long thân vật linh cựu tinh treo tiên c h u y ê n thuyết lại là thật hứa phong hỏi thứ này địa vị rất lớn từ phục đến sắc mặt nghiêm túc ngươi nghe nói qua thiên thư sao hứa phong sửng sốt một chút trang bước nói không riêng biết ta còn lấy được qua từ phục đến khoát tay á o đừng nói dẫn hứa phong hai tay một đám không nghĩ tới bị ngươi xem thấu từ phục đến nói ra thiên thư xác thực tồn tại trong c h u y ê n thuyết tìm tới tinh quang phổn thịnh tri địa đồng tôn sẽ hấp thu tinh quang điểm ra long nhãn có dấu ngự thú thiên thư bí cảnh sẽ bị mở ra ngự thú thiên thư hứa phong nhịp tim nhanh mấy nhịp tinh quang phổn thịnh tri địa ở đâu từ phục đến lắc đầu không biết hứa phong mặt đen lên hỏi n g ư ơ i những tin tình báo này đều chỉ biết là một đ ứ a từ phục đến chuyện đương nhiên nói ra đồng tôn thất lạc nhiều năm ta có thể biết nhiều như vậy đã rất lợi hại n g ư ơ i cái tiểu lao đầu ra mặt thật dày cùng ngươi so vẫn là kém chút lẫn nhau nhả danh hai câu từ phục tới nhắc nhở nói đúng rồi ngươi đến tinh quang phồn thịnh chi địa phụ cận đồng tôn sẽ có phản ứng hứa phong l u y ế t mắt nói tương đương không nói ngưng nhi giòn tan mở miệng từ ra ra ngươi đọc sách nhiều như vậy ngươi đón nơi này ở đâu từ phục đến trầm tư mấy giây lần nữa lắc đầu có tám chỗ xem sao nơi tốt nhưng ta không có cảm nhận được cường đại tinh quang trí lực hẳn là đều không phải là đúng rồi ta ngẫu nhiên qua được một tấm bửa tựa hồ có thể cảm ứng tiên thư lực lượng nói từ phục đến từ trong ngực móc ra một chương màu trắng lá bửa hứa phong d ư ơ n g mắt thấy được một trận ánh sáng nhạt nguyên bản chống không lá bửa đông nhiên nhiều một cái ngọc giản đồ án từ phục đến mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía hứa phong a hứa phong lắc đầu lúc đầu muốn dùng phổ thông thân phận cùng ngươi ở chung không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện ta ngả bài ta xác thực có thiên thư lực lượng từ phục đến khiếp sợ mở miệng ta dựa vào nương nhi tiến đến hứa phong bên người nhỏ giọng lầm、bầm. từ ra ra nói thô tục hứa phong vô vô ngưng nhi chán không t r á c hắn h là ta quá mạnh ngưng nhi ồ một tiếng cái hiểu cái không từ phục đến lấy lại tinh thần hỏi dị bảo thiên thư hiện thế là tiểu tử ngươi tìm tới không sai t ê vậy ngươi tìm tới ngự thú thiên thư liền có hai loại thiên thư lực lượng từ phục đến sắc mặt c ổ quái như ngươi loại này vô s ỉ ra mặt d à y người vận khí thế mà tốt như vậy hứa phong bất man hết sức mặt ta ra so ngưng nhi còn mỏng nói ta vô s ỉ ta tức giận cho điểm bồi thường đi đan dược là được ngưng nhi bưng lấy khuôn mặt của mình lại nghĩ đưa tay đi xoa bóp hứa phong mặt hứa phong một bàn tay đập vào bàn tay nhỏ của nàng bên trên đem tiểu cô nương đánh hốc mắt p h í m hồng từ phục đến đem lá b ù a đưa cho hứa phong nó hấp thu một tia thiên thư linh khí hẳn là có thể để ngươi dị bảo mạnh lên một chút hứa phong nhìn một chút lá b ù a hận linh b ạ c h phụ chứa đầy đặc thù vật phẩm có thể cảm ứng thiên thư lực lượng hứa phong nhắm mắt để tứ diệp hỗn độn liên hút thu hồi lá b ù a lực lượng tứ diệp hỗn độn liên rất không hài lòng không quá phối hợp nó nghĩ ngất phúc d u y lực lượng lá bửa bên trong lực lượng quá yếu ớt hứa phong đem lá bửa lực lượng nhét vào trong miệm của nó năm phút sau chỉ có mất hồn thuộc tính tăng lên tại thiên thư bảo ban cho ra chỉ dưới tăng thêm tăng lên tới tám trăm sáu mươi phần trăm hứa phong cảm thấy cũng không t ệ lắm đem sử dụng hết giấy trắng đưa tới ngưng nhi trong tay muốn cùng ca ca học không thể tiện tay ném loạn rác rửa nhà từ phục đến sắc mặt cổ quái cho nên ngươi tiện tay ném tới ngưng nhi trong tay ngưng nhi nện bước nhỏ chân ngắn đi ném rác rưởi hứa phong thành thơi dựa vào ghế vô s ỉ nói ra tiểu cô nương muốn bao nhiêu rèn luyện thân thể từ phục đến mặc kệ hắn nên hỏi đều hỏi xong hứa phong mở ra hảo hữu cột đem trí đi đàn cho ngư ấu vi gửi tới ngư ấu vi ngay tại cải qu chương một trăm í đi đàn, xinh đẹp xinh khắp h k u ba mươi hai cấp năm mươi sử thi dây chuyền vô sinh hô hấp pháp một mươi ba tầng ngươi đừng tụ thương có được hay không nhỏ ngu ngơ hiện tại hạ tuyến đi nấu cơm không có trả lời đinh ngư ấu vi phát tới giọng nói ngư ấu vi thanh â m rất ngọt h ừ ngư biểu hiện được cũng không tệ lắm đan dược ta rất thích ngư ấu vi ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật gửi cho ngươi nàng cho hứa phong gửi tới một trang bị hứa phong mở ra bưu i kiện nhìn thoáng qua không đi sử thi đảng cấp yêu cầu cấp năm mươi lực lượng một ba trăm bốn mươi hai nhanh nhẹn một năm mươi b ố lực công kích hai năm trăm tám mươi tám hiệu quả đặc biệt gia tăng một mươi năm nhanh nhờ hẹ nhờ ý hệ quả đặc biệt gia tăng bốn mươi bạo kích tổn thương ý hệ quả đặc biệt gia tăng một m ư ơ hút máu hiệu quả ý hệ quả đặc biệt tỷ lệ bạo kích gia tăng hai mươi cấp năm mươi sử thi dây chuyển hơn nữa còn là c ự c phẩm thuộc tính thuộc tính cơ sở tăng thêm rất cao hiệu quả đặc biệt cũng rất thích hợp hứa phong hứa phong tin tức trở về tạ tạ hội trưởng ngư âu vi không cho nói tạ ơn lần sau không muốn mất tích lâu như vậy là được ngư âu vi bất quá ta chỉ tìm được một trang bị ta tìm tiếp hứa phong không nói tạ ơn cái kia ngày khác phía dưới mời ngươi ăn cá ấu không có quá xem hiểu nhưng biết không phải là lời hữu ích phi đan dược ta ăn á ngư âu vi ta tiếp lấy thăng cấp ngươi cũng nắm chặt thời gian chậm trễ quá lâu hứa phong yên tâm đồ ước nhất định có thể hoàn thành về xong tin tức ngư ấu vi vô cùng cao hứng tiếp lấy c ạ n quái tiểu tuyết ở bên cạnh nhà ránh hứa ca vừa về đến hội trưởng cả người cũng không giống nhau p h ỉ p h ỉ thật không nghĩ tới cao lệnh k i ê u ngạo ngư hội trưởng còn có như vậy thiếu nữ một mặt k h i nhưng vỗ xuống đến phát cho hứa ca p h ỉ p h ỉ đi gây sự làm ngư ấu vi tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt đỏ h n g các ngươi muốn làm gì p h ỉ p h ỉ ta nói là c ạ n quái x o á t k h i nhưng đúng tiểu tuyết không sai tiểu vũ hội trưởng các nàng vừa mới nói muốn gây sự tiểu vũ các nàng muốn đập ngươi video p bốn cái h hứa m ộ i từ t r có chút thất vọng nhưng mười phần nghe lời được rồi hội trường hớ phong ăn lực biển đan một cỗ lực lượng thứ trong bụng dần dần chạy vào tứ chi ngay cả tổn thương do giá rét cảm giác đau lớn cũng ít đi một chút hai cái nhắc nhở xuất hiện ngài lực công kích vĩnh cửu tăng lên bốn trăm điểm n g a i nuốt vào một viên lực biển đan hiệu quả hạ thấp thành 50%. cùng một loại đan dược có thể ăn ba lần một lần cuối cùng hiệu quả chỉ có 30%. lực biển đan ăn xong hứa phong liên tiếp ăn sáu quả khải linh đan khải linh đan xem như dược tệ không nhận đan dược hạn chế 180 vạn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm tới tay ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới thứ một ư ơ i hai tầng ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới thứ một ư ơ i ba tầng liên tục hai lần tăng lên hứa phong cảm giác khoảng cách cấp tốc dâng lên ầm ầm một tiếng s ố n rển hứa phong phản ứng cực nhanh một cước đá trúng n g nhi hắn nghe tránh xét đánh rất khó nhưng động động chân vẫn là rất đơn giản nhỏ ngưng nhi bị một cước đá bay lấy đường vòng cung hướng về nơi xa hứa phong bị xét đánh bổ chúng nay thiên dương chi cầm số lần đã sử dụng hết hứa phong bị đánh tiến vào ám giới hắn tử ám giới trở về ngưng nhi ngay tại hoa hoa k h ó c lớn bị hứa phong một cước này đá đau bất quá gặp hứa phong ngưng nhi vẫn là đi tới đại ca ca ngươi không sao chứ hứa phong lui lại hai bước ngươi vẫn là cách ta xa một chút đi tất cả đều là nước núi ngưng nhi hít mũi một cái ổ một tiếng t ừ phục đến thần s ắ c phức tạp nhìn về phía hứa phong ta biết ngươi phản ứng nhanh nhẹn nhưng thật không nghĩ tới lợi hại như vậy xét đánh ngươi cũng có thể k i ị m phản ứng hứa phong thuận miệng trang bước nói chờ ta đông lạnh thương lành xét đánh có thể nhẹ nhõm né tránh hoàn g cảnh trận nghe được tiếng sấm chạy tới tình huống như thế nào t ừ phục đến nói ra tiểu tử này chiêu xét đánh ngưng nhi kém chút bị chém t r ú n g còn tốt hắn phản ứng nhanh một cước đem ngưng nhi đá văng hứa phong nết miệng cười một tiếng lao hàng đầu không cần cám ơn ta là ta chủ quan để ngưng nhi đợi tại bên cạnh ta đạo lý chúng ta phải nói rõ hoàn cảnh trận giận g ữ nói ta cám ơn ngươi trái ngươi cho ta cách ngưng nhi xa một chút hứa phong coi như nghe không được ngồi xuống uống trà hoàn g cảnh trận mắng vài câu mới nhỏ giọng nói ra nên tạ vẫn là phải cảm ơn ngươi thời điểm then chốt còn có thể nghĩ đến ngưng nhi tiểu tử ngươi cũng không có xấu như vậy hứa phong y nguyên làm như không nghe thấy cả lơ phất phơ cơ cải ghế hoàn g cảnh trận đem thuốc cho từ phục tới từ phục đến nuốt vào dược hoàn bắt đầu khử động hứa phong chuyên tâm rèn luyện tinh thần lực của mình cảm giác hết thể chung quanh bốn mươi phút sau hứa phong tinh thần lực tráng lớn hơn rất nhiều nhắc nhở xuất hiện ngại âm dương tri cầm mạnh lên âm tri cầm kèm theo chân thực tổn thương tăng lên tới năm Dương Chi cầm có thẩm ể phát động số lần, tăng t động lần, lên số ớ văn thu tin tức phát tới đan dược Hứa Phong, thứ này rất chân quý chỉ có một viên ngươi ăn đi thẩm văn thu nghĩ nghĩ trả lời có thể bán lấy tiền sao thẩm văn thu công hội rất thiếu tiền nam nam nói nàng muốn chọc hứa phong a nàng không có nói với ta a thẩm văn thu nam nam nói để ngươi chậm rãi đừng đem ngươi hụ chết hứa phong t i ể u chu đồng học suy tính được rất chú đáo hứa phong để ngươi ăn ngươi liền tranh thủ thời gian ăn đừng nói nhảm bị hung một câu tiểu c ẩ m lý có chút xa suốt nàng ngoan ngoan ăn ra được thẩm văn thu đã ăn xong thẩm văn thu cưng có thể ăn ngươi muốn hiện tại ăn sao hứa phong ăn nói hứa phong nhìn về phía hoàng cảnh trận tiểu l ã o đầu ta rời đi trước một hồi đợi chút nữa ta sẽ còn trở về để ngưng nhi tránh xa một chút hoàng cảnh trận có chút không vừa ý ngươi rời đi nhà của ta không được sao hứa phong nết miệng cười một tiếng da mặt cực dày ngươi cái này không tệ về sau ta không sao liền tới ôm trả nương nhi lần sau mang cái xinh đẹp tỉ tỉ cho người biết nói xong hứa phong lọt gấp t tổn thương do giá rét cũng mang tới không có lá sen t r i ề u sinh áo bảo hộ hứa phong trên người tổn thương do giá rét nhìn qua m ộ ư ơ i phần thế thảm hắn hoạt động bà vai đến lầu một phòng khách thẩm văn thu mặc màu trắng tay háo d à i vệ háo cùng q u ầ n jean mặc đặc rể ngay tại sới cơm nàng nhìn thấy hứa phong cặp mắt đào hoa toát ra có chút giật mình ba trong tay bắt ném tới trên mặt đất người trên thân đây là thế nào hứa phong không thèm để ý nói ra tổn thương do giá rét hai mươi bốn tiếng liền tốt thẩm văn thu không nói chuyện dọn dẹp trên đất nát b á t cùng cơm nàng một lần nữa tới thêm một chén nữa cơm cho hứa phong sau đó ngồi xuống hứa phong đối diện hứa phong miệng lớn đang ăn cơm tinh thần buông lỏng tâm tình quái trá các linh bãi bùn ảnh hướng trái chiều dần dần biến mất ăn l ư ợ g dạng hứa phong ngầm đầu nhìn lên thẩm văn thu ống quần bên trên có chút nước mắt nàng một điểm thanh âm đều không có chỉ có nước mắt rơi xuống hứa phong rợ khóc rợ cười khóc cái gì ta cầm đồ tốt thẩm văn thu có chút ngạch mũi thanh âm buồn, buồn thế nhưng là ngươi thụ thương ta không muốn đang ăn dược ngươi không phải bị thương có được hay không hứa phong đem bàn tay đến thẩm đem mặt thiết tới nhà t h ầ m vãn thu tự mình đem mặt đưa tới hứa phong dùng sức xoa nàng không biết hứa phong vì cái gì đem nàng xoa đến như thế đau nhưng nàng không đi cũng không có l a đau hứa phong xoa một lát vừa lòng thỏa ý hai mươi bốn giờ liền tốt không phải đại sự t h ầ m vãn thu gật gật đầu vẫn là có chút không yên lòng hứa phong mở miệng hỏi ngươi nhiệm vụ ẩn làm sao t h ầ m vãn thu còn không có đang chờ ngươi nói cho ta một chút đi là nhiệm vụ gì chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm ba mươi ba tĩnh mịch hành lang phá kỷ lục độ khó tăng lên n g u y ệ t lạc đại lao h à n thật ta khóc chết thẩm văn thu cúi đầu nhỏ giọng nói ra sư phụ nắm sư tỷ cho ta một cái nhiệm vụ để cho ta tìm một cái tên là tĩnh mịch hành lang địa phương bên trong giống như có chỉ phong ấn t ọ a kỵ hứa phong miệng lớn ăn cơm mơ hồ mà hỏi thăm không tìm được thẩm văn thu thanh â m mềm mềm ư một tiếng n a m n a m tại diễn đàn cùng trên chợ đen hoa năm mươi mai kim tệ treo thưởng không có ai biết nơi này hứa phong đã ăn xong trong trái cơm thẩm văn thu đứng lên nhỏ giọng hỏi còn muốn thêm cơm sao thêm một trái nữa được nàng cho hứa phong được cơm h ứ a phong rất không có hình tượng tiếp tục ăn lấy tính m ị c h hành lang đại khái ở nơi nào có cái gì đặc thù sao thẩm văn thu rót chén nước cấm cho hắn sư tỷ nói nhất định tại lá phong cấp cấp bốn mươi trở xuống trong địa đồ nghe nói cửa vào tại một chỗ thất lạc bia lá chỗ h ứ a phong đem thừa nửa cuộn cà chua trứng gà trộn lẫn đến trong cơm mấy ngụm ăn xong thẩm văn thu đưa trương giấy ăn cho hắn h ứ a phong lau xong miệng nói ra ta tìm người đi xem một chút thẩm văn thu nhẹ giọng nói ra tìm không, thấy cũng không có quan hệ không có tọa kỵ có thể chậm rãi tìm ngươi không muốn đi mạo hiểm nữa có được hay không h ứ a phong cười cười tìm một chỗ mà thôi không mạo hiểm tiểu chu đồng học giao thiệp c ù n g ta có thể không có cách nào so nói xong hứa phong đứng lên đ ỗ n g nhiên tiến đến thẩm văn thu trước mặt thẩm văn thu bị giật này mình hai tay đặt ở ngực lui lại nửa bước sáng sớm ánh sáng nhạt soi sáng trên mặt của nàng da chất trắng non tinh tế tỉ mỉ hứa phong ngửi thấy nhàn nhạt tranh vị tẩy phát mùi vị của nước nếu là tìm được để cho ta hôn một cái thẩm văn thu ngẩng đầu đẹp mắt cặp mắt đ à o hoa mê mang hai dây sau đó nàng tiểu xảo lỗ thai đỏ tấu túi đầu đem mặt dấu ở dưới tóc quay người chạy hứa phong vô xỉ nói một mình không có cự tuyệt vậy coi như là đáp ứng hắn đi đến nhà lầu trở về hoàn g cảnh trận trong viện phong bị xét đánh mở cái đ ậ u hứa phong xuyên thấu qua đ ậ u vừa vặn nhìn thấy sáng sớm ánh sáng đã dạng sáng sáu giờ m ộ ư ơ i năm phút hứa phong các loại kỹ năng cùng năng lực đặc thù toàn bộ đổi mới hắn cho t h ụ ảnh đối nguyệt sầu phát tin tức giúp ta tìm tấm đ ị a đá thu ảnh đối nguyệt sầu có cái gì đặc thù sao hứa phong tại lá phong cốc cấp bốn mươi trở xuống g i ã ngoại địa đồ hứa phong cũng bao quát cầm danh thành dã ngoại thu ảnh đối nguyệt sầu phạm vi quá lớn thật không tốt tìm hứa phong hẳn là có thể tìm tới đi tìm thêm một số người thu ảnh đối n g u y ệ t sầu đương nhiên có thể tìm tới chỉ cần có tiền tìm thứ gì quá đơn giản thu ảnh đối n g u y ệ t sầu nhưng là người ánh sáng đầu phí tổn đều phải trên trăm mai kim tệ thu ảnh đối n g u y ệ t sầu tìm thời gian càng dài tiêu tiền càng nhiều hứa phong cho hắn phát một trăm mai kim tệ hương bao hiện trên tay cứ như vậy nhiều hứa phong không đủ qua mấy giờ tiếp tế ngươi thu ảnh đối n g u y ệ t sầu tịch thu hương bao ta trước đem lên tìm được lại cho đi hứa phong cũng không khắc khí đi thu ảnh đối n g u y ệ t sầu vậy ta đi làm việc mau chóng tìm tới hứa phong đi về xong tin tức hứa phong dối lưng một cái đứng lên nên đi thăng cấp tiểu c ẩ m lý cấp bậc cao hơn ta nhiều như vậy các nàng làm lấy nhiệm vụ ẩn cấp bậc thăng được rất nhanh hà tự san đã cấp 47. thẩm văn thu muốn chiếu c ô n ã i n ã i hiện tại vẫn là cấp 46. hẳn là cũng lập tức cấp 47. anna có toàn bộ công hội tài nguyên ủng hộ tốc độ lên cấp cũng nhanh chóng nàng đã cấp 49. h ứ a phong nhìn một chút diễn đàn có người tính qua nàng tốc độ lên cấp anna có thể đem cấp 40 đến cấp 50 nhanh thăng ghi chép rút ngắn đến 68 cái tiểu thuyết h o ả n trừng phá kỷ lục độ khó cao rất nhiều hứa phong lười nhắc kế hoạch ta đại khái còn có ba giờ hắn hôn một c ú họng tiểu lao đầu ngưng nhi ta đi trước ca ngưng nhi đào lấy khung cửa đ ố n g nhiên xuất hiện đại ca ca đi thong thả hứa phong hỏi bọn hắn đâu ngưng nhi hồi đáp từ bệnh của da ra trước khỏi nói là có chuyện đi trước da ra đi ngủ ngủ để ngươi không được cầm ý hắn hứa phong gật đầu đi nói hứa phong chạy đến hoàn g cảnh trận ngoài cửa một cước đạp ra cửa hoàn g cảnh trận m a n g to thanh â m chuyển đến hứa phong tâm tình q u o a i trá chạy hướng thăng cấp điểm tốc độ chấm rất nhiều a tổn thương do g i rét hiệu quả còn có hai mươi hai giờ ba mươi phút đi tại cầm doanh thành trên đường hứa phong vẫn là mọi người tầm mắt tiêu điểm nguyệt lao trên thân quả nhiên có tổn thương do giá rét đ o á n chừng là làm nhiệm vụ gì đi nguyệt lạc đại lão người biến mất cả ngày cố lên tăng cấp a cảm giác đại lão có chút khó khăn anna ăn xong mấy cái chuyện ngoài ý muốn b a n h ư ở n g mặc kệ có thể hay không phá kỷ lục ác bá ngươi vĩnh viễn là trong lòng t a đ ệ nhất hứa phong tùy ý phất phất tay xem như chào hỏi đinh có người tại công hội kênh hứa phong thanh sơn vào lòng nguyệt lạc tây trầm đại lão ngươi muốn tìm đồ làm sao không theo chúng ta nói một tiếng thanh sơn vào lòng còn dùng tiền tìm người giút ngươi một đêm lên bảy lần lưu c h u ẩ n vũ a tình huống như thế nào chít chít chạy không nhanh trưởng lão tình huống như thế nào thanh sơn vào lòng ta cứu cứu nói với ta n g u y ệ t lao muốn tìm một tấm đ ĩ a đá thanh sơn vào lòng hắn bỏ ra thật nhiều tiền mướn người tìm nhưng là không có ở bẫy thảo luận thanh sâm cùng lâm cái này liền có chút khách khí trưởng lão có quyền hạn tìm người hỗ trợ kỵ binh trảng bối gai đúng a mọi người có thể tại phụ cận hỗ trợ tìm xem hứa phong đại đại liệt liệt nói lời nói thật lời nhắc thiếu các ngươi ân tình tiêu ít tiền bất lo nhiều việc này tiêu ít tiền liền có thể giải quyết hứa phong lời nhắc tìm công hội thành viên còn phải nợ nhân tình thanh sơn vào lòng ngươi là không muốn làm trễ mãi chúng ta thăng cấp đúng không một đêm lên bảy lần nguyện lao ngươi không thể khách khí như vậy đừng đánh ta được hay không đều mấy cái ca môn cái này liền khách khí hứa phong người đều t r ò n váng các ngươi đặt cái này làm đọc lý giải đâu hứa phong ta thật không có nghĩ nhiều như vậy chít chít chạy không nhanh hắn còn mạnh miệng nguyện trưởng lao hắn thật ta khóc chết canh tỷ thiểu phong phong cân nhắc cũng có đạo lý canh tỷ nên thăng cấp thăng cấp có g i n h có thể tại phụ cận tìm xem được t ô i công hội canh tin tức soát nhanh chóng được không có vấn đề hứa phong cũng lời giải thích nữa tại công hội k a n h phát cái năm mai kim tệ hưởng bao trường lão đại khí nguyệt lao ta yêu ngươi đều hỗ trợ tìm xem a cấp bốn mươi trở xuống bốn tấm giác ngoại địa đồ tìm đĩa đá đinh ngư ấu vi cho hứa phong phát giọng nói ngươi có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ a vì cái gì không nói hứa phong chính ta có thể giải quyết liền không cho ngươi thêm p h i ề n thái ngư ấu vi ngữ khí rất chân thành thanh âm thanh thúy trả lời ngươi không phải phiền phức hứa phong trong lòng hơi ấm ta biết ngươi cũng đừng tùy tiện sai xử công hội thành viên hứa phong bạch chơi nhiều dễ dàng ảnh hưởng ngươi làm hội t r ư ở nguy nghiêm ngư ấu vi nhìn xem hứa phong cười n é t miệng lên lộ ra r ă n g nghèo ừ ta liền biết hắn là quan tâm ta ngư ấu vi ta biết nhưng ta tìm người so ngươi tìm muốn thuận tiện không ít nha hứa phong n é t miệng cười cười nghĩ thầm vậy cũng không nhất định thu ảnh đối nguyệt s ầ u đều nhanh thành người của hắn bất quá hứa phong vẫn là trả lời lần sau lần sau nhất định m ộ ư ơ i năm phút sau hảo hưu nhắc nhở xuất hiện ngài hảo hưu sau ngõ hẻm vãn thu lên tới cấp bốn mươi bảy đinh thanh sơn vào lòng cho hứa phong phát tới tin tức bịa tìm được tại bình khang thành lớn dã ngoại nhất phía tây trong rừng tây động ý kể có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh chương một trăm ba mươi bốn chuyến trúc kỹ năng linh tính tiến vào ưu ám hành lang vô hạn tuần hoàn thu ảnh đối nguyệt sầu ngay sau đó phát tới tin tức đại lão thanh tử tìm được thu ảnh đối nguyệt sầu chỉ cần giao ba trăm n g ư ờ i đầu người phí là được mười lăm mai kim tệ hứa phong cho t h ụ ảnh đối nguyệt sầu phát hai mươi mai kim tệ hơn bao thu ảnh đối nguyệt sầu đắc ý nhận lấy tạ ơn đại lão hứa phong cho thanh sơn vào lòng phát tin tức có s ứ n soát sao thanh sơn vào lòng s ứ n soát hứa phong đem s ứ n soát phát cho thẩm văn thu thẩm văn thu dây về giống như chính là cái này hứa phong đi bình khang thành l ư ợ đi chúng ta làm nhiệm vụ thẩm văn thu được hứa phong cũng sẽ về thành phù đọc đầu thời điểm hứa phong cho thanh sơn vào lòng phát hai mươi mai kim tệ hưởng bao thanh sơn vào lòng vội vàng cự thu đại lão ta không cần tiền hứa phong nếu để cho người khác tìm ta phải hoa mấy trăm mai kim tệ hứa phong ngươi nên được ta cho đến cũng không nhiều thanh sơn vào lòng thật không cần cấp cho ngươi sự tỉnh trong lòng ta thoải mái không muốn chỗ tốt hứa phong kiên trì muốn cho thanh sơn vào lòng cuối cùng thu số dưới cao hứng phi thường hắn thật không muốn tiền nhưng thu số tiền này cũng là thật vui vẻ hai mươi mai kim tệ đối hứa phong không nhiều nhưng thanh sơn vào lòng toàn thân cao thấp cũng liền hơn ba mươi mai kim tệ hai mươi mai kim tệ là bút nhiều tiền thanh sơn vào lòng còn muốn sẽ giúp bận bịu lại có cần tìm đồ sự t ì n h ngươi tìm ta là được thanh sơn vào lòng ta sờ soạn cái chuyên trúc kỹ năng có thể cùng bộ phận động vật c â u thông tìm đồ rất nhanh hứa phong nhãn tình s á n g lên stin sót nhìn xem thanh sơn vào lòng nhớ phải giữ bí mật ta đại lão kỹ năng này chỉ có ngươi cùng ta cậu biết thanh sơn vào lòng stin sót hứa phong nhìn một chút hình ảnh linh tính Tiên t cấp có hứa ể để thể cùng câu cấp có càng chủ càng phận động vật câu thông, đồng thời để động vật nghe theo mệnh lệnh. đẳng cấp tăng lên, có thể mệnh lệnh động vật càng nhiều, chủ loại càng nhiều. bộ thời theo Theo h vật vật vật loại phong phản ứng rất nhanh ý thức được kỹ năng này giá trị kỹ năng này dùng quá tốt có thể tìm ẩn tàng địa đồ còn có thể tìm giã ngoại b ộ t hứa phong trả lời về sau tình báo của ta liền giao cho ngươi cùng ngươi cậu đến làm thanh sơn vào lòng thật cao hứng quá tốt rồi ta chuyên môn làm việc cho ngươi cùng thanh vũ các hôn không bằng theo ngươi l a lộn thanh sơn vào lòng vân sinh nhóm người kia sai sử chúng ta nhiều lần còn không cho chỗ tốt thanh sơn vào lòng cùng ngươi thật sự đến kém xa hứa phong đợi chút nữa ta cho ngươi mấy trang bị nắm chặt thời gian thăng cấp hứa phong ngươi có thể đi địa đồ càng cao cấp hơn tốt tài nguyên thị càng nhiều thanh sơn vào lòng không nghĩ tới còn có trang bị dùng hắn rất kích động không có vấn đề l ã o đại ta nắm chặt thăng hà tự san nơi đó còn tồn lấy ba kiện cấp ba mươi kim cương đồ trang sức hứa phong đem cái này mấy trang bị muốn đi qua cho thanh sơn vào lòng thanh sơn vào lòng ngoa tạo vượt cấp kim cương chứa thanh sơn vào lòng ta bảng tổn thương phát nổ ta đi trước xuất cấp xử lý xong chuyện này hứa phong chuyển đến quen thuộc bình khang thành lớn l ã bản lão bản vũ khí của ngươi giống như lại đẹp trai ngươi làm sao thụ thương rồi đây là tổn thương do da rét bốn cái m ộ i t ử đã đến thẩm văn thu đứng tại các nàng phía sau cùng túi đầu không dám nhìn hứa phong hứa phong cười cười việc nhỏ các ngươi vẫn là cách ta xa một chút cẩn thận xét đánh chu á nam có chút cười trên nỗi đau của người khác sáu mươi điểm nguyền r ù a giá trị đúng không ta nghe nói chuyện xấu làm nhiều rồi quả nhiên gặp xét đánh hứa phong đi tới chu á nam bên cạnh bảy mươi điểm nguyền r ù a giá trị hóa ngươi cách ta xa một chút tiểu chu đồng học ngươi đừng đi đến nhanh như vậy a bọn hắn trò chuyện từ thành tây ra khỏi thành bình khang thành lớn r ã ngoại địa đồ không lớn ba mươi tám phút sau hứa phong mang theo bốn cái m ộ i tử tìm được tấm bia đá kia thẩm văn thu lấy ra một viên ngọc bội trên tấm bia đá vừa vặn có một chỗ chống chỗ đem ngọc bội bỏ vào bia đá chấn động mặt đất chậm rãi vỡ ra rất nhanh một đạo thạch cửa mở ra lộ ra hướng xuống lầu bậc thang hứa phong xuất trước đi xuống thẩm văn thu cùng sau l ư n g hắn triệu tinh tâm đi tại cuối cùng phòng ngựa có d ã quái bỗng nhiên từ phía sau đánh lén thang lầu rất dài hứa phong đếm lấy bậc thang số đếm tới thứ năm trăm năm mươi bảy cái nớp thang thời điểm hứa phong thấy được một cái cửa đá hà tự san chuẩn bị đi l ờ y cửa chờ một chút cửa trên có khắc vài thứ hứa phong nhìn kỹ qua đi cửa trên có khắc ba món đồ che lấy mắt người áo trắng quỷ phản p h ấ t sinh trưởng ở trên vách đá hồng y dẹ quỷ còn có một bãi thịt nháo đồng dạng quái vật chu á nam hỏi cặn bạn nam đây là ý gì hứa phong sắc mặt nghiêm túc đây là hứng quỷ đi vào hẳn phải chết chu á nam giật này mình thật hay giả thẩm ban thu giật giật bờ môi muốn khuyên hứa phong không nên đi nàng từ bỏ triệu tĩnh tâm cầm tầm âm thầm nhắc nhở tự mình đừng sợ muốn bảo vệ tốt lão bản hà tự san thì có chút hưng phấn muốn nhìn lão bản khiêu chiến không có khả năng hứa phong nói ra đương nhiên là giả bốn cái mọi tử s ừ n g sốt một chút chu á nam gắt một cái trong miệng ngươi một câu lời nói thật đều không có hứa phong l ắ t đầu thiểu chu đồng học chân n g ư ờ i thật ngắn chu á nam làm như không nghe thấy triệu tinh tâm hỏi vậy làm sao bây giờ ta đi xuống trước hứa phong l ắ t đầu ta trước nói hứa phong đẩy cửa ra trong môn là một đầu rất sâu thông đạo đại khái cao bảy m rộng năm m hành lang có chút chật hẹp hứa phong cẩn thận quan sát đến t r u n g quanh ở trên vách tường thấy được một chút g i ã thú đồ án còn có chút người đang làm lấy tế tự đồng dạng hành vi hứa phong nhớ kỹ những thứ này nhưng không có quá để ý rất nhanh tất cả mọi người tiến vào hành lang chu á nam có chút khẩn trương nơi này cũng quá còi âm quái d ọ n người thẩm b á n thu thanh â m mềm mềm ă n ủi không có chuyện gì chu á nam chật chật hai tiếng ngươi là sợ tối nhất kết quả hứa phong tại ngươi liền không sợ đúng không thẩm b á n thu gương mặt xinh đẹp đỏ tấu không có trả lời hà tự san không sợ tối tùy tiện nói ra đi theo lão bản là được rồi hứa phong không nói chuyện đem cảm giác lực tản ra ngoài âm dương hai cỗ cảm giác lực xuyên qua vách tường hứa phong nhìn thấy vách tường sau có chút lỗ khảm mỗi cái l ỗ khảm bên trong đều cất giấu một con d ạ quái bích quỷ tinh anh cấp năm mươi quái phòng ngự một trăm sáu mươi lăm năm mươi điểm ba cái kỹ năng đe dọa tay áo dài rào sát linh hồn trạng thái hứa phong đưa tay kéo căng dây cung bốn cái mội tử nhìn về phía hắn đều có chút n g o à i ý m ớ n lão bản đây là muốn đánh cái gì đã soát quái sao ở đâu ta làm sao không thấy được hứa phong không nói chuyện bung ra dây cung hát tiến bay ra sáu trăm gạo bên ngoài trên vách tường đ ố n g nhiên chống r ỗ n g nhảy ra mấy cái tổn thương số lượng một trăm bốn ba n g h bảy bảy m ộ t hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên bảy mươi bảy coi như không tệ hà tự san hưng phấn hô to lão bản quá lợi hại nhìn không thấy đến quái cũng có thể đánh tới chu á nam cũng khó được khen hứa phong m ộ t câu ngươi so quỷ càng giống mấy thứ bẩn thiệu triệu tinh tâm nhẹ nhàng thở ra an tâm không ít thẩm văn thu yên lặng đi theo hứa phong bên cạnh cặp mắt đào hoa một mực an tĩnh nhìn chăm chú lên hắn nàng nghĩ đến bạn nhất hứa phong bị, làm bị thương nàng phải nhanh cho hứa phong t ă n g máu hứa phong thuận miệm trang bước nói, cơ bản thao tác mà thôi. không cần thổi chu á nam cắt một tiếng hà tự san cùng triệu tinh tâm đều n ở nụ cười thẩm văn thu ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hứa phong không nói gì hứa phong mang theo bốn cái m ộ i tử một đường hướng về phía trước xoát đi bích quỷ mười phần bích khuất ngay cả tường cũng không ra được liền bị hứa phong trực tiếp bắn giết đi đại khái hai nghìn đạo trước mặt hành lang đến cuối cùng phải hướng rẽ phải rẽ ngoặt về sau trước mặt còn là giống nhau hành lang liên tục gạt bốn lần chu á nam nhìn xem bốn phía nói ra không đúng chúng ta là không phải vòng trở về rồi mà lại trở về thang lầu không thấy triệu tinh tâm thanh em ngưng trọng thật vòng trở về hồi thanh phù cũng ám rơi mất giống như không thể dùng hà tự san g õ g õ vết tường chẳng lẽ có cửa ngầm sao hứa phong không nói chuyện rơi vào chầm tư cảm giác của hắn lực đã đem chung quanh đều quét xong hành lang bên trong đều là tư tưởng không có thầm nghĩ mà lại bọn hắn không có bên trên xuống thang lầu nơi này giống như chính là bọn hắn trước đó tới qua địa phương hứa phong nói ra đi lại đi một vòng dù sao hắn có vô hạn mũi tên không cần cùng cái khác cung thủ đồng dạng lo lắng bay liên tục vấn đề được bốn cái mọi từ rất nghe lời hứa phong rất nhanh lại gặp bích quỷ thiện tay bắn giết tổn h u thương số lượng mẻ ra nhưng hứa phong không có đạt được kinh nghiệm chu á nam nhũ mày xem ra thực n g n cho chúng ta một lần nữa lại đi một vòng lần thứ hai soát ra bích quỷ đã không cho kinh nghiệm hà tự săn hỏi lại chạy một vòng lão bản ngươi để bọn chúng ra có phải hay không là bọn chúng không có ra cho nên một mực không có soát đi ra ngoài đến hứa phong mang theo các nàng lại thử một vòng lần này hứa phong để bích quỷ môn lộ đầu nhưng y nguyên không được dạo qua một vòng bọn hắn lại về tới tại chỗ chu á nam có chút gấp nói đây là tình huống như thế nào tình huống càng khắc thưởng h ứ a phong càng bình tĩnh hơn đừng nóng vội khẳng định có đường đông nhiên h ứ a phong nhớ tới trên cửa khắc đá hắn kéo căng dây cùng một tiến bắn ra hát tiến xuyên qua không gian g i á n hứa phong cái hốt xe qua một mươi bảy bốn m hai hai ba ba một cái áo trắng bị thi thể chậm rãi xuất hiện độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm bất tử huyết buộc không biết cấp t o a kỵ ngậm t in mệnh tinh chi lực phôn tinh tụ tập chi điện ta bị cáo rồi vì cái gì thanh tỉnh không có phát động cảm giác lực cũng không có phát hiện nó hứa phong trong đầu tung ra mấy cái nghi vấn gian g g i ắ c áo trắng quỷ thi thể chậm rãi biến mất nơi xa chỗ g ọ t hành lang vách tưởng xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết dạng hứa phong lật một chút nhắc nhở áo trắng không có quỷ trò kinh nghiệm hứa phong tâm tư nhanh nhẹn phản ứng lại áo trắng quỷ là hành lang một bộ phận nó không phải giác quái không có thực thể cũng không có kinh nghiệm sẽ không bị cảm giác được bốn cái m g ụ y tử đều một mặt m ở mịt lão bản làm sao bỗng nhiên ngừng ngươi vừa mới đánh thứ gì sao làm sao không thấy được t ổ thương các nàng còn tại bị áo trắng quỷ cháy mắt hứa phong đưa tay mấy mũi tên đem các nàng phía sau áo trắng quỷ đánh giết chu á nam một mặt c h ấ n kinh đây là vật gì một mực đào tại ta trên lưng hứa phong cố ý đ ồ a nàng nói không chừng ngụm nước còn nhỏ giọt trên cổ của ngươi chu á nam tranh thủ thời gian đưa tay đi sờ phía sau lưng nàng nói cặn bã nam ngươi đ ừ n g giọt ta tiểu cầm lý nhẹ dọn g hỏi đây là khắc đá bên trên áo trắng quỷ hứa phong gật đầu、ứng. hà tự san có chút nghĩ mà sợ còn tốt có lao bà tại bằng không chúng ta muốn vây chết ở chỗ này triệu tĩnh tâm có chút hoang mang bọn chúng lúc nào xuất hiện một điểm động tĩnh đều không có hứa phong chỉ chỉ nơi xa vách tường vết rách giải thích áo trắng quỷ là hành lang một bộ phận bốn cái mội tử giật mình hứa phong đi đến hành lang vết rách trước chú ảnh tiện bắn ra và ảnh lực lượng cường đại đụng ở trên vách tường phát ra tiếng vang ầm ầm thanh âm tại hành lang bên trong không ngừng quanh quẩn tĩnh mịch mịt mở hứa phong nhìn về phía vách tường vết rách cũng không có mở rộng chu á nam nói ra xem ra chỉ có thể g i ế t hết áo trắng quỷ mới có thể phá hư vách tường hứa phong kéo căng dây cung lần nữa bắn hướng phía sau mình hắt tiến đụng trên mặt đất tràn ra như lưu tinh đen nhanh ăng quang lúc triệu tinh tâm n h ư mày áo trắng không có quỷ thực thể làm sao tìm được bọn chúng hà tự san mở ra ba lô nhìn một chút hồi thành p h ủ vẫn là không thể dùng bọn chúng một mực không xuất hiện chúng ta liền muốn vây chết ở chỗ này thẩm văn thu nháy cặp mắt đào hoa có chút ỉ lại nhìn về phía hứa phong hứa phong đi thẳng về phía trước lại chạy một vòng nhìn xem áo trắng quỷ sẽ sẽ không xuất hiện lần nữa đi đến một chuyến hành lang hứa phong trong mắt vết tường đã khôi phục như lúc ban đầu hắn tiện tay mấy mũi tên bắn ra năm con áo trắng quỷ bị theo thứ tự bắn giết hành lang trên vách tường vết dạng càng sâu mấy khối đá vụ lan xuống đại khái còn phải lại chạy bốn lội hứa phong rất có kiên nhẫn mang theo các nàng lại đi bốn vòng rốt cục đánh g i ế t xong cối u cùng một nhóm áo trắng quỷ hành lang vách tường vỡ vụn một cái cao cơ nửa người đậu trong động lóe một loại nào đó bảo thạch tản ra màu xanh nhạt ánh sáng nhạt chu á nam tiến tới nhìn một chút cái gì đều không nhìn thấy a triệu tinh tâm tiến lên hai bước ta đi trước đi về sau đều để ta dò đường được không láo bản hứa phong cũng không thèm để ý tùy tiện triệu tinh tâm dẫn theo ngân sắc tấm chắn một tiếng quắt trói t a y hứa phong cùng mặt khác ba cái m ộ i t ử trên thân đều xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang ngài thu được bất khuất chiến giống trạng thái tăng thêm triệu tĩnh tâm đi vào trong động không đến hai giây triệu tĩnh tâm âm thanh â m vang lên an toàn hứa phong xuyên qua trên vách tường động tiến vào một chỗ tràn ngập mùi máu tanh động rộng rãi g i a n g d ắ c một tiếng v a n giòn ma ơi chu á nam bị giật nảy mình hứa phong túi đầu nhìn lại là một cây một loại nào đó động vật xương cốt bị đập vỡ hứa phong trêu chọc nói t i ể u chu đ ư n g học đổi cái quần không cần liền ngươi nói nhiều hứa phong không có đi vội động cảm giác lực hướng nơi x a tản ra động rộng rãi diện tích rất lớn thi thể trên đất rất nhiều hứa phong tập trung cảm giác lực nhìn một chút những thứ này xương cốt có răng nanh đôi giải xương cùng một chút lợi c h ả o yêu tập cùng địch nhân của bọn nó ở chỗ này phát sinh qua một cuộc chiến tranh từ dưới đất xương cốt số lượng đến xem hứa phong cảm thấy hẳn là chiến tranh không phải chiến đấu chu á nam thanh â m căng lên nơi này chết qua rất nhiều thứ thẩm vã n thu nhẹ nhàng vỗ vỗ chu á nam phía sau lưng an ủi nàng hứa phong đi thẳng về phía trước đường về sau một đầu nhìn về phía trước xem đi đi, đi đại khái t r u n g quanh đều là đã hình thành thì không thay đổi động rộng rãi hoàn cảnh tí tách có không biết địa phương nào nhỏ xuống dọc nước chuyển đến tiếng vang hứa phong lại tại kênh đội ngũ nói ra đi nhanh một chút có đồ vật gì từ phía sau bỏ đến đây bốn cái mội tử cái gì đều không nghe thấy nhưng các nàng cực kỳ tín nhiệm hứa phong bước nhanh về phía trước chu á nam cũng tại kênh đội ngũ bên trong giống to ngươi không phải có thể phát giác xa xa địch nhân sao hứa phong quá xa ta chỉ nghe được có cái gì đang bỏ đi chạy năm phút hứa phong tại một tám trăm gạo bên ngoài động rộng rãi trên vách tường cảm giác được đuổi theo bọn hán đồ vật một đoàn lớn trừng quả đấm đẽo thịt bất tử huyết b ộ c đặc thù quái vật bất tử h ú t máu khống chế hình đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i sinh mệnh 2.600 l ự c công kích 170 phòng ngự 150 phòng ngự ma pháp 120 kỹ năng yêu huyết n g mệnh rủa huyết mục bao k h ỏ a bành trướng yêu huyết n g mệnh rủa bị đánh g i ế t về sau lập tức một lần nữa phục sinh huyết n ụ c bao k h ỏ a dùng thân thể bao k h ỏ a đ ị c h nhân mỗi giây hấp thụ bị bao k h ỏ a đ ị c h nhân năm nghìn điểm hp cũng khôi phục tự thân hai nghìn điểm sinh mệnh bành t r ư n g mỗi lần tử vong thịt nát bọn máu sẽ biến lớn thuộc tính tăng lên huyết bục di tốc rất nhanh cấp tốc tới gần hứa phong bọn hắn hứa phong không có đậu thủ hắn mạch suy nghĩ rõ ràng chờ nó có uy hiếp lại g i ế t tận lực ít g i ế t nó mấy lần chạy ba phút huyết buộc đuổi kịp di tốc chậm nhất chu án a m nó đ ỗ n g nhiên từ động rộng rãi trên vách đá bắn lên lấy tốc độ cực nhanh nhảo về phía chu án a m tiểu chu đồng học con ngươi địa chấn nàng không sợ chết nhưng cái đồ chơi này nhảo mặt thật sự là quá dọa người hà tự san phản ứng nhanh nhất rút kiếm muốn chặt b à n h huyết buộc đ ỗ n g nhiên vỡ thành một đoàn huyết vụ hứa phong một thanh sốc lên dọa sợ chu án a m đừng lo lắng chạy mau thẩm ban thu lấy lại tinh thần đi theo hứa phong hướng động rộng lão bản n g ư ơ i tiễn pháp thật là thần ta huy kiếm cũng cảm giác mình chặn không t r ú n g n g ư ơ i bắn tên lại đánh t r ú n g kiếm sĩ tỷ lệ chính xác là vật lý trước nghiệp bên trong cao nhất nhưng h ạ tự san tỷ lệ chính xác bị hứa phong hoàng ngược hứa phong lúc này còn có tâm tình thổi ngưỡng bức con mỗi ta đều được t r ú n g được chạy không đến một phút huyết buộc lần nữa đuổi theo tại nó phát động công kích thời điểm hứa phong một tiễn lần nữa đưa nó bắn giết thiểu chu đồng học từ ban đầu sợ hãi dần dần phách lối cái đồ chơi này cũng không có đáng sợ như vậy đến a người đến đánh ta a hứa phong cố ý thả chậm công kích tốc độ huyết b u ộ c đến tiểu chu đồng học trước mặt lúc hứa phong mới đem nó xử lý tiểu chu đồng học dọa hiệu diệu, túi đầu đi đường không hả hê chạy mười sáu phút hứa phong lại giết nó mười hai lần huyết b u ộ c thuộc tính đã hoàn toàn khác biệt hp sáu mươi vạn xong phòng sáu nghìn năm trăm h à tự san có chút tê cả ra đầu lão bản này làm sao xử lý lại để cho nó mạnh lên xuống dưới ngươi đánh thắng được nó sao triệu tĩnh tâm mở ra ba lô nhìn một chút về thành p h ủ vẫn là không thể chuyển trở về hứa phong không nói chuyện đưa tay một tiễn bắn về phía ngay phía trước vê anh một tiếng vang thật lớn nơi x a động rộng rãi vách đá bị hứa phong hắt tiến ném ra một cái hố to hứa phong cảm giác lực vượt qua cửa h à n g nghèo trên người nó giống như có chút tinh hà thạch khí tức nhìn tới đây chính là muốn tìm tọa kỵ hứa phong đưa tay hai m ũ i tên đem trên vách đá hố làm trò lớn hơn chút chạy đến cửa h à n g lúc hứa phong lại d ế t huyết b u ộ c hai lần nó đã có cao hơn m ộ mươi mét hoàn toàn là một đống hư thối huyết n ụ tại hướng về phía trước l ú c ních còn tốt hình thể của nó càng lớn tốc độ càng chậm hứa phong không có vào động nói với thẩm văn thu nghĩ biện pháp đem nó thu phục sau đó chúng ta hẳn là có thể đi thẩm văn thu đi đến con mèo này trước mặt ngậm tinh không biết cấp sinh mệnh một trăm mèo trắng cái đuôi bên trên có đầu địa đồng dạng đồ vật tại hút máu của nó thẩm văn thu ném đi kỹ năng đem địa cho độc chết m è o ngậm tinh hư n h ự a c â m thanh âm v ă n lên thẩm văn thu có chút m ở mịt hứa phong thanh âm từ đằng xa truyền đến cho nó hồi máu thẩm văn thu nghe lời cho ngậm tinh ném lên t r ị liệu thuật nàng t r ị liệu thuật hiệu quả bình thường hứa phong tại ngoài động cùng huyết bột dây dưa năm phút sau huyết bột đã có cao hơn hai mươi mét song phòng năm mươi hai vạn hứa phong không phá được phòng bắt đầu dùng tám môn chuyển vị cùng nó c ù n nhau lao tử nếu không phải tổn thương do giá rét sớm đem ngươi cát chống hai mươi lăm giây rốt cục ngập tinh lượng máu khôi phục được năm mươi vạn nó suy yếu đứng dậy lông tóc tách ra hào quang màu trắng hứa phong cảnh s á t trước mắt biến đổi v ề tới bình khang thành lớn g i ã ngoại trong địa đồ tĩnh mịch hành lang đã bị phong ấn ngài đã hoàn thành nhiệm vụ n mời đi tìm trong vắt băng nhận lấy ban thưởng hứa phong nhẹ nhàng thở ra thẩm văn thu đông nhiên cảm nhận được một trận ý chí lực lượng của ta còn không có khôi phục ta cần mệnh tinh chi lực khôi phục ngươi có thể mang ta đi phồn tinh tụ tập chi địa sao chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm ba mươi sáu ngâm tinh kinh khủng thuộc tính nó là được là cái hai cái nhiệm vụ ẩn thẩm văn thu nhìn về phía ngâm tinh ở trong lòng hỏi cái chỗ kia nguy hiểm không ngâm tinh lần nữa truyền đến một trận ý chí có thể sẽ có yêu tộc thẩm văn thu có chút do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho hứa phong suy tư một lát nàng kéo lại hứa phong gấp g á o ngâm tinh nói lực lượng của nó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục muốn khôi phục nhất định phải đi phồn tinh tụ tập chi đ i ệ hứa phong sửng sốt một chút bỗng nhiên sốc lên thẩm văn thu mặt nạng hôn khuôn mặt của nàng ngụt người quả nhiên là cá chép nơi này ở đâu thẩm v ã n thu gương mặt xinh đẹp đỏ đ ấ u nhịp tim nhanh chóng nàng trắng non hai tay s i ế t thành quyển s ư n g s ờ tại nguyên chỗ triệu tinh tâm quay đầu làm không thấy được không quáy giày l á c bản hà tự san một mặt hưng phấn khoảng cách gần đập đường chu á nam gắt một cái rất có vài phần cải trắng bị ủi đến đau lòng như góc ngầm tinh đi đến hứa phong bên cạnh vây quanh chân của hắn chuyển hai vòng thẩm v ã n thu qua mười mấy giây mới chậm lại nàng không dám nhìn hứa phong con mắt nó nói tại vân khởi thành dã ngoại địa đồ lúc dạng sáng nó có thể mở ra phồn tinh chi địa lại môn vân khởi thành là l á phong cốc cấp cấp năm mươi thành thị hứa phong nghe xong tỉnh táo rất nhiều manh mối là có nhưng đến cấp năm mươi mới có thể sử dụng còn có chút thời gian hứa phong s ố c lên ngậm tinh sau cái cổ ngạnh hỏi nó nhận chủ sao thẩm văn thu lắc đầu nghèo ngậm tinh kêu một tiếng một đạo bạch quan g bao phủ thẩm văn thu tay phải thẩm văn thu hồn nhiên nhìn nhìn hứa phong nó vừa mới nhận chủ ta thấy được để ta xem một chút nó thuộc tính được thẩm văn thu đem ngậm tinh t h u tính phát đến kênh đội ngũ ngậm tinh không biết cấp phong ấn hiệu quả đặc biệt gia tăng 175% m a pháp công kích là t r i a hệ quả đặc biệt nếu có tiếp tục tính tổn thương kỹ năng phát động thời gian rút ngắn một nửa phát động số lần gấp b ộ i không cách nào sử dụng hiệu quả đặc biệt gia tăng 25% cuối cùng tổn thương hà tự san triệu tinh tâm đây cũng quá mạnh chu á nam lần này thật kiếm lợi lớn hứa phong cũng không quá kinh ngạc ngầm tinh phẩm cấp so quy khư cấp cao hơn thuộc tính tăng thêm cao rất bình thường hứa phong trà sát đầu của nó về sau siêng năng làm việc đồ ăn cho mèo không thể thiếu ngươi n è o ngầm tinh bị xoa đau tê một tiếng thẩm vãn thu có chút đau lòng nó nhưng nàng cũng không dám nói gì chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa phong hứa phong chơi ngậm tinh một lát đem nó bỏ trên đất nhanh đi thăng cấp đi cấp năm mươi liền có thể cưới nó bất quá nó nhỏ như vậy làm sao cưới hứa phong sờ lên c ằ m có chút hiếu kỳ vâng một trận màu trắng quang diễm dâng lên ngậm tinh biến thành một con toàn thân trắng như tuyết b ạ c h báo chân đạp bốn đám thuần trắng hòa diễm nó bay một vòng lại rơi xuống hứa phong bên cạnh hứa phong vô vô đầu của nó không tệ nhìn rất đẹp chu á nam có chút kích động so với các ngưỡi hội trưởng họa đấu còn đẹp trai hứa phong gật gật đầu xác thực đúng rồi nó là được lạc á i để cho ta xem nằm g tinh quay người chạy trốn bất quá thẩm vãn thu còn chưa tới cấp năm mươi nằm tinh không cách nào một mực bảo trì bạch báo trạng thái rất nhanh biến trở về miêu miêu hai phút sau nằm g tinh sinh không thể luyến hứa phong chật chật hai tiếng không có g i a hỏa Kiệt. a không phong ca kiểm tra xong về sau một đội người trở về cầm doanh thành nằm g tinh không có tinh thần gì bị thẩm vãn thu ôm vào trong l ự c hứa phong nhìn xem bị đạn lúc g ầ n lúc hiện nằm tinh có chút hâm mộ một đội người tới trước thái học tìm tới trong vắt băng giao nhiệm vụ trong vắt băng khiếp sợ không gì sánh nổi các ngươi thế mà hoàn thành quá lợi hại tinh mịch hành lang thế nhưng là cấm địa vô số người đều chết tại bên trong hứa phong tỏ mò hỏi nơi đó là chiến trường sao trong vắt điểm đóng b ă n g đầu minh giới ạ vả chuyển bộ cùng yêu tộc hết u y duệ ở nơi đó phát sinh qua một cuộc chiến tranh yêu tộc phong ấn một con cường đại tọa kỵ nghĩ muốn thuần phục nó nhưng chúng nó đều thất bại con tia tọa kỵ một mực bị phong ấn ở bên trong sau khi nói xong trong vắt băng cho nhiệm vụ ban thưởng hứa phong lấy được hai cái cấp bốn mươi năm kim cương bảo dương còn có một mai sáu lực lượng bảo thạch cùng một bút kinh nghiệm hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới cấp 45-36%. hắn mở ra ba lô mở hai cái bảo dương thanh phòng c h u y ề n thuyết linh hóa c h u y ề n thuyết một thanh trưởng kiếm một thanh đoàn trượng hà tự san cùng thẩm văn thu vui vẻ đổi lại mới trang bị t r u n g quanh có người chơi phát hiện các nàng trang bị mới chuẩn bị có chút hâm mộ c h u y ề n thuyết cấp vũ khí hâm mộ ta ngay cả kim cương vũ khí cũng mua không nổi hứa phong nhìn về phía chu á nam tiểu chu đồng học ngươi bên kia thiếu bao nhiêu tiền chu á nam nói ra có ba cái chế dược sư nguyễn ý đi ăn mắm khác nhưng đều phải dùng tiền lan tỷ các nàng nhóm vật liệu sử dụng hết muốn mua một nhóm nàng tính một cái đi báo số lượng một nghìn một trăm mai kim tệ đi hứa phong đem lực lượng bảo thạch cho nàng vừa và đủ chu á nam vẫn có chút thì đau không biết xài tiền thật quá nhiều bất quá tiêu đến nhiều dạy đến nhiều nàng hiện tại liền n ó n g trông đến cấp năm mươi có d ự tề hứa phong dùng tiền góp nhặt nhân lực liền có thể kiếm tiền hứa phong chật chật hai tiếng trêu chọc nói tiểu chu đồng học giác ngộ đ ể cao phi ta cảm thấy ngộ vốn là rất cao người khác đều nói ta ra mặt dày ta cảm giác ngươi lợi hại hơn ta chu á nam liếc mắt lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng lẫn nhau đổi hai câu Các nàng bốn cái cũng mở bảo dương tất cả đều là kim cương trang bị hứa phong muốn đi thăng cấp các nàng bốn cái đi soát cấp bốn mươi phó bản sáu trang tiếp cận một nửa các nàng muốn đi g o n g ó t hứa phong vừa chạy đến cửa thành còn không có ra khỏi thành từ phục đến phát hai lá biểu kiện tới trong thành áo giáp đại sư hà ngân khảm nghĩ muốn tìm ngươi hỗ trợ nhiệm vụ sau khi hoàn thành nàng sẽ ngẫu nhiên cho ngươi một tờ b ả n vẽ còn có phong phú kinh nghiệm binh khí đại sư đao vũ long cũng nghĩ tìm ngươi hỗ trợ hắn có thể cho ngươi một cái hiệu quả đặc biệt gia tăng ngươi ba mươi phần trăm lực công kích tiếp tục hai mươi b ố giờ hứa phong tranh thủ thời gian trở về biểu kiện ta tiếp hắn quay đầu chạy tới hoàn g cảnh trận trong viện đông đông đông hắn gõ cửa một cái ngưng nhi mở ra đại môn tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa nàng ba ba mà nhìn xem hứa phong muốn tới đây cùng hứa phong chơi nhưng lại có chút sợ bị đá địa phương còn đau đ ầ u hứa phong lớn tiếng kêu lên từ lao đầu từ phục từ viện từ bên trong đi ra nói ra ngươi trực tiếp đi tìm bọn họ là được ta c h à o hỏi hứa phong t r ừ n g lớn mắt ngươi không nói sớm từ phục đến nuốt vớt râu rĩa cười nói ngươi cũng không có hỏi hứa phong q a y người chạy đao vũ long nơi ở trên đường hứa phong vừa vặn gặp phải một đôi người mới tại kết hôn trò chơi cùng thế giới hiện thực độ dung hợp càng ngày càng cao không ít người đều lựa chọn ở cái thế giới này xử lý hôn lễ ấ m ẩm hứa phong đi ngang qua thời điểm vừa vặn một đạo xét đánh bổ xuống thân n ư ơ n g tân lang bị tác động đến mặc tú hả biến thành thi mộ hứa phong có dương chi cầm bảo hộ không có bị đánh chết quay người chạy đôi này người mới đến diễn đàn bên trên lên án hứa phong ác bá ngươi coi là người đi động phòng còn không có tiến trước hết để cho ngươi cho ta đánh chết thiếp mời mười phần áo nhiệt năm tầng hai xong ta nụ cười này hai mươi năm công đức cũng bị mất mười chín tầng bốn quả nhiên sự thống khổ của người k h á c liền sẽ để ta khói hoạt c ư ờ i chết ta rồi trước tiên đổi tới hiện trường chế dây ước Zeeberger, bên trách ra trong tầng Nguyệt người, người không không Không người ngữ. Phong cũng ra nước, nước Hứa Phong ngoài, tẩu thu chết tốt thật ít thành tiểu mặt phút một đốt tới nhiệt to, ta chính hành hắn đánh còn hắn, hắn hoàn nước nước diễn đàn đến viện viện sau. chuyển may. Lao là lôi, Hứa Hứa cao Hứa loại đào long Phong chỗ lạc có chức kim kim nơi máu, độ đến đến. Độc vị vũ vụ. có có hương ở hề, hồi bốn đuôi yêu hồ r a lông đệ nhất thế giới bản g công kích cãi vã k ít u lớn cửa bị mở ra một cái dâu tóc trắng bệnh nhưng một thân khối cơ thịt lão nhân xuất hiện ở hứa phong trước mặt ngươi chính là lao tử để cử người đúng đ à o vũ long nhìn qua tính cách quái g ở rất ít nói hắn mặt không thay đổi nói ra ta nghĩ luyện một thanh đao tốt nhưng lửa không tốt hà phong sơn chỗ sâu có một chỗ thiêu đốt trăm năm giá hỏa ngươi đi cho ta mang tới nói hắn ném cho hứa phong một cây bó đúc ngài thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm linh một bó đúc hứa phong cây đúc đem tất kỹ hỏi giá hỏa tại vị trí nào đao vũ long lắc đầu nó lần trước xuất hiện tại hà phong sơn phía tây cự thạch chống ặ t g i ã hỏa theo gió m à động ta có thể cảm nhận được nó còn không có dơ tắt nhưng vị trí không rõ ràng bất quá g i ã hỏa bên cạnh tất có hỏa linh sinh ra ngươi có thể thử đi tìm hỏa linh hứa phong gật đầu đón lấy nhiệm vụ hắn hướng hà ngân khảm nơi ở chạy tới trên đường hứa phong liên hệ thủ ảnh đối n g u y ệ t sầu giúp ta tìm một số người đi hà phong sơn tìm một đoàn g i ã hỏa thu ảnh đối mật sầu hà phong sơn không lớn có cần phải dùng tiền sao thu ảnh đối mật sầu đem hà phong sơn lật hết đến tiêu tốn ba mươi mai k i n tệ hơn hai mươi vạn đầu hứa phong thời gian khẩn trương tiêu í tiền t là chuyện nhỏ thu ảnh đối nguyệt sầu giật mình đúng người muốn đem anna ghi chép cho phá mất t â y ứng đối nguyệt sầu có chút kích động đại lao cố lên l ũ n đoạn toàn bộ bảng danh sách trang diện kia khẳng định đặc biệt n g ư ỡ bức hứa phong l ũ n đoạn bảng danh sách mà thôi việc nhỏ thu ảnh đối nguyệt sầu cho hứa phong trang cái này bức đánh mát điểm hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái đại lao chính là đại lao tầm mắt hoàn toàn không giống hứa phong cho thu ảnh đối nguyệt sầu phát ba mươi mai kim tệ thu ảnh đối nguyệt sầu sắp xếp người bắt đầu làm việc m ư ơ i phút sau hứa phong chạy tới hà ngân kh ta tới nhận chức vụ một cái tóc trắng t h ơ nhưng con mắt minh lượng lao phụ nhân mở cửa nàng nhìn xem hứa phong hoa ái mà hỏi thăm lao tử để ngươi tới đúng tiểu họa tử d á n g dấp thật thẳng tắp tiến đến uống chén trả đi ta bảy mươi điểm nguyền r ù a giá trị đứng cửa cũng được cách ta cửa xa một chút hà k h ả ngân có chút nói nhiều nàng cách hứa phong có hơn ba mươi mét còn đang không ngừng mà nói có đối tượng sao một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền a c ù n g ta cái này tiệm may bên trong chế áo công so thế nào trên người ngươi bộ y phục này coi như không tệ khởi ra ta xem một chút hứa phong nết miệng cười cười ta tiến trong nội viện ngồi trò chuyện hà ngân n g khảm trầm mặc hai giây dứt khoát nói ra nhìn tới nam cốc nơi đó gần nhất yêu tộc rất nhiều người đi tìm cho ta chút bốn đôi yêu h ổ ra lông tới hứa phong mở ra diễn đàn lục soát lục soát bốn đôi yêu h ổ có m ư ờ i mấy đầu thiếp mời xuất hiện bốn đôi yêu h ổ đánh như thế nào a tốc độ quá nhanh m ộ ư ơ i cái cung thủ đều đánh không chúng nó hứa phong tại thiếp mời bên trong thấy được bốn đôi yêu h ổ thuộc tính cấp năm mươi nhanh nhẹn hình yêu tộc tốc độ rất nhanh song p h ò n g một trăm bốn mươi tư hai mươi hai điểm sinh mệnh một trăm chín mươi vạn bốn đôi yêu hồ rất ít đơn độc hành động thường xuyên thành đàn xuất hiện ít nhất cũng có bốn con hứa phong đón lấy nhiệm vụ x i n n g à i thu thập ba mươi tấm bốn đôi yêu hồ g a lông ta đi trước ca. hà ngân k h ả m còn muốn nói tiếp hai câu nhưng nàng nghĩ nghĩ hứa phong trên người bảy mươi điểm nguyền rủa giá trị vẫn là từ bỏ hứa phong hướng nhìn nam cốc phương hướng chạy tới vừa đi chưa được mấy bước mấy đầu thế giới thông cáo xuất hiện huyết vực m ộ ư ơ i cấp thành thị xuất hiện một vị nào đó thích khách cường giả di tích mời các vị tiến về thăm dò vân lam thế lực cấp bảy thành thị thiên vân hạp xuất hiện thiên thần cấp hoang dại tọa kỵ rắn lá phong cốc m ư ơ i cấp thành thị vân khởi thành xuất hiện không biết cấp tọa kỵ hoàng hôn hứa phong ánh mắt kích động hoàng hôn thế mà đến vân khởi、thành. bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại đoán chừng không còn kịp rồi ta liền xem như thăng cấp rất thuận lợi cũng phải hơn m ộ ư ơ i giờ hoàng hôn mỗi lần xuất hiện tối đa cũng liền nghỉ ngơi tám giờ xem hết thế giới thông cáo h ứ a phong mở ra diễn đàn nhìn qua hai lần trước mắt bảng tối cao lực công kích đổi mới ạ xạ xỉn chi vương lại đổi cái n h ư bức toa kỵ mài cờ rời đi nham hoạt động tựa như là mang theo hắn công hội đi giã ngoại đại b ộ t đi toàn cầu nữ thần bản g danh sách đổi mới cá hấu vì lần nữa đang đỉnh đứng đầu bảng vượt qua trăm vạn người nữ thần trong rộng tình báo mới nhất chuyên trúc kỹ năng số lượng cũng không phải là vô hạn chỉ có không chấm năm phần trăm người chơi có thể cầm tới chuyên trúc kỹ năng trong diễn đàn rất náo nhiệt hứa phong đối hạ xạ xỉn chi vương bảng lực công kích cảm thấy rất hứng thú hắn nhìn một chút tiếp mười bảy mươi bảy vạn sáu nghìn năm trăm hai mươi mốt điểm thiếp mười phía dưới là không ít mặt cờ f a n hâm mộ tại âm dương q u ạ i khí michael bảng lực công kích một mực là thứ nhất đ ỗ n g nhiên bị phản siêu không ít mặt cờ f a n hâm mộ rất ghen ghét michael động tinh tiếp mười hứa phong lười nhắc nhìn hắn càng hiếu kỳ chuyên trúc kỹ năng số lượng tình báo tình báo nơi phát ra là huyết vực người chơi từ bọn hắn bên kia liên minh bên trong đạt được phần tình báo này bên trong còn nâng lên năm cái có chuyên trúc kỹ năng di tích di tích đều là thật phần tình báo này có độ tin cậy vẫn rất cao xem ra cần phải tìm cơ hội sớm một chút làm phần chuyên trúc kỹ năng xem hết tương đối tình báo quan trọng hứa phong mở ra nữ thần bảng danh sách bên trong có hàng ngàn tấm sắc rỉn sót hết thể bình chọn một trăm vị toàn cầu nữ thần ngư ấu vi nhan trị rõ ràng nghiền ép cái khác lên bảng nữ nhân đ ì n h ngư ấu vi bỗng nhiên cho hứa phong phát tới tin tức ngư ấu vi nhìn diễn đàn hứa phong không nhìn ngư ấu vi sửng sốt một chút thợ phì phò nói ra ngươi không thể dạng này mau nhìn hứa phong nhìn ạ xạ xỉn chi vương lực công kích rất cao nữ ấu vi tức nghiến răng ngứa ngươi liền không thấy được có liên quan tới ta thiếp mời sao hứa phong ra vẻ kinh ngạc thấy được một cái siêu đẹp nữ nhân là ngươi a nữ ấu vi trong nháy mắt vui vẻ thử ánh mắt ngươi không ngủ nhà nữ ấu vi x ì n h sót đoạn thế nào nàng kỳ thật muốn hỏi hứa phong nàng có đẹp hay không nhưng nàng tính tình vẫn là kiêu ngạo không muốn trực tiếp hỏi hứa phong x ì n h sót kỹ thuật ngươi người để mắt nữ ấu vi cởi đến răng nanh lộ ra t miệng lưỡi chân tru hống xong nữ ấu vi hứa phong bỗng nhiên lại thấy được một đầu thiếp mời chiến cung thảo luận tổ người có thể hay không đừng có lại đến chúng ta nguyệt lạc thảo luận tổ kiếm chuyện rồi thảo luận tổ hứa phong nhớ lại một chút giống như có chút ấn tượng làm cái nào đó người chơi liên tục đăng đỉnh hot tổ tiệc ba ngày liền có thể thành lập tương quan thảo luận tổ mà lại leo lên hot tổ t i ệ u số lần càng nhiều có thể thành lập tương quan thảo luận tổ cũng càng nhiều hôm nay sáu giờ sáng thời điểm hứa phong thỏa mãn p h ò n g xếp kỹ nữ từ g ữ a đường có chút ngọn đợi rất lâu trước tiên xây nguyệt lạc tây trầm thảo luận tổ bất quá họa phong rất đi mau l ư ra hứa phong tìm tòi một chút cùng hắn tương quan thảo luận tổ xuất khí chiến cung thảo luận tổ áo đen thảo luận tổ ác bá thảo luận tổ người hiểm nghi nguyệt nào đó thụ hại thảo luận tổ nguyệt lao tay phải thảo luận tổ chiến cung thảo luận tổ người chạy tới nguyệt lạc thảo luận tổ kết quả hai nhóm người lẫn nhau đ ổ i hứa phong mặt không thay đổi mở ra đầu n ả y t h i ế t m ờ i nguyệt lao chính thống tại chúng ta chiến cung thảo luận tổ x ô n g di và g tầng hai nguyệt nào đó cung ra đỡ thôi ngón tay cái gì và g tầng năm không có chúng ta chiến cung thảo luận tổ cống hiến nào có các người nguyệt l ạ tổ nguyệt lạc tổ người rất nhanh tổ chức phản kích năm tầng hai mươi năm t n g u y ệ t lao dị bảo cùng nửa người truyền thuyết trang bị còn chưa lên tiếng các ngươi chiến c u n g tổ b á b á cái gì tám trăm chín mươi nhà lầu không có n g u y ệ t lạc tây t r ầ m n à o có các ngươi chiến c u n g thảo luận tổ sự t ì n h bốn trăm tám mươi ba tầng hai dị bảo tổ thiên hạ đệ nhất năm nghìn hai mươi chín nhà lầu đem dị bảo tổ xin ra ngoài mấy nhóm người đ i ề n cùng chơi ngạnh hứa phong cũng trở về tiếp một cái tán đệm chiến c u n g một quyền hồi phục không viên hoa quỳ xuống đất di và g ờ tầng năm hồi phục tốt đệm khen tầng mười lăm hồi phục vui chiến công tổ muốn chết bất đắc kỳ tử nước lấy thứ mời hứa phong đến nhìn nam cốc đi vài bước có không ít người chơi hướng hứa phong cái phương hướng này chạy tới mà nó nhiều như vậy bốn đôi hồ làm sao có thể đánh thắng được rút lui đi chuyển sang nơi khác thăng cấp n g u y ệ t l ã o các minh đệ không vội mà rút lui n g u y ệ t l ã o hẳn là đánh thắng được những cái kia bốn đôi hồ a động c h tỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm ba mươi tám tuyệt đối đỉnh tiêm trình độ thao tác chấn kinh diễn đàn giá hỏa hòa linh đại hòa liễu nguyên không quá được thôi nguyện lao trên thân tựa như là không có cách nào thanh trừ mặt trái trạng thái xác thực diễn đàn có người phân tích qua hắn di tốc trở nên chậm rất nhiều bốn đôi u hồ nhiều lắm cảm giác thật không được hơn ba mươi cái người chơi ở phía xa thấp giọng thảo luận trên cơ bản đều là bốn mươi lăm đến cấp bốn mươi tám nửa người kim cương trang người chơi bình thường có bốn cái mặc một thân kim cương trang người chơi tiến lên dẫn đầu người chơi gọi ca thật rất mê người hắn hô lớn một c ú n g họng đại l a o tổ cái đội không phía trước tối thiểu nhất có bảy con bốn đôi u hồ chúng ta giúp ngươi kháng một kháng hứa phong cự tuyệt ta muốn vừa ăn một mình bốn người sắc mặt cổ quái con hàng này cũng quá thẳng thắn hắn thật là tự tin ta rất thích đi xem một chút ta rất hiếu kỳ hắn muốn làm sao đánh nhiều như vậy bốn đôi u h ổ có mười cái người chơi đi theo hứa phong đằng sau hứa phong chạy về phía trước hơn sáu trăm m càng ngày càng nhiều bốn đôi u h ổ xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn một một con tốc độ xác thực rất nhanh có chút ý tứ những thứ này bốn đôi u h ổ tốc độ so đầy thuộc tính hứa phong nhanh hơn rất nhiều hẳn là có cấp tám mươi tinh anh quá trình độ hứa phong nắm chặt trường cung liếc về phía nơi xa đứng tại t ử môn phương vị bốn đôi yêu hồ mũi tên bay ra hát tiên im ắng mà ra bắn chúng cái này bốn đôi yêu h ổ bản nguyên n g c điểm gần hai trăm năm mươi vạn tổn thương bốn đôi h ổ động tắc trong nháy mắt đình chỉ ngã xuống đất tử vong hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng hai bốn mươi bốn ngao một con bốn đôi hổ phát ra tiếng đều trói hai mươi con bốn đôi hổ tảng ra nó trên người chúng đồng thời tách ra huyết sắc q u a mang kỹ năng tế huyết cùng tập tiêu hao mười phần trăm trước mắt hp di tốc tăng lên tám m u bọn chúng tốc độ tăng gọn thậm chí có trong nháy mắt đột phá hứa phong cảm giác lực hóa chặt hứa phong tim đập nhanh hơn hô hấp lại càng thêm bình một n g dây cung tranh vang lại là một mũi tên đen bay da bị nhắm chuẩn bốn đôi hổ phản ứng cực nhanh ý đồ trống bên trong hứa phong ở trong lòng k h ẽ quát một tiếng một cái tổn thương số lượng nảy lên một t i ế n g này tinh chuẩn t r ú n g đích hứa phong một mực tại rèn luyện cảm giác lực có một mươi ba tầm vô sinh hô hấp pháp gia trì hứa phong cảm giác cực hạn khoảng cách đã đến hai trăm hai mươi bảy mươi m cảm giác lực cũng càng thêm tinh tế tỉ mỉ nhạy cảm bốn đôi h ổ mặc dù nhanh nhưng y nguyên trốn không thoát hã tiễn hứa phong một kích thành công lần nữa k é o cung ông cái thứ ba yêu hồ bị đánh giết còn lại tám con yêu hồ đã hoàn thành đ ố i hứa phong vây quanh hứa phong bốn phương tạm hướng đều có yêu hồ xung tới đi theo hứa phong phía sau người chơi cũng nhìn thấy những thứ này yêu hồ cái này di tốc thật quá nhanh xong cảm giác gác b à muốn lật xe a bọn chúng sẽ còn vây quanh này làm sao tránh hứa phong khí định thần nhàn tại nguyên chỗ hoành bước đi thong thả hai bước hắn lần nữa bắn giết hai con yêu hồ yêu hồ cũng cuối cùng đã tới có thể khởi xướng tiến công vị trí siêu thứ một đạo huyết quang hướng phía hứa phong hậu tâm lao đến hứa phong cảm nhận được thời khắc sinh tử gấp gáp càng thêm hưng phấn thân thể của hắn buông lỏng vô cùng tập trung phía bên phải như người vừa mới chuẩn bị thao tác ấm ẩm một tiếng sấm rển hứa phong bị đánh ra dương chi cầm hiệu quả yêu hồ bị sét đánh chết chung quanh người chơi tr đây là kim thu lôi sao n g ư bức lần thứ nhất khoảng cách gần n h ì n người khác bị xét đánh không hổ là người lão bị xét đánh tư thế đều đẹp trai như vậy bên cạnh yêu hồ đánh tới hứa phong vừa bị xét đánh xong phản ứng lại không chấm chút nào nghiêng người vừa trốn yêu hồ vừa hụt cái thứ ba yêu hồ không cho hứa phong thời gian thở dốc lần nữa nhào tới bên cạnh quan chiến một cái thích khách t h ấ p giọng nói ra ta chết đi ta cũng đã chết hứa phong hướng về sau xoay người dưới chân mọc dễ cực kỳ ổn định thứ hai nào lần nữa bị hứa phong lấy kinh người động tác né tránh lợi bộ bạch vây xem người chơi đều thấy chóng mười mấy người chỉ truyền đến vài tiếng ngoa tảo còn lại ba con yêu hồ theo thứ tự đánh tới bọn chúng phối hợp rất lan ý nhưng chúng nó tất cả động tác đều bị hứa phong tinh chuẩn bắt được tại hứa phong trong mắt khi chúng nó xông tới thời điểm cái này n ẽ tránh toàn bộ công kích một khắc liền đã định tốt tránh xong tất cả công kích hứa phong có cơ hội thở dốc động tác tự nhiên trôi chảy bắn ra một tiễn một con yêu hồ bị đánh giết còn lại bốn con yêu hồ cường độ công kích thấp rất nhiều hứa phong trốn đi không có gì độ khó không đến mười giây tất cả yêu hồ ngã xuống đất hứa phong mở ra tự mình nhắc nhở cột ngài thu được bốn đôi yêu hồ ra lông tháng bảy năm ba không hứa phong nhìn về phía xa xa người xem còn có bốn đôi yêu hồ sao ca thật rất mê người hô to có đại lao ngươi xuôi theo con đường này đi vào trong là được hứa phong phất phất tay hướng về phía trước tiếp tục đi đến người vây xem lúc này mới phản ứng được đặc sắc nhìn đại lao thao tác thật là thoải mái đến ta ta muốn đem video phát đến diễn đàn cái này thao tác thỏa thỏa đỉnh tiêm trình độ bên cạnh một cái thích khách yên lặng bay người rời đi thiên phú của hắn là đòn đao có thể khoảng cách gần sợ đi đối phương một t r a n bị nếu như có thể đem hứa phong cung chiếm hắn cảm giác tự mình liền bay lên bất quá nhìn xem hứa phong thao tác hắn liền hoàn toàn không thấy ngon miệng khi hắn đem hứa phong nhìn thành địch nhân trong n g á y mắt hắn cảm nhận được để hắn không thể thở nổi cường đại cảm giác áp bách người này quá mạnh không thể trêu vào hứa phong tiếp tục hướng trong sơn cốc đi xuyên qua một chỗ đường núi hứa phong lại gặp chín con bốn đuôi yêu hồ ba mươi giây sau bọn chúng toàn bộ bị g i ế t hứa phong tận khả năng cảm giác ngọn núi cùng nơi hẻo lánh nhìn nam cốc nhiệu như vậy yêu tộc khả năng có truyền tống trận loại hình hai mươi phút sau Bá. Kim Quang thứ a phong lên tới cấp 46. n m u bốn đôi yêu hồ r a lông còn kém một chương thứ a phong tìm 10 phút cũng không có phát hiện bốn đôi yêu hồ tung tích sẽ không không có a còn tốt thứ a phong gặp trở về thăng cấp ca thật rất mê người hắn nhiệt tình cho hứa phong chỉ đường hướng đông nam đi bên kia còn có một đội bốn đôi yêu hồ thứ a phong nói ra cảm ơn đại lao đừng k h á c h k h í đại lao đi thong thả thứ a phong thuận đông nam phương hướng tìm được năm con bốn đôi yêu hồ toàn bộ giết hết nhắc nhở xuất hiện ngài đã hoàn thành nhiệm vụ mời tìm hà ngân cảm nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng h ứ a phong q u y đầu hướng hà phong sơn chạy tới trên h đường u y hứa phong mở ra diễn đàn nhìn một chút chiến cung tổ cùng nguyệt lạc tổ cãi nhau vẫn còn tiếp tục tay phải tổ cùng dị bảo tổ gia nhập chiến đấu không mạnh tiếp thứ nhất biến thành hứa phong thao tác video nguyệt lạc đại lao đỉnh tiêm thao tác t h còn kiến cái này một đợt chiến đấu tóm lại có đỉnh tiêm trình độ đi thiếp mời dưới đáy vô số người sợ hai t h á n g phục năm tầng hai con hàng này phía sau cũng mở to mắt sao tg bốn mươi bảy tầng hai tuyệt đối xem như đỉnh tiêm tốc độ t r ê n lệch như thế lớn còn có thể vô hại đánh xong n g ư bức ba trăm linh một lầu ba nguyệt lao tại cường giả đỉnh cao bên trong cảm giác cũng coi là đã trên trung đẳng trình độ năm nghìn chín trăm hai mươi nhà lầu ta đánh giá là không bằng m g i cửa hứa phong tại đầu này thiếp mời bên trong rất sinh động nhiều thổi vài câu đại ca thích nghe kỳ thật cái này còn không phải ta đỉnh phong trình độ nước lấy t i ế p mời hứa phong tới gần gió lòng đình phu cận có một đoàn thiêu đốt hỏa diễm đang không ngừng bồi hồi giã hỏa h ỏ a linh đặc thù q u á i vật t h i ê u đốt trí lực hình đồng dạng là cấp năm mươi đặc thù q u á i vật bọn chúng s o n g phòng thủ thấp không ít chỉ có một mươi hai năm trăm điểm nhưng chúng nó có cái kỹ năng rất khó đối phó đại hỏa liệu nguyên sau khi sử dụng kỹ năng sẽ có mảng lớn hỏa diễm xuất hiện hỏa diễm bao trùm diện tích rất lớn t h i ê u đốt bán kính hai bốn trăm l i n vừa vặn vượt qua hứa phong hiện tại cảm giác lực c ự h ạ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại di tại r ư ớ c 139, 12 đường núi phụ cận bồi hồi đại lượng hỏa linh đi vòng qua rất không có khả năng hứa phong còn có hai lần dương chi cầm bảo mệnh cơ hội ba mươi lần lá sen chiều sinh áo bảo mệnh cơ hội nhưng bây giờ vừa mới lên buổi trưa một mươi một điểm hứa phong suy tư một lát không có lấy tự mình bảo mệnh số lần x u n g vào hắn bắt đầu cho tứ diệp hỗn độ n liên nhét tinh thần lực của mình tứ diệp hỗn độ n liên lần này không có kháng cự nó truyền đến một trận có chút định nọ t ý chí cho nó phúc duyên nó chủ động giúp hứa phong truy luyện tinh thần lực hứa phong mặc kệ nó nhìn xem phong cảnh phía xa tứ diệp hỗn độ n liên do dự một chút lại để cái mới điều kiện cho nó phúc duyên nó có thể nhận chủ thứ bốn cái kỹ năng có thể giải tỏa hứa phong nhãn tỉnh sáng lên thứ năm cái kỹ năng đâu tứ diệp hỗn độ liên lung lay phi lá nó cũng không rõ ràng tự mình thứ năm cái kỹ năng là cái dạc gì kỹ năng này cũng không phải là trời sinh nó tự mang nó lực lượng bây giờ còn không thể sử dụng kỹ năng này nhất định phải lại trưởng thành một đoạn thời gian hứa phong mảy may không đ ể mặt nó ngươi thật đồ ăn tứ diệp hỗn độn liên làm như không nghe thấy dùng hứa phong vô s ỉ đối phó hứa phong hứa phong mở miệng một điểm phúc duyên cho ngươi nhận chủ đi tứ diệp hỗn độn liên truyền đến một trận chế rêu ý chí phúc duyên xác thực rất chân quý nhưng một điểm không thể được nó muốn một trăm điểm phúc duyên theo từ phục đến t u y ế t pháp thô sơ giản lược tính toán một trăm điểm phúc duyên giá trị mười vạn mai kim tệ hứa phong hiện tại là cái nga bức trực tiếp tự tuyện không có 3 điểm đi. tứ diệp hỗn độ n liên hùng hùng hổ hổ, h tịch tịch ù tứ diệp hỗn độ liên. liên tại trường kỳ cùng hứa phong đấu tranh bên trong biết do hứa phong có bao nhiêu vô sỉ pham la nhận chủ hứa phong khẳng định liền không vội mà tìm phúc duyên kéo cái mấy chục năm cũng không tính trái với ước định cái này cậu vẫn hoàn toàn làm ra được nó quả quyết tự tuyệt hứa phong sờ lên cảm tiếp nối sách một tiếng luôn có thể đem thứ bốn cái kỹ năng danh tự nó i cho ta đi tứ diệp hỗn độn liên không có cự tuyệt mười hai diệp thiên huyền liên văn trận hứa phong được một tấc lại muốn tiến một thước còn muốn lại bạch chơi một chút kỹ năng thuộc tính tứ diệp hỗn độn liên biểu thị nó cũng không rõ ràng kỹ năng cụ thể thuộc tính từ hứa phong cùng lực lượng của nó cộng đồng quyết định đang mở khóa trước đó cụ thể thuộc tính nó cũng không rõ ràng nhưng nó biết một chút xem trận tồn tục trong lúc đó hứa phong không thuộc về thế giới này hắn sẽ tiến vào vô địch trạng thái hứa phong nhịp tim nhanh thêm mấy phần tiếp tục một phút vô địch vô địch là hiếm thấy nhất một loại kỹ năng có thể vô địch c á hứa, hứa phong bình tĩnh lại nhìn về phía nơi xa trước tiên đem i ã hỏa mang đi cùng tứ diệp hỗn độn liên cực hạn lôi kéo đồng thời hứa phong cảm giác lực hoàn thành thứ nhất lần lệ luyện cảm giác khoảng cách hai trăm bốn mươi ba m hơi vượt qua đại hỏa liệu nguyên phạm vi bao trùm nhưng đủ hứa phong tiến lên kéo cung cái tên hắc tiến bay ra chúng đích nơi xa một đoá chính đang lạng vãng hỏa linh hai trăm sáu m ư i bốn hai nghìn hai t m ba mươi bốn một t r ba m ư i hai nghìn một trăm một ư ơ i một hỏa linh cấp tốc dập tắt lưu lại một đoạn cây gỗ khô bên cạnh một con hỏa linh cấp tốc thả ra m ả n g lớn h ỏ a diễm quýt ngọn lửa màu đỏ t r ừ n g cao ba mét hứa phong lui lại nửa bước hắn đứng tại biển lửa biên giới một tiện bắn giết chính tại phóng thích hỏa diễm hỏa linh đại h ỏ a dập tắt hứa phong hướng đỉnh núi đi đến không đến m ộ ư ơ i phút hứa phong cảm giác được hơn hai mét bên ngoài giá hỏa t r u n g quanh hỏa linh cũng càng ngày càng nhiều hòa linh không cho kinh nghiệm hứa phong lười nhác dây dưa trên thân á n h quang lớp lóe tám môn phân vị đổi hắn vị chuyển qua g i hỏa bên cạnh cây đước đem đưa về phía chưa kịp phản ứng chỉ cần có khát xét đánh liền ổn hứa phong trong đầu bản năng nhảy ra ý nghĩ này ầm ầm một tiếng s ố m rền hứa phong trong nháy mắt bị chém trúng dương chi cầm số lần lần nữa tiêu hao hết một lần hứa phong còn chưa kịp chửi mẹ giá hỏa đ ỗ n g nhiên dập tắt t r u n g quanh hỏa linh toàn bộ biến mất hứa phong dơ bao đuốc chỉ có thấy được một khối tiêu mục bị đánh t ắ t hứa phong mặt đều đen nhiệm vụ sẽ không làm không được à chạy đồ bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ giết hỏa linh còn bỏ ra hơn hai mươi phút không làm được nhiệm vụ hứa phong bệnh thiếu máu đ ô n g nhiên có không khí thiêu đốt âm thanh nhâm vang lên một đạo ngọn lửa màu lam n h ạ t xuất hiện trải qua xét đánh tầy lễ cái này đoàn g i ã hỏa giống như mạnh hơn hứa phong cảm nhận được chạm mặt tới gió nóng hắn phản ứng cực nhanh đưa tay dẫn đốt bó đuốc g i ã hỏa dập tắt chỉ lưu lại bó đuốc bên trên hỏa nguyên ngài đã hoàn thành nhiệm vụ mời tìm đao vũ long nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng xong rồi hứa phong không có chút nào chậm trễ thời gian tranh thủ thời gian sẽ mở về thành p h ủ lại bị đánh một chút lửa này đem nói không chừng đều muốn bị chém nát trở về thành hứa phong hấp dẫn vô số người đ ư c chú ý chính là hắn ta vừa mới để ngươi nhìn cái kia video. Thao tác đặc biệt h đặc k ô ngay h tại luống rau bên trong bón phân đao vũ long túi đầu nhìn một chút trên đất cửa người khác thoáng váng bất quá khi hắn nhìn về phía hứa phong trong tay bó đốt thời điểm lên tiếng kinh hô lôi tẩy thiên hỏa lôi tẩy thiên hỏa tựa như là cái rất thứ lợi hại hứa phong cũng không nói hoài tới đặt câu hỏi tranh thủ thời gian nói ra b ó đuốc cho ngươi cẩn thận đợi chút nữa bị xét đánh diệt hắn cây đuốc đem ném cho đao vũ long đao vũ long tranh thủ thời gian bung ô ra vì tay một thanh tiếp nhận b ó đuốc hứa phong nhẹ nhàng thở ra đao vũ long sắc mặt trắng bệnh cây đuốc đem phóng tới bên cạnh chờ ta một chút nói hắn nhăn nhăn nhò nhò đi hứa phong nhìn một chút trên mặt đất còn không có luyện tốt một khối sắt hít vào một ngụm khí lạnh hy vọng đao vũ long không có việc gì các loại năm phút đao vũ long thay quần áo khác từ trong viện đi ra hắn nhìn xem hứa phong nói t h i ê nhắc ỏ a diệt mà l ạ nhở xuất hiện ngày thu được sắc bén trạng thái lực công kích tăng lên ba mươi tiếp tục hai mươi bốn giờ ngày thu được vang động núi sông trạng thái lực công kích vĩnh cựu tăng lên một mươi năm nên trạng thái không lại bởi vì mặc cho nguyên nhân nào mà biến mất n g à i thu được đao vũ long hữu nghị nhưng tại đao vũ long chỗ cường hóa hợp thành rèn đúc trang bị sắc xuất thành công tăng lên một mươi năm truyện h ế g i ớ quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm bốn mươi kinh hồng mai ấn duy nhất chân quý vẽ ngoài bản vẽ khu vực công hội phó bản từ vong hình diễn đàn trong nháy mắt lại n á g nhiệt ngoa tạo ba xác suất thành công không tham gia cầu lá phong cốc thợ rèn giúp làm ấy trang bị ta rốt cuộc muốn cho vũ khí của mình bên trên một mươi một mọi người trong nhà chúc ta hảo vận sẽ không bạo chết cảm tạ nguyệt lạc đại lão nếu như ta mạnh chín thành công đời ta đều là nguyệt l ã o f a n hâm mộ nguyệt lạc đại lão quả nhiên vừa xuất hiện liền muốn gây sự n g ư bức ngày đồng đều hai điểm nhiều cái thế giới thông cáo lá phong cốc các thành phố lớn tiệm thợ rèn đều chật ních người chơi hứa phong n í t miệng cười tâm tình vô cùng tốt ba sát xuất thành công tăng thêm đã để vô số người chơi điên cuồng hứa phong có một mươi năm tăng thêm không có, có thời hạn hứa phong mở miệng hỏi người muốn hứng thú chuyển sang nơi khác ở sao hắn muốn đem đao vũ long lấy tới công hội trụ sở đao vũ long lắc đầu cự t u y n không có hứa phong cũng không ngoài ý mớn cái kia còn có khác nhiệm vụ ẩn sao đao vũ long lần nữa lắc đầu không có ngươi đi nhanh đi hắn bức thiết muốn dùng mới hỏa chủng đến đón o tạo hứa phong cũng dứt khoát quay người chuẩn bị rời đi c h ờ một chút thế nào đao vũ long chỉ vào hứa phong trên lưng cung có chút c h ấ n kinh ngươi cây cung này là ở đ â u ra một tên ăn mày cho đao vũ long như sắt đúc giống như trên mặt lộ ra một tia thổ thức hắn thế mà thành tên ăn mày hứa phong tò mò hỏi cây cung này lai lịch ra sao đao vũ long suy tư một lát nói ra ta chỉ biết là một sự kiện chế tạo cây cung này người là vạn năm qua chiến dấu thế giới vĩ đại nhất vũ khí đại sư h ứ a phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn kêu cái gì hiên viên cũng như bức như vậy chế tạo người không thể nào là cái hạ người bình thường đao vũ long lắc đầu ta không biết hắn chỉ khi còn bé nghe ra ra giảng qua chuyện xưa của hắn h ứ a phong sờ lên c ầ m nói ra ta kỳ thật cùng hắn quan hệ rất tốt ngươi cho ta mấy cái cấp năm mươi truyền thuyết bảo dương ta thay ngươi hỏi ra tên của hắn để hắn dạy ngươi rèn đúc cũng được đao vũ long lắc đầu cự tuyệt lan h ứ phong hôn bất lận nói ra cút t h cút ra đao vũ long cửa sân h ứ phong chạy tới hà ngân khảm nơi ở gõ cửa một cái hà ngân khảm âm thanh nhâm v ă n g lên ai vậy ta đến giao nhiệm vụ a đồ vật cho ta ném vào đến là được thứa phong a đi và n h đại môn bị một cước đá văng thứa phong ngượng ngùng nói ra ném thời điểm dùng sức quá mạnh nhỏ lao thái thái gắt một cái người dùng chân ném thứa phong nhìn thoáng qua trên cửa dấu chân một mặt kinh ngạc a ta vừa mới dùng chân sao vào đi cách ta xa một chút thứa phong tiến vào v i ệ n tử đem nhiệm vụ vật phẩm cho hà ngân khảm nàng kiểm lại số lượng cao hứng nói ra lần này có thể làm bộ coi như không tệ đổ phòng ngự h ứ a phong hỏi có hay không cung thủ dùng sáo trang cấp năm mươi sử thi cấp hắn sáo trang vẫn là cấp ba mươi truy ảnh bộ sáo trang thuộc tính đến cấp năm mươi cũng bất quá lúc nhưng thuộc tính cơ sở kém rất nhiều tốt nhất là đổi đi hà ngân khảm lắc đầu nói ra có cũng không cho ngươi để ngươi đạp ta cửa h ứ a phong khuyên nói ra không cần sinh khí lão hoàng đầu cùng lao đao đầu cửa ta đều đạp ngươi không cô đơn hà ngân khảm sửng sốt mấy giây sắc mặt cổ quái nói ra ngươi đừng nói ta tâm tình tốt hơn nhiều đúng không ta vẫn luôn rất sẽ an ủi người hà ngân khảm nói ra được rồi trước tiên đem nhiệm vụ lần này ban thưởng cho ngươi nói xong nàng lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho hứa phong trong m n y mắt hứa phong chung quanh thời gian ngừng lại ngài thu được v ẽ ngoài bản vẽ h ầ u thần nữ vu b ả o hứa phong nhìn lướt qua là đông danh v u nữ thường gặp quần áo hắn cự tuyệt cái này vận mệnh một ngày cả cự tuyệt hơn bốn mươi cái vận mệnh hứa phong nhìn thấy một đầu nhắc nhở ngài thu hoạch được chân quý v ẽ ngoài bản vẽ kinh hồng mai ấn duy nhất duy nhất hứa phong tranh thủ thời gian nhìn một chút bản vẽ kinh hồng mai ấn duy nhất phục sức đại sư hà ngân khảm tác phẩm đắc ý trường bào trắng thuần tô điểm hoa mai dấu đỏ như là chim dấm tuyết trắng bản vẽ chỉ lần này Chế tạo vật liệu, thiên tuyết tơ tầm ít hối hoa hồng Hứa phong tuyết tuyến tạo vật tơ tầm giật liệu, mình, kinh h nhất đánh ô n vẹn g g có duy dấu o à đều sẽ xuất sẽ h i ệ tái diễn. Liên bộ này, vẫn là tìm tiếp diễn. Liên này, vẫn càng là bộ bạc k í k i n hồng h mai ấn cực kỳ đẹp đẽ càng quan trọng hơn là nó là trường bảo nam nữ thông dụng ngoại trừ chế tạo vật liệu mười phần đắt đỏ bên ngoài cơ h ộ không có khuyết điểm hứa phong kỳ thật muốn càng có tiến công tính vẹn ngoài t h á n g mười vai nam mặt đỏ đến chính là muốn làm bá chủ kinh hồng mai ấn không khỏi quá vật khí cũng quá sạch x é điểm hoặc là đến bộ có tơ trắng cũng đ ư ợ ca do dự nửa phút hứa phong tiếp nhận cái này vận b ệ n h hà ngân khảm có chút đau lòng đây chính là ta thích nhất bản vẽ hứa phong nết miệng cười nói hiện tại chớ nóng vội đau lòng nói không chừng ngươi bản vẽ về sau đều là của ta nhỏ lao thái thái tức giận đến muốn đánh người hứa phong lui lại hai bước hỏi ngươi còn có những nhiệm vụ khác sao cho bản vẽ là được hà ngân khảm nói ra có sẽ gọi ngươi lao t ử trao hỏi có nhiệm vụ đều trước cho ngươi không được lại tìm người khác hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên lao đ ầ u nơi đó cũng giống vậy ngang hắn không nói không có cái kia cũng bình thường đao vũ long lão tiểu t ử kia ba cây g ậ y đánh không ra một cái rắm hứa phong có chút ý động ta ra cây g ậ y người đánh hắn ba cây g ậ y thử một chút Cút. được rồi hứa phong dẫm lên hà ngân khảm cánh cửa chuyển trên thân đường phố hắn tại tháng mười đỏ quản lý bảy đem kinh hồng mai ấn sự d ì n h xoật phát ra chu á nam chu á nam cái này cũng quá đẹp ngoa tạo triệu tinh tâm thật xinh đẹp hà tự san v a chúng ta cũng có thể mặc bên trên cái này vẽ ngoài sao hứa phong không sai còn không mau nói lão bản ngư bức triệu tinh tâm lão bản ngư bức hà tự san lão bản ngư bức chu á nam lần này ngươi xác thực thật lợi hại thẩm văn thu hứa phong cho thẩm văn thu nói chuyện riêng tin tức làm ra kiện thứ nhất cho ngươi mặc thẩm văn thu cho ngươi đi ta không quá hứa thích cái này nàng không quen bị quá nhiều người nhìn chằm chằm cái này vẹn ngoài thật sự là quá đẹp hứa phong vậy ngươi chứa ở trong bọc mặc cho ta nhìn thẩm văn thu xấu hổ đỏ mặt nhưng không có cự tuyệt được hứa phong đem b ả n vẽ phát cho chu á nam ba cái hội tử l i ễ u diễu thảo luận ngay cả chu á nam cũng có lực muốn liều mạng thăng cấp năm mươi mau đem công hội dựng lên hứa phong phục chế xịn sót phát cho phong khởi vân gian cái này muốn hay không phong khởi vân gian muốn phong khởi vân gian ca ta muốn h ứ a phong ra vẻ tiếp nối cái này không thể cho ngươi nó là c ô n g hội tầng quản lý thống nhất vẻ ngoài h ứ a phong ngươi làm muốn đơn độc vẻ ngoài đúng không phong khởi vân gian kinh nghiệm sống chưa nhiều bị hứa phong xáo lộ đi vào không cần cái này là được h ứ a phong giả bộ như không có ý tứ thích hợp sao bộ này vẻ ngoài ngươi rất thích phong khởi vân gian phù hợp h ứ a phong cảm khải nói cái này vẻ ngoài kỳ thật phi thường quý ngươi nhìn may vật liệu không hợp t h i thường phong khởi vân gian tạ ơn lao đại nhiều h ứ a phong nếp miệm cười, cười. ta không riêng không cần cho hắn lại tìm vẻ ngoài hắn còn phải tạ ơn ta đâu làm xong phong khởi vân gian hứa phong mở ra thế giới thông cáo a hoàng hôn còn chưa đi thăng cấp đi hứa phong chuẩn bị đi soát ma hóa bạch hạc vừa đi hai bước thế giới thông cáo xuất hiện l á phong cấp thế lực cấp một ư ơ i một thành thị cầm doanh ngoại thành xuất hiện khu vực công hội phó bản tử vong hình một giờ về sau phó bản mở ra hoan n g h ê n các công hội tiến đến khiêu chiến độc y vỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chứng 141, sẽ chết người đấy khu vực đoàn bản ba cái manh mới đoàn t r ư ở n g nguyệt lao n g ư ờ i bồi ta vũ khí người đủ hứa phong vừa cẩn thận nhìn một chút thông cáo thử vong hình khu vực công hội phó bản mấy ngày nay soát mười một cái ra các cái thế lực đều có nhưng hứa phong còn là lần đầu tiên nhìn đến t ử vong hình công hội phó bản hứa phong tại trong diễn đàn lục soát t ử vong hình ba chữ mấy trăm đầu thiếp mời nhảy ra ngoài thế mà xuất hiện mới phó bản loại hình t ử vong hình là có ý gì đánh không lại sẽ chết diện đội liền đều phải chết ở bên trong à đây cũng quá dọn người cái này phó bản ban thưởng hẳn là rất phong phú a phát bài viết thời gian đều là vừa vặn từ vong hình phó bản đây là lần đầu xuất hiện thành vũ các công hội kênh vân sinh có hay không tại phó bản cửa và phụ cận người chơi tìm người tiếp dẫn đối thoại một chút hàn kiểu yên có hay không nguyện ý dẫn đội đoàn trưởng đến chỗ của ta báo cái tên phù hoa diêu cấp sáu mươi muốn đánh đoàn bản đến báo danh có sử thi vũ khí ưu tiên công hội phó bản muốn một người đánh mỗi đội hai mươi năm người hết thảy bốn mươi tổ mỗi cái bản bên trong đều có một cái phụ trách chỉ huy đoàn trưởng đinh hứa phong nhận được ngư ấu vi tin tức cẩu vật ngươi cũng đi a ngư ấu vi đ o cơ hội kênh n g hồ i ệ m r ấ ly không phải đốt ta dựa vào cái này phó bản quá độc ác hồ ly không phải đốt rất nhiều người phải chết ta thật sẽ chết loại kia hứa phong có chút nhức cả trứng cô nương này theo trước khi nói là viết văn học mạng nói có chút mật mà lại mười mấy cái tin đều không nói đến trọng điểm bên trên hiển nhiên một cái lũ l ụ c á i hứa phong nhìn một phút mới thấy rõ mấu chốt tin tức tại tử vong hình phó bản bên trong quải điệu người chơi là có thể bị bác sĩ phục sinh nhưng là nếu như không có cái thứ nhất thông quan phó bản tại phó bản bên trong đã từng tử vong qua người chơi sẽ thật tử vong phó bản phong hiểm cực cao nhưng ban thưởng cũng so cái khác khu vực công hội phó bản muốn phong phú được nhiều ngư ấu vi lại cho hứa phong phát tới tin tức hai thế giới độ dung hợp càng ngày càng cao bắt đầu đại quy mô người chết ngư ấu vi người trở đi hứa phong y nguyên mười phân p h í c lối một cái phá phó bản mà thôi làm sao có thể để cho ta quả điệu nư ấu vi có chút sốt ruột có chút phó bản sẽ phong ấn kỹ năng nư ấu vi vạn nhất ngươi bảo mệnh kỹ năng bị phong ấn làm sao bây giờ hứa phong cực kỳ tự tin vậy ta nhanh nhất thông quan liền xong việc đao vũ long hai cái trạng thái tới tay hứa phong lực công kích khôi phục được hai mươi tám bốn trăm hai mươi tám điểm khu vực công hội phó bản có đẳng cấp hạn chế chỉ có thể bốn mươi cấp sáu mươi người chơi tiến bảo nư ấu vi nghĩ nói ra cũng được nư ấu vi vậy ngươi tìm kỵ binh c h ạ m bùi gai hoặc là trái bưởi tương bọn hắn làm qua mấy lần đoàn t r ư ở n g hơn nghìn người công lược phó bản chỉ huy trở nên phi thường trọng yếu hứa phong đi nói xong hắn nói chuyện riêng hai người kia kỵ binh c h ạ m bùi gai a ta không có ý định đi thật có l ỗ i a đại lão trái bưởi tương không có ý tứ ta đã tiến vân hội trưởng bên này đoàn hứa phong tại công hội trong kênh nói chuyện phát tin tức có có thể chỉ huy đoàn t r ư ở n g sao cùng ta cùng một chỗ đánh khu vực phó bản hứa phong vừa nói công hội kênh náo nhiều hơn một đêm lên bảy lần đại lão ngươi cũng đi a quá nguy hiểm đi chít chít chạy không nhanh cấp bốn mươi cùng bọn h ắ n đánh quá bị thua thiệt trưởng lão ngươi bằng không chờ đi tù bớm chúng ta công hội nội bộ còn muốn cạnh tranh a bằng không ra một đoàn a vân sinh lấy ra phó hội trưởng sức mạnh ngươi đến ta tổ đoàn bên trong hôn cái ban thưởng là được rồi vân sinh ngươi muốn vì toàn bộ công sẽ cân nhắc không muốn nội bộ cạnh tranh hắn n g h i cọ hứa phong thuộc tính mang theo hắn người cầm xuống ban thưởng hứa phong lười nhắc nói nhảm lan hứa phong đến cái đoàn trưởng lại đến điểm cấp sáu mươi h u n h đệ rất nhanh hứa phong nơi này nhận được mấy trăm đầu nói chuyện riêng đại lão ta đi theo ngươi đúng một c á hứa phong ư ờ i đại lục a o m u ố soát lục soát các nàng ba cái danh tự lên nguyện cựu cấp bậc thấp nhất chỉ có cấp năm mươi tám nhưng chỉ huy của nàng kinh nghiệm so có ngoài hai người phong phú hứa phong đem các nàng ba cái kéo đến một cái nói chuyện phiếm trong tổ lên nguyệt cựu chỉ huy hai người các ngươi cùng đoàn làm đội trưởng thế nào một cái công hội tối thiểu phải tiêu chuẩn thấp nhất ba mươi cái đoàn trưởng các loại hoạt động mới có thể ứng phó được tháng m ộ ư ơ i đỏ cho đến bây giờ một cái thích hợp đoàn trưởng đều không có cái này ba cái m ộ i tử có thể đảo một chút lên nguyệt cựu ta không có vấn đề ô n dư người đoàn trưởng kia có ban thưởng làm sao chia hoa rơi vì ai đỏ ta cũng không có vấn đề gì coi như là rèn luyện một chút đoàn trưởng mỗi lần man đoàn có thể lĩnh công hội phụ cấp bình thường làm một chuyến xe mười mai kim tệ hứa phong trả lời đoàn bản đánh xong ta cho cái này ấm cái gì còn có hoa rơi bổ mười mai kim tệ ôn dư thần sắc phức tạp không nghĩ tới trưởng lão là cái trợ giục cái chữ này niệm g ụ c hứa phong không chút nào xấu hổ ta biết kiểm tra một chút ngươi lê nguyệt cựu nhịn không được cảm khái một câu lão đại ngươi ra mặt này so n ã i n ã i ta r ử a c h â n b u ồ n đều dày mặt khác hai cái m ộ i tử đều bị chọc phát cười hứa phong không thể so với dụ cũng đừng ví von hứa phong các ngươi tổ người đi ba cái mọi tử được hứa phong tại công hội trong kinh nói chuyện phát tin tức đoàn trường định tốt muốn đi tìm lên nguyện cựu hàng cựu yên a thế mà còn tìm manh mới đoàn trưởng phù hoa diêu đoàn trưởng rất trọng yếu cẩn thận diện đoàn lê n g u y ệ t c ử u có chút sinh khí nhưng nàng một cái bình thường thành viên không dám nói gì hứa phong trực tiếp về đỗi ta định tốt đoàn trưởng được hay không ta phụ trách hứa phong miệng phun hương thơm bức sự tình thật nhiều phù hoa diêu không biết nhân tâm tốt chết bên trong đường đoán người khác nưa âu vi đem câu nói này thu hồi đi nưa âu vi nếu không tự gánh lấy hậu quả phù hoa diêu rút về cái tin tức này hứa phong thừa dịp phó bản bắt đầu trước một giờ đi ngoài thành soát sòng đầu xả hà phong sơn quá xa vừa chạy đến liền về được song đầu xà kinh nghiệm không nhiều x o á t một điểm tính một điểm một bên c ạ n quái hứa phong một bên nhìn một chút diễn đàn không ít người chơi đang mắng mẹ đại công hội thật không biết xấu hổ lần này lại lũng đoạn phó bản người tiếp dẫn chỉ có bọn hắn có thể đi vào nguyệt lao ngươi mẹ nó b ổ i vũ khí của ta ta chuẩn bị sáu đem thần thoại vũ khí toàn phát nổ chó thợ rèn tỷ lệ thành công này thật tăng lên ta giáp xích phát nổ đinh t h ầ m văn thu phát tới tin tức ngươi tiến vào khu vực phó bản về sau ta có thể cho ngươi phát tin tức sao hứa phong tùy tiện phát có dành t á về thẩm văn thu được thẩm văn thu truyện o à n mai tệ, sinh hoạt ố hốt. n Phong đi mạo hiểm. Hứa Phong, một cái nhỏ phó bản mà thôi, đừng hoảng hốt. Thầm Văn thu, ân n để đi hiểm. cho cái Hứa Hứa phó thôi, Thầm Thu, phút mạo sau. g một mà ưm u Lê t phát tới t Cửu i tức, lão đại, đoàn tổ đủ, ngươi xem một chút thành viên chọn được hay không. Chuyện lão đoàn đại, đủ, ngươi viên không. xem hay quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm bốn mươi hai dùng người thì không nghi ngờ người ta tuyển đến người ta tin tiến vào phó bản ác ngộng tiểu chấn hứa phong mở ra đội ngũ giao diện hết thảy bốn mươi cái đội ngũ hứa p h o n g làm ộ t đội đội trưởng bên cạnh có cái đội ngũ tin tức thống kê hứa phong điểm một cái xuất hiện một cái tin tức năm không cấp sáu mươi nhân viên chín trăm chín mươi chín tên bốn mươi cấp năm mươi nhân viên một tên hứa p h o n g tùy tiện ấn mở mấy người trang bị kiếm sĩ、si、hút thuốc uống rượu h ố n tóc sử thi vũ khí hai kiện truyền thuyết đồ trang sức một kiện kim cương đồ trang sức đồ phòng ngự cấp sáu mươi phó bản giáp nhẹ bộ pháp sư ta thật không có bệnh trí sử thi vũ khí một kiện sử thi dây chuyển hai kiện truyền thuyết chiếc nhật lở đồ phòng ngự cấp năm mươi phó bản bố giáp bộ đội ngũ phối trí cũng không tệ lắm người chơi trình đội trưởng thành có chút nhanh a có hai cái cấp sáu mươi kiếm sĩ hai ngày này lấy được chuyên trúc kỹ năng hô hấp pháp cũng không tệ còn có tọa kỵ tăng thêm lực công kích của bọn hắn đều vượt qua ba vạn so suy yếu bốn mươi hứa phong cao hơn hơn một nghìn điểm xem hết đội viên trang bị hứa phong cho lên nguyệt cựu phát tin tức cái này rất tốt không cần đ ổ i kênh đội ngũ bên trong độc thân đi ngõ tối thao có chút khẩn trương áo huynh đệm anh yêu tô tô thật sự là quá tốt cảm giác muốn lật xe n g u y ệ t lao làm chỉ huy không được sao hút thuốc uống rượu vốn tóc m a n mới đoàn trường thật có thể được không lên nguyệt cựu nhìn xem đội ngũ nói chuyện h i ế m dần dần thật trương do dự một chút nàng nói chuyện riêng hứa phong bằng không đem ta đổi đi đi lên nguyệt cựu ta nhìn kỵ binh chạm bùi gai giống như m u ố tới hứa phong không cần liền ngươi lên nguyệt cựu lên nguyệt cựu l ậ t xe làm sao bây giờ hứa phong khi đó ngươi đều đã chết còn cân nhắc lật xe vấn đề làm gì lên nguyệt cựu sụp đổ g a i nàng tóc ngắn ta cảm ơn ngươi ngao cái này an ủi có thể quá hữu dụng nàng vẫn còn có chút xoắn suýt hứa phong tại kênh đội ngũ bên trong phát tin tức cảm thấy trong lòng không nỡ có thể lối tổ hứa phong lên nguyệt cựu là ta chọn đoàn trưởng ta tin tưởng nàng hứa phong lão tử dù sao cảm thấy có thể đánh được k hứa ô n tin người có thể rút đi. Có mấy chủ người, lần g thể rút lượt đi. lui đội. có Có chục h mấy phong cũng không để lại b ọ nghĩ hắn đợi tới sẽ lưu lại nhiều người như vậy dù sao nguyện ý lưu lại đều là lấy mạng cùng hắn cực người tín nhiệm hắn rất nhiều người hứa phong nếu thật là có người chết mỗi nhà một trăm mai kim tệ bỏ mình phụ cấp trong đội hơn chín trăm n g ư ờ i đều có chút hưng phấn ta thật không có bệnh trĩ x ù n g trường lão đại k h í độc thân đi ngó tối công hội không phải nói chỉ cấp ba mươi mai kim tệ phụ cấp sao hứa phong ngoại trừ công sẽ cho ba mươi mai kim tệ cá nhân ta bổ một trăm mai kim tệ hứa phong nhưng ta kỳ thật không có tiền hy vọng số tiền kia không phát ra được đi trong đội tất cả mọi người sửng sốt một chút lê nguyệt y ể u hư không bánh nướng ngươi được làm đấy độc thân đi ngó tối cầm đệ nhất đều không chết cũng không cần phát phụ cấp phụ sinh bác sĩ đâm chủ nhiệm đúng nguyệt lao tin tưởng đoàn trưởng cũng không t r a lệnh hứa phong cho lê nguyệt c ử u phát tin tức còn muốn thay người sao lê nguyệt c ử u t a thử một chút hứa phong được đem đội ngũ nhân số bổ đủ lê nguyệt c ử u biết lao đại rất nhanh đội ngũ nhân số bổ đủ đến một người hứa phong lên tới cấp bốn mươi sáu bốn mươi ba một gần bốn mươi phút mới thăng lên hai điểm nhiều hứa phong quay đầu hướng phó bản người tiếp dẫn chạy tới đại bộ phận cũng đã xuất phát m ộ ư ơ i hai giờ t r ư a không năm phân khoảng cách phó bản mở ra còn có đến một mươi phút hứa phong đến người tiếp dẫn phụ cận trước mặt hắn có không ít cấp tám mươi hảo thủ trên đường tránh xa một chút càng đi về phía trước trực tiếp đọc thủ về sau rút lui có không ít bên trong tiểu công hội người chơi cũng nghĩ đụng một cái nhưng bọn hắn trực tiếp bị đuổi đi ngay cả đi vào cơ hội đều không có hứa phong đi lên trước những thứ này thủ đường cấp tám mươi đại hào nhìn hắn một cái trực tiếp cho đi bị đuổi đi người chơi có chút hâm mộ nhìn xem hứa phong có thực lực thật tốt hơn bốn mươi cấp cũng có thể cọ tiến loại này phó bản ta cũng muốn làm thanh vũ các trưởng lão thật có mặt bài mấy cái kia cầu vật vừa mới còn mắng chúng ta gặp mệt lão một cái rắm cũng không dám thả hứa phong chạy hai phút thấy được mạng lớn người chơi đen nghịt một mạnh thô sơ giản lược một nhãn nhìn sang đến có mấy vài người tuyệt đại đa số c ô n g hội đều chỉ phái một c h i đội ngũ ra giống như là thanh vũ các loại này quyền lực phân tán tình huống cũng ít khi thấy hứa phong vừa xuất hiện không ít người liền nhìn lại n g u y ệ t lạc đại lao tới m à o đó hắn vũ khí này cùng áo đen cảm giác gáp bách quá đủ cảm giác muốn bị hắn đưa tiễn chưa hẳn a thiên nhân đoàn bên trong một người tác dụng rất nhỏ tốt nhất có thể đem n g u y ệ t lạc tây chấm dết chết a mọi người tâm tư dị biệt có yêu mến hứa phong người nhưng càng nhiều người muốn đem hứa phong thừa cơ diệt trừ hứa phong cảm giác lực tản ra tìm được lên nguyện cự bên cạnh nàng còn đứng lấy ôn dư cùng hoa rơi vì ai đỏ đoàn bên trong đội viên trên cơ bản đều đến hứa phong chạy đến các nàng trước mặt lão đại áp bá trâm ca không ít người hưng phấn hô to lên hứa phong tức giận nói ra hô trâm ca cho tà xin ra ngoài lên g u y ệ t cựu đi đến hứa phong bên cạnh lão đại một đội đều là cung thủ đợi chút nữa ngươi có thể tự mình hành động hứa phong túi đầu nhìn về phía nàng lên g u y ệ t cựu giữ lại tóc ngắn nhìn qua rất hoạt bát mạch suy nghĩ cũng rất linh hoạt biết để hứa phong tự do phát huy hứa phong gật đầu nói ra được tất cả nghe theo ngươi lên g u y ệ t cựu nhìn một chút chung quanh t hứa phong, phong tâm tình vô cùng tốt lên nguyện cựu lại gần hỏi lão đại ngươi không có chút nào khẩn trương sao không khẩn trương ngươi là thế nào làm dịu tâm tình mình nhìn xem người khác xui xẻo bộ dáng lên nguyện cựu sửng sốt hai giây nói ra lão đại khó trách nhiều người như vậy nghĩ nện chết ngươi hứa phong không cao hứng cụ chính tiểu cô n ư ơ n g tam quan người yêu thích ta càng nhiều cùng hứa phong hồ hàn huyên vài câu lên nguyệt cựu không khẩn trương như vậy hứa phong nhìn nhìn mình hai mươi lăm người tiểu đội phụ sinh bác sĩ đ ô n g chủ nhiệm tơ trắng tờ giờ tờ giờ ngoại trừ hứa phong bên ngoài thuần một sắc đều là cấp sáu mươi cung thủ công hội kênh cũng rất náo nhiệt chít chít chạy không nhanh trưởng lao sẽ không lật xe a lo lắng gần chết lục hà trái bởi ư tương bọn hắn không đến liền tốt nội đấu thật khó chịu tới tỷ tỷ ôm một cái ta cảm giác trái bởi tương bọn hắn cái kia một đoàn càng có cơ hội đoàn trưởng tranh lệnh có chút lớn ngư ấu vi lo lắng cho hứa phong phát tin tức tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian rút lui hứa phong ta nếu có thể an toàn trở về có thể ôm một cái không ngư ấu vi phi phi phi không cho phép lập loại này phờ l ạ t c ầ u vật n g ư ơ i n ô n ba lần hứa phong cười nhạo nói cao lệnh ngư hội trưởng còn tin cái này ngư ấu vi gấp cắn trên ngươi nguy hiểm liền tranh thủ thời gian chạy biết không hứa phong qua lo a nói ừng tuất quay đầu trò chuyện rất nhanh sau cùng đọc dây đếm ngược kết thúc phó bản mở ra các đoàn đoàn trưởng đều đã đứng ở người tiếp dẫn bên cạnh trên cơ bản đều có thể đồng thời tiến công hội dù sao các đại công hội liên thủ lũng đoạn tài nguyên chia của thời điểm coi như công bằng lên nguyện cựu cùng người tiếp dẫn đối thoại về sau hứa phong được nhắc nhở xin hỏi phải trang tiến vào khu vực công hội phó bản tử vong hình ác mộng tiểu trần tiến bảo chỗ có thành viên xác nhận tiến bảo hứa phong cảnh tượng trước mắt biến đổi trong n g á y mắt đi tới một cái hoang vu phương tây thời trung cổ thôn trang độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm bốn mươi ba mộng cảnh hạch tâm tiến độ lạc hậu hải lượng bái vật xuất hiện nguyệt lao thế mà lại chỉ huy hứa phong ánh mắt phía trên xuất hiện hai cái giao diện đồng đội tin tức tổn thương thống kê hứa phong có thể nhìn thấy hai mươi bốn cái đồng đội thanh máu còn có trên người trạng thái tổn thương thống kê bên trong có hai số lượng theo đơn lần tối cao tổn thương tổng tổn thương chiếm so thống kê bên trong c h ỉ có hai mươi cái xếp hạng hiện tại bảng danh sách thứ nhất là ta thật không có bệnh t r í hứa phong cấp bậc thấp không có ở trên bảng danh sách xem hết hai cái này giao diện hứa phong đem cảm giác lực t ả n ra xa xa một t ò a phòng ốc đỉnh nhọn bên trên vài con quạ đen bay lên hứa phong cảm giác tự mình có một phần lực lượng đột nhiên biến mất thụ tiểu chấn ác ngộng chi lực ảnh hưởng ngài kỹ năng chú ảnh ti ngài đã tiến vào ác mộng t r ả thái m ờ i phá hư mộng cảnh hạnh tâm tiến vào hiện thực một không phút bên trong không cách nào rời đi mộng cảnh tất cả mọi người thuộc tính hạ xuống mười phần trăm ngẫu nhiên tử vong một trăm tên thành viên xem hết nhắc nhở hứa phong bên cạnh đồng đội t h ấ p giọng thảo luận ta liền một cái tương đối mạnh kỹ năng chủ động cho ta phòng xong đời mộng cảnh hạnh tâm ở đâu a địa đồ có chút lớn a này làm sao tìm hứa phong mở ra địa đồ phó bản địa đồ là công khai có thể nhìn thấy bản đồ này quả thật có chút lớn hứa phong cực hạn cảm giác khoảng cách đã có hai trăm năm mươi bảy một m nhưng hắn chỉ có thể cảm giác được một đầu tiểu nhai đạo tình huống toàn bộ ác n g ộ n g tiểu trấn có ba con phố chính nói tiểu nhai đạo có trên trăm cái dân cư cùng cửa hàng cũng rất nhiều hứa phong tạm thời còn không có cảm giác được giã quái xuất hiện phía trên địa đồ có mấy đầu vừa đi vừa về thông báo phó bản cơ sở tin tức nơi này từng sinh hoạt chín mươi và người nhưng trong vòng một đêm tất cả mọi người tử vong mời tìm kiếm mộng cảnh hạch tâm có chút phòng ốc cùng nơi hẻo lánh có dấu cảm ấy xin cẩn thận xem hết những nội dung này lê nguyệt cửu âm thanh n m vang lên mười đội thích khách đi sở xa xa đường đi thoát chiến pháp sư bác sĩ lân cận thăm dò cẩn thận cảm ấy tiến nhà thời điểm tận lực để có bảo mệnh kỹ năng người lên trước các tiểu đội trưởng cấp tốc cho đáp lại biết không có vấn đề các đội tách ra hành động đại lão chúng ta cưới cùng một cái tọa kỵ cùng ta cùng một chỗ đi ta chiến mã di tốc tương đối nhanh hứa phong trên người có tổn thương do giá rét trạng thái di tốc so có tọa kỵ cấp sáu mươi đồng đội chậm rất nhiều hắn lắc đầu nói ra các ngươi đi thôi ta bốn phía dạo chơi bình thường tới nói đoàn bên trong chỗ có thành viên đều phải phục tùng mệnh lệnh hành động tùy tiện loạn đi dạo thành viên đều muốn bị đá ra đi hứa phong không giống có thể tự do hoạt động vậy chúng ta đi trước đại lao ngươi cẩn thận các đội hưu gật đầu cưới tọa kỵ rời đi hứa phong tuyển ba con phố chính đạo một trong phổ lâm đ ố n g nhiên đường cái hắn dọc theo đường cái đi thẳng về phía trước cảm giác chung quanh bảy phút sau ngư âu vi phát tới tin tức các ngươi cái gì tiến độ rồi hứa phong còn tại tìm n g ộ n g cảnh hạnh tâm ngư âu vi các ngươi phải nắm chắc điểm mấy cái đại công hội đều đã rời đi ác ngộng ngư âu vi đoàn trưởng t r a n lệnh có chút lớn kinh nghiệm phong phú đoàn trưởng có thể trình độ lớn nhất phát huy đoàn viên tác dụng lê nguyệt cựu mệnh lệnh không có vấn đề nhưng chỉ huy đến có chút không rõ ràng rõ ràng kinh nghiệm không đủ hứa phong tâm lớn ý đồ ăn trồng gà đừng nóng n ộ i cái khác công hội ác mộng hạch tâm là cái gì ngư âu vi không rõ ràng các công hội đều tử thủ tình báo ngư âu vi kỳ thật biết cũng không có tác dụng gì mỗi cái phó bản hạch tâm cũng không giống nhau hứa phong được có mối tình báo lại nói với ta Cho chuyện x o n g sau hứa phong nhìn thấy kênh đội ngũ bên trong không ít người tại báo cáo tình huống phụ khoa bác sĩ đâm chủ nhiệm chúng ta hủy thật nhiều đồ vật nhưng không tìm được hạch tâm ta xấu thế nào trên đường có thể phá hư đồ vật đều phá hủy ta thật không có bệnh t r í cảm giác muốn lật xe chúng ta cũng không tìm được đoàn bên trong không ít người có chút lún cuống m ư ơ i phút vừa đến sẽ chết một phần m ộ ư ơ i người nhiều làm hai bát cơm còn có hai phút sẽ chết người phái lớn tinh quần cộc bằng không thay cái đoàn trưởng không phải còn mang theo mặt khác hai cái đoàn trưởng dự bị sao một ư ơ i bảy tuổi thiếu nữ lại bị lao sư thay phiên bố trí làm việc còn không tìm được sao lê lâu n g u y ệ t càng hoảng nhưng nàng cưỡng ép ổn định thích khách đội tản ra tìm lại một lần nữa đường đi nơi hẻo lánh pháp sư có thể vanh một cái tưởng nhìn xem có phải hay không muốn phá hư kiến trúc Kênh、đội ngũ bên trong vẫn còn có chút loạn hứa phong phát tin tức nghe nàng tìm tiếp đại lão nói chuyện ta an tâm tìm tiếp đi nguyệt lão đều không có gấp bốn đội cùng ta cùng một chỗ vãnh t ư ở n g đoàn bên trong thành viên không có vừa mới khẩn trương như vậy hứa phong đầu h ó c thật nhanh chuyện có thể nện đồ vật đều đập không sai biệt lắm còn có đồ vật gì không có đi tìm đâu đông nhiên hứa phong nhớ tới ban đầu cái kia hai con quạ hắn đưa tay kéo cung vê anh xa xa một toán ó c nhà bị hứa phong hát tiễn a n h ra lô lớn gạch đá bay loạn không ít người bị giật này mình thế nào n g o tạo a i ngưỡng bức như vậy có thể đánh đến trên nóc nhà là nguyệt lạc trưởng lão hắn xuất thủ tìm được thật tìm được nhìn nhắc nhở một con quạ đem hứa phong bắn giết nhắc nhở xuất hiện mộng cảnh hạch tâm gặp phá hư tham dò thời gian kéo dài đến m ộ ư ơ i năm phút nguyệt lao ngưỡng bức còn phải là nguyệt lạc đại lao phát huy tác dụng a không cần chết áp bá tà thích siêu nhân hứa phong giết hết một con quạ lập tức kéo cung cái thứ hai quả đen đông nhiên chuyển vị tránh đi nó chống rộng biến thành một cái cây đứng ở đường đi bên cạnh hứa phong cho lê nguyệt cựu phát tin tức đem di tốc nhanh nhất người an bài tới đ ó ta lên nguyên cựu à, tốt nàng tranh thủ thời gian hạ lệnh hút thuốc ca, đi đón lao đại dẫn hắn đi tìm mặt khác hạch tâm hút thuốc uống rượu vốn tóc c â i một đầu thanh mãng chạy tới hứa phong bên cạnh lao đại người quen thuộc loại này tọa k ỵ không hút thuốc uống rượu vốn tóc đứng tại thanh mãng trên đầu địa phương không lớn chỉ có thể đứng một người những người khác đến đứng tại thanh mãng trên thân rất khó bảo trì cân bằng hứa phong nhảy lên nói ra đi thôi được thanh mãng nhanh chóng bỏ bên đường tuần sát hứa phong chuyên chú cảm giác hết thệ chung quanh thanh mãng động tác rất đơn giản hứa phong không chi phí thần liền vững vàng đứng vững Thuốc, thuốc uống rượu b ố n tóc nhìn hứa phong một nhãn có chút giật mình thế mà đứng như thế ổn đỉnh tiêm thao tác quả nhiên đều là quái vật tìm một phút thời gian đã qua mười một phút thu ảnh đối nguyệt sầu phát tới mấy cái tin có bốn cái công hội quá thời gian thu ảnh đối nguyệt sầu bọn hắn chết một trăm người có chút s ụ p đ ổ đến đánh cái đoàn này bản đều là một đường công hội mỗi nhà đều có kinh nghiệm phong phú đoàn t r ư ở n g quá thời gian không nhiều lên nguyệt c ử u quả thật có chút manh mới cùng cái khác công hội so ra chậm k h n g ít hứa phong không vội chút nào mười lăm giây sau hứa phong cảm giác được một gốc có tràn đầy sinh mệnh từ tây quả nhiên ngụy trang khó trách cái khác đoàn viên tìm không thấy hứa phong đưa tay một tiễn bán g i ế t cái này quả đen nhắc nhở xuất hiện ngài đã phá hư mộng cảnh h ạ c h tâm tiến vào hiện thực hứa phong nghe được tấm gương vỡ vụ n thanh âm sau đó hứa phong cảnh tượng trước mắt dần dần biến hóa bị vẻ lo lắng bao phủ trên đường phố có đại lượng mọc r a răng tay cầm vũ khí quái vật ác mộng ma đẳng cấp năm mươi sinh mệnh bốn mươi hai vạn lực công kích một mươi một bốn trăm hai mươi tám phòng ngự chín năm trăm hai mươi bảy phòng ngự ma pháp chín một trăm ba mươi ba kỹ năng ác mộng nhìn chăm chú đêm hiệp vũ chặn chìm mộng chi độc các mộng nhìn chăm chú là cái khống chế kỹ năng bọn chúng nhìn chằm chằm cái nào đó mục tiêu vượt qua năm giây sẽ khống chế mục tiêu một giây đem miệng vùng chặt là buộc phát kỹ năng chìm mộng chi độc sẽ tạo thành tiếp tục chân thực tổn thương bọn chúng thuộc tính không phải cấp sáu mươi người chơi đối thủ nhưng bởi vì tìm kiếm mộng cảnh hạch tâm chỗ có thành viên đều phân tán quái vật số lượng nhiều lắm hứa phong thô sơ giản lược cảm giác một chút hãn phụ cận có hơn sáu trăm con da quái hai mươi lăm người tiểu đội muốn bị những thứ này g ã quái chết đối bác sĩ một khi toàn ngược lại phó bản bên trong tử vong người chơi liền không thể sống lại nên tiểu cô nương người có chút n ộ n g hứa phong không kịp nhắc nhở nàng tại kênh đội ngũ phát tin tức đội năm đi tìm mười một đội hai đội tụ hợp ba mươi lăm đội đi phía nam tiếp một chút ba đội y ê u tiên bảo hộ bác sĩ những nghề nghiệp khác đều có thể tạm thời treo một lần nhanh động hứa phong tin tức phát ra tới tất cả mọi người đều có chủ tâm cốt lê nguyệt n c ử u có chút l ê y người lão đại chỉ huy thế mà tốt như vậy đ ộ c g ý ấy, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh c h ư một trăm bốn mươi b ố tổn thương bản danh sách thứ nhất đội ngũ tụ hợp cấp bốn mươi bảy hiểm q u xuất hiện hứa phong ra lệnh một tiếng tất cả đoàn viên đều bắt đầu chuyển động hứa phong đối hút thuốc uống rượu b ố n tóc nói ra chúng ta đi đón mười một đội người Tốt. nói hứa phong đưa tay kéo dây cùng hát tiến bay ra hai nghìn hai m ư hai một t r ă n h bốn một n h ì n một trăm linh năm d â y đặc đến có chút thấy không rõ tổn thương số lượng từ ác mộng ma trên đầu nhảy ra hút thuốc uống rượu b ố n tóc giật n ả y mình ngọ tạo thương hại kia cao hơn ta nhiều hắn bảng tổn thương không thể so với hứa phong thấp nhưng đánh ra tới tổn thương số lượng kém hơn quá nhiều trái bên trên kêu tổn thương thống kê bên trong cấp tốc phát sinh biến hóa đơn lần tối cao tổn thương hạng nhất nguyện lạc tây trầm 202.214、so so so、những thứ này số liệu phi tốt biến đổi hứa phong thanh điểm kinh nghiệm cực kỳ chậm dại dâng lên một cái ác mộng ma cho kinh nghiệm ít đến có thể bỏ qua không tính nhưng một người đồng thời cải quái kinh nghiệm cùng hưởng hứa phong n h ắ t nhở cột bên trong chiếm hết lấy được kinh nghiệm đáng giá nhắc nhở 15 giây sau hứa phong thấy được nơi xa bị vây công một đội người 11 đội là cái đầy biên đội bảy cái thuận chiến năm cái bác sĩ năm cái pháp sư năm cái kiếm sĩ ba cái cung thủ bất quá ác mộng ma nhiều lắm còn có chân thực tổn thương thuận chiến nhóm bị chân thực tổn thương khiến cho rất khó chịu lao tử cứng đến nỗi giống sắt thép trang bị không tốt lắm không phòng được đêm h i ể m vùng chặt tổn thương 7.422-8.421-7.732. đại lượng tổn thương số lượng càng không ngừng từ đầu hắn bên trên mẹ lên hai cái bác sĩ đều sữa không ở hắn hp đã rớt xuống ba mắt thấy là phải bị giết hứa phong đưa tay hai mũi tên bắn giết hai con ác mộc ma lao tử cứng đến nỗi giống sắt thép áp lực trong nháy mắt nhỏ rất nhiều thao c h ầ m đến đây bất quá bên cạnh ác mộc quái cấp tốc bổ sung t r ố n g chỗ còn như vậy làm muốn bị m à i chết hứa phong cho lên nguyện cựu phát tin tức chúng ta bây giờ đi như thế nào lên nguyện cựu a lão đại ngươi chỉ huy đi ta văn cầu lên nguyện cựu ngươi chỉ huy so với ta mạnh hơn nhiều hứa phong không để ý tới nàng trả lời nói chạy đi đâu hắn ở trong lòng đếm thẩm chỉ tính toán cho lên nguyện cựu hai giây cân nhắc lên nguyện cựu hít sâu một hơi dọc theo đường đi đi về phía nam đi đi cùng m ộ ư ơ i tám đội tụ hợp hứa phong phán đoán của ta giống như ngươi hứa phong chỉ huy cái k h á c đội lê n g u y ễ n cửu biết hứa phong la lớn co vào đội hình đi về phía nam vừa đi hai đội tụ hợp liền tốt đánh Tốt. các đoàn viên cực kỳ tín nhiệm hứa phong thuận chiến nhóm cấp tốc co vào hứa phong nhảy tới thuận chiến vòng bảo hộ bên trong chuyên tâm chuyển vận trên đường phố ác mộng ma dần dần bị hấp dẫn tới số lượng rất nhiều h ú trong thuốc uống ư ợ u t ó đội i mấy cái cung thủ ánh mắt không ngừng liếc về phía hứa phong mang theo chút trần kinh trong số mệnh của bọn họ xuất có chừng bảy mươi di động trạng thái giới nhắm chuẩn ác n g ộ n g ma loại này hành động không quy luật quái bảy mươi tỷ lệ chính xác đã không thấp nhưng hứa phong không chạy một tên tổn thương cao còn chưa tính cái này mẹ nó cũng quá chuẩn một bên di động một bên công kích còn có thể không chạy một tên cái này độ chính xác rời lớn quá mức chuyển vận hiệu suất kéo căng hắn có phải hay không so pháp sư giết đến còn hung ác một đội người chậm chạp tiến lên hút thuốc uống rượu ố n tóc đập lấy bình máu dựa vào hút máu hiệu quả đồi cứng hp gây rất xuống một nửa về sau hút thuốc uống rượu ốm tóc vung ra một đạo dưỡi tròn kiếm khí bốn con ác mộng ma bị đánh trúng tám năm trăm năm mươi hai nhưng hút thuốc uống rượu ố n tóc trên đầu xuất hiện một cái kết xủ hồi phục số lượng một n g ba sáu tám ba kiếm sĩ hút máu bay liên tục vẫn là rất mạnh năm phút sau hứa phong cùng m ộ ư ơ i tám đội tụ hợp m ộ ư ơ i tám đội hai cái thuật chiến đã chết qua nhìn thấy hứa phong bọn hắn có chút kích động lão đại người rốt cuộc đã đến chúng ta muốn đi tiếp các ngươi nhưng bị vây lại không động được hút thuốc uống rượu ố n tóc có chút hưng phấn nói ra các ngươi trong đội không có người lão đương nhiên giết không nổi ác bá là thật là mạnh ta một mực không có bị vây chết qua một mực có ác mậu ác ma bị bắn giết mười tám đội người đều có chút hâm mộ bọn hắn cũng nghĩ cùng hứa phong một đội. hứa phong thuận miệng c h ứ a bức ta thao tác không phải liền là tùy tiện g i ế t g i ế t sao các đội h ư u bị chọc cười chứa vào ác báng như bức nguy hiểm như vậy còn có tâm tư khót o lác hứa phong thổi như bức thời điểm cũng nhìn qua đội ngũ phối trí hắn mở miệng nói ra phải phía trước vách tường tương đối dán chắc đi dựa vào tường đứng thuận chiến chia hai tổ không có máu qua lại luôn thế động hai đội người bắt đầu hành động chặt tiếng va chạm không ngừng vang lên ác mộng ma số lượng nhiều đến quá mức dựa vào tường về sau đội ngũ áp lực trong nháy mắt nhỏ rất nhiều thiếu một nửa kháng tổn thương thuận chiến các bác sĩ sữa lượng rốt cục đầy đủ chút đ ỉ n h chỉ di động về sau hứa phong chuyển vận đồng thời dành thời gian nhìn một chút địa đồ các đội đã lần lượt hội hợp chỉ cần có hai đội tụ cùng một chỗ d i ệ t đoàn sát xuất liền tương đối thấp bất quá hai mươi năm đội ba mươi một đội m ộ ư ơ i ba đội ở bên trong bảy tri đội ngũ diệt đoàn lê nguyệt cựu đã chấn an bọn hắn các ngươi đừng n ó n g đội cứ chờ một chút cái khác đội giết hết liền đi đem các ngươi kéo lên hứa phong lại nhìn một chút diễn đàn có hay không vạch trần a các công hội tiến độ thế nào ác bá đoàn thế nào đánh cho thuận lợi sao câu vạch trần tin tức a n g u y ệ t lạc tây trầm ngươi tán g tận thiên lương liên hợp thợ rèn dẫn chúng ta tới cường hóa vũ khí cái đoàn này bản nhiệt độ rất cao nhưng các công hội đều không có lộ ra tình báo phát nổ trang bị người chơi còn đắm chìm trong bi thống cùng phẫn nộ bên trong dưa đều không tâm tình ăn hai mươi phút sau ác mộng m à số lượng rốt cục bắt đầu giảm bớt hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới cấp bốn mươi sáu chín mươi chín bốn cái này đại phó bản chỉnh thể kinh nghiệm rất nhiều hứa phong ăn đến rất thoải mái kinh nghiệm của hắn đầu còn đang không ngừng dâng lên m ư ơ i năm giây sau ba một vẹn kim quang vệ xuống hứa phong thăng đến cấp bốn mươi bảy kinh đội ngũ bên trong cũng dần dần náo nhiệt phụ sinh bác sĩ đâm chủ nhiệm chúng ta bên này xuất xong đoàn trưởng chúng ta đi chợ giúp đây ta thật không có bệnh trí chúng ta phụ cận cũng không trách cái này phải bận điệu mười phút sau còn lại ác mật ma bị toàn bộ quét sạch đầy đường đều là thi thể máu tơi ư thuận đường đi chạy vào thành trấn ống thoát nước nói hứa phong nhắc nhở lên g u y ệ t cựu mau để cho các đội tụ hợp phó bản còn không có đánh xong lê nguyệt cựu đúng nàng tranh thủ thời gian hạ lệnh các đội hướng thành trong chấn dựa sắt vào diện đi mấy đội cũng lần lượt bị kéo lên hứa phong vừa đi vài bước nhắc nhở xuất hiện ngài đã hoàn thành phó bản giai đoạn thứ nhất thanh lý ác ma xin cẩn thận bị phong ấn nhiệm quỷ đã khôi phục ngài đồng đội lúc nào cũng có thể sẽ công kích ngài chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm bốn mươi lăm địa hình để hứa phong cho chơi minh bạch cấp bốn mươi tám cương trực công chính hứa phong tiến độ năm vị trí đầu một cái ám tử sắc phát trận tại mười hai đội xuất hiện trước mặt một con thân cao tám m bốn con con mắt quái vật từ trận văn bên trong bay ra đội trưởng săn không n n g nhìn n i ệ m ủy t h u tính phát đến kênh đội ngũ bên trong hứa phong nhìn một chút x á d ị so tiền ủy tinh anh khống chế hình miễn tổn thương hình, cấp năm mươi lăm sinh mệnh hai trăm m ư ơ i vạn mạ pháp công kích lực ba mươi bảy năm trăm năm mươi tám phòng ngự ba mươi ba năm trăm sáu mươi một phòng ngự ma pháp ba mươi bốn một trăm l i n ă m kỹ năng giả thân ác mộng mỹ hoặc đêm n g i ệ m chú thuật tiềm ẩn nó kỹ năng không nhiều nhưng rất khó đối phó giả thân ra chỉ dưới nó chỉ có bốn con con mắt có thể bị công kích thân thể những bộ phận khác miễn dịch chỗ có thương tổn hút thuốc uống rượu ốm tóc hoa trương hô to một tiếng cái này mẹ nó đánh như thế nào bác sĩ thanh giao tiếng nói căng lên chú thuật có bảy lần tổn thương tăng thêm còn có thể công kích mười cái mục tiêu phụ khoa bác sĩ đâm chủ nhiệm cũng tại kênh đội ngũ phát tin tức cái này mê hoặc điều kỳ quá nhất ngẫu nhiên khống chế chúng ta đồng đội hứa phong nhìn một chút địa đồ mười hai đội t ạ i tỉ ỉ c ổ lộ đường phố chống ngặt cách bọn họ đại khái năm cây số hứa phong nhảy lên thanh mãng phía sau lưng đi đi tìm mười hai đội hút thuốc uống rượu b ố n tóc gật đầu t u t hứa phong hai người bọn họ tốc độ cao nhất đi đường phía sau đồng đội cũng hướng mười hai đội phương hướng dựa sắt vào mà lúc này tiệm ủy cựu hận đã bị mười hai đội thoát chiến kéo đi qua nó di tốc không chậm bay đi mà tới bốn con mắt không quy luật chuyển động ngẫu nhiên đóng lại ngẫu nhiên mở ra mười hai đội cung thủ nhóm tranh thủ thời gian kéo cung công kích giết chết nó tuyệt đối không nên để nó thả ra kỹ năng một cái kỹ năng liền phải chết mười người cung thủ cẩn thận chó của ngươi một tiên b ắ n ra ba mũi tên xẹt qua một đạo đường vòng cung đánh vào hiểm quỷ trên mặt trên đầu nó nhảy ra hai chữ miễn dịch mặt khác bảy cái cung thủ cũng riêng phần mình thử một cái mũi tên bay loạn toàn bộ đánh hụt ánh mắt nó cũng quá nhỏ hơn nữa còn sẽ ngẫu nhiên đóng lại đến cái này ngắm không cho phép a nó là trôi nổi di động rất khó khăn đánh mau bỏ đi nó muốn thả kỹ năng hiểm quỷ rất nhanh tới gần mười hai đội khoảng cách một nghìn m thời điểm nó ngừng lại ông không khí chấn động hiểm quỷ t r u n g quanh thân thể nổi lên mười k h o ả ám quả cầu ánh sáng màu tím dẫn đạo hai giây sau quan g cầu sẽ ngẫu nhiên công kích mười cái mục tiêu mỗi cái quan g cầu có thể đánh hơn hai mươi sáu vạn mà pháp tổn thương đi đi đánh gây nó mười hai đội bảy cái t u ấ n chiến kỵ lấy chiến mã phòng tơi hiểm quỷ trên người bọn họ có kim quang nhàn nhạt xuất hiện di tốc nhanh hơn không ít thuận chiến cấp 50 kỹ năng trọng trang công kích ngồi c ư ớ i trạng thái d ư ớ i có thể sử dụng di tốc gia tăng 40%, t i ế p tục 25 giây kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong đụng vào mục tiêu làm mục tiêu mê mọi 1.5 t năm giây Soạt, một đạo băng trụ đ ố n g nhiên xuất hiện đông cứng hai tên thuận chiến yêu ca ngươi làm gì cỏ hắn bị cáo bác sĩ、si、đâu tịnh hóa cho một chút ta đến điểm tác dụng kỹ năng là một cái gọi phong tâm khóa yêu pháp sư thả trên đầu của hắn có một cái con mắt màu đỏ ô biểu tượng bị mê hoặc đến xong đôi u ngựa bác sĩ mội tử lam diên ném đi đạo tỉnh hóa thuật khiếp ánh sáng trắng mang rơi vào phong tâm khóa yêu trên thân sau đó biến mất nhưng con mắt màu đỏ ô biểu tượng còn tại phong tâm khóa yêu dơ lên phát trượng đối vừa mới bác sĩ mội tử ném đi đạo b ă n g thứ hắn b ă n g thứ kỹ năng tại thái học tinh niên g h qua tốc độ rất nhanh một t r ă bốn bốn bốn chín hai lam diên thanh máu thanh h ô n g bị đánh g i ế t trong chớp mắt hóa muốn diệt đội không còn kịp rồi thuận chiến còn không có vào tới t i ể m quỷ kỹ năng dẫn đạo đã phải kết thúc b ỗ n nhiên một vệ kim quang trật hiện hiểm quỷ con mắt b ỗ n nhiên t ó lên nhất đại đồng dòng máu màu tím hắc kim sắc tổn thương số lượng này ra cho m ộ ư ơ i hai đội cực mạnh cảm giác gác bách tiền quỷ thanh máu thanh không ngay cả tiềm ẩn đều không có phát động bị trực tiếp đánh giết hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới cấp bốn mươi bảy một mươi một mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hứa phong đứng tại thanh mãng bên trên cùng hút thuốc uống rượu bốn tóc cùng một chỗ chạy tới n g u y ệ t lạc trưởng lao như bức hâm mộ hắn cái này có thể không nhìn công kích khoảng cách kỹ năng còn phải là ác bá người a chúng ta kèm chút là xe hứa phong tại kênh đội ngũ phát tin tức tạm thời không cần vội vã tập hợp ba tổ một đội cung thủ cùng pháp sư bên trên nóc nhà bác sĩ trốn vào gần cửa sổ trong phòng kiếm sĩ thuận chiến cùng thích khách ở bên ngoài kéo cửu h ậ n Tốt. vẫn là nguyệt lao đầu g ó c tốt làm phòng trên không là tốt rồi đánh trúng sao mà lại như vậy mọi người có thể phân tán ra sẽ không đánh đến rất khó chịu lê nguyệt n cựu nhìn xem hứa phong tin tức mười phần b ộ i phục lại có chút t h ảo não từ chỗ nào có thể mua được đại lao cùng khoản đầu g ó c hứa phong chỉ huy về sau các đội cấp tốc hành động mái nhà đứng đầy cung thủ cùng pháp sư trên đường phố pháp trận càng ngày càng nhiều tiệm quỷ bắt đầu dày đặt xuất hiện Cung thủ cùng pháp sư phòng trên đỉnh về sau không cần lại góp ngắm chiều cao nhắm chuẩn tỷ lệ chính xác tất cả lên cấp sáu mươi đại hào nhóm chuyển vận rất đủ h i ể m quỷ bắt đầu không ngừng ngã xuống hứa phong thanh điểm kinh nghiệm bắt đầu dâng lên phòng trên đỉnh s ắ c thực tốt đánh nhiều địa hình thật để nguyệt lão cho chơi minh bạch tranh thủ thời gian giết chúng ta tiến độ là nhất là hậu không làm thứ nhất liền có huynh đệ phải chết n ắ m chặt hút thuốc uống rượu bốn tóc nhìn về phía hứa phong đại lão chúng ta hành động như thế nào tìm hiệp quỷ hút m thuốc uống rượu vốn tóc cảm khải nói nhìn lao đại ngươi đánh tổn thương số lượng thật cảnh đẹp ý vui hứa phong tại thành trấn bên trong không ngừng du tẩu hát tiến bay loạn tiệm quỷ liên tiếp bị đánh giết biến thành hứa phong thanh điểm kinh nghiệm hứa phong nhìn một chút tổn thương thống kê đơn lần tối cao tổn thương hạng nhất nguyện lạc tây trầm 6226617 m i h n t ệ n g thứ hai ta thật không có bệnh trĩ ba trăm h ì n sáu t r điểm hạng ba hoa múa may thanh ảnh 321.053 điểm tổn thương chiếm so hạng nhất nguyện lạc tây trầm chiếm so ba m ba năm tên thứ hai ta thật không có bệnh trĩ chiếm so ba b ả hạng ba phụ sinh bác sĩ đâm chủ nhiệm chiếm so 2.91%. h ứ a phong tâm tình rất tốt hắn thích nhìn tên của mình đợi tại đứng đầu bảng bên trên sáu phút sau hứa phong thanh điểm kinh nghiệm lần nữa tăng đẩy vá kim quang vẩy hứa phong lên tới cấp bốn mươi tám hiến viên trưởng cung giải phong điều kiện xuất hiện lần nữa hứa phong nhìn lướt qua cấp năm mươi sử thi vũ khí ít ba tốt nhìn đến đây có thể hứa phong không muốn đối mặt quả quyết tắt đi giải phong vật liệu giao diện cấp năm mươi rồi nói sau m ộ ư ơ i phút sau hiệp quỷ bị toàn bộ đánh giết hứa phong điểm kinh nghiệm đã tăng tới ba mươi ba nhắc nhở xuất hiện lần nữa ngài đội ngũ đã đánh giết toàn bộ hiệp quỷ hoàn thành phó bản giai đoạn thứ hai mời tiến về chi phí góc tây bắc hà cái tia đường phố tìm kiếm ác mộng chi vương tung tích phó bản thời không ở giữa phát sinh d i biến tốc độ thời gian trôi qua gia tăng một trăm linh tốc độ thời gian trôi qua gia tăng hứa phong đẫm nhiên cảm giác dưới chân thanh mãng tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều hắn một cái là đảo miễn cưỡng ổn định hút thuốc uống rượu vốn tóc mắng một tiếng h g o ả tạo rơi xuống đất thanh mãng bỏ mấy chút mét đụng phải trên tường hứa phong nhảy xuống tới đã hiểu tình huống dưới mắt thời gian biến nhanh gấp đôi tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn gấp đôi lê nguyệt cựu cũng thật thông minh nhắc nhở đoàn viên nắm chặt thích hứng tốc độ chuẩn bị công l ư ợ c cuối cùng một đinh ngư ấu vi phát tới tin tức cậu tử các người đánh song giai đoạn thứ hai rồi hứa phong kêu người nào cậu từ đâu đối anh tuấn ta tôn trọng một chút ngư hứa phong ta là loại kia tham luyến n ữ sắc sẽ bị thu mua người hứa phong người đánh giá quá t h ấ p ta ngư â u vi gương mặt xinh đẹp đỏ t h ấ u có thể nhiều ô m mấy lần hứa phong a làm sao ngươi biết nhũ danh của ta gọi c ậ u tử rất thân thiết hứa phong đúng giai đoạn thứ hai đánh xong ngư â u vi ngữ khí kinh hỷ thanh âm thanh thúy quá tốt rồi ngư â u vi các ngươi tiến độ đã xếp tới năm vị trí đầu thêm chút sức có cơ hội phản giết bọn hắn độc y tỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm bốn mươi sáu ác mộng c h i chủ xuất hiện kinh khủng thuộc tính hứa phong so ác mộng c h i chủ còn kinh khủng hứa phong được đánh xong ra ngoài là có thể hôn ta đúng không ngư âu vi không phải chỉ là ôm một cái hứa phong không có lắc lư thành n ố t trò chuyện thiên giới mặt và ảnh hứa phong bên cạnh chuyển đến tiếng vang c ư â i chiến mã thanh dao đụng phải trên tường t r u n g quanh trên vách tường bốn phía đều là hố tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc không riêng gì di tốc biến nhanh các loại động tác đều biến nhanh cái này mẹ nó làm sao t h í chứng tất cả động tác đều nhanh hơn gấp đôi khó đỉnh vừa mới không cẩn thận liền đụng vào tường ta cũng đ ủ hứa phong tính hơi thở ngưng thần thích ứng lấy chung quanh biến hóa không đến năm giây hứa phong chạy về phía trước động tác tự nhiên hút thuốc uống rượu b ố n tóc sợ ngây người cái gì biến thái cái này thích ứng một tay bắt không hạ hai cái màn tàu nguyện lao di tốc không bằng chúng ta nhanh à, hắn làm sao thích ứng nhanh như vậy ta thật không có bệnh t r í không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường dân hương không hợp thói thường chết rồi tại không ít người khiếp sợ trong tầm mắt hứa phong hoa năm phút chạy tới thành bắc hà cái kia đường phố con đường này không lớn có không ít bán thực phẩm cửa hàng hứa phong cảm dất lực đã qua đường đi hoàn toàn t í n h mịch không có có sinh cơ lên nguyện cựu rất nhanh cũng chạy tới nàng đi đến hứa phong bên người nhìn xem b ộ n phía lão đại ác mộng chi vương đầu hứa phong tại chân ngươi hạ a lên nguyện cựu bị giật này mình tranh thủ thời gian lui lại hứa phong n é t miệng cười cười đùa ngươi chơi lão đại ngươi sầu lắm ta kém chút bị h ú ngất đi chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm a hơn bốn trăm cái đoàn viên chết qua một lần có thể chung quanh không có cái gì a ác m ộ n chi vương ở đâu lên nguyện cựu khổ não gái đầu các đoàn viên tự phát trên đường phố tìm kiếm nhìn xem có hay không khả nghi vật phẩm ôn dư đi đến hứa phong bên cạnh hỏi lão đại có phải hay không là tìm trận pháp hứa phong lắc đầu hắn cảm giác đến rất rõ ràng trên con đường này không có phát trận hai cái mội t ử cùng một chỗ vào đầu trên mặt đất rơi không ít tóc đông nhiên hứa phong nhìn thấy vài cọng tóc đông núp đ í c hắn h bén nhạy đã nhận ra không thích hợp vừa mới không có gió những vật này là làm sao động hứa phong xoay người dùng chân đạp một chút các nàng rớt xuống đất tóc tóc bị dấm động hai lần hứa phong nắm chặt trường cúng một tiện đánh vào trước mặt một trăm mét bên ngoài bụi mù nổi lên bốn phía ôn dư che cái mũi hoang mang mà h ỏ i t h ă m lao đại ngươi làm gì lên nguyện cựu giật mình thanh â m hương phấn v a n g lên có bóng người mau nhìn t r u n g quanh người chơi đều nhìn về bụi mù phương hướng quả nhiên bụi mù buộc vòng quanh một cái ước chừng cao hai mét hình người hình dáng lên nguyện cựu cũng suy nghĩ minh bạch nó ở trong giấc mộng chúng ta tại hiện thực chúng ta không nhìn thấy nó cảm giác không đến nó nhưng nó có thể cùng thế giới này đổ vật tiếp xúc đi theo nó bọn thích khách tới dương cát dương cát là thích khách cấp sáu mươi kỹ năng có thể hướng chung quanh ném ra ngoài đại lượng hạt cát đâm mù đị nhân toàn đoàn người đi theo ác mộng tri vương sau lưng nó không nhanh không chậm đi tới theo hai mươi phút nó từ thành bắc đi tới thành tây đứng tại một đại môn trước hứa phong cảm giấc lực phát hiện dị thường cái cửa này là v ậ t sống hứa phong đưa tay một tiến đánh vào trên cửa b à n h đại môn vỡ vụn ta giống như thiên khắc những thứ này cửa hứa phong trong đầu không hiểu tung ra một cái ý nghĩ suy nghĩ vừa mới rơi xuống t r u n g quanh quần phong đ ư ợ khởi một người mặc tạo hình khoa trường từ sát cáo đôi tôm nam nhân đi ra các người dám can đảm truy tung ác mậu chi vương tung tích muốn chết các đoàn viên đều rất khẩn trương hứa phong phủi tay cái này bất chứa có ta ba phần công lực mọi người quay đầu nhìn về phía hứa phong như là gma ặ p t r u n g quanh phong ố c bắt đầu trồng chất xoay tròn mộng cảnh vô t h ư ờ n g cuối cùng mảng lớn phong ố c bị hủy thành một vùng phế tích bốn cái ám tử sắc to lớn ánh mắt xuất hiện ở hứa phong t r u n g quanh bọn hắn ác ngộng tri vương thuộc tính cũng có thể nhìn ác ngộng tri vương bất trí lực hình khống chế hình thời gian tiên phú kháng ma đẳng cấp cấp năm mươi năm sinh mệnh bảy năm trăm vạn mạ pháp công k í c h lực sáu mươi ba hai trăm ba mươi một phòng ngự bốn mươi năm trăm hai mươi ba phòng ngự ma pháp bốn mươi tám ba trăm m ư ơ i ba kỹ năng ác ngộng tà đồng ác độc mê vụ mộng cảnh triều dân thôn vệ sinh cơ nó hết thể có mười cái kỹ năng kỹ năng miêu tả cũng khá phức tạp hứa phong đầu góc xoay chuyển nhanh chóng tìm được nó uy hiếp lớn nhất mấy cái kỹ năng ác n g ộ n g tả đồng rất khó xử lý hứa phong muốn trước đem chung quanh bốn cái con mắt đánh tan mới có thể công kích đến ác n g ộ n g c h i vương bản thể hơn nữa còn có thời hạn nếu như hai phút đánh không xong bốn con mắt liền sẽ phát động mộng cảnh triều dâng sẽ có một trăm con điểm ủy xuất ra mộng cảnh mê vụ uy hiếp cũng rất lớn cách mỗi một phút ác mộng tri vương sẽ chịu h á n kịch độc mê vụ mê vụ sau khi xuất hiện bốn cái ánh mắt cùng ác mộng tri vương đô sẽ tiến vào miễn dịch công kích trạng thái bốn cái ánh m rộng 1 0 m thẳng tắp sẽ không thụ xương độc công kích ngoại trừ những thứ này khu vực an toàn bên ngoài chỗ có địa phương đều sẽ bị xương độc bao trùm xương độc tổn thương rất cao mỗi giây một vạn bảy nghìn điểm chân thực tổn thương mặt khác mấy cái kỹ năng có hồi máu đơn thể công kích còn có công kích 50 cái mục tiêu phạm vi công kích hút thuốc uống rượu vốn tóc ngoa tảo cái này thật có thể đánh qua sao ta thật không có bệnh trĩ t t tử vong hình phó bản độ khó cao như vậy thanh giao ta có phải hay không phải chết cái này đánh không lại a coi trọng ngươi chó và không chúng ta từ bỏ đi còn có thể chết ít mấy người hứa phong b á đạo mở miệng ai nghĩ từ bỏ lão tử đi ra truy giết các ngươi đến chết có bốn trăm cái huynh đệ đã chết qua ai cũng đừng nghĩ b á n bọn hắn mấy cái nghĩ từ bỏ đoàn viên tất cả câm miệng vừa mới còn hốt hoảng hơn bốn trăm cái đoàn viên lập tức cán tâm thao lão tử cảm động muốn khóc đáng lời nguyệt lao nhân duyên tốt lại quả quyết lại b à o che khuyết điểm ta muốn làm nguyệt lao chó hy vọng có thể còn sống ra ngoài tê mọi mọi n g ư ờ i chơi đến có chút quá lớn a lên nguyệt cựu nghe xong hứa phong thiếu giống tỉnh lại không thể từ bỏ một lần nữa biên đội đi tập sắt bốn cái ánh mắt lên nguyện cựu cấp tốc trưởng thành hết thể bốn mươi cái đội ngũ nàng nhanh chóng phân tốc tổ hứa phong y nguyên tự do hoạt động không ai có thể chỉ huy h ắ n ác ngộng c h i vương lời kịch cũng n h ậ ệ m xong bốn cái ánh mắt lơ lửng đến khoảng mười mét độ cao bọn chúng vây quanh ác ngộng c h i vương chậm d ã i chuyển động hứa phong nhìn một chút ánh mắt thuộc tính ác ngộng c h i đồng đặc thù quái vật đẳng cấp năm mươi lăm sinh mệnh một nghìn văn ngữ, phòng ngự ba mươi nghìn phòng ngự ma pháp ba mươi kỹ năng sinh cơ kháng tính bọn chúng sẽ không công kích kỹ năng cũng rất đơn giản sinh cơ mỗi giây có thể trở về một vạn điểm hp kháng tính giảm mất chỗ bị thương tổn một m ư ơ hứa phong nhắm ngay một cái đứng tại cạnh cửa phương vị ánh mắt hắc t i ễ n bay ra tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh hứa phong tốc độ đánh cũng tăng lên mấy lần mũi tên tinh chuẩn t r ú n g đích ánh mắt năm mươi bảy n h ì n hai chín chín hai tám n ă m m ộ t bốn hứa phong mỗi tiễn t r ú n g đích đều có mười hai cái tổn thương số lượng này ra có hắc kim sắc bản nguyên tổn thương còn có màu trắng chân thực tổn thương số lượng không đến nửa giây hứa phong bắn ra ba mũi tên toàn bộ tinh chuẩn t r ú n g đích bị hứa phong nhắm chuẩn ánh mắt thanh máu trực tiếp thanh không chết tất cả đoàn viên đều sợ ngây người lớn như vậy một, cái, trong mắt, một nghìn vạn không có. Mộ cái này tổn thương thương hại kia số lượng thật cảnh đẹp y vui nhìn xem thật sự s á n g khoái ác ba có phải hay không đời này không có đánh qua người thật là quá t à n n h ẫ n ta cảm giác nguyệt lạc trưởng lao so ác mộng chi chủ còn kinh khủng á hứa phong bắt đầu chạy ác mộng chi đồng đang di động tìm vương vị không rất dễ dàng một phút sau hứa phong tìm tới cơ hội b ắ n giết cái thứ hai con mắt còn lại hai con ngươi đều bị đánh đến tàn huyết hơn bốn trăm cái cấp sáu mươi chuyển vận đánh cho tổn thương không thấp mà lúc này ác mộng chi chủ cười lạnh một tiếng thanh âm tàn ra chết tại mộng cảnh trong x ư ơ n g mù đi một trận ám tử sát sương n g dần dần hiện hiện h ứ a phong động tắc cực nhanh đứng ở điểm an toàn lên g u y ệ n cự hô to mau tìm vị trí tốt không nên bị xương độc phun đến tất cả đoàn viên trong lòng siết chặt bắt đầu cấp tốc di động chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư một trăm bốn mươi bảy ta không cho phép có người so ta còn có thể thổi ngư bức hứa phong dọa chạy ba cái đoàn liều mạng chuyển vận ai đừng đụng ta ạ có chuyển vị giao chuyển vị a không nên chen l ớ n vị trí này đúng không bị đánh rơi ánh mắt cái hướng kia vẫn là an toàn sao các đoàn viên còn chưa thấy qua mấy vụ có chút hỗn loạn năm giây về sau ám tử sắc mê vụ trở nên nồng đậm đáng nhìn khoảng cách chỉ còn khoảng m ộ mươi mét hai cái bị hứa phong đánh tan ánh mắt bên cạnh cũng xoát ra an toàn thông đạo ngoại trừ cái này bốn đầu lối đi hẹp toàn bộ tiểu c h ấ n đều tại xương độc bao phủ bên trong đội ngũ giọng nói trong k i n h nói chuyện có dối bởi tiếng mắng nói đây cũng quá nhanh xong ta cũng chết qua bác sĩ đợi chút nữa tranh thủ thời gian kéo ta hứa phong nhìn lấy địa đồ thô sơ giản lược đoán chừng một chút cái này sóng chết hơn sáu mươi cái đoàn viên ánh mắt không ngừng xoay tròn an toàn thông đạo cũng đi theo chuyển động tốc độ có chút nh ưu tiên bảo hộ bác sĩ đồ không cần l o ạ n hô đợi chút nữa xương độc t à n lại kéo người hút thuốc uống rượu u ố n tóc biết một tay bắt không được hai cái màn tàu tốt xương độc muốn tiếp tục hai mươi năm giây hứa phong t ẩ u vị đồng thời nhìn một chút diễn đàn mới nhất vật trần anh vũ công gặp được cuối cùng m ố t tiến độ khẳng định là đệ nhất anh vũ công hội chỉ huy rất mạnh xuyên bên trên mới cùng chỉ huy qua tốt hai mươi lần cỡ lớn phó bản s ắ c thực có cái gì thanh vũ các lần này cần tổn thất nặng nghề đi hai đội đi vào không biết muốn chết bao nhiêu người gabber gn cũng tìm tới b ộ tung tích đ o á n chừng chính là anh vũ cùng ga bờ gì en hai cái công hội tranh đệ nhất h ứ a phong không cao hứng lại có thể có người so với hắn còn có thể thổi ngữ bức so với hắn lợi hại đi nhưng hắn không cho phép có người so với hắn có thể thổi hắn phát thiết mời bắt đầu lắc lư bột thanh máu đều bị đánh rơi một nửa vừa nhìn thấy bột người còn muốn cùng ta đoạt đệ nhất hắn còn c ố ý cắt tấm bản đồ dù sao đều là mê vụ cũng không ai có thể nhìn thấy bột nhiều ít thiệp mời vừa ra trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ diễn đàn n g o ạ tạo đánh d ụ một n ử máu mạnh như vậy sao trấn kinh miêu miêu đầu gì và g bốn tầng hai ác bá ngữ bức ta đã cảm thấy ác bá đoàn khẳng định rất nhanh mười chín tầng bốn quả nhiên nguyệt lao vẫn là nhất sâu ngư bức thiếp mời nhiệt độ cực cao ự c c không đến mười giây liền bị t h ọ t tới hất tổ i ệ p thứ ba anh vũ công hội luôn uống bọn hắn kỳ thật chính dọc theo tung tích t ì m bốt tạm thời còn không có gặp bột sỉ hèn bên trên mới cùng người đều t ê hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy bên cạnh hắn bác sĩ anh đảo phù hộ từ nói ra có phải giả hay không xuyên bên trên mới cùng hít sâu một hơi hắn không phải là xuyên bên trên mới cùng hắn nói đánh một nửa đó chính là đã biết bột phải đánh thế nào xuyên bên trên mới cùng nếu như l ậ xe vậy liền quá mất mặt không có khả năng có mặt người ra dày như vậy bọn hắn thổi như bức đều lưu lại chỗ trống hứa phong có ngưu bức là thật tuổi nói đều nói chết xuyên bên trên mới cùng cảm thấy không có khả năng có người lá gan như thế lớn lật xe có thể cũng bị người chế dễ cả đời g a v e i e n công hội càng khẩn trương bọn hắn vừa phát hiện làm sao tìm được bộ tung tích đoàn trưởng hạ ca đ ỗ n g nhiên đáng chết hắn vì cái gì nhanh như vậy có phải hay không là tại loạt suy h ắ n không phải là hắn nói như thật vậy hắn cũng cảm thấy thổi như bức dù sao cũng phải có cái cơ bản pháp hứa phong cái này thổi pháp hẳn là đánh cho rất thuận lợi do dự mãi hạ c ạ bỗng nhiên cắn răng rút lui không đánh nguyện lạc tây trầm tối thiểu nhất cũng đánh dụng bột một phần ba lượng máu lại đánh sẽ chỉ không duyên cớ người chết hắn hướng công hội tầng quản lý báo cáo tình huống tầng quản lý đồng ý có một trăm bảy mươi hai cái tử vong qua người chơi bị từ bỏ bọn hắn tuyệt vọng chết tại phó bản bên trong cùng lúc đó bờ bờ gì công hội cùng luis công hội cũng đều lựa chọn từ bỏ đinh hứa phong nhận được ngư ấu vi tin tức và cậu tử ngươi quá lợi hại ngư ấu vi ngươi hủ chạy ba cái công hội ngư ấu vi ngươi đến cùng đánh bột nhiều hp ba mươi hứa phong không có đánh ngư ấu vi ngư ấu vi đừng đ ù a ta ta cắn n g ư ơ i a hứa phong lừa ngươi có tiền cầm sao hứa phong chúng ta đang bị bột đuổi theo nền đâu chết hơn sáu mươi người ngư ấu vi sợ ngây người vậy ngươi nói đánh một nửa hp hứa phong ta đang khoác l á c bất cá luôn luôn yêu nhã kiêu ngạo ngư ấu vi phát nổ nói tục ta dựa vào ngư ấu vi ngư ơ i không có đánh bột liền dám như thế thổi hứa phong có chút hổ thẹn lần này xác thực không dám thổi quá ác hứa phong ta muốn đánh dụng bột mười phần trăm máu ta khẳng định nói mười phút liền đánh xong ngư ấu vi cảm thấy rất không hợp t h o i thường bọn hắn cứ như vậy bị ngươi hụ chết hứa phong biểu thị đồng ý xác thực làm sao lại hụ chết lá gan thật nhỏ ngư ấu vi liếp mắt bọn hắn tin ngươi a nàng ngay sau đó cười ra tiếng ngươi nha x ấ u lắm hứa phong quá khen hứa phong đợi chút nữa trò chuyện hai mươi lăm giây muốn đi qua hứa phong nhốt trò chuyện thiên giới mặt đoàn bên trong thành viên đã thích ứng mê vụ di động t i ế p tấu lê nguyệt cửu âm thanh n â m vang lên thích khách đi giết chính đông bên cạnh ánh mắt lao đại ngươi đi đem phía tây ánh mắt giải quyết hết đi những người khác lưu kỹ năng chuyển vận ác mộng tri vương hứa phong không có ý kiến được mê vụ tiêu tá hứa phong tại trên nóc nhà nhảy m ấ y cái kéo gần lại cùng phía tây ánh mắt khoảng cách ông n g o n g n g o n g dây c u n g ba vang hắt tiến theo thứ tự chúng đích ánh mắt bên trên bản nguyên l ự ư c điểm tóe lên mảng lớn từ sắc máu tươi cái thứ ba ánh mắt bị giết nơi xa một trăm hai mươi cái thích khách đều dùng thủy thủ ném mạnh đại bộ phận thích khách đều tại thái học tinh niên g h thủy thủ ném mạnh ném ra thủy thủ làm à u đen mà lại uy lực rất cao cái thứ tư ánh mắt thanh máu cấp tốc t h a n h không a ngươi nhìn một cái các ngươi đã làm gì ta đáng yêu người hầu đều bị các ngươi giết đáng chết nói ác n g ọ n g chi vương dưới chân xuất hiện pháp trận mười giây sau bốn con mắt sẽ bị hắn phục sinh đồng thời ác n g ọ n g chi vương trên thân c ò n vần quanh lên ám quả cầu ánh sáng màu tím chuyển vận lê nguyện c ử u hô to một tiếng đoàn bên trong chỗ có thành viên toàn lực khai hỏa pháp thuật như là mưa đá đá n h tới hướng ác n g ọ n g chi vương thân thể tám mươi năm bảy trăm ba m ư ơ hai tám nghìn một trăm ba m ư ơ một chín nghìn một trăm linh ba mươi ba ác n g ọ n g chi vương phòng ngự ma pháp cao hơn cung thủ nhóm đánh cho càng đau máu của hắn đ ầ phi tốc hạ xuống chết đi nhân loại yếu đuối ác mộng chi vương quát to một tiếng năm mươi đạo quan cầu bay ra quan cầu tốc độ rất nhanh hơn nữa còn có phạm vi bạo tạc tổn thương đánh tới hướng xếp sau mau bỏ đi ngoa tạo đây cũng quá nhanh giao bảo mệnh kỹ năng không muốn tỉnh kỹ năng b à n h bành quang cầu bạo tạc m ả n g lớn kiến trúc bị tắc hủy vỡ thành một chỗ gạch ngói vụ n gạch đá hai mươi hai nghìn ba trăm một mươi tám nghìn ba t ă m một mươi chín ba mươi năm pháp thuật hút máu một cái kỹ năng hán trở về hai mươi bảy thắng h ư n g máu còn lại chín mươi bảy bốn mươi một chuyện quân sự đã hoàn thành Cuộc chiến k so với chúng ta nhà con mỗi đều có thể hút kỹ năng này làm sao có thể né tránh được quá nhanh tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc quá khó tiếp thu rồi không kịp phản ứng a lê lâu nguyện tỉnh táo lại lệnh bác sĩ kéo người thích khách tận lực dọn dẹp một chút địa hình thuận chiến thả trào phúng đem đơn thể kỹ năng phòng tốt đoàn bên trong thành viên r i ê n g phần mình hành động hứa phong tại trên nóc nhà nhảy vọt hướng ác mộng chi vương chạy tới tại pháp trận sắp hoàn thành thời điểm hứa phong đối mặt với một mảnh gạch nói vụn dừng bước ác mộng chi vương đã tiến vào hắn tầm bắn đứng ở tử mưa lên kim quang trợ hiện phá thiên một tiễn bay ra năm năm mươi bốn h a i m bảy mươi hai trăm bảy m ư ơ một t ba i năm một tiễn này hơn mười sáu triệu tổ n thương ông chi cầm đánh hơn tám mươi vạn chân thực tổ n thương uy lực cũng coi như không tệ ác n g chi vương thanh máu mãnh hàng hai m ộ t ba hứa phong nghe được tên đội ngũ bên trong một trận khỉ gọi ở ngư bức một tiễn này đánh hơn mười sáu triệu chuyển vận có thể đánh được đem nguyệt l a o bảo đảm tốt nhất định có thể qua lại đến một tiễn hứa phong nói ra không có thật sự một tiễn hứa phong lực công kích không đủ có hai mươi năm phá phòng cũng không đánh nổi ác mộng c h i vương hút thuốc uống rượu b ố n tóc cường độ đủ rồi chính là bền bị không quá đi hứa phong nói hay lắm nói tiếp hoa rơi v ì ai đỏ nói hay lắm nói tiếp ôn dư nói hay lắm nói tiếp hứa phong đứng ở bên cạnh nói c h u y ệ n tiếm pháp sư cùng cung thủ nhóm còn đang kéo dài chuyển vận bọn hắn tiến trò chơi thời gian dài để giành được kỹ có thể so sánh nhiều mười giây qua đi ác mộng tri vương lượng máu còn có chín n h ì n sáu mươi sáu phục sinh đi người hầu của ta nhóm ác mộng chi vương trận pháp hoàn thành hào quang màu tím thấm phóng lên tận trời bốn cái ánh mắt sống lại ác mộng chi vương lần nữa tiến vào vô địch trạng thái đồng thời bắt đầu chậm chạp hồi máu lên g u y ệ t cựu cắn răng nhà ránh đây cũng quá khó đánh còn có thể hồi máu ôn dư không có nguyện lão lần này khẳng định đánh không lại hoa rơi vì ai đỏ ta cảm giác k h á c đoàn chuyển vận cũng không đủ lên g u y ệ t cựu đúng đều là cấp sáu mươi đầy phối đoàn bọn hắn chuyển vận cũng không đủ lên g u y ệ t cựu mọi người đừng nóng vội thanh giao người đi theo lao đại bảo đảm tốt lao đại thanh giao, hứa phong tiếp tục đơn soát ánh mắt cái khác thành viên cũng đều tự tìm tốt mục tiêu lần thứ hai đối phó ánh mắt các đoàn viên hiệu suất cao rất nhiều b à con ánh mắt bị cấp tốc đánh nát mê vụ xuất hiện lần nữa lê nguyệt c ử u hô to ngừng bắn tránh né lần này các đoàn viên có kinh nghiệm r i ê n g phần mình đứng vững không có đưa đ ẩ y năm giây sau mê vụ lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc tầm mắt bị che chắn ánh mắt chậm dài chuyển động hứa phong cũng đi theo khu vực an toàn chậm chạp di động bỗng nhiên hứa phong có loại cảm giác quen thuộc động tác của hắn lần nữa thêm nhanh hơn gấp đôi nhắc nhở xuất hiện phó bản thời không ở giữa phát sinh d ị biến tốc độ thời gian trôi qua gia tăng một trăm linh mê vụ chuyển động tốc độ không thay đổi không ít đoàn viên tốc độ đột nhiên gia tăng v ọ t thẳng tiến vào trong sương ngủ, hứa phong phản ứng cực nhanh kéo lại bên người hai cái m ộ i tử hai cái màn thầu cách hứa phong thêm gần nhưng hứa phong không có q u ả n hắn hắn mang theo ba phần lũ hoán xông vào trong sương ngủ. treo đều chậm một chút không nên gấp lê nguyệt cựu vừa mới đang suy nghĩ chiến thuật cũng xông vào trong sương mù treo hứa phong mở ra địa đồ nhìn thoáng qua các đoàn viên đại quy mô tử vong toàn bộ dây an toàn chỉ có m ư ơ i em mở rộng các đoàn viên di tốc hai lần gấp đội về sau toàn lực một bước có thể chạy hơn ba mươi mét rất nhiều đoàn viên không kịp hàng nhanh không đến ba giây hứa phong tại đội ngũ trong tin tức nhìn thấy sống sót đội viên bảy mươi ba cái chết hơn chín trăm n g ư ờ i đây cũng quá hố ngoại trừ n g u y ệ t lão loại này biến thái ai phản ứng qua được đến may mà ta trước mặt vừa vặn có phế tích bằng không ta cũng đã chết xong bác sĩ chỉ có sáu cái rồi còn tốt n g u y ệ t l ã o kéo lại hai cái bác sĩ m ộ i tử bằng không bốn cái bác sĩ thật liền không có lê nguyện cựu rất khẩn trương bác sĩ mỗi tử ngàn vạn ổn định không nên chết ta phó bản bên trong toàn viên tử vong có thể lần nữa khiêu chiến nhưng nhất định phải từ đầu lại đánh t ừ vong hình khu vực phó bản bên trong từ đầu lại đánh cùng chết cũng không có khác nhau thanh giao cũng có chút khẩn trương nhìn về phía hứa phong lao lớn ta có chút sợ hứa phong ánh mắt trầm tĩnh như nước ta cho ngươi một bàn tay để ngươi thanh tỉnh một chút thanh giao người đều tròn v á n g qua hai giây nàng mới sắc mặt cổ quái nói ra được rồi hứa phong có chút tiếp nối được thôi vậy chính ngươi điều chỉnh một chút thanh giao ở trong lòng nhỏ r i ọ n g nhà rãnh ngươi thật đúng là muốn đánh a trêu chọc hai câu thanh giao không có khẩn trương như vậy thời gian tốc độ chạy ổn ổn định ở bốn lần tại mê vụ tức sắp biến mất lúc hứa phong mở miệng nói ra hai người các ngươi phía nam có sáu cái bác sĩ thi mộ đi kéo bọn hắn hoa rơi tình tự chạy ngươi phải phía trước có bốn cái bác sĩ thi mộ hứa phong đi theo khu vực an toàn di động lúc tại nhớ kỹ thi mộ vị trí hút thuốc uống rượu b ố n tóc kinh ngạc ngoa t à o trí nhớ tốt như vậy sao lê nguyệt cựu vô cùng hâm mộ lao đại có thể đem đầu ó c của ngươi phân ta một điểm không ôn dư lao thái thái mạnh lại đẹp trai lại mạnh rất nhanh mê vụ tiêu tán hứa phong ba mũi tên bắn giết cuối cùng một con mắt các đoàn viên theo thứ tự phục sinh hứa phong thì chạy hướng về phía ác mộng c r i vương đưa tay một tiễn phá thiên một tiễn bay ra lại là hơn mười sáu triệu tổn thương chết đi sâu kiến hứa phong kéo lại ác mộng tri vương chỗ có cửu hận ác mộng c h i vương ném ra bà con hư thối đại thủ chụp vào hứa phong đây là nó một cái khác kỹ năng thị mộng chi thủ bị kỹ năng này đánh giết người chơi hai mươi phút bên trong không cách nào phục sinh trước kéo hai cái thuật chiến đi kéo cứu hận không còn kịp rồi h ứ a phong đứng tại chỗ triệt thoái phía sau nửa bước b à n h cái thứ nhất quỷ thủ đụng trên mặt đất h ứ a phong động tác trôi chảy hướng về phía trước chuẩn từng bước b à n h cái thứ hai quỷ thủ lần nữa đánh hụt h ứ a phong ngay sau đó bên trái tránh động tác y ê u nhã giống như là dẫm lên một loại nào đó vũ bộ vành cái thứ ba quỷ thủ lần nữa dán hứa phong mặt thất bại h ứ a phong đi bộ nhà nhã đi thong thả hướng bên cạnh rời đi buổi ngủ phong k i n h vân đạo Tân ma ma ta, ta rất nhanh diễn đàn bên trên xuất hiện một đầu thiếp mời nguyện lạc đại lao khiêu vũ đồng dạng tàu vị trần nhà đều bị đâm xuyên mau tới nhìn không ít đối với mình thao tác tự tin người đối cái này thiếp mời rất khó chịu lại chọc thủng trời trần nhà đỉnh tiêm chung tiến trình độ phách lối như vậy tầm năm l o ạ n suy m à thôi Michael thao tác đã đỉnh tiêm còn có thể cân mạnh tầng bảy đỉnh tiêm m à thôi đừng lao thổi đến cùng đệ nhất thế giới đồng dạng bọn hắn về xong t h ế p mời quay đầu nhìn lại video ba giây về sau bọn hắn yên lặng tắt đi video có hai người xóa bỏ bọn hắn vừa mới phát bình luận bọn hắn một lần nữa phát một đầu bốn trăm ba mươi chín tầng một ngữ bức cái này thao tác ta có thể học một tháng t h ế p mời nhiệt độ rất nhanh bạo tạc ba trăm tám mươi b ố tầng tám ta bị tú choáng bộ pháp này thật chưa thấy qua cảm giác có thể học năm trăm linh ba tầng hai câu cái giáo trình cái này bộ pháp cảm giác thật dùng rất tốt ta 559 t ầ n g bốn cảm giác gác ba thật muốn thông c o n a quá n g ư bức độc y kỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một r ư ơ chín giai đoạn thứ hai ác mộng tri vương không đến bốn lượng máu gần như đ o à n diệt hứa phong muốn đơn đấu thiếp mời phát lên không đến nửa phút lại có m ộ ư ơ i bốn cái công hội bị hứa phong dọa chạy từ bỏ phó bản bất quá cũng có người phát hiện mánh khỏe video quay chụp thị giác là thi mộ thị giác ca thành vũ các đánh cho cũng không có thuận lợi như vậy không biết vì cái gì ra, ra l hắn mở t h ra địa đồ nhìn về phía đoàn viên phục sinh tình huống đã có hơn sáu trăm linh cái đoàn viên bị kéo lên hai trăm linh cái bác sĩ kéo người lên hiệu suất rất cao kênh đội ngũ bên trong rất náo nhiệt làm ta sợ muốn chết vừa mới liền sáu cái bác sĩ còn tưởng rằng muốn đoàn diệt toàn bộ nhờ lão đại mạch suy nghĩ rõ ràng bằng không khẳng định không có cách nào phục sinh nhiều người như vậy còn có cơ hội chống đỡ các n i n h đệ lê nguyệt c ử u vẫn là thi mộ nàng hô to một tiếng tìm vị trí tốt ánh mắt muốn sống lại tập trung lực chú ý không gian tốc độ chạy có khả năng sẽ còn biến hứa phong nhắc nhở không chỉ có khả năng biến nhanh còn có thể trở nên chậm、tốt. minh mạch tận lực đừng chết ra các n i ê n đệ rất nhanh ánh mắt xuất hiện lần nữa hứa phong đơn soát hai cái ánh mắt chuyển vận hiệu suốt m ư ơ i phần ổn định mặt khác hai con mắt đều còn sống hứa phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa còn có hơn ba trăm cái đoàn viên ngã trên mặt đất chuyển vận giảm bớt đi nhiều xương độc đ ư ợ c kích các bác sĩ trốn đến ở giữa nhất thận trọng đi tới hứa phong động tác tùy tiện rất không thích sống chung nhìn qua cùng cái manh mới đồng dạng mấy cái đồng đội nhỏ giọng nói c h u y ệ n phiếm hút thuốc uống rượu b ố n tóc vẫn là nguyệt lao có thể t r ă m bước bộ pháp này đi lục thân công nhận thanh giao ta xem video lao đại đi thong thả cái kê hai bước quá có đại lao khí chất đao phiến nhìn qua tốt mai mới quả nhiên đều là vô cùng tản nhận nhất hai mươi năm giây sau xương độc tiêu tán còn lại hai cái ánh mắt không có miễn dịch công kích trạng thái bảo hộ hứa phong đưa tay hai mũi tên giải quyết một con mắt đồng thời các đội hưu đánh chết cuối cùng một con mắt bác sĩ tiếp tục kéo người cái khác đoàn viên toàn lực truyền vận mảng lớn pháp thuật cùng mũi tên đánh vào ác mộng chi vương trên thân chín mươi tám nghìn ba trăm ba m hai tám n ă m bảy hai m ộ t một một nghìn chín ba năm năm n ă m bốn hai bảy mươi một mảng lớn tổn thương số lượng nhảy lên những tổn thương này bên trong trộn lẫn lấy một cái uy lực cực cao hắc kim sắc tổn thương số lượng ác mộng chi vương thanh máu b á n rơi chỉ còn bốn mươi hai sâu kiến ác mộng chi vương lần nữa triệu h o á án quả cầu ánh sáng màu t hứa phong chuyển vận quá cao bị ác ngộng tri vương để mắt tới năm mươi đạo trong quang cầu có hai đạo đánh tới hướng hứa phong mà lại hai đạo quang cầu một trước một sau ý đ ồ dự phán hứa phong t ẩ u vị quang cầu đ ỗ n g nhiên tách ra một đạo quang mang trói mắt nói không nhìn rõ bất cứ thứ gì bảo h ậ u nguyệt lão không thể để cho nguyệt lão bị đánh trúng lão đại thanh giao rất quả quyết hướng hứa phong đánh tới nàng nghĩ thay hứa phong ngăn trở tổn thương hứa phong nhắm mắt lại thấy được ác ngộng i vương tất cả q u a n cầu m ư ơ i ba tầng vô sinh hô hấp pháp ra chỉ dưới hứa phong tinh thần lực vô cùng cường thịnh q u a n cầu tại hứa phong cảm giác bên trong càng ngày c hứa phong q u a n người một cước đá lây thanh dao keo một cước này dùng hết khí lực thanh dao tại mở mịt bên trong bị đá hướng nơi xa hứa phong mượn lực triệt thoái phía sau nhẹ nhàng linh hoạt né tránh hai đạo ánh sáng cầu b à n h bành bành tiếng nổ liên tiếp quan g mang trói mắt dần dần biến mất con tốt lão đại thanh máu đầy không chết a dao dao ngươi không sao chứ làm sao vị đeo bất động rồi vừa mới ta giống như nghe được một tiếng h é t thảm dao dao là ngươi sao thanh dao n h ẹ n sắc mặt đỏ lên lắc đầu không có việc gì cái tia ngươi tên gì thanh dao mười phần xác định nói ra ta bị hù dọa thật phải nàng không có có ý tốt mở miệng nói nàng bị hứa phong làm bàn đạp một cước này thật có k i n h a là thật đã a thằng nam thật đáng sợ thanh dao xoa e o của mình âm thầm nhả ránh hứa phong mở ra địa đồ nhìn một chút tình huống thương vong quang mang trói mắt để tránh né độ khó trở nên cao rất nhiều các đoàn viên tử trận một hơn hai mươi người ác n g ộ n g chi vương lượng máu về tới sáu mươi hai còn đang kéo dài rơi xuống lê nguyện cựu có chút khẩn trương giai đoạn thứ hai chỉ sợ rất khó đánh đánh m ư ơ i phút ác mộng chi vương lượng máu rốt cục rất xuống hai mươi năm trên đầu của nó mọc ra sừng vô số mặt người từ trên người nó bay ra các ngươi tỉnh lại không nên dây vào người nói ác n g ọ n g c h i vương thân thể điên quân bành trướng thành một con thân cao hơn hai mươi gạo cự hình thịt nao khối bốn con mắt dung nhập trên thân thể của nó giai đoạn thứ hai ác n g ọ n g c h i vương sẽ không phóng thích xương độc nhưng nó có được hai cái lớn phạm vi công kích kỹ năng pháp t h u ậ t hút máu tăng lên tới sáu mươi mà lại chỉ có công kích ánh mắt mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương nó sẽ còn cùng nhiệm g quỷ ngẫu nhiên khống chế một định nhân giống ác mộng tri vương hét to một tiếng sử dụng khống chế kỹ năng nó kiên kỵ nhất hứa phong chuyển vận năng lực khống chế mục tiêu tuyển thành hứa phong nhưng mà một đạo thanh tịnh tường hòa bạch quang bọc lại hứa phong ngài thanh tịnh phát động khống chế hiệu quả bị trong nháy mắt giải hết ngay cả không không không một giây cũng không thể tiếp tục không ít người nhẹ nhàng thở ra lão đại nếu như bị khống chế đoan chừng muốn đ o à n d i ệ t ngư bức còn có giải khống kỹ năng dây giải các minh đệ lên a giai đoạn thứ hai liền liều chuyển vận không có xương độc cùng bốn con mắt hiện tại liền xem bọn hắn chuyển vận có thể hay không đổi theo ác mậu chi vương hút máu lê nguyệt cựu cũng nhắc nhở chú ý phân tán chỗ đứng Thuận các h không hướng không cho hút i lui, ế n cũng cần trang muốn nó kém tụ tập, trang bị kém hướng về sau rút sau bị m về u Tốt. á c đoàn viên xông tới h ứ a phong chạy đến một đầu tiểu nhai đạo bên trên nhắm ngay ác n g ọ n g chi vương con mắt phá thiên một tiến bay ra ác n g ọ n g chi vương bị đánh trúng bản nguyên ngược điểm lại là hơn một ư ơ i sáu triệu lượng máu bị đánh rơi máu của nó đầu chỉ còn lại ba chín mươi lăm nhìn qua mấy lần liền có thể đánh chết x ô n g lập tức sẽ đánh xong đánh xong liền không cần chết lên n g u y ệ t cựu sắc mặt biến hóa đừng xông vội vã như vậy ác mộng chi vương n â n g lên hai tay đập ầm ầm hạ ám tử sắc ánh sáng như là sóng biển đồng dạng quần quận đánh tới ác mộng s ú n g kích kỹ năng này phạm vi công kích là một cái rất lớn hình quạt xông lên phía trước nhất hơn một trăm sáu mươi cái kiếm sĩ thích khách cùng thuận chiến trong nháy mắt bị thôn vệ một chỗ thi mộ cỏ chủ quan xông đến quá nhanh có chút dày đặc xong hút các ngươi làm cái gì đưa sao thật có l ỗ i có chút kích động ác mộng s ú n g kích tổn thương rất cao ác mộng chi vương trực tiếp hút tới bốn mươi bốn ba lượng máu lên n g u y ệ t cựu s ắ t mặt khó coi bác sĩ trước kéo thuận chiến nhất định vân tàn đánh không muốn tham tổn thương nàng vừa nói xong ác n g chi vương giơ hai tay lên t mù. bác sĩ c t hội n bị toàn bộ i n đánh rết ác đạo mộng chi vương dựa vào siêu cao hốt máu còn có năm mươi p lượng máu nó hai tay vỗ lần nữa ném ra ác n g ộ n g xung kích thuận chiến cùng kiếm sĩ t ử t h ư ơ n g tham trọng song m u ố n tiêu d i ệ t cái này giai đoạn thứ hai cũng quá khó đánh là cái có thể đánh được sao bác sĩ đều chết xong lần này là thật không được hy vọng các đoàn cũng diệt đi chúng ta còn có cơ hội hứa phong một mực không nói chuyện liền ở bên cạnh soát lấy diễn đàn bảy phút sau cả đoàn diệt xong chỉ còn hứa phong tự mình một người ác n g ộ n g c h i vương lượng máu có tám mươi tám hai cơ hồ húc đ ầ y hứa phong tại một chỗ thi mộ ở giữa đi hướng ác mộng tri vương máu bao đã ăn xong không có giết ta liền dám đem bọn hắn đều diệt người rất dũng nha các đoàn viên chức là có chút gây người sau đó bọn hắn minh bạch hứa phong muốn làm cái gì một cỗ chấn kinh cùng hư phấn quét sạch lờ ổ gờ ngực của bọn họ lao đại muốn đơn đ ấ u ác ngọng chi vừa rồi thao máu bao xưng hô thế này quá hình tượng giống như chúng ta chết xong đại lao thật càng có cơ hội a van cầu đại lao nhất định phải đánh qua a ta không muốn chết đ ộ c y thì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm năm mươi không có khả năng hoàn thành cực hạn thao tác tuyên xác phó bản thông quan phong phú ban thưởng hứa phong trên dây cùng kim quang trợ hiện nhưng mà một tiết này kinh khủng tổn thương này lên ác ngộ chi vương thanh máu đột nhiên hạ xuống sáu mươi sáu chín đáng chết sâu tiến ác ngộ chi vương bị tú tức giận phi thường nó giơ hai tay lên trên bầu trời nùng vân lần nữa biến thành ám tự sắc cẩn thận một giây năm cái quan cầu thực sự có thể trốn sao ta cảm giác quá sức ga các đoàn viên rất tín nhiệm hứa phong thao tác nhưng quang cầu tốc độ quá nhanh tránh một phát đều rất khó khăn hứa phong muốn mỗi giây đứng trước năm khỏa quang cầu công kích lên nguyện c ử u khẩn trương nói một mình ta nhanh không thở được hứa phong n h ả ránh ngươi cái thi mộ thở cái gì khí các đoàn viên một bước hắn meo ngươi còn có tâm tình nói ta o nói bọn hắn còn chưa kịp n h ả ránh năm cái quang cầu từ trên trời giàn xuống hứa phong hô hấp đều đạn đầu vai buông lỏng năm cái quang cầu chỉ để lại cho hứa phong một đầu cực đều đạn đầu vai buông l n g năm cái quang hướng về sau rút lui nửa bước tại quang cầu sắp rơi xuống đất thời điểm hứa phong đỗng nhiên nào về phía trước viên thứ nhất quang cầu rơi xuống đất thời điểm. hứa phong cơ hồ là gián viên này quang cầu đỉnh chót nhảy tới cái này nhảy lên đánh ác mộng c h i vương một trở tay không kịp nó không kịp điều chỉnh quang cầu phương hướng dày đặc tiếng nổ văng lên bụi mù nổi lên m ộ n phía các đoàn viên không nhìn thấy hứa phong thân ảnh nhưng có thể nhìn thấy hứa phong thanh trạng thái hp một trăm không có bị đánh trúng q u a t r e o sách giáo khoa giống như thao tác sách giáo khoa ta không dạy qua ta cũng nghĩ học hứa phong nhìn một chút phá thiên một tiễn kỹ năng làm lạnh còn có bốn g â y ác mộng tri vương công kích tiếp tục rơi xuống hứa phong giống như là dưới chân lao dầu mỗi lần đều có thể tìm tới một chút hy vọng sống bốn giây về sau hứa phong né tránh quang cầu kim quan g lại xuất hiện ác mộng chi vương còn không có chuẩn bị cứng rắn ăn một tiết này lại là hơn mười sáu triệu tổn thương ác mộng chi vương thanh máu rớt xuống bốn mươi lăm sáu ngư bức toàn đoàn thi mộ đều đang hoan hô hứa phong đ ố n g nhiên mở miệng ta cảm giác tự mình giống như là tại mộ phần thao tác thanh dao chết cười ta mộ phần ngay tại ngươi bên cạnh hút thuốc uống rượu hốn tóc liên quan tới lao đại bỗng nhiên bắt đầu công kích ta chuyện này một tay bắt không được hai cái màn ầ u miệm đầy tao lời nói người muốn thi nghiện a hứa phong cho chuyện tú lấy thao tác đ ả o phiến thi mộ cũng tại hứa phong bên cạnh nàng ghi chép video bỏ vào diễn đàn toàn đoàn diệt rơi chỉ còn nguyệt lạc đại lão một người đơn đấu bột u nàng đem video thả đi lên thiếp mời trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ diễn đàn tầng hai đoàn diệt rồi không thể nào tầng m ộ mươi năm một người đơn đấu khu vực phó bản bột u nói đùa sao không ít người trước đoạt nhà lầu lại nhìn video rất nhanh hồi thiếp hướng do biến đổi hai mươi bốn tầng tám bất đắc dĩ bản nhân không học thức một tiếng ngoạ tàu đi thiên hạ ngoạ tàu ngữ bức hai trăm chín mươi nhà lầu ta thấy chóng Cái này đồng thời diễn đàn bên trên còn xuất hiện một chút cái khác vật trần xuyên bên trên mới cùng cũng thả ra một đoạn vi d e o bọn hắn cũng nhìn được ác ngộng c h i vương ngay tại công lược toàn đoàn không có bỏ mình ác ngộng c h i vương thanh máu rơi sáu hai mươi bốn ngư ấu vi thấy được đầu này t h i ế t mời mười phần sốt ruột hứa phong hiện tại cùng nguyên một đoàn người đấu tốc độ thực sự có thể l i ề u t h ắ n g sau phó bản bên trong hứa phong tránh bốn mươi khỏa quan cầu về sau xuất hiện một t i ê u mọi m ệ n h như thế cực hạn thao tác người bình thường làm một lần đều muốn t ì m đập nhanh hơn hứa phong đã chống đỡ bốn mươi lần hắn xác thực không có dung sai nhất định phải cam đoan mỗi một bước đều rất hoàn mỹ rất hao tổn tinh thần nhưng hứa phong con mắt minh lượng mang theo một cỗ cùng vọng cùng hưng phấn tại thời khắc sinh tử du tẩu phấn khởi cảm giác hứa phong rất hưởng thụ tứ diệp hỗn độn liền chuyển đến một trận ý chí nếu như hứa phong cho thêm nó ba điểm phúc duyên nó liền cho hứa phong dùng một lần s e n trận một phút vô địch hứa phong có thể nhẹ nhõm giết chết ác ngộng tri vương so giết gà còn đơn giản hứa phong cực kỳ bá đạo nếu như ta muốn dùng ngươi có bản điều kiện tư cách tứ diệp hỗn độn liên run, run run một chút quả quyết nhận sợ không có chỉ mua một chút ta đừng coi là thật miễn phí cho ngươi dùng một lần có cần hay không hứa phong cự tuyệt không cần đến ngươi, lao tử treo lên đánh nó. nói xong hứa phong tiếp tục dựa vào t ẩ u vị trốn tránh quan cầu không ngừng n ệ n xuống nhưng từ đầu đến cuối không có có thể đụng tới hứa phong hứa phong tinh thần lực tại cực hạn bên trong chậm rãi trưởng thành hai giây về sau hứa phong lần nữa t r á n h né m ộ ư ơ i đạo quan cầu phá thiên một tiễn kỹ năng làm lạnh hoàn thành hứa phong một tiễn bay ra ác mộng c h i vương cũng nghĩ t ẩ u vị trốn tránh nhưng vừa động hai bước kim tiễn liền trúng đích trên người nó c o n mắt lại là hơn một ư ơ i sáu triệu tổn thương ác n g tri vương sinh mệnh còn lại hai mươi b ố hai nó còn có cái cuối cùng bảo mệnh kỹ năng ác n g hộ thân nhận vết thương trí mạng thời điểm hồi phục bốn mươi sinh mệnh hứa phong vô cùng chuyên chú trong đầu chỉ có một việc lại đánh cái thằng chó này bốn mũi tên là có thể đem nó đưa đi năm giây qua đi hứa phong mỏi m ệ n h đã có chút ép không được ác ngộng chi vương quan g cầu vẫn còn tiếp tục nện xuống hứa phong lần nữa bắn ra một tiễn còn lại ba tiễn ác ngộng chi vương cảm nhận được tử vong uy hiếp giống di chuyển về phía trước động nó không riêng phải dùng quan g cầu nện hứa phong đợi chút nữa còn chuẩn bị dùng ác ngộng súng kích đến giết hứa phong hứa phong tẩu vị đồng thời hướng về sau chậm chạp rút lui ác n ộ n g tinh màu tiếp tục thời gian còn lại m ư ơ i giây năm giây qua đi hứa phong vẫn không có bị đánh trúng h đánh ra ác mộng chi vương bảo mệnh kỹ năng ác mộng chi vương bắt đầu hồi máu hp đã tăng tới 40, sau cùng 40, hứa phong tinh thần lực xuất hiện một tia khô kiệt báo hiệu cảm giác lực cường độ càng cao dự phán đến càng rõ ràng nhưng tiêu hao cũng lớn hơn liên tục tiêu hao cực độ 25 giây đã tiếp cận hứa phong hiện tại mức cực hạn hứa phong còn tại chống đỡ 4 giây 3 giây 1 giây kết thúc hứa phong tránh thoát cuối cùng năm k h o q u a n cầu hắn đã không có cách nào cảm giác tất cả quan cầu quy tích nhưng nương tựa theo cực mạnh phản ứng còn có phía trước h a giây góp nhặt kỹ xảo hứa phong cứng răn né tránh cuối cùng năm khoả con cầu không chết một chỗ thi mộ lần nữa bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô đánh xong h ứ a phong đưa tay một tiễn đánh chúng ác n g ộ n g c h i vương con mắt mà lúc này ác n g ộ n g c h i vương bỗng nhiên hướng về phía trước lối lên đi tới hứa phong trước mặt bảo mệnh kỹ năng phát động thời điểm nó c h u y ể n v ị kỹ năng thiết lập lại nó cố ý lưu đến bây giờ sử dụng muốn tập kích hứa phong tám môn phương vị đổi h ứ a phong trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa hai nghìn sáu trăm gạo vị trí ba i â y hai dây một dây ác n g ộ n g c h i vương l i ề u mạ hướng hứa phong đánh tới hứa phong kỹ năng làm l ệ n h kết thúc một tiện bắn ra ác mộng c h i vương thanh m á u thanh không thế giới thông cáo trong nháy m ắ t xuất hiện g a b ê k e r gn công hội hoàn thành khu vực phó bản thu hoạch được cấp một trăm địa thần cấp bảo dương mười cái cấp một trăm i tiên cấp bảo dương một trăm cái toàn công hội lấy được kinh nghiệm giá trị tăng lên hai mươi tiếp tục bảy ngày tám mạch ngọc giản một mai ba nghìn mai kim tệ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à n ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm năm mươi mốt lên thẳng lấy cấp bốn mươi chín ban thường kết toán thần thoại chìa hệ cờ nhờ nở minh phong tất cả thi mộ toàn bộ phục sinh mỗi người trên đầu đều xuất hiện một cái xuất sắc khu vực phó bản ban thưởng quá nhiều sẽ tự động bắt đầu ngẫu nhiên điểm số căn cứ điểm số phân phối ban thưởng đồng thời hứa phong thanh điểm kinh nghiệm bắt đầu đẫu nhiên mà tăng mạnh rồi bạch một vệ kim quang về xuống thăng s o n g cấp về sau thanh điểm kinh nghiệm dâng lên Y nguyên không dừng lại một mực đã tăng tới cấp 49-87 41, h ứ a phong nết miệng cười một tiếng tâm tình vô cùng tốt còn có mười mấy cái đoàn viên trên thân cũng tung xuống kim quang ác mộng tri vương kinh nghiệm cũng quá phong phú ngoa tạo nhiều người như vậy phần ta thế mà còn có thể chướng tám kinh nghiệm cảm tạ nguyệt lao cứu ta mạng chó không cần chết quá tốt rồi các đoàn viên đem hứa phong vây vào giữa hưng phấn hô to thanh giao các nàng những thầy thuốc này chen bất quá lực lượng chức nghiệp các nàng n ú t ở phía xa lớn tiếng thảo luận cái này cái nam nhân sao có thể đẹp trai như vậy với m ớ i cái kêu ba mươi giây ta cảm giác hắn thật như cái thần quá mạnh ta cảm giác hắn càng giống là cô nhi viện viện trưởng một chỗ thi mộ cũng là hùng vĩ chết cười đại lao cùng hắn chín trăm chín mươi chín cái vô dụng đồng cắt phụ trọng hứa phong bị các nam nhân vây vào giữa bất mãn hết sức đều cút xa một chút không muốn nam p a n hâm mộ các n g ư ờ i đem hội mọi nhóm đều t r a n chạy đừng mẹ nó sờ loạn sờ một chút mười mai k ì m tệ a vừa nhả danh vài câu chiến lợi phẩm phân phối lần lượt kết thúc các đoàn viên ngạc nhiên âm thanh âm vang lên ngoa tạo ta cầm tới cấp sáu mươi thần thoại bảo dương hâm mộ ta chỉ lấy được hai cái truyền thuyết bảo dương ha ha ta phát tài thế mà lấy được một viên tám mạch ngọc giản các đoàn viên lần lượt lấy được được tưởng h hứa phong không có được nhắc nhở hắn k ô n g nóng này tổn thương chiếm so sẽ ảnh hưởng chiến lợi phẩm phân phối tổn thương càng cao có thể tham dự phân phối vật phẩm thì càng nhiều đoàn bản bên trong tổn thương cao nhất người đều là cuối cùng mới có thể cầm ban thưởng mà lại ban thưởng bình thường là nhiều nhất đợi hơn hai mươi giây hứa phong chung quanh thời gian đ ỗ n g nhiên đình chỉ hắn thấy được nhắc nhở ngài thu hoạch được cấp năm mươi sử thi bảo dương ít một cấp năm mươi truyền thuyết bảo dương ít hai mươi tám mạch ngọc giàn ít một mộng cảnh bảo khố chìa khóa ít một kim tệ năm nghìn mai phá ảnh trường cung sử thi ít một hô hấp pháp điểm kinh nghiệm một trăm vạn công hội độ cống hiến ba nghìn điểm lực lượng bảo thạch năm mai hứa phong cái cuối cùng cầm ban thưởng vật phẩm đều đã chia xong vận mệnh chỉ có thể sửa đổi lực lượng bảo thạch thuộc t n h bất quá hứa phong tâm tình vô cùng tốt hắn cầm tới ban thưởng quả nhiên là nhiều、nhất. mà lại hắn muốn nhất vật tới tờ ợ p năm mươi sử thi cấp bảo dương vượt cấp cái dương cực kỳ hiếm thấy toàn thế giới chỉ xuất qua không đến m ộ ư ơ i cái hứa phong cầm lên cái dương này có thể cấp năm mươi liền mặc vào thần thoại trang bị ngoại trừ cái dương bên ngoài hứa phong còn lấy được duy nhất ngộng cảnh b ả o khố chìa khóa cái k h á c các loại may gen đúc chế dược vật liệu số lượng cũng rất nhiều nhìn xem lực lượng bảo thạch có thể hay không soát ra một mươi tăng thêm hứa phong bắt đầu cự tuyệt vận mệnh thiết lập lại một trăm hai mươi hai lần về sau hứa phong thấy được một viên m ư ơ i lực lượng bảo thạch thật là có hứa phong nhịn ở tính tình thiết lập lại hơn ba lần năm mai lực lượng b ạ o thạch đều biến thành đỉnh phối hứa phong tiếp nhận cái này vận mệnh thời gian bắt đầu lưu động hứa phong trong ba lô cấp tốc bị lấp đầy không đến ba giây hứa phong nhận được ba phong biêu kiện ngài tại khu vực công hội phó bản ác mộng trong tiểu trấn thu hoạch được trang bị chữa trị chiếc nhờn ở c h u y ề n thuyết đã thông qua biêu kiện phương thức gửi đi cho ngài ba phong biêu kiện đều là hứa phong chứa không nổi trang bị hứa phong mở ra ba lô nhìn thoàn qua một mảng lớn bảo dương còn có táng mạch ngọc giản các loại lóe da quan trạch tài liệu quý hiếm hứa phong nhìn về phía c h i ế khóa t i m n g ộ n cảnh báo khố chìa、khóa. sử dụng sau có thể vào m ộ n g cảnh bà khố mở ra m ộ n g cảnh bảo dương sau ngẫu nhiên thu hoạch được cái nào đó vật phẩm ban thưởng hứa phong mở ra diễn đàn tìm tòi m ộ n g cảnh bà khố không có tương quan từ đầu đây cũng là lần đầu xuất hiện ban thưởng ban thưởng toàn bộ tới tay về sau phó bản tiếng nhắc nhở âm xuất hiện phó vốn đã hoàn tất n g à y sắp tại m ộ ư ơ i giây bên trong bị truyền tống ra phó bản xin chú ý phó bản bên ngoài vì có thể tự do chiến đấu khu vực xin cẩn thận đoàn bên trong thành viên lần lượt rời đi phó bản hứa phong cũng trở về cầm danh thành giã ngoại t r ư ớ mắt tràng cảnh biến đổi hứa phong thấy được mảng lớn người các lần hội này chỉ có thể nhận cái này bức có thể đơn nấu buốt quá bất hợp lý chết quá nhiều huynh đệ ai ta cũng muốn làm nguyệt lao đồng đội ta muốn đi thanh vũ cát bọn hắn đang nói ầm ầm một tiếng sống rền hứa phong bị chém trúng hôm nay một lần cuối cùng dương chi cầm bằng mệnh sử dụng hết bên cạnh mấy cái đoàn viên cũng bị chèn trúng thẳng rất một cấp ta dựa vào đại lao ta thật t ạ mà nó ăn kinh nghiệm còn không có rơi được nhiều không hổ là hành tẩu kim thu lôi có xét đánh là thật chịu a quại điệu đoàn viên nhả danh bài câu thanh giao các nàng đem những n à y người kéo lên yên lặng lẫn mất xa một chút hứa phong cũng không thèm để ý nhìn một chút diễn đàn anna đã phá mất ghi chép hứa phong muốn đi thăng cấp hạ tại kênh đội ngũ bên trong phát tin tức các vị máu bao đội ngũ tản đi, đi hút thuốc uống rượu uống tóc được rồi đùi ca ca phụ sinh bác sĩ đâm chủ nhiệm có thể thêm cái hảo hữu sao thanh giao ta cũng muốn hứa phong tăng thêm mấy cái đoàn bản bên trong biểu hiện rất tốt đ o à n viên hút thuốc uống rượu b ốn tóc không tệ ta thật không có bệnh chi chuyển vận đánh cho cũng rất cao lê lâu nguyện biểu hiện hứa phong cảm thấy cũng không tệ còn có mặt khác hai cái có đoàn trưởng tiềm lực nội tử hứa phong cũng đều tăng thêm hảo hữu công hội công cụ người hứa phong chuyên môn cho bọn hắn làm một cái hảo hữu phân tổ hút thuốc uống rượu b ốn tóc cho hứa phong nói chuyện riêng tin tức đại lão á a cộc hứa phong lan nam đồng xin ra ngoài lê nguyệt c u lão đại ta còn muốn theo người la lộn hứa phong có thể người cùng ôn dư các nàng kéo cái thảo luận tổ. đ á n h đoàn cứ gọi các ngươi lê nguyệt cựu t ố t hứa phong lần này cùng một chỗ đánh đoàn người ngươi có thể đều liên lạc một chút hứa phong lần này phối hợp đến k h ô n g tệ lần sau ưu tiên tìm những người này đoàn trưởng thủ hạ có cố định đoàn viên mười phần phổ biến hứa phong để lên nguyện cựu duy trì tốt đội ngũ đến lúc đó không chi phí lực trực tiếp liền có thể lôi đi đầy biên thiên nhân đoàn công cụ người thật tốt dùng lê nguyện cựu còn thật cao hứng không có vấn đề an bài thỏa đáng hứa phong mở ra ba lô mở ra cấp năm mươi sử thi bảo dương ngài thu hoạch được cấp năm mươi sử thi cấp trường kiếm nghiệm thương hứa phong liên tiếp thiết lập lại hơn một v à n lần đều không có gặp cấp năm mươi cấp độ thần thoại trang bị có thể hay không cấp năm mươi không có có thần thoại phẩm chất trang bị hứa phong có chút bản thân hoài nghi cấp năm mươi phẩm cấp hẳn là là truyền thuyết cấp sử thi trang bị đã cực kỳ hiếm thấy cấp năm mươi thần thoại chứa cho tới bây giờ không có xuất hiện qua hứa phong người có chút t ê cự tuyệt hơn một vạn lần vận mệnh cực kỳ b ụ n thẻ suy tư một lát hứa phong tán răng thử lại một vài lần thật không được lại nói lại cự tuyệt một vạn vận mệnh hứa phong vẫn là không thấy được cấp 50 thần thoại trang bị lại đến một lần cuối cùng một lần hứa phong cuối cùng lại cho cái này bảo dương một cơ hội nhỏ nhoi thiết lập lại đến thứ 488 lần thời điểm hứa phong thấy được nhắc nhở ngài thu hoạch được cấp 50 thần thoại chiếc nhờ nờ minh phong chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ơ i hai minh phong siêu cường thuộc tính gia ưu đến trai y mơ cấp độ thần thoại kỹ năng vân tiên linh tiễn cự tiếp nhận hứa phong liên tục cự tuyển hơn hai vạn lần kém chút thuận mồm đem lần này ban thưởng cũng cho cự t u y ệ t rơi thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động hứa phong mở ra ba lô nhìn về phía viên kia chạy xuôi hảo quang màu xanh lam chiếc nhờ nở minh phong thần thoại đẳng cấp yêu cầu cấp năm mươi lực lượng hai ba trăm m ư ơ i sáu nhanh nhẹn chín trăm chín mươi một lực công kích bốn một mươi một hiệu quả đặc biệt cuối cùng tổn thương kết quả gia tăng ba hiệu quả đặc biệt bạo kích tổn thương gia tăng sáu mươi năm hiệu quả đặc biệt di tố gia tăng bốn mươi tọa kỵ có thể hưởng nên thuộc tính tăng thêm hỷ hệ quả đặc biệt lúc công kích đường đạn tốc độ gia tăng hai mươi cuối cùng tổn thương gia tăng là cực kỳ hy hữu tăng thêm hiệu quả chỉ có thần thoại phẩm chất trở lên trang bị mới có thể soát ra loại này thuộc tính cầm xong kiện trang bị này hứa phong đem còn lại lấy cấp năm mươi truyền thuyết bảo dương cũng cho mở hắn mở hai kiện sử thi cấp trường cung tăng thêm truy ảnh trường cung góp đủ h i ể u do phong h i ê n viên trường cung đ i ề u yêu cầu thứ nhất hứa phong mở ra thanh trang bị nhìn một chút giải phong điều kiện thứ hai cấp năm mươi sử thi chiếc nhờn ở lực lượng hình ít ba mươi lực lượng bảo thạch ít một ư ơ i tốt có thể lại nhìn liền không lễ phép hứa phong mặt không thay đổi tắt đi thanh trang bị tiếp tục mở cái dương hắn mở ra bốn mai cấp năm mươi sử thiếp nhờn ba mai t h u tính dùng để giải phong mặt khác một viên tự mình dùng c h ầ m vũ sử thi đảng cấp yêu cầu cấp năm mươi lực lượng một bốn trăm năm mươi năm nhanh nhẹn sáu trăm m ư ơ i một lực công kích hai tám trăm m ư ơ i bốn hiệu quả đặc biệt tỷ lệ bạo kích gia tăng hai mươi hiệu quả đặc biệt bạo kích tổn thương gia tăng ba mươi hiệu quả đặc biệt n m ô i đánh giết một tên địch nhân gia tăng hai mươi điểm công kích lực nhiều nhất có thể điệp ra một trăm tầng tiếp tục một mươi năm giây trầm vũ thuộc tính so minh phong kém rất nhiều thần thoại phẩm chất cùng sử thi phẩm chất trang bị xác thực tranh lệch to lớn bất quá trầm vũ thuộc tính không tệ hiệu quả đặc biệt trong đầy còn có thể gia tăng hai điểm lực công kích h ứ a phong hiện tại trồng tổn thương năng lực rất mạnh nhưng cơ sở lực công kích còn không quá đủ cái này hiệu quả đặc biệt tác dụng không nhỏ chiếc nhờ nờ con g ó t h i ê n viên trường cung cần trang bị toàn bộ con g ó t còn cần một chút không quá quý vật liệu đã năm mai m ộ ư ơ i lực lượng b ả o thạch h ứ a phong tiếp tục mở dương trực tiếp mở ra một kiện cấp năm mươi sử thi vũ khí thiên phiêu một phát nhập hồn h ứ a phong nghĩ nghĩ đem kiện trang bị này lưu lại cái này trang bị coi như đáng tiền có thể bán cái hơn ba trăm mai kim tệ hắn hiện tại thiếu tiền mua bà thạch cái khác cái dương h ứ a phong cho thẩm văn thu các nàng mở bốn kiện vũ khí một kiện tấm c h á n năm kiện dây c h u y ể n ba cái nhẫn h n tại tháng m ộ ư ơ i đỏ quản lý bảy bên trong phát tin tức cho các ngươi làm điểm trang bị chu á nam ngõa người quả nhiên phát đại tài triệu tinh tâm cái này cũng quá là nhiều đánh khu vực phó bản cho ban thưởng nhiều như vậy sao hà tự san lão bản chuyển v ậ t cao cho nên cầm được nhiều h a hà tự san ta tại diễn đàn thượng hán bọn hắn cầm được đều không có lao bản nhiều diễn đàn hiện tại m ộ ư ơ i phần náo nhiệt không ít hứa phong đoàn viên đều phát nổ bọn hắn tại khu vực phó bản bên trong ban thưởng mặc dù không có hứa phong nhiều nhưng cũng đầy đủ để rất nhiều người thấy thèm Đinh! thẩm văn thu nói chuyện riêng hứa phong muốn ăn một chút gì sao hứa phong trước không ăn ta lợi hại không thẩm văn thu ừ m ngươi lợi hại nhất hứa phong người lợi hại như vậy muốn hôn ngươi một ngụm có thể thân không thẩm văn thu không có nghi do rằng hai chuyện này có liên quan gì chầm mặc hai giây thẩm văn thu trả lời lúc không có người đi hứa phong nếp miệng cười một tiếng tiếp tục đồn àng à. ngươi còn muốn khi có người thân sao hứa phong ta quá đơn thuần căn bản không nghĩ tới thẩm văn thu cảm giác mặt mình giống như là đốt lên đồng dạng hứa phong đem trang bị còn có một số cơ hội phải dùng vật liệu p h á thứ c o chú Á n mấy bên, bên cạnh nhìn xuống cũng là bầu trời cảnh sát mặc ảo không hợp với lãi thường khó trách gọi mộng cảnh bạo khố hứa phong dụng môi đến một cái mới địa đồ Cảm giác lực động tự đều sẽ t hắn u lại. h nô ra cảm giác lực, được á giá giác n chung quanh.、Rất、nhanh. Hắn h cảm Rất đ một cái khả mừng đỏ kim cương cái dương không chỉ riêng này một cái xa xa trên mặt đất trưng bày lấy hơn mười cái tạo hình không giống cái dương bảo dương bên trên khóa đều là giống nhau chọn một mở hứa phong sức d i n sót phát cho tiểu cầm lý những thứ này trong dương ngươi chọn một thẩm văn thu cái kia màu đen đi cách hứa phong xa nhất cái dương kia toàn thân đen như mực phía trên cái gì trang trí đều không có giống như là cái phổ thông hồng sắt hứa phong đi đến cái dương này trước không chút do dự mở ra t r u n g quanh thời gian ngừng lại nhắc nhở xuất hiện ngài thu được cấp độ thần thoại kỹ năng long ảnh p h ụ thể hứa phong nhãn tình sáng lên nhìn một chút kỹ năng này thuộc tính long ảnh p h ụ thể tiêu hao 400 điểm lam lượng triệu hoán một đạo cự long h ư ảnh lực công kích gia tăng 20%, tỷ lệ bạo kích gia tăng 30%, bạo kích tổn thương gia tăng 40%, xạ tốc hạn mức cao nhất để thăng làm mỗi giây bốn lần tiếp tục mười giây thời gian cùn đồ hai mươi giây hứa phong cự tuyệt cái này vận mệnh hiện tại hứa phong không thiếu tiếp tục chuyển vận năng lực hắn cần đơn thể bộc phát kỹ năng đến đánh phòng thủ cao quái vật tốt nhất cùng chú ảnh tiễn có thể được đến nguyên rủa đáng giá tăng thêm hiện tại hứa phong khác không nhiều nguyên rủa giá trị bao no ngài thu được cấp độ thần thoại kỹ năng cùng hơi thở tiện ý ngài thu được cấp độ thần thoại kỹ năng hàn băng múi tên có bốn cái kỹ năng tăng thêm coi như không tệ nhưng hứa phong đều cự tuyệt liên tiếp thiết lập lại một vạn hơn bốn lần hứa phong đạt được tăng lên ngài thu được cấp độ thần thoại kỹ năng tiên vân linh, tiên vân tiên linh tiễn tiêu hao một nghìn điểm hp bán ra một đạo uy lực to lớn tầm bắn rất ngắn tiên vân linh tiễn tạo thành nguyên rủa giá trị thừa hai phần có một vật lý tổn thương kỹ năng làm lạnh nam dây kỹ năng này mạnh phi thường bảy mươi điểm nguyện rủa giá trị tăng thêm dưới trực tiếp tạo thành ba mươi lăm lần tổn thương hiện giai đoạn tăng thêm mạnh nhất kỹ năng hẳn là lấy thẻ thập lá vô vọng cấp nghiệp hỏa giận tướng đây là chuyên trúc kỹ năng bổ sung đơn thể kỹ năng có thể tạo thành ma pháp công kích lực ít một nghìn bảy trăm phần trăm ma pháp công kích mây tiên vân t i ễ n trong tay h ứ a phong uy lực là nghiệp hỏa giận tướng hai lần còn nhiều bất quá tiên linh mây t i ễ n tầm bắn chỉ có một trăm mét rất nhiều cường lực kỹ năng đều sẽ bổ sung một chút mặt trái hiệu quả hớ phong n h ữ mày suy tư không khí tăng thêm có thể triệt tiêu nó mặt trái hiệu quả sao thứ một chút cùng lắm thì coi như c hứa phong tiếp nhận cái này vận mệnh vân tiên linh tiễn đến trong túi đ e o l ư n g của hắn hắn trực tiếp học tập ngài nắm giữ mới kỹ năng vân tiên linh tiễn hứa phong cầm xong kỹ năng bị chuyển về thế giới hiện thực hắn đưa tay một tiễn một đạo xanh thẳng mũi tên từ trên dây cung bay ra biến mất không thấy gì nữa trong n g á y mắt mũi tên này mũi tên xuất hiện ở 2.600 g ạ o bên ngoài hứa phong c ự c đúng rồi không khí hoàn mỹ triệt tiêu vân tiên linh tiễn mặt trái hiệu quả hứa phong tiếp tục tiến về hà phong sơn đi đến nửa đường lê nguyện cựu phát tới tin tức lão đại thanh giao để ta đưa ngươi một bản kỹ năng ngươi có muốn hay không lê nguyện có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm năm mươi ba ngươi làm một kiện nhân sự đều không làm a hứa phong nhân viên l ã o đại ngươi nói tính hứa phong đoạn cái thuộc tính nhìn xem lê n g u y ệ t c ử u phát tới một chương d ị n s o á t tỏa linh dây thừng thần thoại tiêu hao mười điểm lam lượng lúc công kích bổ sung tỏa linh trạng thái công kích tạo thành tổn thương vượt qua mục tiêu hp bốn mươi lúc tỏa linh dây thừng sẽ xuất hiện đem đối phương buộc chặt bổ sung tỏa linh trạng thái công kích sẽ cưỡng chế giữ lại mục tiêu một điểm hp kỹ năng làm lạnh ba dây kỹ năng hạn chế mỗi lần nhiều nhất bắt cóc hai cái mục tiêu mới trạng thái buộc chặt mục tiêu có thể bình thường di động nhưng không cách nào công kích có thể bị vồ lấy bị vồ lấy về sau mục tiêu có thể g i ã y rủa lực lượng càng mạnh g i ã y rủa tốc độ càng nhanh bắt cóc trạng thái ngắn nhất tiếp tục thời gian một giây bắt cóc trạng thái dài nhất tiếp tục thời gian ba mươi giây buộc chặt trạng thái có thể bị cấp độ thần thoại trở lên tỉnh hóa loại kỹ năng giải trừ hứa phong khỏe miệng bắt đầu dâng lên bao nhiêu tiền ra mua kỹ năng này theo hứa phong kỳ thật không tính mạnh phát động điều kiện phi thường hạ khắc buộc chặt kéo dài thời gian cũng không dài mà lại buộc chặt trạng thái còn có thể sẽ bị t ì n h hóa nhưng kỹ năng này rất có ý tứ lấy ra chơi đ ù a lên một k i ể u nàng nói không cần tiền một cái hảo hữu vị là được hứa phong t h a n h giao hắn tăng thêm thanh giao hảo hữu thanh giao lão đại ta muốn tới hảo hữu vị thanh giao ta đem kỹ năng gửi cho người nàng đem sách kỹ năng gửi cho hứa phong hứa phong học được kỹ năng nhắm ngay xa xa x o n g đầu rắn độc hắn dùng tỏa linh dây thừng bay ra ngoài hát tiến bên trên bổ sung mấy sợi tơ vàng một tiến trung đích xong đầu rắn độc lưu lại một điểm huyết hát tiến bên trên tơ vàng nhảy ra trói lại s o n g đầu r ắ n độc mà lại tơ vàng càng ngày càng nhiều trong nháy mắt s o n g đầu r ắ n độc bị cuốn thành bánh trưng hứa phong tiến lên nhặt lên s o n g đầu r ắ n độc thân thể của nó vặn mẹo dây rùa trên đầu xuất hiện một cái thanh tiến độ theo nó dây rùa tốc độ mười giây mới có thể kiếm thoát tỏa linh dây thường hiệu quả hứa phong cảm giác lực tàn ra chung quanh có mấy cái anh vũ công hội người chơi tại thang cấp a giống như có thể gây sự a hứa phong lặng lẽ tới gần cái này một đội người dẫn đội làm ộ t cái cấp bốn mươi pháp sư cùng xuyên anh nàng một thân kim cương trang bị truyền thuyết pháp trưởng nhìn qua hẳn là cái nào đó anh vũ công hội đại lao người nhà hứa phong chạy đến nàng phụ cận đưa tay đem s o n g đầu rắn độc ném tới phía sau của nàng giải hứa phong có thể khống chế chói linh dây thừng s o n g đầu rắn độc trên người chói buộc trạng thái biến mất hướng cùng xuyên anh bỏ qua các nàng chiếm vị trí rất tốt phía trước là t h a n g cấp điểm đằng sau là khu vực an toàn đằng sau sẽ không t h y quái chỉ cần đề phòng phía trước là được cùng xuyên anh cùng nàng các đội h ư u cũng không có chú ý đến đằng sau có đầu xong đầu rắn độc sờ đi qua a áo gai tương g ê tầm a nơi này tại sao có thể có đầu xong đầu rắn độc thuận chiến nhanh bảo hộ anh tương đáng chết không còn kịp rồi thuận chiến chưa kịp bảo hộ xếp sau không đến năm giây các nàng trong đội ba cái xếp sau toàn bộ bị cán chết cùng xuyên anh rơi về cấp ba mươi chín bị phái quay trở về dương minh thành nghĩ thăng về cấp bốn mươi nàng đến tại h u y ề n giang hồ thăng cấp điểm ngồi hơn mười giờ lao đội ngũ của các nàng trong kênh nói chuyện vô cùng buồn bực thảo luận vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một con s o n g đầu gián độc khu vực an toàn không nên cậy q u a y a vì sao lại dằng này ta vừa mới lúc xoay người giống như thấy được nơi xa có người liền xem như có người cũng không có khả năng đem q á i mang tới a một đội người vô cùng tiền m u ộ n cùng xuyên anh tại diễn đàn bên trên phát tiếp xin cẩn thận điểm an toàn hiện tại điểm an toàn giống như sẽ cày quái ra các nàng một đội người cày quái thời điểm đều có thu hình lại thói quen thiếp mời bên trong phụ mang tới thu hình lại rất nhanh thiếp mời hạ hồi phục nhiều hơn bốn tầng một không có khả năng khu vực an toàn tuyệt đối sẽ không cày quái năm mươi chín nhà lầu đúng à, cơ chế vấn đề nếu như sửa lại khẳng định sẽ có thông c ạ o à. mười một tầng bốn các ngươi nhìn video thứ bốn mươi từ giây có phải hay không có cái bóng đen mười chín lầu ba ngoa tạo ta làm sao nhìn giống như là nguyệt nào đó có mắt mọi người tại trong video thấy được hứa phong t r ợ t lóe lên bóng lưng thiếp mời nhiệt độ cấp tốc cao lên bốn mươi tám tầng hai cười chết ta rồi giống như thật sự là tháng nào họ nam từ a bảy mươi bốn tầng một con hàng này lại bắt đầu chơi tao đúng không có thể đem q u á i ném đến người khác bên cạnh chín mươi tầng một hỏng lại để cho cái này bức vui vẻ a vung cho d và g hứa phong trên đường vẫn là soát diễn đàn g i ế t thời gian vừa vừa mở ra liền thấy đầu này thiếp mời hứa phong trở về một đầu không phải ta đừng nói mỏ cáo c á c ngươi phỉ bằng a hắn ra mặt t i ế p mời náo nhiệt hơn hồi phục thường uy ngươi còn nói ngươi không biết võ công đầu chó di vờ gờ tầng sáu hồi phục ngươi có thể qua xấu rồi hại người ta mượn tử làm tốt lắm di vờ gờ tầng mười lăm hồi phục làm người sự tình ngươi làm một kiện đều không làm a không hổ là ngươi không ít người đều ngầm thừa nhận hung thủ chính là hứa phong hứa phong trở về một đầu xã hội thật là nguy hiểm ác ta loại này người tốt đều bị các ngươi vu oan thành người xấu chu á nam nhịn không nổi tại dưới đáy hồi phục một đầu ngươi đừng vũ n ụ c người tốt hai chữ này nàng hồi phục đạt được hơn vạn đầu điểm tán đinh hứa phong chính nước lấy diễn đàn nhận được ngư ấu vi g ọ n nói ngư ấu vi vừa đánh cái buốt vừa đưa ra không tới nư g â u vi cậu tử ngươi thật lợi hại đơn đ ấu bật a thứa phong đẹp trai a nư g â u vi thử một chút xíu thứa phong cảm khai nói ta liền biết ngươi là ham ta xuất khí nư g â u vi cười khanh khách đúng n h a đúng n h a bị ngươi xem xấu thứa phong bị khen vài câu tâm tình vô cùng tốt nhìn ngươi như thế có ánh mắt đưa ngươi thứ gì về xong tin tức thứa phong đem tám mạch ngọc giản âm khiêu mạch bồn hiếu gửi cho ngư ấu vi nư ấu vi h ô n báo nàng cho hứa phong phát tới bốn nghìn mái k í n tệ hiện tại nàng trong tay cứ như vậy nhiều h ứ a phong cự thu ngư ấu vi trong lòng n g ậ t lịm ra lệnh nhận lấy không cho phép cho không ta hứa phong sắc mặt cổ quái ai nói bạch cho ngươi hứa phong hết thể năm cái tám bạch ngọc giản cái khác ngươi không thu ngư ấu vi gương mặt xinh đẹp vừng đỏ giữ d ầ n nói ra thu không có tiền hứa phong cho một mai kim tệ tiền đặt cọp là được đằng sau từ từ trả hứa phong ngươi trang bị góp không sai b i ệ t lắm tiếp xuống kiếm tiền cũng nhanh cấp một trăm trang bị cho dù phẩm cấp không cao giá trị cũng không ít trăm cấp người chơi càng ngày càng nhiều trang bị không đủ dùng tiên cấp cấp một trăm trang bị đều có thể bán mấy trăm mai kim tệ ngư ấu vi có chút chần chờ không tốt ta nàng tính tình kiêu ngạo không thích làm loại này thiếu chuyện tiền bạc hứa phong liếc mắt vậy ngươi để vân sinh mua đi thôi cái này tùy ngươi ngư ấu ngư vi không cho phép như thế cả ta ngư ấu vi ta thử một chút đi nói xong nàng tại công hội k ê n h phát tin tức ta nghĩ thu trong tay các ngươi tám mạch ngọc giản một vạn mai kim tệ một khối giao một nghìn mai kim tệ tiền đ ặ c cọc vân sinh lập tức phát tin tức ngư hội trưởng ta đã trước liên hệ bọn hắn vân sinh như thế ngạnh đoạt không thích h ợ a hứa phong bọn hắn đồng ý bán cho ngươi hút thuốc uống rượu vốn tóc không có lão đại ngươi nói bán ai ta liền bán ai ta thật không có bệnh t r í ta cũng không có đáp ứng chứ đào phiến lão đại ngươi muốn sao ta cho không theo giúp ta hẹn ba lần sẽ là được h ứ a phong các bạn học trai ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình nhìn thấy thế giới có bao nhiêu đáng sợ sao một tay bắt không được hai cái màn tàu mà nó hâm mộ một đêm lên bảy lần mà nó hâm mộ thanh sơn vào lòng mà nó hâm mộ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố Trước vân sinh nhận t r ẩn g phạt uy ệ n n hiếm hoàn thanh t nói g Vân người h n n g nghĩ phi h n g thông suốt hút thuốc uống rượu vốn tóc không chút nào sợ nghĩ thông suốt hắn liên hệ mặt khác ba cái nắm giữ ngọc giản công hội thành viên đạt được đáp án đều là giống nhau không có ý tứ ta đã bán cho ngư hội trưởng ta nghe lão đại được rồi ta còn là bán cho ngư hội trưởng đi vân sinh cắn răng thấp giọng mắng thao những người này đầu vóc có bệ quyết tâm đi theo n g u y ệ t lạc tây trầm có chỗ tốt gì hàng kiểu yên cũng có chút không cam tâm dạng này ngư ấu vi liền kích hoạt sáu cái h u y ệ t đạo đi thật không nghĩ tới n g u y ệ t lạc tây trầm thế mà hữu dụng như vậy ông kêu mạch hết t h ả liền mười hai cái huyện đạo ngư ấu vi đã kích hoạt một nửa tiến độ nhảy lên vọt tới đệ nhất thế giới toàn bộ nhờ hứa phong vân sinh thấp giọng nói ra nhanh lên lôi kéo công hội thành viên nghĩ biện pháp đem nàng đá ra ngoài hàn cựu hiên gật đầu được rất nhanh ngư ấu vi hoa bốn mai kính tệ lấy được bốn mai tán mạch ngọc giản nàng nhỏ bày bên trong phỉ phỉ nguyệt ca là thật rất có mị lực những người này thật cho hắn mặt mũi khi nhưng xác thực có tiền đặt có không m u ố n thế mà cho hội trưởng tiểu tuyết cảm giác phong ca không có lên làm phó hội trưởng thực sự rất đáng tiếc tiểu vũ vân sinh thật tiện còn không có hứa ca tiện đáng yêu hứa phong hứa phong ngư hội trưởng có thể đem tiểu vũ đồng chí đá ra bởi sao ngư âu vi còn phải để nàng làm công đâu chờ nàng vô dụng đi tiểu vũ hoa hiện tại cũng không tín h sao khi nhưng g dám ba câu đem tiểu vũ an bài rõ ràng tiểu tuyết hội trưởng càng lúc càng giống ngựa ca sách lúc nào biến hình trạng sưng ơ l ạ n h trầm tuyết bị đá ra g ờ r ú p chặn tại b ầ y bên trong nói chuyện trời đất đồng thời hứa phong lại nhìn một chút diễn đàn n g u y ệ t lạc tây trầm ra cho cái thuyết pháp tại sao muốn hại ta ta không có chọc giận ngươi cùng xuyên anh phát t i ế p hứa phong coi như không nhìn thấy thiếp mời dưới mười phần náo nhiệt cụ rồ xa kỳ xuyên nam nguyện lạc tây trầm khinh người quá đắng tân xuyên hạ hoa đạo hắn nhất định phải bồi thường anh tương đối với nữ nhân xuất thủ thật sự là không g i ả n g cứu một tầng hai long cấp một ra cho cái thuyết pháp anh vũ công người biết đều đang kêu lấy để hứa phong ra bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị đ ổ i bốn tầng một sữa đường có chút n g ọ n k h ô i hài có chứng cứ sao năm tầng tám thủ ảnh đối nguyệt sầu cũng không phải nguyệt lao động đắc thủ cho cái gì thuyết pháp song phương tại lẫn nhau mắng anh vũ công hội nổi danh thủy quân nhiều nhưng hứa phong nhìn lướt qua phát hiện anh vũ công hội được vững vàng chế trụ bất quá t i ế p mời hòa phong tại m ư ơ i hai vạn nhà lầu về sau liền chạy lệnh xong anh vũ công hội còn phải là chúng ta nguyệt chi tay phải thảo luận tổ tá cười không đem chúng ta nguyệt l á o tay trái thảo luận tổ để vào mắt chớ ồn ào chúng ta chiến cung thảo luận tổ mới là chính thống các người đều chỉ là cung giá đỡ thôi dần dần xa điêu hứa phong mặt không đổi sắc dần dần quen thuộc đêm qua chân phải của hắn chân to chỉ cùng chân trái ngón chân ú t còn ẩ m ĩ một trận còn tốt có miệng của hắn ra khuyên nữa. mấy cái thảo luận tổ mới bình an vô sự hôm nay tay trái tay phải đánh một trận hứa phong cũng không cảm thấy kinh ngạc mười lăm phút sau hứa phong chạy tới hà phong sơn lúc trước hắn chiếm hạ thăng cấp điểm ý nguyên không hay ngay ở chỗ này thăng cấp mấy cái ma hóa bạch hạc bị hứa phong kéo lại cửu hận hứa phong đưa tay cấp tốc diệt đi chung quanh ma hóa bạch hạc thanh điểm kinh nghiệm chứng không một ba còn tốt kinh nghiệm kém đến không nhiều không cần ngồi tù xoát lấy quái nưa ấu vi lại phát tới tin tức cùng xuyên anh đến cùng phải hay không ngươi cạo chết hứa phong cái gì gọi là cạo chết ta là đang dạy nàng thế giới hiểm ác đạo lý này hứa phong sau lần này nàng khẳng định sẽ để phòng phía sau lưng nưa ấu vi cười khanh khách thanh em ngọc nào ngươi thật đúng là cái mang thiện nhân hứa phong bị ngươi xem thấu ta kiên cường ai con người của ta chính là mềm lòng ngư â u vi vậy n g ư y ê định xử lý như thế nào chuyện này hứa phong không cần phải để ý đến bọn hắn không dám đụng đến ta ngư â u vi như có điều suy nghĩ đây là ngươi nói danh giới cuối cùng là kiểm tra xong tới hứa phong giết chết cùng xuyên anh nhưng anh vũ công hội phản ứng không phải rất kịch liệt lần sau lại có những chuyện tương tự bọn hắn đ o á n chừng cũng sẽ lại nhẫn hứa phong kỳ thật đơn thuần chính là tiện tay nhưng hắn cao thâm nói ra không sai ta chính là nghĩ như vậy ngư â u vi cảm khải nói cậu tử người thật lợi hại hứa phong kỳ thật ta nhan trị so tài hoa của ta xuất sắc hơn ngư ấu vi thổi phù một tiếng bật cười cái kia cũng không có hứa phong tức giận nói ra ngươi xem thường ta nhăn chị ngư ấu vi hử nhẹ hai tiếng ngươi thật không đẹp trai nhà bất quá nàng chuyện mềm n ú n thanh thúy nói ra nhưng ta cảm thấy ngươi đẹp mắt nhất hứa phong cực kỳ bất mãn con mắt không tốt liền đi trị t r ị ngư ấu vi phi đi theo trò chuyện hứa phong thanh điểm kinh nghiệm chậm chạp dâng lên nửa giờ sau hứa phong bị xét đánh bốn lần lá sen chiều sinh áo bảo mệnh số lần còn lại hai mươi sáu lần hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên hai m ư ơ i một đến trạng vạn tối sáu điểm mới có thể xoát đến cấp năm mươi còn muốn hơn hai cái giờ hai đầu thế giới thông cáo soát ra l ấ m đông thành lũy cấp tám thành thị bên ngoài xuất hiện khu vực công hội phó bản trừng phạt hình phó bản vào khoảng một giờ sau mở ra mời các người chơi tiến về khiêu chiến cự linh x â m cấp bảy thành thị bên ngoài nguyễn quang thánh thụ phụ cận xuất hiện cường giả di tích mời các người chơi tiến về thăm dò hứa phong tìm tỏi một chút trừng phạt hình phó bản trừng phạt hình phó bản bên trong tử vong người chơi sẽ ngẫu nhiên đạt được khác biệt xử phạt đẳng cấp về không trang bị hủy hết tổn thất m ư ơ i cấp mặc dù không bị t r í c vong nhưng trừng phạt cũng tương đương nghiêm khắc ban thưởng cũng so khu bình thường vực phó bản cao hơn nhưng không bằng t hứa phong mở ra thế giới thông cáo ánh mắt lửa nóng hoàng hôn còn chưa đi lại có hai giờ hứa phong liền có thể đi thử tìm hoàng hôn ngư ấu vi tại công hội tròng k a n h nói chuyện phát tin tức đến chọn người đi công lược cấp chín mươi khu vực phó bản vân sinh cấp chín mươi khu vực phó bản đến cái đ o à n trường đến chọn người rất nhanh vân sinh bên kia đội ngũ tổ đ ầ y ngư ấu vi bên này chỉ tổ đến hơn ba trăm n g ư ờ i cấp chín mươi trở lên người vốn lại ít lại thêm khu vực công hội phó bản độ khó rất lớn đối trang bị yêu cầu cao có thể tham gia người thật không nhiều ngư u vi gương mặt xinh đẹp lạnh xuống tiểu tuyết có chút giật mình tại b ầ y bên trong phát tin tức trước đó không phải như vậy à. p h ỉ p h ỉ cảm giác vân sinh đang làm trò quỷ a canh t ỉ gần nhất vân sinh tốn không ít tiền xác thực có nhóm người bị hắn lôi kéo được khi nhưng phong ca ngươi có thể giúp một chút bận điệu sao ngư âu vi khi nhưng được rồi khi nhưng vì sao để phong ca thử một chút đi ta cảm giác người khác duyên đủ khi nhưng ngay cả những cái kia đại hào nhóm cũng rất phục hắn ngư âu vi vạn nhất thua sẽ có người mang hắn mấy cái bội tử cũng không quá cam tâm nhưng cũng không nhắc lại để hứa phong ra mặt chuyện canh tỷ lúc đầu nghĩ quên n ủ hứa phong tại công hội trong kênh nói chuyện phát tin tức có hay không nguyện ý cùng ngư hội trưởng đi phó bản báo cái tên a tin tức vừa vừa phát ra ngư ấu vi bên này đ ố n g nhiên nhiều hơn không ít về chỗ xin hứa phong cho ngư ấu vi phát tin tức ta ra mặt mỏng đừng để ta bị m ắ n g a ngư ấu vi cái mùi h ế ẩm trở về một đầu giọng nói、ừ. chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm năm mươi lăm cấp năm mươi bảng lực công kích phá năm van bốn bảng đứng đầu bảng học tập ngự thú kỹ năng ngư ấu vi đoàn bên trong cấp tốc gom góp một nghìn người có chừng hơn sáu trăm n g ư ờ i nưa g ấu vi cũng không quá quen thành vũ cắt lên tới cấp m ộ ư ơ i công hội về sau có thể nhiều t r i ề u bà và người những người này đều là mới khai r a phú hoa diêu rất khó chịu người đều là ta chiêu thế m à n h ư thế nghe nguyệt lạc tây trầm hàng kiểu yên lạnh h ừ một tiếng hắn danh k h í lớn những người này đều là chạy hắn tới vân sinh có chút do dự chúng ta còn đi sao hắn trời sinh liền tính cách lặp đi lặp lại nưa g ấu vi bên kia góp đủ người vân sinh liền có chút không dám đi trừng phạt hình phó bản mặc dù không bằng tử vong hình phó bản tan khốc nhưng rút đến một cái rơi cấp mười trừng phạt vân sinh cũng chịu không được phú hoa diêu nói ra cùng ngư ấu vi hợp tác đi góp thành một đoàn hàng kiểu yên không quá cam tâm ngư ấu vi đoàn không bằng chúng ta mạnh thừa cơ giết chết nàng không tốt sao phú hoa diêu chúng ta chưa hẳn có thể thắng phú hoa diêu để ngư ấu vi đá một nửa người chúng ta cũng có thể vớt chốt tốt phú hoa diêu mấu chốt nhất là đá những người này chính là đánh hứa phong mặt ngư ấu vi đoàn bên trong có hơn sáu trăm người cũng là vì hứa phong tới những người này bị nửa đường đá đi hứa phong thật mất、mặt. hàng k i u yên đồng ý nói chủ ý này hay vân sinh được cứ làm như thế phú hoa diêu liên hệ ngư âu vi biểu đạt muốn hợp tác ý nguyện ngư âu vi suy tư một lát quả quyết tự tuyệt không cần phú hoa diêu hai cái đoàn game thủ hàng đầu tụ cùng một chỗ không tốt sao ngư âu vi đ ỗ n g nhiên trả lời ta hy vọng đây là các người một lần cuối cùng muốn hô hữu phong ngư âu vi nếu có lần sau nữa thanh vũ các liền phải phân ra hiểu chưa phú hoa diêu trong lòng giật mình vội vàng trả lời ngươi lời nói này không muốn hô hắn a phú hoa diêu không hợp tác cái kiến t ú c hội trưởng hảo vận ngư âu vi lười nhắc lại nhắc lại nàng mua phê bản vẽ bổ sung d ư tề làm tiến phó bản chuẩn bị hứa phong tiếp tục thăng cấp một giờ sau ngư ấu vi n xuất phát tiến vào phó bản cái này phó bản gọi sa mạc cổ thành diện tích cực lớn không có mấy giờ không hạ được tới lại qua một giờ hứa phong thanh điểm kinh nghiệm rốt cục tăng đ ầ y một vện kim quan g về xuống m ạ c h hứa phong lên tới cấp năm mươi thế giới thông cáo xuất hiện cấp bốn mươi đến cấp năm mươi nhanh thăng ghi chép đổi mới mới ghi chép sáu mươi b ố giờ tám phân ba mươi ba giây mới người giữ kỷ lục thanh vũ các người chơi nguyện lạc tây trầm hứa phong liên phá bốn cái ghi chép kỳ thật mọi người đã nhìn t a ghi chép phá n g u y ệ t lạc đại lão rất bình thường nha bất quá lần này diễn đàn m ộ ư ơ i phần náo nhiệt anna chân trước đổi mới ghi chép hứa phong chân sau liền phá sạch không ít người đều rất hưng phấn còn phải là ta á bá mới ghi chép đoán chừng không ai có thể phá đẳng cấp ghi chép trên bảng danh sách bốn cái đều là n g u y ệ t lạc đại lão quá ra châu toàn thế giới lần đầu một người ngay cả chiếm bốn cái nhanh thăng bảng đứng đầu bảng thiếp mời nhiệt độ cực cao anna phá kỷ lục thiếp mời cấp tốc bị chen rơi hứa phong leo lên hot tổ tiệp thứ nhất so mở đánh khu vực phó bản nhiệt độ còn cao không ít mở phan hâm mộ rất bất mãn thiếp mời bên trong lại dùng b e n hứa phong thăng s o n g cấp đạt được nhắc nhở xin ngài tiến về vân khởi thành tìm kiếm ngự thú đại sư triệu thanh loan học tập ngự thú kỹ xảo rốt cục có thể có toa kỵ hứa phong mở ra ba lô h i ê n viên trường cung giải phong vật liệu còn thiếu năm ai bảo thạch những tài liệu khác đều đã mua đến vũ khí cùng chiếc nhờ n ở cũng có nhưng mười lực lượng bảo thạch hiện tại căn bản không có người bán hứa phong còn thiếu năm ai chỉ có thể nghĩ biện pháp tự mình làm hứa phong cũng không hấp tấp trước tiên đem ba kiện đồ trang sức theo thứ tự đổi đi lên minh phong muốn thuyền đi trần vũ minh phong chiếc nhờ nờ đeo lên đi về sau phản phật có linh tính c h ạ m giống trên mặt nhẫn thỉnh thoảng sẽ thổi qua lên mấy đạo vi phòng thần thoại trang bị cảm nhận phi thường tốt b à trang bị thay đổi hứa phong bảng lực công kích đạt được một đợt bay vọt tăng lên tổn thương do giá rét hiệu quả y nguyên không có biến mất nhưng hứa phong lực công kích cao đạt gần đảm năm mươi ba năm mươi sáu điểm hắn theo thường lệ mở ra diễn đàn tìm tìm cấp sáu mươi sức tấn công mạnh nhất bảng b à c h hưng công hội cả tạ dị nạ hẳn là cao nhất bảng lực công kích có năm mươi tám hai trăm chín mươi ba điểm hứa phong sáu mươi lực công kích còn không có tọa kỹ tăng thêm nhân viên trường cung cũng không có giải phong lực công kích đã vượt cấp tới gần cả tạ dị nạ hứa phong rất hài lòng trở về cầm doanh thành hắn chạy hướng quan phủ chuẩn bị trước tiên đem truyền thống nhiệm vụ cho làm quan phủ đại môn đóng chặt hứa phong gõ cửa một cái qua mấy giây có người lên tiếng đến rồi hứa phong có chút một mực giữa ban ngày đóng cửa làm gì trong môn truyền đến tuần tra thanh em sâu kín phòng ngươi hứa phong nói ra mở cửa bằng không đạp cửa a tuần tra lớn tiếng nói ra ngươi đáp ứng trước ta làm xong nhiệm vụ liền đi viết biên nhận theo hứa phong lời nói chuyện nhấc chân một đạp vành đá cửa nhật ký cầm doanh thành quan phủ đại môn hứa phong tiến vào đại môn tuần tra chỉ vào hứa phong lên ă n nói thổ phỉ thổ phỉ cũng không bằng tứ diệp hỗn độn liên bỗng nhiên có chút kích động hơi có chút gặp được tri âm cảm giác hứa phong nô ra một đạo cảm giác lực đập tứ diệp hỗn độn liên một quyền sau đó hứa phong nhìn về phía tuần tra ta tiện tay vừa gõ các ngươi cửa quá không giải thích tuần tra xét canh cổng bên trên dấu chân hắn biết điều đ ổ i chủ đề nhanh đi tìm truyền tống quan giám khảo đi được rồi hứa phong thuận lợi làm truyền tống nhiệm vụ xuất quan phủ thời điểm hai cái tráng hán ngay tại sửa cửa nhìn thấy hứa phong hai cái tráng hán lẫn mất xa xa hứa phong nết miệng cười một tiế xét đánh không có như vậy tấp nập ẩm ẩm vừa dứt lời hứa phong liền bị đánh một đạo hắn truyền vào ám n giới lại truyền trở về hai cái tráng hắn dùng cực kỳ thiếu nữ hoảng sợ tư thế nhìn xem hắn hứa phong ra mặt cực dày không chút nào xấu hổ quay người rời đi trên đường hứa phong tại công hội trong kinh nói chuyện hỏi mấy lần cầm danh o thành cầu nhiệm vụ ẩn ra sức lượng bảo thạch loại kia nhiệm vụ ngược lại là có hai cái cũ thành không ấm cùng khủng long sóng lên nói chuyện riêng hứa phong bất quá bọn hắn nhiệm vụ ẩn cũng không cho mời lực lượng bảo thạch loại này siêu mô hình t ự c phẩm tài nguyên bình thường nhiệm vụ rất ít gặp hứa phong cũng cho từ phục đến phát biểu kiện ta thiếu năm mai m ờ i lực lượng bảo thạch nghĩ một chút biện pháp từ phục đến giả chết không trở về biểu kiện vậy trước tiên đi học ngự thú kỹ năng hứa phong lựa chọn truyền t ố n g đến thanh vân thành cấp năm mươi đến cấp sáu mươi thăng cấp bắt đầu tính theo thời gian hứa phong nhìn một chút vân khởi thành tòa này thành lớn xây ở trên núi kiến trúc cao thấp xen vào nhau mười phần hùng vĩ diện tích cũng rất lớn chỉ là tòa thành này đều nhanh cùng bình khang thành lớn nửa cái g i ã ngoại địa đồ không tranh l ệ c nhiều giá ngoại diện tích càng là lớn đến khủng khiếp hứa phong nhìn lướt qua địa đồ chỉ là thành đông một cái rơi rừng trúc liền so toàn bộ cầm doanh ngoài thành địa đồ đều lớn ngoài thành có mấy cái thôn xóm kim thủy thôn trần duyên thôn địa đồ quá lớn nhiều chút có thể mua vật liệu thôn nhỏ bất quá những thứ này thôn vật tư phổ biến so trong thành quý một m ư ơ không thiếu tiền thổ hảo còn có cần khẩn cấp người chơi mới lại ở chỗ này mua đồ hứa phong hướng thành tây chạy tới chạy nửa giờ hứa phong mới tới một chỗ lâm viên bên ngoài giống hứa phong tại vườn ngoài cửa liền nghe đến vài tiếng hộ khíu hắn đi vào trong viên thấy được một mảnh rộng lớn bãi cỏ ngự thú phường là chuyên môn cho bốn cái thế lực bồi dưỡng tọa k�� bọn hắn cũng phi thường xa xỉ trực tiếp trong thành rời một bụi cỏ nguyên t i n đến trong viên có chút quân nhân t u ầ n sát bọn hắn nhìn thấy hứa phong h ư u quyền đập l ự c túi trào ra hiệu hứa phong hơn một nghìn điểm quân doanh danh vọng địa vị vẫn còn rất cao mấy cái ngay tại chọn lựa tọa kỵ người chơi ghé mắt nhìn lại bọn hắn có chút hâm mộ chúng ta tiến đến bị giống như phòng tặc đề phòng người ta đãi nộ g hoàn toàn không giống nguyệt lao quả nhiên ngư bức người ta có quân doanh danh vọng cùng chúng ta có thể giống nhau sao hứa phong tại không ít tầm mắt của người bên trong tìm được triệu thanh loan ta đến học tập ngự thú kỹ năng triệu thanh loan lật đầu đi theo ta người muốn học cái gì phẩm cấp ngự thú kỹ năng đ ộ c y tỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đa phun bạo trưng nhanh chương một trăm năm mươi sáu nhiệm vụ ẩn thất truyền ngự thú kỹ năng tức bắt đầu nụ y bụng r á n khe ban thưởng phong phú triệu thanh loan bên cạnh đứng đ ấ y mấy cái muốn học ngự thú kỹ năng người có hai cái m ộ i t ử lên tiếng nhắc nhở đại lão học trung phẩm là được thượng phẩm rất khó khăn học được tăng thêm cũng không cao ngự thú kỹ năng phân thượng chung hạ tam phẩm trận danh danh vọng vượt qua một trăm điểm người chơi có thể lựa chọn ngự thú kỹ năng phẩm cấp hạ phẩm ngự thú kỹ năng nhưng u học tập độ khó cực cao thật nhiều hiện tại cường giả đỉnh cao đều nếm thử học tập ngự thú kỹ năng nhưng có thể người thành công lắc đắc không có mấy mỗi cái người chơi chỉ có hai lần học tập cơ hội hai lần cơ hội nếu như đều thất bại vậy chỉ có thể đợi đến cấp sáu mươi đi thế lực khác thành thị tìm vận may triệu thanh loan đồng dạng nhắc nhở trung phẩm liền rất tốt thượng phẩm ngự thú kỹ năng rất khó ngươi hẳn là rất khó học được hứa phong suy tư một lát hỏi có bổ trợ cao hơn ngự thú kỹ năng sao triệu thanh loan sửng sốt một chút bên cạnh người chơi cũng kinh ngạc đại lao thật cùng đây là muốn khiêu chiến độ khó cao hơn sẽ lật xe đi triệu thanh loan nhìn chằm chằm hứa phong nói ra thật là có lá phong cốc ngự thú kỹ xảo kém cỏi nhất cái này ngươi meta hứa phong gật gật đầu chín cái thế lực bên trong cự linh xâm ngự thú kỹ năng mạnh nhất bọn hắn có linh thú cầu thông kỹ năng thuần phục sát xuất thành công cao đạn gần đ ẳ n tám mươi mốt so sánh dưới lá phong cốc tốt nhất ngự thú kỹ năng chỉ có 70% sát xuất thành công trên lệch rất lớn triệu thanh loan nói ra nguyên bản lá phong cốc ngự thú kỹ năng mới là chín dấu thế giới bên trong mạnh nhất nhưng về sau từng có một trận đại k i ế p kỹ năng t h ấ t t r y ể n hứa phong sắc mặt không thay đổi nói ra vậy liền học t h ừ a phẩm ngự thú kỹ năng học tập quá trình chia làm hai bộ phận nhớ c ù n g thuần nhớ chính là muốn lưng một bản tọa kỵ cơ sở đổ sách hiểu do tọa kỵ tập tính thuần thì muốn đi vào dị không gian luyện tập thuần phục kỹ xảo triệu thanh loan nói ra thực phẩm ngự thú kỹ năng học tập người thành công chỉ có bảy cái ngươi suy nghĩ thêm một chút đi hứa phong mười phân phách lối hôm nay liền sẽ có cái thứ tám mấy cái tiểu mội mội nhìn về phía hứa phong ánh mắt có chút kích động cái này bước hiển nhiên là bị hứa phong chứa thành công triệu thanh loan suy tư một lát hỏi ngươi muốn học tốt nhất đương nhiên vậy ngươi có hứng thú giúp ta tìm kiếm thất truyền ngự thú kỹ xào sao, sao nhắc nhở xuất hiện xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không nhiệm vụ ẩn thất truyền ngự thú kỹ năng nội dung nhiệm vụ tiến về tức bắt đầu núi tìm kiếm ngàn năm trước ngự thú sư di tích hứa phong hỏi nhiệm vụ ban t h đâu triệu thanh loan nói ra ngươi cùng ngươi chỉ định người có thể tiến hành tùy ý lần học tập. Thất những ấ t t r u y thứ này độc trùng không cho kinh nghiệm nhưng tổn thương rất cao đồng dạng không có người chơi đi nơi này thăng cấp ngay cả quân doanh người đều rất ít đi triệu thanh luân hỏi ngươi muốn cái gì năm mai lực lượng vào thạch triệu thanh loan không có cự tuyệt ngược lại suy tư hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên cảm giác có hy vọng ngự thú sư nhóm bị bốn cái thế lực cung cấp nuôi dưỡng xác thực có tiền à, hứa phong khuyên nói ra bản này kỹ năng cầm tới la phong cốc liền có thể trở lại đệ nhất ta cũng là la phong cốc người mới nghĩ mạo hiểm đón lấy nhiệm vụ mà lại ta hoàn thành nhiệm vụ lại cho bảo thạch ngươi dù sao không lỗ đúng không triệu thanh loan bị thuyết phục có thể năm ai ngẫu nhiên thuộc tính lực lượng bảo thạch hứa phong hỏi có khả năng sẽ cho mười phần trăm tăng thêm lực lượng bảo thạch sao triệu thanh loan gật đầu chỉ cần có người lấy được cái này cấp bậc bảo thạch ngươi liền có khả năng cầm tới hứa phong n ế t miệng cười một tiếng hiên viên trưởng cung giải phong vật liệu thế mà nhanh như vậy đã tìm được triệu thanh loan bỗng nhiên tiếp tục mở miệng nếu như ngươi có thể tìm tới truyền thừa ta sẽ còn cho ngươi một cái trạng thái ngự thú linh tính hứa phong mở ra diễn đàn tìm tòi một chút ngự thú linh ngọc không ít thiếp mời nhảy ra ngoài ngự thú linh tính thâm niên ngự thú sư mới có thể tặng cho trạng thái gia tăng tọa kỵ mười phần trăm toàn thuộc tính để cao cùng tọa kỵ chiến đấu phối hợp an ý niềm vui ngoài ý mới hứa phong đồng ý nhiệm vụ ta tiếp nhắc nhở xuất hiện ngài đã đón lấy nhiệm vụ ẩn thất truyền ng lá phong cốc khí vận gia tăng ngài đem thu hoạch được một điểm phúc duyên h ứ a phong cười đến không ngậm miệng được triệu thanh loan cho ban thưởng đã rất nhiều thế mà còn có thể cầm tới phúc duyên bất quá hứa phong cao hứng đồng thời cũng rất cẩn thận nhiệm vụ độ khó cũng không thấp ban thưởng càng tốt chứng minh nhiệm vụ càng khó h ứ a phong mở miệng hỏi di tích đại khái tại vị trí nào triệu thanh loan chỉ chỉ địa đồ bụng g i a n khe hát điện quật hai địa phương này ngươi có thể đi nhìn xem đây là tức bắt đầu trên núi nguy hiểm nhất hai cái địa phương thăm dò hai địa phương này tiến độ thấp nhất phát hiện di tích sát tối cao h ứ a phong gật đầu được biết hắn chạy hướng võ học quán đồng thời cho thu ảnh đối nguyện sầu phát tin tức giúp ta lại lục soát c á i núi thu ảnh đối nguyện sầu được a lục soát đây hứa phong tức bắt đầu núi trước tìm kiếm bụng rắn khe cùng hát n ệ q u ậ t thu ảnh đối nguyện sầu thu ảnh đối nguyện sầu hai địa phương này quá nguy hiểm đi người cũng ít hứa phong tìm không thấy người sao thu ảnh đối nguyện sầu không dễ tìm cho lắm coi như tìm tới cũng phải thêm tiền loại này phong hiểm rất cao địa đồ người nhặt rác cũng không nguyện ý đi mỗi người tối thiểu phải hai mươi mai kim tệ hứa phong không sợ dùng tiền được ngươi tìm đi tìm thêm mấy cái thu ảnh đối nguyệt sầu cảm khai nói đáng tiếc thanh tử còn không có cấp năm mươi và không để hắn đi tìm thanh sơn vào lòng tìm kiếm di tích năng lực s o u năm trăm n g ư ờ i đều mạnh hứa phong ta cho hắn trang bị để hắn mau chóng t h n g đi thu ảnh đối nguyệt sầu ta nghe nói tạ ơn đại lão hứa phong không cần khách khí các người đ á n g cái giá này thu ảnh đối nguyệt sầu có loại được thừa nhận cảm động hắn nhanh đi giúp hứa phong người liên hệ hứa phong đến võ học quán mới vừa vào cửa cái khác mấy cái nghề nghiệp đạo sư đều tiếp cận ra dò xét hứa phong đây là cái kia thằng xui xẻo bảy mươi điểm nguyền rủa giá trị đậu xanh rau má gặp xét đầy lu nhắc l nhở t xuất hiện hứa phong tiếp nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ về sau liên có thể chuyển chức thành lôi động cung thủ cấp năm mươi cung thủ kỹ năng bị động phụ lôi có thể gia tăng m n t mươi lực công kích hứa phong nếu là có thời gian sẽ còn trêu chọc những đạo sư này hôm nay hắn nhớ ngự thú nhiệm vụ trước bông tha những đạo sư này hứa phong đến vân khởi thành bến tàu mệnh nước sông tung xuyên qua toàn bộ vân khởi thành trong thành c ó thuyền có thể ngồi tốc độ so chạy trước phải nhanh không có tọa kỵ người chơi thường xuyên lựa chọn ngồi thuyền bất quá hứa phong không có mua bên trên phiếu bảy mươi điểm nguyền r ù a giá trị ngài vẫn là đi đường đi van cầu cước ép lên thuyền sẽ bị nhốt vào vân khởi thành nhà giam hứa phong cũng không có tìm không thoải mái quay người rời đi chỉ có thể chân lấy đi mệnh nước v à sông nhất định phải làm cái phi hành tọa kỵ vừa chạy mấy bước thu ảnh đối nguyện sâu phát tới tin tức người tìm được thu ảnh đối nguyệt dầu tất cả đều là xem ở trên mặt của người tới bất quá tối thiểu phải giao một trăm năm mươi mai kim tệ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy gần ngàn vạn phổ công tổn thương hoàn thành chuyến trước di tích manh mối chạy tới tức bắt đầu nụ y hứa phong tại chợ đen hiện tại là rất nổi danh kim chủ ba ba xuất thủ xa xỉ kết tiền dứt khoát đ ổ i thành người khác những người nhặt rác chưa hẳn nguyện ý đi mạo hiểm nhưng hứa phong sống bọn hắn nguyện ý tiếp có lẽ về sau còn có thể lại cùng hứa phong hợp tác kiếm chút tiền tiêu xài một chút hứa phong có phó bản bên trong cầm tới năm mai kim tệ trong tay dư giả hắn phát cái bốn trăm mai kim tệ hồng bao tìm thêm mấy người chết cần cho phụ cấp sao thu ảnh đối nguyệt sầu không cần một người hai mươi mai kim tệ còn cho cái gì tử vong phụ cấp an bài thỏa đáng hứa phong tiếp tục chạy đồ vân khởi thành địa đồ thật sự là quá lớn vùng ven sông mà xuống hứa phong chạy một cái nửa giờ thấy được vùng ven sông mấy cái thôn xóm trên sông có chút phụ thuyền trong đó một chút trên thuyền có che mặt chỗ cướp hứa phong đi đến bờ sông nơi xa có không ít người đứng trên thuyền hô to bốn t i ế n một tới một người lái thuyền Tăng hứa u chuẩn cung thủ cùng pháp sư. Kiếm sĩ đội thiếu đều y ế Đến Kiếm kiếm t thủ soát trộm cước, bình thường người chơi đều phải lên thuyền đánh đội đi cùng cần Nghĩ bình người lên nước chiến. pháp cho Chỉ chơi phải h cướp, múc sư. sĩ sĩ. phong đứng ở bên bờ cách hắn gần nhất mấy thuyền trộm cướp chỉ cách lấy hơn một tám trăm linh ắ n nhìn một chút trộm cướp thuộc tính cấp năm mươi quái bình thường song phòng một mươi tám nghìn sinh mệnh bảy mươi ba vạn so ma hóa bạch hạ thuộc tính cao rất nhiều các thế lực mười cấp thành thị ra quái thuộc tính đều sẽ phóng đại một đoạn hứa phong đưa tay một tiễn đánh trúng một cái trên thuyền trộm cướp chín mươi bảy sáu chín hai bảy bốn năm ba tám bốn sáu một tiến này vừa vặn đánh ra tám môn lần tổn thương hiệu quả tổn thương gần ngàn vạn d â y đặc tổn thương số lượng này lên chấn kinh trên sông không ít người ngoa t à o nguyện lão cái quỷ gì tổn thương một tiến hơn chín triệu thần thoại chiếc nhờ n ở mau nhìn ngoa t à o thêm kiến thức v ờ sông có người chơi nhìn về phía hứa phong tầm mắt của bọn hắn trong nháy mắt bị minh phong chiếc nhờ n ở hấp dẫn có người chơi xích lại gần hứa phong ở phía sa xin sọt hứa phong rất chuyên chú tiếp tục giết lấy chỗ cướp có thể đem thuyền đánh chìm sao hứa phong giết hết ba tên chỗ cướp trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ hắn đưa tay một tiễn đánh vào mạn thuyền bên trên với anh chất gỗ thân thuyền bị xuyên tấu h hát t i ễ n rơi vào trong nước t o é lên b ọ t nước trộm c ư ớ p thuyền không có chìm nhưng thụ trọng thương giống như có hy vọng hứa phong kéo căng dây cùng một đạo màu xanh thảm tràn ngập tiên ý mũi tên hiện hiện một tiễn bay ra, và ả n h tiên t i ễ n đánh ra một cái càng lớn động thuyền bắt đầu chầm xuống hứa phong bổ mấy mũi tên thuyền triệt để chìm xuống dưới bất quá trộm cướp nhóm thủy tính rất tốt thuyền chìm trộm cướp nhóm không có chết mới hứa phong toi công bận rộn một trận tiếp tục điểm giết trong nước trộn cắp mười phút sau hứa phong nhìn thấy nhắc nhở n g á i thu được trên sông t r ộ n cướp lỗ hai mươi ba mươi nhiệm vụ hoàn thành hứa phong sẽ mở về thành p h ủ chạy hướng võ học quán làm xong nhiệm vụ này hứa phong bị đánh sáu lần còn có m ộ ư ơ i ba giờ hứa phong lá sen t r i ề u sinh áo mới có thể đổi mới sử dụng số lần còn lại bảo mệnh cơ hội chỉ có hai mươi lần hứa phong một mực tại nếm thử tránh lôi nhưng đến bây giờ còn không thành công nhất định phải né tránh xét đánh bằng không bảo mệnh cơ hội khẳng định không đủ dùng lo lắng lấy xét đánh vấn đề hứa phong chạy tới võ học quán giao xong nhiệm vụ hứa phong học được phụ lôi bảng lực công kích tăng lên hai bốn mươi tám điểm một cái khác kỹ năng chủ động gió táp hai đòn hứa phong không có học chuyện vận có chút thấp muốn hay không luận bàn một chút ngươi thắng ta cho ngươi một nghìn m á i kim tệ hứa phong học xong kỹ năng ý đồ câu cá nhưng mà đạo sư học thông minh không đánh đi mau còn muốn dùng chiêu thức giống nhau hại chúng ta hai lần hứa phong cảm khai nói vậy liền không có ý tứ cho điểm chỗ tốt đi bằng không ta không đi cẩn thận bị xét đánh đu đạo sư sợ ngây người câu cá không thành trực tiếp rút khô hồ nước đúng không ngươi là thật không làm nhân sự à đạo sư khuyên nói ra ngươi muốn tiền lương hứa phong gật đầu được chỗ tốt đâu đạo sư không có cách cắn răng nói ra đi đường phố bên trên chờ hứa phong gật đầu tốt nhất là tức bắt đầu núi nhiệm vụ ta muốn đi qua một chuyến đạo sư bóng lưng lảo đảo một chút hắn nếu không phải đánh không lại hứa phong hiện tại đoán chừng muốn bắt giày trụng chết hứa phong rất nhanh đạo sư từ kiếm sĩ đạo sư nơi đó mượn tới một cái nhiệm vụ ẩn đi tức bắt đầu núi đánh rét bốn trăm con thanh quan gián độc nhiệm vụ ban thưởng hết sức bình thường cấp năm mươi truyền thuyết bảo dương một cái mười mai kim tệ còn có một số hô hấp pháp điểm kinh nghiệm hứa phong cũng không trễ quay người rời đi vừa tới cửa một đạo xét đánh, đánh xuống hứa phong đi ám giới hết sức quen thuộc truyền trở về tứ diệp hỗn độn liên cũng không khỏi tàn thưởng hứa phong cái này ám giới thông đạo mở ra tốc độ so với nó đều nhanh q u a n tay hay việc thuộc về là hứa phong cho thủ ảnh đối n g u y ệ t sầu phát tin tức có phát hiện sao t h u ảnh đối n g u y ệ t sầu tạm thời không có t h u ảnh đối n g u y ệ t sầu đúng rồi có ba cái thâm niên người nhặt rác nói bọn hắn có manh mối bọn hắn muốn theo ngươi tổ đội cùng đi di tích hứa phong di tích thích lợi làm sao chia thu ảnh đối mượt sầu nếu có thích khách đồ vật về bọn hắn cái khác về ngươi hứa phong được ra thêm bọn hắn thu ảnh đối nguyệt sầu cho hứa phong chia sẻ một người danh thiếp lao phu cái này hoàn tục ấ p năm mươi tám thích khách hứa phong tăng thêm đối phương hào hữu trong n g á y mắt thông qua lao phu cái này hoàn t ụ đại lao tốt hứa phong các ngươi biết di tích vị trí lao phu cái này hoàn t ụ trước đó tìm tới qua một cái nhưng vào không được lao phu cái này hoàn t ụ không biết có phải hay không là đại lao tìm cái kia hứa phong đi xem một chút di tích là rất hy hi hữu g i ã ngoại địa đồ bên trong bình thường đều có không ít chân quý vật phẩm coi như không phải ngự thú sư di tích đi cũng không lỗ hứa phong mời lao phu cái này hoàn t ụ tiến đội hắn rất mo đỡ tới có ngoài hai người quên ai xuất ngũ chức nghiệp đòn khiêng tinh tổ bên trên ba người bọn hắn hứa phong chạy hướng tức bắt đầu núi đạo sư ra cửa tim v ộ i đột nhiên ngừng gạch làm sao bổ hết rồi hứa phong đến cấp năm mươi về sau xét đánh uy lực lại bên lớn mỗi lần xét đánh đều sẽ bổ ra một cái hố sâu vân khởi trong thành đã lưu lại năm cái hố to quan phủ hết sức nhức đầu tức bắt đầu núi rời thành phố rất xa hứa phong chạy hơn hai cái lúc trên đường hứa phong nhìn chằm chằm cấp chín mươi khu vực phó bản tin tức ngư ấu vi đoàn tiến độ cũng không t h lắm nàng có dành liền sẽ cho hứa phong phát cái tin hiện tại các nàng đã đánh tới phó bản khu vực thứ bốn các ngọn nguồn mê cung bạch thưng công hội cũng đánh đến nơi này cạnh tranh mười phần kịch liệt mặt trời lặn tây sơn sắc trời dần dần muộn hứa phong thấy được nơi xa rậm rạp sơn lâm hắn dọc theo sơn lâm biên giới tìm tới chính mình ba cái đồng đội lão phu cái này hoàn tục nhìn thấy hứa phong về sau tranh thủ thời gian bu lại thật sự là thần thoại chiếc n h ỏ nở ta gõ cấp năm mươi thần thoại chiếc n h ỏ nở toàn đệ nhất thế giới cái a cái này thân trang bị ta thèm sắp chết rồi ta có cái xử thi chiếc nhở nở cũng được a lão phu cái này hoàn tục ba người bọn hắn đều là một thân kim cương chứa. Tại người nhặt rác bên trong cái này coi là không tệ hứa phong nói ra lên trên núi được rồi xuất phát chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mười n h ả y hố c h ư một trăm năm mươi tám cấp năm mươi thần thoại trang bị t r ấ n kinh diễn đàn đường t r i n h tây di tích năm hai thạch ký đại lao cẩn thận nơi này độc trùng rất nhiều chúng ta kinh nghiệm phong phú vẫn là để chúng ta đi phía trước đi lao phu cái này hoàn tục đi tại phía trước nhất hắn vừa nói xong hứa phong đưa tay một tiễn một con bò ở trên nhánh cây xanh biếc rắn độc đang chuẩn bị đánh lén lao phu cái này hoàn tục hắn không có chút nào phát giác hắc t i ễ n đem rắn độc đinh đến trên mặt đất hứa phong không có lấy được kinh nghiệm ba cái người nhặt rác trầm mặc mấy d â y đại lao bằng không n g ư ờ i đi trước đi cũng được hứa phong đi tại đội ngũ phía trước nhất dương c h i cầm mang tới đặc tính tại trong núi rừng phá lệ dùng tốt vô l u ậ n lớn nhỏ chỉ cần là vật sống liền không cách nào đạo thoát hứa phong cảm giác xa một chút độc vật hứa phong trực tiếp dọa đi ý đồ phục kích rắn độc độc trùng đều bị hứa phong cấp tốc bán giết thanh quan rắn độc người chơi khác đều là gặp độc trùng tranh thủ thời gian đi đường độc trùng gặp hứa phong đến tranh thủ thời gian rút lui chạy chậm đều phải chết á c bá lên núi đi theo phía sau hắn ba người dần dần hưng phấn đây là tức bắt đầu núi sao như thế an toàn có loại chơi xuân cảm giác ô m bắp đùi cảm giác là có chút thoải mái a đại lão có thể nhìn xem ngươi chiếc nhở l ở thuộc tính sao đúng trong diễn đàn thật nhiều người đều đang cầu xin thuộc tính x ị n xót cấp năm mươi thần thoại chiếc nhở lần đầu xuất hiện trong diễn đàn nhiệt độ rất cao còn tốt hứa phong tương quan thảo lợ tổ đã ba mươi cái đầy viện và không chẳng mấy chốc sẽ có chiếc nhở nở thảo l hứa phong dình sót cho bọn hắn nhìn một chút đồ trang sức không phải hạch tâm trang bị lấy ra trang cái bức không có vấn đề gì ngoa tạo một kiện đỉnh ta ba kiện q u a treo khó trách đại lão lực công kích của ngươi cao như vậy cái này trang bị quá hảo ta hiện tại biết cái gì gọi là chó đại hộ có thể phát diễn đàn sao đại lão hứa phong gật gật đầu phát đi rất nhanh diễn đàn bên trên xuất hiện một đầu thiếp mời n g u y ệ t lạc đại l ã o chiếc nhờ nờ thuộc tính lộ ra ánh sáng cấp năm mươi thần thoại trang bị thuộc tính thế mãi như thế sâu cái này t i ế p mời lại là cấp năm mươi thần thoại trang bị lại là hứa phong nhiệt độ trực tiếp bảo tạc năm mươi tầng một cái này trang bị t h è m ăn ta c h ạ y nước miếng cho ta cũng cả một cái g và g tám mươi ba tầng một chó nhà giàu thật hắn a có tiền a vượt b ự c chín mươi chín tầng bốn hắn cũng liền dựa vào trang bị mới lộ ra mạnh như vậy chín mươi chín tầng năm chín mươi chín tầng bốn đơn đấu ác ngộng chi vương video nhìn một chút tháng m ộ ư ơ i đỏ quản lý bảy hà tự san lão bản cái kia thật là của ngươi trang bị sao hứa phong đúng vậy ta s ẽ dình xuất cho bọn hắn xuất ra đi h i ể n thánh chu á nam phi trang bức liền trang bức còn hiền thánh hứa phong t i ể u chu đ ư n g học nhiều đọc đọc sách chu á nam phi ta vừa tốt nghiệp trung học trên thông thiên văn dưới g i à n h địa lý hứa phong kết quả còn không phải đánh cho ta công chu á nam không nói cùng với các nàng trò chuyện hứa phong lên giữa sườn núi thanh quan rắn độc đã giết hai mươi ba bà con đại lão bên này lão phu cái này hoàn tục mang theo hứa phong đi tới một chỗ bị cổ thụ che chắn trước cửa đá nhắc nhở xuất hiện ngài phát hiện một chỗ vô danh di tích trên vách đá mọc ra r ê u xanh mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tọa kỵ đ i ề u k h á c hứa phong trong lòng vui mừng cái này di tích tám thành cùng ngự thú sư có quan hệ hắn đi đến trước cửa đá nhìn chung quanh một chút quên ai nói ra trên cửa không có lỗ chìa khóa không biết làm sao mở di tích chia làm hai loại một loại là đại môn tự mình mở ra sẽ phát động thế giới thông cáo một loại khác thì là hứa phong trước mặt loại này di tích không có tự hành mở ra cần tự nghĩ biện pháp đi vào hứa phong đem cảm giác lực thăm dò vào trong cửa đá trong môn có một đầu rất dài đường hành lang trên vách tường đồng d ạ n g có khắc đá hứa phong cẩn thận cảm giác một chút trong môn khắc đá cùng trên vách đá khắc đá rất giống bất quá sắp xếp trình tự khác biệt hứa phong sờ lên bên cạnh vách đá một khối cao cỡ một người phiến đá rất xuống ta dựa vào những hình khắc đá này có thể lấy xuống có phải hay không điều chỉnh trình tự hết thảy mười sáu khối phiến đá sắp xếp tổ hợp cũng quá phiền toái lao phu cái này hoàn tục có chút rụt rè hứa phong mở miệng nói ra bên trái cái thứ nhất thả liệt hỏa ngựa phiến đá ba người lên nhau động thủ mở c h u y ệ n nghe đại lão hy vọng đại lao có thể một lần làm đúng rất khó khăn rời đây cũng quá nặng cái dám đều cho ta mệt mỏi ra rất nhanh mười sáu khối phiến đá dưới sự chỉ huy của hứa phong một lần nữa đầy trình tự hiện tại bên ngoài cửa đá tọa kỵ chính tự. cùng trong cửa đá h môn có cơ quan cửa nhanh đẩy ra thời điểm nhớ kỹ chuẩn bị đến bên cạnh minh bạch ba người bọn hắn đi tới cửa trước dùng hết toàn lực mở đầy đại môn không nhúc nhích tí nào lao phu cái này hoàn tục lực lượng không cao lực công kích chỉ có một hơn chín người nhặt rác trang bị cùng hứa phong đương nhiên không cách nào so sánh được ba người bọn hắn cộng lại cũng không có thôi động đại môn hứa phong tiến lên dùng sức đẩy đại môn cùng mặt đất ma sát âm thanh em vang lên hứa phong hơn năm vạn lực công kích mạnh hơn bọn họ nhiều lắm đại môn mở đến một nửa thời điểm xiu xiu xiu mũi tên phá không thanh â m dày đặc vang lên hứa phong tránh về bên cạnh ba cái đồng đội có hứa phong nhắc nhở cũng kịp thời né tránh mang theo phấn tử văn đường mũi tên rơi xuống mặt đất lão phu cái này hoàn tục một trận hoảng sợ đây là cấp tám mươi tử văn tiến a đinh trụ chúng ta liền không có thần đại lão làm sao ngươi biết bên trong có tiễn đừng hỏi đại lao bí mật không phải chúng ta có thể nghe nóng hứa phong không nói chuyện đi vào dũng nói nhắc nhở xuất hiện lần nữa ngài đã tiến vào đường t r í n h tây di tích mời hành sự cẩn thận hứa phong cho triệu thanh loan phát biểu kiện đường t r í n h tây là ngự thú sư sao triệu thanh loan dây về nhìn qua có chút kích động hắn là năm một nghìn năm trăm linh c rất mạnh một cái ngự thú sư người tìm di tích rồi hứa phong không có về bắt đầu dò xét chung quanh địa hình ngọn núi là thật trên mặt đất cũng không có cất dấu gai nhọn tối thiểu nhất hai sáu trăm l ạ o đường tính bên trong đường hành lang rất an toàn hứa phong đi thẳng về phía trước đường hành lang tổng trường hơn tám nghìn gạo hai bên trên vết đá có chút đánh nhau vết tích đi đến cuối cùng hứa phong tiến vào một cái thạch s ả n h s ả n h cao chừng hơn ba mươi mét mười phần trống trải to lớn đại s ả n h sáu cái phương hướng theo thứ tự là sáu phiến cửa đá hứa phong muốn dùng cảm giác lực nhìn xem sau cửa đá tình huống nhưng cửa đá nhẹ nhàng đem hứa phong cảm giác lực bắn ra ngoài cũng duyên hương x ư ơ n g mù cắt có chút tương tự lao phu cái này hoàn tục nhìn về phía hứa phong đại lao làm sao bây giờ quên ai phân tích nói sau cửa đá khả năng có quái vật cũng có khả năng có bảo tàng thật nhiều di tích đều là như vậy k h ó i hoạt sáu tuyển một hứa phong cho nhỏ ngu ngơ phát tin tức sáu cái phương hướng cửa chọn một thẩm văn thu dây về ngươi chính trước mặt cái kia hứa phong đi lên trước đẩy ra chính trước mặt cửa một bộ xương khô ngồi ở sau cửa trong thạch thất trước mặt hắn bảy biện năm rễ thạch ký hứa phong tiến lên nhìn thoáng qua đánh g i ế t quái vật lấy máu nhuộm ký thạch ký dài hơn ba mươi cm phía trên tựa hồ có chút văn tự nhưng văn tự rất nhạt thấy không rõ lắm hứa phong cũng không rõ ràng thạch ký có phải hay không chịu thanh loan muốn truyền t h a nhưng đánh lại nói hứa phong cất kỹ thạch ký đi hướng bên cạnh một cái cửa đá một cước đa văng chuyện quân sự đã hoàn thành. Cuộc những i con điện này có chừng gần nằm g chỉ dị văn điện lớn có thể thuật phục bạch kim cấp năm mươi l ă m quái vật song phòng hai vạn bốn năm h ì trăm sáu mươi điểm hp một trăm một mươi vạn kỹ năng có hai cái tơ nhện phun ra t hướng 40 m é t phạm vi bên trong địch nhân phun ra một cây t ơ nhện tạo thành một năm g â y chói buộc hiệu quả giang độc công kích trúng đích địch nhân về sau làm trong địch nhân độc mỗi d â y tạo thành 2.500 điểm ma pháp tổ n thương tiếp tục sáu g â y ba cái đồng đội nhìn xem bỏ ra tới v ầ n đen nện tê cả ra đầu ngoa tạo nhiều như vậy này làm sao đánh a địa hình chật hẹp đi không được vì a mau bỏ đi a đại lão bọn hắn đánh những thứ này v ầ n đen nện ngay cả phòng đều không phá được vừa dứt lời v ảnh bọn hắn tiến đến lôi vào bị lấp kín nặng nề cửa đá ngăn chặn không lui được lão phu cái này hoàn tục thở dài hướng trên mặt đất một n ằ m không có cách nào phản kháng vậy thì tìm cái tư thế thoải mái nằm mặt khác hai cái đội bạn cũng đều nghĩ nằm xuống hứa phong âm thanh n h ầ m vang lên có c h u y ể n v ị kỹ năng có thể lên cây đèn nơi này an toàn thạch thất ngay phía trên có bốn cái rất lớn cây đèn đầy đủ đứng một người mà lại cây đèn cách vách tường rất xa bậy nện hẳn là không nhảy qua được tới ngoa t à o đại lao thật quá nhỏ thế mà còn có tâm tình quan sát địa hình bằng không người tang hưu bước đ â u địa hình thật chơi minh bạch nhanh lên thích khách đều có chuẩn bị kỹ năng bất quá chuẩn bị khoảng cách có chút ngắn ba người bọn hắn chuẩn bị xong sau miễn cưỡng bắt lấy cây đèn biên giới mười phân chật vật hứa phong sửa lại tám môn phong vị trực tiếp đứng ở cây đèn bên trên đúng là mẹ nó đẹp trai a lão phu cái này hoàn tục nói một mình một câu mười phân hâm mộ hắn không phải quá hâm mộ hứa phong thực lực nhưng đẹp trai là cả đời sự tình nếu là hắn có hứa phong một nửa trang bức bản lĩnh liền tốt t bầy nện cừu hận bị hấp dẫn tới sôi theo vách tường trèo lên trên hứa phong đưa tay bắn tên bắn giết lấy những con đèn này chúng ta cũng hỗ trợ、tốt. bọn hắn dùng da t r ẻ ném mạnh đánh vào mấy cái trèo lên trên con đèn đen trên thân một nghìn một trăm một hứa phong hát tiễn đánh c h ú n g bên cạnh một con con nện đen bảy mươi hai bốn sáu bốn m ộ t mươi khuyên ai thanh trùy thủ hướng cây đèn bên trên một ném cỏ không đánh bọn hắn đều đã hơn sáu mươi cấp so hứa phong cấp bậc cao nhưng hứa phong một tiễn tổn thương là bọn hắn tổn thương hơn bảy trăm l ầ n trên lệnh quá xa hứa phong không có để ý đến bọn họ chuyên chú điểm rết lấy nện lực công kích của hắn đủ cao nhưng mỗi lần chỉ có thể điểm rết một con đánh rết hiệu suất không quá đủ dũng anh tiến ra n ệ n càng ngày càng nhiều không ít nện trồng lên nhau bọn chúng ý đổ dẫm lên đồng bạn thân thể công kích cây đèn bên trên hứa phong nhất định phải phải nghĩ biện pháp đền bù phạm vi tổn thương chống chỗ hứa phong trong lòng suy nghĩ động tác trên tay không ngừng còn tốt chống một phút hứa phong giết hơn hai trăm con vằn đen nhện hắn giết đến quá nhờ ra ở t r ệ đất nhện thi thể không kịp đổi mới đống một con vằn đen nhện tới gần hứa phong phun ra tơ nhện tơ nhện không trúng nhưng hứa phong sở đ i địa hình đã không an toàn suy tư một lát hứa phong lớn tiếng nói ra t i ế n cửa đá a t i ế n cửa đá không làm muốn chết sao đại lao ngươi đừng làm luận a trong cửa đá không đều là con n ệ n đen sao hứa phong không có giải thích t á môn vương vị thay đổi hứa phong lách vào trong cửa đá cái này phòng trong rất cao cũng có ba ngọn đèn ngọn so bên ngoài muốn an toàn rất nhiều quên ai cùng lão phu cái này hoàn t ụ mở ra hận thân cùng đi qua bọn hắn kêu chuyển vị kỹ năng vọt đến cây đèn bên trên xuất ngũ chức nghiệp đòn khiêng tinh trần trờ một giây bị n h n khống ở dưới đi k c n h đ ộ i ngũ bên trong xuất ngũ chức nghiệp đòn khiêng tinh cỏ các ngươi không chết lão phu cái này hoàn t ụ bên trong cũng có cây đèn chúng ta đứng vững quên ai nguyện lao quyết sách thật nữ bức can đảm cẩn trọng xuất ngũ chức nghiệp đòn k h i ê n tinh có chút hối hận vừa mới hắn nghĩ chất vấn hứa phong thể nghiệm một thanh thuyết phục đại lão cảm giác thành h i h u kết quả nói đều không nói trực tiếp l i ề n chết hứa phong chuyên chú soát lấy nện hai phút trôi qua hứa phong giết hơn bốn trăm con vằn đen nện trong tay hắn thạch ký lên nổi lên rất nhiều nhỏ bé huyết sắc văn tự mỗi giết một con nện liền thêm một cái chữ h i ể n lộ ra trên mặt đất đ ố n g hơn ba trăm cỗ vằn đen nện thi thể nện tổ bên trong thần cao đến có hơn hai trăm mét những thi thể này chất thành một đống bầy nện cũng đủ không đến hứa phong rất nhanh thạch ký lên văn tự toàn bộ hiện hiện và đen nện cũng giết、hết. hứa phong thanh điểm kinh nghiệm bên trên tăng tới cấp 57 đến cấp 50, t h ă n g cấp độ khó cũng tăng lên trên diện rộng hiện tại cấp 50 đến cấp 60 nhanh t h ă n g ghi chép là long ảnh công hội làng phong thiên ảnh duy trì 287 g i ờ 1 y lăm phân chín giây hứa phong mở ra ba lô nhìn một chút thạch ký phía trên văn tự đã toàn bộ hiện hiện đi thôi hứa phong thả người nhảy lên nhảy tới cửa đá biên giới hắn nhanh nhẹn cùng lực lượng cao nhảy khoảng cách cũng xa các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi cấp các ngươi mua mấy cái quýt quên ai vẻ mặt thành thật ba ba đi sớm về sớm nhận hứa phong làm cha hắn có thể lao phu cái này hoàn tục một mặt khinh thường lòng can đảm của ngươi đâu ra ra ngài cẩn thận một chút phi ngươi so ta còn không biết xấu hổ ô m đại lao chân không tâm h sao muốn cái gì mặt hứa phong đi hướng bên cạnh cửa đá lần nữa một cước đá văng giống một tiếng manh thu tiếng gào thét chuyển đến hứa phong cảm giác lực kéo dài vào động cảm giác được mấy cái s ư tử lần này tốt đánh đồng dạng là cấp năm mươi năm toạc kỵ bạch kim cấp thuộc tính cũng kém không nhiều hứa phong chạy trở về nhện tổ nhảy trở về cây đèn bến trên một chút màu lông huyết hồng sư từ đổi tới nhện tổ trước cửa ngừng lại bọn chúng thuộc tính không đủ không nhảy qua được tới thứa phong dương cung cái tên không có chút nào phong hiểm đ ệ u đánh g i ế t lấy những thứ này sư t ử năm phút sau tất cả máu sư bị đánh g i ế t cái thứ hai thạch ký cũng nổi lên toàn bộ văn tự thứa phong nhảy ra ngoài đạp ra cái thứ ba cửa đá thu vài tiếng vi cầm têu to âm thanh nhâm vang lên phong liệt chim cấp sáu mươi bạch kim toạ kỵ thuộc tính so trước đó hai cái toạ kỵ muốn tốt không ít ngoa tạo biết bay đại lão đ è n này ngọn bên trên không thể ở nữa a thứa phong tự ý nói ra các ngươi lợi đừng n ú c n í c h là được nói h ứ a phong nhảy tới sư tổ bên trong nơi này có mấy cây hoành xuống tới cổ thụ to lớn bị móc ra hốc cây hứa phong tìm một cái cửa hang chết xuống dưới hốc cây chui vào phong liệt chim vào không được hứa phong có thể nhẹ nhõm đánh tới bọn chúng dựa vào địa hình hứa phong hoa bảy phút đánh chết tất cả phong liệt chim không ngừng có huyết khí tràn vào hứa phong trong hành trang thạch ký bên trong thứ ba chi thạch ký văn tự toàn bộ hiện hiện chỉ còn cuối cùng hai cái thạch ký hứa phong đi hướng bên cạnh đạp ra thứ tư cánh cửa một đôi con mắt đỏ ngầu để mắt tới hứa phong cái cửa này bên trong chỉ có một con quái một đầu dài đến mấy trăm mét mắc xả chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới t hứa, hứa phong trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu có thể hay không đem cái đồ chơi này mang đi ra ngoài bán chờ nó bị thuần phục ta lại giết nó hẳn là cũng có thể kích hoạt thạch kỳ a hứa phong có t r ó i linh hóa có thể đem nó cho khiêng ra đi thần thoại tọa kỵ tăng thêm cũng không tệ lắm bán hơn hơn hai mai kim tệ không thành vấn đề suy tư một lát hứa phong dơ lên trường cung năm a i mười lực lượng b ả o thạch so cự mãng giá trị tiền nhiều hơn húng chi nhiệm vụ hoàn thành còn có một điểm phúc duyên vì hai mai kim tệ đánh cược nhiều đột như vậy không đáng cự mãng mở ra huyết b u ồ n đại khẩu nào về phía hứa phong quên ai cùng lão phu cái này hoàn tục h ạ y tới n g n tổ cổng bọn hắn thấy cảnh này trong lòng xích、chặt. ta dựa vào sẽ không cần lật xe a sáu vạn lực công kích gần năm vạn phòng ngự mau tránh a đại lão hứa phong đứng tại chỗ không n ú c nhích xanh t h ẳ m tiên quang bay ra đính tại cự mãng trên cổ họng ba năm trăm bốn mươi hai vạn sáu nghìn hai trăm sáu mươi ba một bảy bảy một ba m ộ t ba phá ngàn vạn tổn thương số lượng phát sinh biến hóa nhiều một cái v ậ t chữ mà lại tổn thương số lượng cũng thay đổi bút họa sắp bén khí thế mười phần ư ớ c cấp tổn thương sẽ còn lại biến đồng thời hứa phong một tiến này, này cơ sở lực công kích là hơn một trăm tám mươi vạn càng cao cấp hơn thành thị địa đầu cũng càng kiên cố vẫn khởi thành đại bộ phận địa hình có thể chống đỡ được bốn vạn lực công kích phản chấn hứa phong một tiến này quá mạnh dư lực đều làm vỡ nát mặt đất một cách này vang động núi sông hai cái đội bạn đều cho thầy trắng vạn chữ ngàn vạn cấp tổ thương bóp ma ma đ i ệ n cấp năm mươi có thể đánh ra ngàn vạn cấp tổ thương ta có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề không có ta sẽ xin sót thật sự là ngàn vạn tổ thương hai người khiếp sợ l i ế t nhau khi hắn cháu trai có phải hay không có chút quá phách lối rồi tăng tôn tử cũng không thể hứa phong giết hết cự mãng thanh điểm kinh nghiệm tăng lên một đoạn nhỏ hắn mở ra ba lô nhìn một chút gây thứ thư thạch ký cự mãng thi thể còn chưa ngồi t ấ u Huyết khí tụ tập đến thạch ký lên m ả n g lớn văn tự cấp tốc hiện hiện còn lại cái cuối cùng hy vọng cũng là một cái quái vật g i ế thuật t h i ệ n và ảnh hứa phong một cước đạp ra cái cuối cùng cửa đá Xoạt, đ ô n g nhiên có nước bừng lên dòng nước chạy xiết như là cự thú đồng dạng nào h vào hứa phong trên thân hứa phong phản ứng cực nhanh đứng bước tại n g u y ê n chỗ lực lượng của hắn đầy đủ đối kháng dòng nước mang tới sung kích tràn vào thạch thất nước hướng về mấy cái khác gian phòng mạnh và qua n g o tạo nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy nước chúng ta sẽ không bị chết đuối a quên ai cùng lão phu cái này hoàn t ụ bị vọt vào nện tổ bên trong hứa phong đỉnh lấy dòng nước lực trung kích cảm giác lực m ò về cái cuối cùng thạch thất lộc cộc hứa phong cảm giác được một loại nào đó cá vây bôi nó cách hứa phong có chút xa không có gấp tới hô hứa phong khống chế hô hấp của mình tại nước s ắ p bao phủ toàn bộ thạch thất thời điểm hứa phong hít sâu một hơi tiềm nhập trong nước mỗi cái người chơi đều có ba phút cơ sở nín thở thời gian khác biệt hô hấp pháp sẽ có ngoài định mức nín thở thời gian tăng thêm dưới nước du động sẽ giảm tốc bảy mươi hứa phong mở ra thanh thủ tính b một, một, một con g chiều một cao trăm mét cả lớn xuất hiện ở hứa phong cảm giác phạm vi bên trong thảo lý vương tọa kỵ tiên cấp sống dưới nước cấp sáu mươi song phòng chín vạn một nghìn h một mươi bốn hp một nghìn bốn trăm vạn hứa phong trong lòng một trận lửa nóng sống dưới nước loại tọa kỵ cực kỳ hiếm thấy tất cả mang sống dưới nước nhãn hiệu tọa kỵ cũng có thể làm cho chủ nhân thu hoạch được m ộ ư ơ i lần dưới nước thời gian hoạt động mà lại không nhận dưới nước giảm tốc hiệu quả ảnh hưởng vô cực rừng rậm thế lực trong t h ủ y vực thường xuyên có các loại bảo tàng sống dưới nước tọa kỵ giá cả so đồng phẩm chất phổ thông tọa kỵ cao ba mươi cái này nếu có thể đánh n g ấ t xịu mang đi ra ngoài tối thiểu nhất có thể bán hơn vạn mai kim tệ vẫn là bảo thạch cùng phúc duyên trọng yếu hứa phong, phong đưa mở dây cung rung ra mấy cái bạ tiên tiến bay ra 1 5 1 8 0 9 3 n năm t r ă dày đặc tổn thương số lượng n g à y ra thảo lý vương còn chưa kịp công kích hứa phong trong nháy mắt lật ra cái bụng cuối cùng một cây thạch ký điên cuồng hấp thu huyết k h í hứa phong cảm giác chung quanh nhữ m ả y thủy vị cũng không có hạ xuống ý tứ nơi này liền triệt để bị chìm rồi thuận hướng thượng du đi trong nước không thể dùng về thành phủ hai cái đội bạn nhìn hứa phong đánh xong tranh thủ thời gian bơi tới bọn hắn chỉ có cơ sở hô hấp pháp t ă n g thêm rất ít chỉ có thể nín thở ba phút m ư ơ i giây bọn hắn không muốn bị chết lối m ư ơ i phần sốt ruột hứa phong chỉ hướng thảo lý vương ở tại mộ thất đã có nước tiến đến cái tiên nên có đầu nguồn từ đầu nguồn ra ngoài liền tốt hứa phong tại kênh đội ngũ bên trong nói ra các ngươi đi trước ta đi lục soát một chút Tốt, đại lao ngươi cũng cẩn thận hai người bọn họ quay người rời đi hứa phong bơi về phía cự mãng ở tại thạch thất tại lối vào hứa phong mở ra một đầu ám giới thông đạo dòng nước bị đoạn vào ám giới bên trong ngươi cũng mở một đầu đem nơi này nước cho rút đi tứ diệp hỗn độn liên biết có phúc duyên cầm hết sức phối hợp nó ở thạch thất đ y lại mở một đầu ám giới thông đạo rất nhanh thạch cửa phòng tiếng nước chạy không ngừng nhưng trong thạch thất nước triệt để bị sắp xếp làm hứa phong thăm dò cảm giác lực lục x o á t hoàn chỉnh cái thạch thất hứa phong trong góc phát hiện đồ vật hắn gõ mở tường đá tìm được một viên xương giản ngự thú huyết mạch ghi chép tàn thiên vật phẩm miêu tả ghi chép một loại nào đó ngự thú sư thực kỹ năng tàn thư còn lại mấy thiên ở chỗ nào bên cạnh còn có một bản phong bì vì màu đỏ sách kỹ năng ma nguyên tọa kỵ kỹ năng thần thoại gia tăng ba mươi phần trăm ma pháp công kích lực hứa phong mở to hai mắt nhìn tọa kỵ có thể học kỹ năng hứa phong trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình tàn thiên gom góp quyển sách này có thể để cho tọa kỵ học tập kỹ năng hứa phong cất kỹ tàn thiên tiếp tục tìm kiếm mấy cái thạch thất tìm xong hứa phong lục ra được năm phần tàn quyển hẳn là không hắn trực tiếp xé mở về thành phủ trở về vân khởi thành chạy hướng triệu thanh loan chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm sáu mươi một thần thoại tọa kỵ ta trừng mắt cấp năm mươi sử thi sáo trang liên tục hai đầu thế giới thông cáo trên đường hứa phong nhận được ngư ấu vi tin tức ngư âu vi muốn đánh cuối cùng một hy vọng tới kịp hứa phong đánh đi ngư âu vi t h ố i c ầ u tử ngươi không biết an ủi ta một chút không hứa phong trêu chọc nói t i ê u ngạo ngư hội trưởng còn cần an ủi ngư âu vi thừ hứa phong không có việc gì rất xuống không cấp ta chuẩn bị cho người trang bị ngư âu vi cười khanh khách ngươi thật là biết ta an ủi người ngư âu vi tuất ta đi đánh hứa phong cùng với nàng trò chuyện xong xoay người đi khơi dậy nhỏ ngu ngơ trò chuyện sát bên x é đánh hứa phong đến ngự thú phượng triệu thanh loan nhìn thấy hứa phong hưng phấn đi tới đã tìm được chưa hứa phong đem năm a i sương giản đem ra hẳn là cái này triệu thanh loan tiếp nhận đi cẩn thận phân biệt đây là bên trong thời kỳ cổ văn tự đi theo ta nàng mang theo hứa phong đi hướng ngự thú phường c h ỗ sâu xuyên qua chăn nuôi các loại tọa kỵ vườn khu hứa phong cùng triệu thanh loan đi tới một chỗ lâm gian nhà gỗ tương tiên sinh phiến phức giúp ta phiên dịch một chút những thứ này sư giản một cái lao giả tóc trắng đi ra tiểu triệu a không có vấn đề mời đến a vị này là nguyện lạc tây trầm hắn thăm dò một cái di tích cầm lại sư giản tưởng chính gây ngao một tiếng bảy mươi nguyền rủa đáng giá tiểu t ử kia hứa phong không may đã ngược lại nổi danh quan phủ cố ý cho ngự thú phường chào hỏi liền sau cái chữ cẩn thận nguyệt lạc tây trầm triệu thanh loan nhìn về phía hứa phong ta cho ngươi bưng t r ả ra, ngươi chờ một lát một lát hứa phong gật đầu đi hắn đã chờ có hơn hai mươi phút quên ai tại kênh đội ngũ phát tin tức đại lão ngươi đến cùng cái gì tình huống hứa phong đem hai người này đem quên đi đã ra tới hứa phong không tìm được trang phục thích khách chuẩn bị cho các ngươi một người bổ hai mươi mai kim tệ đi nói hứa phong phát cái sáu mươi mai kim tệ đội ngũ hương bao quên ai đại lao xa hoa lao phu cái này hoàn tục không hổ là chợ đen tam đại chất lượng tốt kim chủ xa hoa hai người bọn họ cầm tiền đắc ý lui đội hứa phong vừa mới chuẩn bị tiếp tục soát sẽ diễn đàn phòng cửa bị đ ẩ y ra triệu thanh loan trên mặt hưng phấn nói ra ngươi tìm được đây là thất truyền ngự thú kỹ năng tâm ngự thú linh hứa phong nhãn tình sáng lên ban thường đâu triệu thanh loan nói ra đừng nóng đội ta để cho người ta tới lấy thương tiên sinh còn tại chỉnh lý kỹ năng nửa giờ sau có thể học hứa phong hỏi ta nếu là còn lấy được khác cổ thư có thể cho thêm điểm bàn thường sao triệu thanh loan tranh thủ thời gian tiến đến hứa phong trước mặt ngươi còn có trước nói ban thưởng triệu thanh loan nghĩ nghĩ nói ra cho ngươi một tất hãn huyết b ả mã thần thoại tọa kỵ hứa phong suy tư một lát hỏi nếu như không muốn tọa kỵ đâu triệu thanh loan hơi kinh ngạc ngươi có tọa kỵ rồi còn không có vậy ngươi vì cái gì không muốn ta chướng mắt nó ta muốn đi thuần phục hoàng hôn triệu thanh loan lạnh hai giây sắc mặt cổ quái nói ra ngươi khẳng định không được vì cái gì triệu thanh loan nói ra trong truyền thuyết hoàng hôn sinh tại quang ám chi g a o nó nắm giữ lấy thái âm cùng mặt trời hai loại sức mạnh thực lực cường đại kiên ngạo bất tuần r ấ triệu n thanh loan nghĩ nghĩ nói ra cho thêm ngươi một bộ sử thi giáp ra bản thiết kế đương nhiên ta phải trước xác nhận một chút cổ thư giá trị hứa phong cười đến mười phần ánh nắng không có vấn đề hắn đem năm phần tàn thiên đều giao cho triệu thanh loan thương tiên sinh ngài xem trước một chút phần này cổ thư nó có phải hay không trong truyền thuyết khai trí linh quyết tưởng chính gây âm thanh nhâm vang lên ta xem một chút trong phòng yên tĩnh trở lại lại đợi nửa giờ đã đến hơn chín giờ đêm hảo hưu cột nhắc nhở xuất hiện ngài hảo hưu sau ngõ hẻm vãn thu lên tới cấp bốn mươi chín tiểu cầm lý nhận được hai cái kinh nghiệm ban thượng phong phú nhiệm vụ ẩn thăng cấp tốc độ so hứa phong dự đoán phải nhanh hứa phong có chút kích động cứ theo tốc độ này c h ư a mai liền có thể xây công hội hắn cho tiểu chu đồng học phát mấy cái tin thúc các nàng nhanh lên chu á nam mệt mỏi có chút táo bạo ta nhổ vào mặt ngươi ngươi cái lòng dạ hiểm độc lắp bản hứa phong để nhỏ ngu ngơ đến x ì đi chu á nam cho ngươi để mặt hàn huyên vài câu phòng cự bị lời ra triệu thanh loan đi ra nói với hứa phong giáp ra sáo trang đợi chút nữa cho ngươi ngoại trừ ước định cẩn thận năm ai bảo thạch ta lại cho năm ai người trước tiên có thể cưỡi một con ngựa đi chờ thuần phục hoàng hôn về sau lại trả lại hứa phong mang về cổ thư xác nhận là khai trí linh quyết quyển sách này trở lại như cũ về sau tất cả tọa kỵ đều sẽ mở ra một cái kỹ năng ngăn chứa học tập kỹ năng hứa phong nghĩ nghĩ nói ra có vẻ ngoài có thể sử dụng bảo thạch sao triệu thanh loan suy tư một lát gật gật đầu chúng ta có thể để quan phủ đưa chút tới khá lắm ngựa thu phường thật sự có mặt m ũ i muốn tài nguyên lập tức để cho người ta đưa là được hứa phong nói ra lại cho ta n ă mai vẻ ngoài dùng bảo thạch đi triệu thanh loan lắc đầu không cho được nhiều như vậy hiện tại vẻ ngoài bảo thạch rất khan hiếm nhiều nhất một mai hứa phong ý đồ có kẻ mặc cả thử một cái về sau hắn cảm thấy triệu thanh loan hẳn là thật không bỏ ra nổi càng nhiều vẻ ngoài bảo thạch được thôi hứa phong tiếp nhận điều kiện này đợi chút nữa vẻ ngoài bảo thạch sẽ đưa tới ngự thú kỹ năng đã cả lý hảo đợi chút nữa ngươi có thể vô hạn lần học tập ta trước tiên đem những phần thưởng khác cho ngươi triệu thanh loan nói xong một đạo thất thải lư u quang đã rơi vào hứa phong mi tâm ngại thu được một điểm phúc duyên tứ diệp hỗn độn liên vô cùng hưng phấn nó đôi phúc duyên cực kỳ khát vọng hứa phong chung quanh thời gian ngừng lại ngài thu được mười mai lực lượng bảo thạch hứa phong nhìn lướt qua những thứ này bảo thạch thuộc tính tăng thêm đa số đều là một hai nhưng trong đó có một viên lại là mười hứa phong n i t miệng cười một tiếng xác nhận nơi này có thể mở ra mười bảo thạch hắn cự tuyệt hơn ba vạn cái vận mệnh rốt cục mười mai bảo thạch toàn bộ thiết lập lại thành mười thực phẩm đồng thời hứa phong trong ba lô nhiều bốn chương bản vẽ thiết kế trăm võ giáp già trăm võ đầu giáp trăm võ đai l ư n g trăm võ trường hoa sáu trang thuộc tính phi thường tốt bốn kiện sáu trang hiệu quả có ba cái gia tăng một trăm hai mươi bạo kích tổn thương gia tăng hai mươi lực công kích gia tăng bốn mươi di tốc tương đương d á n vào hứa phong thuộc tính nhu cầu hai đầu thế giới thông cáo liên tiếp xuất hiện t h a n h vũ các người chơi nguyện lạc tây trầm tìm kiếm chân quý ngự thú kỹ năng l á phong cốc giải tỏa c ự c phẩm ngự thú kỹ năng sát xuất thành công chín mươi hai phần trăm l á phong cốc khí vận tăng lên t h a n h vũ các người chơi nguyện lạc tây trầm tìm kiếm chân quý khai trí linh quyết c h â có thần thoại cấp trở lên tọa kỵ giải tỏa một cái cơ sở kỹ năng cách chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố hai đầu thế giới thông cáo dẫn nổ diễn đàn cùng từng cái g rút chat chín h a t sát xuất thành công lá phong cốc ngự thú kỹ năng thế mà chi s ư ớ n g s ở đi lên tọa kỵ có thể học kỹ năng đại lao cùng người chơi bình thường tranh lệch lại m u ố n kéo lớn lần này chỉ có lá phong cốc khí vận tăng lên còn có thể theo thế lực gia tăng khí vận cự linh xâm người chơi thực danh hâm mộ chúng ta thế lực làm sao lại không có loại này ngoan nhân đâu a cự linh xâm cường giả không ít hâm mộ cái mấy cái trong diễn đàn thiếp mời phi tốc đổi mới toàn bộ trang đầu một trăm đầu thiếp mời bên trong có gần bốn mươi đầu thiếp mời đều cùng hứa phong tương quan cùng xuyên anh cũng ra mặt phát đầu thiếp mời tốt như vậy ngự thú kỹ năng học tập độ khó khẳng định cao nguyện lạc tây trầm chưa hẳn có thể học được cùng xuyên anh không thể từ hứa phong trong tay chiếm được thuyết pháp mười phần khó chịu nàng đã thêm bốn cái nguyện lạc tây trầm người bị hại thảo luật tổ hiện tại nàng là h n tị phan đầu lĩnh sữa đường không quá ngọt trở về t h i ế p mời nguyện lao chưa hẳn có thể học được nhưng ngươi khẳng định học không được cùng xuyên anh a ta không thể so với nguyện lạc tây trầm trinh lệ sữa đường không quá ngọt ngài cũng đơn đấu một cái ác cùng xuyên anh chờ ta có đủ mạnh kỹ năng cùng thuộc tính đương nhiên có thể sữa đường không quá ngọt chết cười đánh không lại còn tự tin như vậy ngươi được làm đấy hứa phong cũng nhìn thấy đầu này thế mời hai người bọn họ nhao nhao hơn năm trăm nhà lầu trừ hai người bọn họ toàn bộ diễn đàn bốn phía đều tại đ ố i tuyến anh vũ công người biết cùng thanh vũ các người nhao nhao ngụm nước bay loạn hứa phong làm chính chủ ngược lại một mặt cảm thấy hứng thú nhìn lấy bọn hắn xe bước ở mỹ lên náo nhiệt điểm mới có ý tứ xem hết diễn đàn hứa phong mở ra ba lô mười mai bảo thạch tới tay về sau vật liệu đã gom góp hứa phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút những tài liệu này hóa thành lưu quang dung nhập hiên viên trường cung bên trong ánh sáng n h ạ t sáng lên hiên viên trường cung không lưng lần nữa phát sinh biến hóa không lưng thành thay đổi dần sắc đầu trên làm à u thiên thanh càng đi xuống không lưng màu sắc càng đậm cung đôi u là cực h ạ n hắc cung trên người điêu k h á c c u n g biến thành càng thêm cẩn thận ngoại trừ trước đó sơn thủy tinh thần bên ngoài nhiều chút chim bay tàu thú mỗi con phi đ i ệ u tàu thú đều sinh động như thật cái kia cố man hoang tự thành một thế giới khí tức càng ngày càng mãnh liệt ầm ầm thiên lôi rơi xuống hứa phong đã dưỡng thành bản năng phản ứng ngh xét đánh chúng hứa phong tay trái cánh tay hứa phong lưu lại một nhỏ máu tiến vào ám d ư ớ i lại truyền t ố n g trở về chờ tổn thương do giá rét hiệu quả biến mất hẳn là có thể né tránh hứa phong nhìn phán qua tổn thương do giá rét còn lại tiếp tục thời gian còn lại bảy cái tiếng đồng hồ hơn nhờ giả ở thì hệ viên trường cung biến hóa kết thúc về sau bao phủ một tầng sử thi trang bị đặc hữu quang trạch hứa phong mong đợi nhìn về phía h i ê n viên trường cung thuộc tính nhân viên cung sử thi đảng cấp yêu cầu cấp năm mươi lực lượng ba nghìn chín trăm chín mươi chín n h a n nghẹn 2.504 g h ì t l ự c công kích 7.851 h i ệ u quả đặc biệt gia tăng 55 điểm nguyền r ù a giá c trị súng kỹ năng phá thiên một tiễn kỹ có thể tổn thương 1.150, kỹ có thể tổn thương 1.400%, b ổ sung kỹ năng đồ linh bạo kích tổn thương 900, bạo kích tổn thương 1.100%, bổ sung kỹ năng không khí s u n g kỹ năng thanh tịnh mỗi ngày phát động số lần tăng lên 8 lần bổ sung kỹ năng vô câu h i ê n viên trường cung thuộc tính cơ sở lần nữa tăng vọt kỹ năng cũng đã nhận được một đợt tăng cường không khí vẫn không có biến hóa hứa phong ánh mắt nhìn về phía mới kỹ năng vô cầu là ngươi mở ra vô câu trạng thái lúc bắn đi ra mũi tên sẽ chia làm hai đạo m ũ i đạo mũi tên tổn thương vì lực công kích h í t 70%, ả m hai mũi tên trúng đích cùng một mục tiêu lúc tổn thương cắt giảm 70. rốt cục có quần thể tổn thương hứa phong nết m i ệ n g cười tâm tình vô cùng tốt nhiều một cây tiễn hứa phong đánh giết hiệu suất liền có thể lớp m ộ ư ơ i lần h i ê n viên trường cùng tiếp tục giải phóng vô câu hẳn là cũng sẽ cùng theo tăng lên đến lúc đó liền không chỉ có thể đánh hai cái mục tiêu xem hết kỹ năng hứa phong đem h i ê n viên trường cùng trang bị bên trên nhìn một chút thuộc tính bảng lực công kích sau t á cấp b ả đường chết l ê n hệ vật lý trước nghiệp lực công kích đại khái là bảy vạn khoảng trừng h ứ a phong cấp năm mươi có thể có cái này thuộc tính là thật không hợp t ố i thưởng ngự thú kỹ năng còn bao lâu nữa h ứ a phong hỏi triệu thanh loan triệu thanh loan tính một cái nói ra đại khái ba mươi phút h ứ a phong đứng dậy vậy ta đi trước cường hóa một chút vũ khí triệu thanh loan gật đầu nắm chặt thời gian h ứ a phong sẽ mở cầm doanh thành về thành phủ mới vừa xuất hiện h ứ a phong liền thu hút sự chú ý của vô số người n g u y ệ t lão tà tích siêu nhân n g u y ệ t lạc đại lão ngưu bức lần này l ã phong cốc mở mày mở mặt cự linh xâm rốt cục không dám chế rêu chúng ta ngự thú kỹ năng kém thứ a phong tùy ý phất phất tay xem như chào hỏi bảy phút sau thứ a phong chạy tới đao vũ long cổng đi qua vân khởi thành cảm giác cầm doanh thành địa đồ nhỏ rất nhiều lao đau đầu thứ a phong hô một câu đao vũ long âm thanh em vang lên cửa không có khóa không muốn đạp thứ a phong được nói thứ a phong một bàn tay đập trên cửa b à n h cửa lần nữa bị đánh bay rơi xuống đao vũ long trước mặt đao vũ long chán nổi gân xanh lên thứ a phong gì cũng không sợ tiến vào việt tử lão đau đầu ngươi môn này không dám chắc a vì cái gì đập ta cửa bởi vì ta tiện tay a đao vũ long nhìn chằm chằm hứa phong không phản bắt được c o n hàng này chính mình cũng thừa nhận tay mình tiện hắn còn có thể nói cái gì đao vũ long hỏi muốn làm gì giúp ta cường hóa một hạ trang bị đao vũ long nhìn về phía nhân viên trường cung ánh mắt có chút kích động đi bất quá s á t x u ấ t thành công khó mà nói nó nguyền rủa giá trị nhiều lắm hứa phong gật đầu hết sức là được đúng rồi bảo thạch cũng hợp thành một chút hứa phong đưa ba mai lực lượng bảo thạch qua đi mỗi trang bị chỉ có thể hợp thành bốn lần trang bị bên trên nhiều một kiện bảo thạch lần sau hợp thành cần bảo thạch liền sẽ dấp bội hợp thành một lần cần một mai bảo thạch lần thứ hai cần hai mai lần thứ ba bốn mai lần thứ tư tám mai hứa phong ba mai bảo thạch đủ hợp thành hai lần đao vũ long hỏi đồ trang sức không cần hợp thành sao hứa phong lắc đầu thay thế đến quá nhanh không đáng đao vũ long gật đầu xác thực nói đao vũ long cầm lấy thiết truy bắt đầu hợp thành hứa phong chung quanh thời gian trong nháy mắt đình chỉ ngài trang bị h i ê n viên trường cung hợp thành thất bại hứa phong đã thành thói quen hiện tại hắn có tám mươi năm điểm nguyền d ụ a giá trị cường hóa cùng hợp thành sát xuất thành công đều thấp đến quá mức cự tuyệt hứa phong thu được một cái mới vận mệnh ngài trang bị nhân viên trường cung hợp thành thất bại hứa phong thiết lập lại một nghìn bảy trăm chín mươi hai lần rốt cuộc cái thứ nhất bảo thạch thành công hợp xong rồi đao vũ long hơi kinh ngạc thế mà một lần liền thành vậy ta tiếp tục đi đao vũ long lần nữa hợp thành hứa phong lần nữa bắt đầu thiết lập lại lần thứ hai hợp thành sát xuất thành công rõ ràng thấp hơn hứa phong thiết lập lại hơn bốn nghìn lần mới thành công hợp thành hợp thành hai lần về sau h i ê n viên trường cung trên thân nhiều chút ngọc thạch lư quang hợp thành năm trở lên bảo thạch mới có loại này nhạt mèo anh sáng nhạt thành công hai lần về sau hứa phong nhìn một chút hiến viên trường cung t h u tính tại phía dưới cùng nhiều một cái miêu tả hợp thành thuộc tính lực công kích 20 hứa phong hết sức hài lòng ánh mắt hơi lộ ra lửa nóng tới đi cường hóa cấp 50 vũ khí cường hóa số lần đã không có hạn mức cao nhất hứa phong có chút trở mong hắn có thể đem vũ khí cường hóa đến bao nhiêu lần độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cỡ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh t r ă m sáu mươi ba ba lần thế lực thông cáo mậu mức đao vũ long toàn đệ nhất thế giới đem m ộ a vũ khí đao vũ long bắt đầu cường hóa trước năm lần coi như thuận lợi thiết lập lại số lần không cao hơn một lần nhưng cường hóa sáu thời điểm xác suất thành công đã rất thấp hứa phong một ngay cả cự tuyệt hơn ba nghìn cái vận mệnh mới cường hóa thành công cường hóa chín thời điểm hứa phong đã bắt đầu ngồi tù h ạ n cự tuyệt hơn hai vạn cái vận mệnh mới nhất cuối cùng thành công đao vũ long một mặt một b ớ c gọi thẳng không nên cao như vậy nguyên rủa giá trị vì cái gì có thể một mực thành công hứa phong không có giải thích nói ra tiếp tục đao vũ long khuyên nói ra đừng tiếp tục cường hóa nguyên rủa giá trị quá cao mười xác suất thành công tiếp cận mười vạn phần có một nó trời sinh chính là cái này mệnh hứa phong hỏi ngươi cảm thấy nó nhiều nhất mặt chín đa vũ long ngay thẳng gật đầu đây đã là cái kỳ tích hứa phong bắt đầu lắc lư vậy dạng này tiếp tục cường hóa nếu như có thể cường hóa mười ngươi cho ta miễn đi cường hóa phí tổn thế nào đa vũ long tính tình thẳng tiền là chuyện nhỏ nhưng nó từ chín biến thành không quá mức đáng tiếc hứa phong cười cười thất bại đó là của ta sự tình ngươi liền nói được hay không đi đa vũ long gật đầu có thể vậy liên tới đa vũ long gõ lấy h i ê n viên trường cung rất nhanh hứa phong chung q u n h thời gian lần nữa đình chỉ hắn thiết lập lại hơn bảy vài lần cứu cực ngồi tù nhưng cuối cùng hắn thấy được một cái để cho người ta phân chấn nhắc nhở ngài trang bị h i ê n viên t r ư ở n g cung mười cường hóa thành công đồng thời một cái thế lực thông cáo xuất hiện thanh vũ các người chơi nguyệt lạc tây trầm đem h i ê n viên t r ư ở n g cung cường hóa đến mười trang bị cường hóa đến thứ mười lần về sau đều sẽ phát động thế lực thông cáo thế lực nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện ngoa tạo đại lao im ắng tất nhiên tại làm yêu mạnh mười vũ khí lại để cho cái này bức đựng mười vũ khí đến tăng thêm nhiều ít lực công kịch ta rất nhanh có người đem thế lực thông cáo t i ế p đến trong diễn đàn nguyệt lạc đại lao vũ khí cường hóa đến mười nguyên lai、like、hắn cũng gọi nhân viên trường cung ngư bức chiến cung thảo luận tổ trong đêm n ổ i tên h i ê n viên cung tổ chính thức thành lập kinh ngạc con hàng này đỉnh lấy bảy mươi điểm nguyện rủa giá trị cường hóa mười ta không lý tỉ không ít người gọi thẳng không có khả năng nhưng thông cáo làm không được giả lại thế nào không có khả năng thứa phong vũ khí cũng thật cường hóa đến mười trong diễn đàn náo nhiệt thảo luận thời điểm thứa phong nhìn về phía đao vũ long lao đ à o cảm ơn ngươi mời ta cường hóa vũ khí đao vũ long sắc mặt khó coi nhân viên trường cung thuộc tính rất mạnh cường hóa phí tổn cũng rất cao cường hóa mười lần cần hơn bốn nghìn mai k i n tệ đao vũ long ngẫm lại đều đau lòng có chút không thể hô hấp cho ngươi đa vũ long buồn bực thanh âm đem trưởng cung đưa cho hứa phong hứa phong lắc đầu tiếp tục cường hóa đa vũ long nhìn chằm chằm hứa phong lắc đầu nói ra không được hứa phong nhím mày tiếp tục lắc lư nói nếu là thất bại ta trả tiền đa vũ long tiếp tục lắc đầu sát xuất thành công đã tiếp cận không hắn mặc dù đau lòng tiền nhưng không muốn hô hứa phong hứa phong trang bước nói đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn chín vạn sự vạn vật đều có một cơ hội đa vũ long bị hứa phong câu nói này cho kinh đến đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín có trách tên ăn mày sẽ chọn ngươi khi thanh này cùng chủ nhân hứa phong có chút ngoài ý muốn Hán đơn thuần chính là nghĩ trang cái bức không có nghĩ tới câu nói này để đào vũ long có cộng minh đào vũ long nói ra vậy liền tiếp tục hứa phong ngăn cản đào vũ long nếu như thành đây đào vũ long nghĩ nghĩ nói ra thành vậy liền mười một hứa phong nết miệng cười cười nếu như thành người đến ta trong c ô n g hội làm chuyên trách thợ rèn đi ta cho ngươi phân phối nhà ở phân phối toà kỵ tiền lương rất cao đào vũ long n ế u mày cự tuyệt ta thích thanh tĩnh hứa phong nói ra sẽ không có người q u ấ y g i à y ngươi mỗi tháng nhiều nhất một trang bị người cường hóa là được rồi đề cao mười lăm phần trăm cường hóa xuất suy tính một chút hơn bốn mãi kìm t ạ đâu hứa phong hạ m g ồ i hạ cực kỳ thuần thục đao vũ long bị lừa rồi cũng được dù sao thứ m ộ ư ơ i một lần cường hóa thật thành công không được bắt đầu đi các ước định cẩn thận đao vũ long tiếp tục đập thủ làm rèn đúc sắp ra kết quả thời điểm hứa phong chung quanh thời gian lần nữa đình chỉ hắn bắt đầu không ngừng thiết lập lại một vạn lần ba vạn lần m ộ ư ơ i vạn lần tất cả đều là thất bại hứa phong hai mắt có chút vô thần liên tục khô khan thiết lập lại cường hóa kết quả nhàm chán lại hao tâm tổn sức nhưng hứa phong vô cùng có kiên nhẫn vẫn như c ũ chậm g i điểm cường hóa suất còn không có về không liền khẳng định có một lần sẽ thành công lao tử mạnh hơn mười một nhiều một chút mấy lần sợ cái gì một m ứ c thiết lập lại đến thứ mười sáu và lần rốt cuộc hứa phong thấy được hắn muốn nhắc nhở ngài trang bị h i ê n viên trường cung cường hóa thành công thế lực thông cáo xuất hiện lần nữa thanh vũ các người chơi đem vũ khí h i ê n viên trường cung cường hóa đến mười một thế lực canh vốn là rất náo nhiệt hiện tại trực tiếp nổ tung lại trở thành cái này mẹ nó mới một phút thế mà liền lại trở thành m à nó mười một trang bị hiện tại toàn thế giới chỉ có bốn kiện a thật sự lấy mạng tại cường hóa vũ khí sao đại lao ngươi không sợ tồn v ọ n sao mười vũ khí mặc d ù ít, nhưng toàn thế giới còn có thể tìm tới trên trăm thanh mười một vũ khí thật là chính là toàn thế giới đều không có mấy cái tin tức rất nhanh chuyển đến diễn đàn mười một khắc mệnh cường hóa n h ư bức như vậy sao ta không thể lý tỷ hắn nguyền rủa giá trị là giá sao hay là hắn đem nguyền rủa biến thành lực lượng tối thiểu nhất đại lao đã từng n h ư bức qua mười một vũ khí quá treo cùng xuyên anh cũng phát thiếp mời đây không phải khôi hại sao h i ê n viên cũng có thể tham giai tham giai thời điểm cường hóa chẳng phải rơi không có sao ad thì phan đầu lĩnh hạ tràng anh vũ công người biết c ò nhưng có các lộ người bị ạ c t h ó a cao lại h ơ n có l à m được cái gì. Vườn cái cười, hiện gì. thích ạ i đem vận k đều dùng hết, ấ p vũ k í chỉ cả sợ ngay mời rất nhanh liền bị chìm sữa đường không quá ngọt cùng cùng xuyên anh đã đối tốt mấy t i ế n g tuyến hứa phong phan hâm mộ số lượng cũng rất khủng bố cùng xuyên anh bị đ ố i về đến tiếp đều không trở về được cuối cùng xóa nàng thích mời mà lúc này hứa phong nhìn về phía đao vũ long sắp xuất thành công về không sao đao vũ long nhìn lấy trong tay truy đã tiến vào bản thân hoài nghi trạng thái hắn đánh hơn bốn mươi năm sát tự cho là cái gì tràng diện đều gặp nhưng hắn hôm nay cảm thấy hắn sai hôm nay tràng diện này hắn thật chưa thấy qua không phải làm sao lại thành công tám mươi lăm điểm nguyền rủa giá trị một đường mạnh đến mười một đều không có thất bại hứa phong tại đao vũ long trước mặt phất phất tay sát xuất thành công về không sao đao vũ long cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn một chút vũ khí trên cơ bản về không hứa phong nói ra đó chính là còn không có về không một lần nữa đi nếu như thất bại ta cho ngươi một vạn kim tệ nếu như thành công ngươi dứt khoát liền đánh cho ta công đ ư c rồi ta định kỳ phái người cho người đưa trang bị ngươi cường hóa là được rồi không hạn chế kiện số hứa phong chân tướng phơi bày mục đích thật sự lộ ra đao vũ long cũng muốn nhìn một chút cái này đem vũ khí có thể mạnh đến bao nhiêu hắn lớn tiếng nói ra được hứa phong thanh âm càng lớn mạnh đao vũ long động thủ cường hóa hứa phong lần nữa thiết lập lại vận mệnh bắt đầu phát triển an toàn lao hắn lười n h á c số tự mình thiết lập lại bao nhiêu lần dù sao vây được nhanh ngủ thời điểm hứa phong thấy được nhắc nhở ngài trang bị nhân viên trường cung cường hóa thành công hứa phong giống như là nghe được trung tan học lập tức thanh tỉnh hắn tiếp nhận cái này vận mệnh thời gian bắt đầu lưu động thợ rèn trong tay h i ê n viên trường cung chạy xuôi phong lôi đồng dạng màu đỏ thấm đ i ệ n văn cường hóa đến m ộ ư ơ i hai vũ khí mới có dạng này hiệu quả đặc biệt thế lực thông cáo xuất hiện thanh vũ các người chơi n g u y ệ n lạc tây trầm đem h i ê n viên trường cung cường hóa đến m ộ ư ơ i hai đinh đinh đinh hứa phong nói chuyện riêng cột bắt đầu điên cuồng lấp lóe ngư âu vi tình huống như thế nào ta đánh bột đều phân tâm chu á nam ngươi cùng thợ rèn có phải hay không ti rồi thu ảnh đối nguyệt sầu đại lao ngư bức toàn đệ nhất thế giới đem m ư ơ i hai vũ khí chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm sáu mươi bốn lực công kích một trăm năm mươi kinh người lực công kích tiểu h ỏ a tử ngươi hẳn là rất có tiền a hứa phong cho ngư ấu vi tin tức trở về chuyên tâm đánh ngươi bột hắn đội chu á nam một câu cái này gọi thực lực dán g dốc đẹp trai người vận khí đều tốt chu á nam kỳ quái cái kêu mạnh mười hai vũ khí hẳn là đầy đường a hứa phong đánh giám lao tử anh tuấn một nhóm có mấy cái sò ta đẹp trai lẫn nhau đổi vài câu hứa phong cho thủ ảnh đối nguyện sầu cũng trở về một đầu tùy tiện cường tượng thu ảnh đối nguyện sầu trên chợ đen cũng nổ có người ra hai nghìn kim tệ treo thưởng vũ khí của ngươi hứa phong neo h mắt lại có người tiếp s a o thu ảnh đối nguyệt sầu không ai cũng biết người phong phú hơn thu ảnh đối nguyệt sầu ngươi tại chợ đen thế nhưng là đại gia nhiều tiền không ai nguyện ý đắc tội ngươi hứa phong cho nên ta thích chợ đen cung thu ảnh đối nguyệt sầu hàn huyên vài câu hứa phong nhìn về phía đao vũ long đao vũ long người đã trải qua tê đây là hắn cường hóa tương đối khó chịu một lần không nên thành công à cái này không trong sông hứa phong hỏi mạnh mười ba xác suất thành công có bao nhiêu đao vũ long nhìn thoáng qua chết lặng trả lời không hứa phong có chút tiếp lối hiện viên trưởng cung nhiều nhất mạnh mười hai cái này hạn mức cao nhất hứa phong cảm thấy có chút thấp đao vũ long nói ra bình thường tới nói hạn mức cao nhất chỉ có mạnh chín ngươi mang đến đặc biệt hòa trùng cho nên cường hóa đến m ộ ư ơ i hai hứa phong hỏi không có tiếp tục cường hóa biện pháp sao đao vũ long nói ra có có chút chân quý vật liệu có thể gia tăng cường hóa sát xuất thành công ngươi nơi này có sao tạm thời không có ngươi phải đi tìm quan phủ hoặc là quân doanh những tài liệu chân quý này bốn thế lực lớn hẳn là tương đối nhiều hứa phong cũng không nội chờ cấp một trăm l ạ i đi tìm đi hiện tại cường hóa đến m ư ơ i hai là được giải phong một lần cũng liền rơi xong đao vũ long gật đầu thông minh phán đoán hứa phong nói ra ngươi bây giờ là ta chuyên dụng thợ rèn đao vũ long trầm mặc hai giây lần nữa gật đầu vâng ngươi cần rèn đúc trang bị phái người đưa tới là được hứa phong hỏi giá tiền đâu so bên ngoài tiện nghi hai mươi cái này là cực hạn hứa phong hết sức hài lòng thành giao thỏa đ a m về sau hứa phong nhận lấy h i ê n viên trường cung cung vừa đến tay hứa phong cũng cảm giác được một cố vô cùng lực lượng cường đại xung danh thân thể của mình hắn nhìn một chút h i ê n viên trường cung thuộc tính phía dưới cùng nhiều hai đầu hợp thanh thuộc tính lực công kích 20 cường hóa thuộc tính lực công kích 150 hứa phong trong lòng một mảnh lửa nóng nhìn về phía mặt của mình tấm lực công kích 106565 điểm h o à ngược n cấp 71 đường người chơi đây là tổn thương do giá rét trạng thái không có biến mất hứa phong không có tọa k ỵ trạng thái đi a lao đau đầu chờ một chút 20 m a i kim tệ cường hóa không phải miễn phí sao đao vũ long mặt không thay đổi chỉ chỉ trên đất cánh cửa sửa cửa đòi tiền ta không có tiền rồi cho hứa phong bạch cường hóa nhiều lần như vậy trang bị thứ mười hai lần cường hóa một lần liền xài hơn bốn mai kim tệ đao vũ long thua lô gần vạn mai kim tệ đao vũ, vũ, vũ long nắm chặt thiết truy có loại muốn đem hứa phong một truy đưa tiễn xúc động nhưng hắn nhìn một chút hứa phong trong tay hiên viên cung nhị hứa phong liền n g i p một cái thiết lập lại nhiều lần như vậy hứa phong liền ngáp một cái thiết lập lại nhiều lần như vậy hứa phong tinh thần có chút mệt mỏi đến nghỉ một lát hắn cho tiểu cẩm lý phát tin tức cho ta làm điểm công an thẩm văn thu dây về t ố t muốn ăn cái gì hứa phong sữa đậu nành bánh quẩy đi thẩm văn thu trong nhà không có phá bích cơ ta đi mua có thể chứ hứa phong cùng một chỗ đi hứa phong thẳng tiếp nhận tuyến cũng không nóng nảy đi tìm triệu thanh loan hắn đến cửa biệt thự thẩm văn thu nện bước chân dài đi xuống nàng đằng sau còn đi theo hà tự san các nàng bà cái mượn từ hứa phong một mặt im lặng các ngươi xem nào n h i ệ t gì hà tự san kinh ngạc hỏi a không phải lão bản ngươi mời khách sao ai nói ta mời khách chu á nam nói ra đừng còn ai nói nhanh đi vừa cơm đi c ơ m nước song xuôi tiếp tục thăng cấp ngày mai công hội liền có thể dựng lên hứa phong cũng không có đổi u các nàng đi một đội người cùng đi hướng cửa tiểu khu một nhà hai mươi bốn giờ kinh doanh cửa hàng trên đường chu á nam càng không ngừng nói công hội kiến thiết sự tình cấp một công hội chỉ có thể chiêu một người mà lại không có nội chính các kiến thiết tốc độ rất chậm không biết có thể hay không chiêu đến người giai đoạn trước phát triển cần có thể là gan người a cấp hai công hội liền trở nên tốt đẹp liền có thể hướng cấp thấp thành thị chạy thương hứa phong câu được câu không trò chuyện n g nhiên đưa tay sờ sờ thẩm vãn thu chân bóng cái cảm giống như là đùa mèo đồng dạng thẩm văn thu đỏ mặt không có né tránh tiểu chu cùng học thuyết lời nói hứa phong không có quá để vào trong lòng những thứ này làm ruộng phát triển sự tình quá dườm già hứa phong chỉ muốn hưởng thụ kiến thiết song s o n g phát tài cảm giác đến trong tiệm hứa phong hỏi còn có sữa đậu nành bánh q u ạ y sao có đến năm bát sữa đậu nành ba mươi cái bánh tiêu được rồi hứa phong ngồi xuống thẩm văn thu do dự một chút ngồi xuống hứa phong bên cạnh trong tiệm lão bản nương có chút n g o à i ý mới tiểu hoạ tử đây là bạn gái của ngươi hứa phong mười phần khó chịu ngươi làm sao một mặt khó có thể tin chu á nam cười trên nỗi đau của người khác người ta cảm giác được các ngươi không xứng chứ sao lão bản nương vội và nói nào có xứng tiểu họa tử hẳn là rất có tiền a tại thế giới k i a là đại công hội tinh anh p hà ú c h tự san nhịn không được cười ra tiếng triệu tinh tâm luôn luôn điềm đạm lúc này túi đầu giấu đi mặt chu á nam phình bụng cười to hứa phong chỉ chỉ mặt mình ta nhan chị cùng với nàng không xứng sao lão bản nương làm nhiều năm như vậy sinh ý thoại thuật khéo đưa đầy nhưng lúc này nàng một mặt do dự thật sự là giấu không hạ cái này lương tâm hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu xứng sao thẩm vãn thu chăm chú gật đầu ngươi rất tốt nhìn chu á nam thở dài tuổi con nhỏ cứ như vậy ngủ hứa phong trực tiếp đậu thủ g ã y chu á nam một cái đầu băng hắn không có thật dùng sức nếu không lấy hắn hiện tại hơn mười vạn lực công kích cái này bắn ra có thể đem tiểu chu đồng học hồn đều bắn ra tới ta liều mạng với ngươi chu á nam trên tay bốc cháy lên hòa diễm muốn cháy hứa phong tóc năng lực của nàng cũng dẫn tới thế giới hiện thực bên trong hai người đổ dẫn lão bản cùng lão bản nương có chút hâm mộ bọn hắn cũng tiến vào một thế giới khác không đến ba ngày liền bị rết ra tới rất nhanh du điệu và sữa đậu nành đi lên hứa phong miệng lớn ăn không có hình tượng chút nào thẩm b ă n thu gây mấy tờ giấy khăn đưa tới trong tay hắn trên mặt bàn rơi sữa đậu nành nàng cũng đều cho lau sạch cơm nước xong sôi hứa phong co quắp lấy nghỉ ngơi mười mấy phút tinh thần cực kỳ buông lỏng chu á nam hỏi tặng bạn nam lực công kích của ngươi bao nhiêu hà tự san cùng triệu tĩnh tâm cũng nhìn về phía hứa phong phi thường tò mò hơn mười vạt đi nói chu á nam chấn kinh lên tiếng lão bản nương nói khẽ với lão bản nói ra tiểu tử này rất có thể thổi á xác thực hứa phong nghe được bọn hắn nhưng không nói gì hắn dựa vào cái ghế không có hình tượng chút nào có quắp lấy tin tức thẩm văn thu do dự một chút r ồ i ra tiểu bạch tay cho hứa phong đốt v ố t h u y ệ t thái dương tay của nàng băng băng lạnh lạnh còn mang theo chút khẩn trương hứa phong mệt mỏi cảm giác rất nhanh biến mất đi trở về một đội người trở về nhà hứa phong thừa dịp ba cái m ộ i từ lên lầu kéo lại thẩm văn thu vụ trộm hôn một cái thẩm văn thu đỏ mặt chạy lên lầu hứa phong một lần nữa trở về trò chơi vừa vừa về đến một đạo xét đánh bổ xuống hứa phong tinh thần sung mãn phản ứng cực nhanh nghiêng người l o a lên xét đánh bổ chúng hứa phong tay trái mu bàn tay h á n thanh máu trong nháy mắt chỉ còn một điểm bị đánh tiến vào ám giới từ ám giới trở về hứa phong chạy trở về ngự thú phường triệu thanh loan tại cửa phòng bên ngoài chờ lấy hứa phong gặp hứa phong chạy tới nàng hưng phấn nói ra chỉnh lý song thành ngươi có thể học tập ngươi vẽ ngoài bảo thạch cũng đến cho nàng lấy ra một viên kim sắc bảo thạch hứa phong chung quanh thời gian lần nữa đình chỉ lưu động nhắc nhở xuất hiện ngài thu được vẽ ngoài bảo thạch kim tệ tuân ra lượng mười chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ớ c 165, kinh nghiệm thu hoạch được lượng 10, học tập ngự thú kỹ năng ngư ấu vi l à xe có người thật tốt cây tiên đội phối hợp loại này bảo thạch hiệu quả hẳn là rất tốt còn có cái gì khác thuộc tính hứa phong cự tuyệt cái này vận mệnh mới vận mệnh xuất hiện ngài thu được vẽ ngoài bảo thạch g e n đúc tiêu hao kim tệ năm n g à i thu được vẽ ngoài bảo thạch chế dược sản lượng năm n g à i thu được vẽ ngoài bảo thạch thu hoạch kinh nghiệm lượng năm n g à i thu được mới vẽ ngoài bảo thạch dược để khôi phục lượng n g hứa phong thiết lập lại hơn năm l ầ n vẽ ngoài bảo thạch thuộc tính đều xem hết hết thể bảy loại tăng thêm tất cả vẽ ngoài bảo thạch đều không gia tăng chiến đấu thuộc tính hứa phong tuyển một viên thêm kinh nghiệm thu hoạch lượng bảo thạch gia tăng m n t mươi kinh nghiệm thu hoạch cất kỹ bảo thạch hứa phong ánh mắt lửa nóng nhìn về phía triệu thanh loan còn có, có thể cho vẻ ngoài bảo thạch nhiệm vụ sao triệu thanh loan lắc đầu vẻ ngoài bảo thạch gần nhất mới bắt đầu sản xuất tồn lượng ít chín dấu thế giới bốn mươi tám cái thế lực lớn hết thể cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài bảo thạch hứa phong gật gật đầu cái kêu mang ta học ngự thú kỹ năng đi t u t đi theo ta hứa phong vào trong nhà triệu thanh loan đưa qua một quyển sách ngự thú ghi chép hứa phong phi t ố c lật đến cuối cùng trước nhìn một chút sách có bao nhiêu trang năm mươi năm hứa phong có chút nhức cả t r ứ n g muốn học nhiều như vậy trung phẩm ngự thú kỹ năng chỉ cần học một ư ơ i bốn trang là được triệu thanh loan chăm chú nói ra có chi thức mới có kiến thức mới có thể tốt hơn thuần phục tọa kỵ thời hạn ba mươi phút xem hết khảo thí đúng rồi ra ngoài học hứa phong bị an bài vào hậu viện một chỗ đất hoang nơi này mặt đất gập đền chỉ có con muỗi xoay quanh ngự thú phường lý niệm là vạn vật có linh đều có thể bồi dưỡng Con ngoại mũi t r ừ đ á n h c h ế t hứa h p o n g cùng con m i ố i thiệu e o t r t h a một ba trăm ba mươi năm loại lá phong cốc phổ biến tọa kỵ hơn nữa còn quy nạp tọa kỵ chủng loại cùng loại loại tọa kỵ thuần phục phương pháp bình thường là tương thông ba mươi phút trôi qua triệu thanh loan tìm được hứa phong tốt đã đến giờ hứa phong chỉ nhìn khoảng một phần ba sách trong tay của hắn hóa thành lưu quang bị triệu thanh loan lấy đi tới đi đề thứ nhất mật văn báo là cái gì chủng loại toa kỵ nên như thế nào thuần phục nó hứa phong mặt mỉm cười sẽ không triệu thanh loan đề thứ hai lá sen cự điệu là thông thường ra bây giờ ở địa phương nào tập tính như thế nào vẫn là sẽ không triệu thanh loan hỏi thứ ba đề hứa phong hai tay một đám trực tiếp mở b à y sẽ không triệu thanh loan lắc đầu ngươi lần này học tập thất bại đổi thành người khác cơ hội cái này liền đã lãng phí một lần triệu thanh loan sẽ đề nghị đối phương đổi cái cấp thấp ngự thú kỹ năng nhưng hứa phong c ũ n g có vô hạn số lần học tập cơ hội thất bại một lần cũng không có gì triệu thanh loan vung tay lên hứa phong lần nữa lấy được ngự thú ghi chép nhìn lại chờ một chút sách này nội dung thay đổi thế nào triệu thanh loan giải thích nói hết thể có m ộ ư ơ i cái phiên bản người hảo hảo học không phải chỉ có một cái phiên bản chín mươi hai xác suất thành công ngự thú kỹ năng làm sao có thể đơn giản như vậy hứa phong ngạnh hai giây nói ra mẹ nó còn rất có đạo lý học đi hứa phong lần nữa ngồi xuống kiên nhẫn học ba mươi phút sau triệu thanh loan xuất hiện lần nữa đến khảo thí ba đạo đề về sau hứa phong lần nữa gửi triệu thanh loan sắc mặt c ổ quái kỳ quái bình thường ba đạo đề bên trong luôn có thể đối một đạo người làm sao lại không may thành dạng này đề mục là tự động xác định cũng không phải là triệu thanh loan ra không may thành hứa phong dạng này triệu thanh loan cũng là lần đầu tiên g ặ p hứa phong hai tay một đám đẹp trai bị thiên ghén ghét triệu thanh loan trầm mặc hai giây thực sự không biết nên làm sao tiếp lời này nàng quay người đi hứa phong cũng không thèm để ý tiếp tục xem sách quả nhiên quyển sách này lại là thuyền bản mới bản liên tiếp thi bốn lần đã đến giờ đêm khuya hứa phong vẫn không thể nào thông qua đệ nhất môn khảo thí triệu thanh loan đối hứa phong có chút bội phục mặc dù ngươi đọc sách không nhanh nhưng tâm tính rất tốt hứa phong nết miệng cười một tiếng ta người này chịu được khen nhiều khen vài câu triệu thanh loan nghĩ nghĩ phức tạp nhìn hứa phong một nhãn quay người đi có ý tứ gì ta liền tâm tính tốt như thế một cái ưu điểm ngươi trở về triệu thanh loan vẫn là đi hứa phong lần thứ sáu bắt đầu đọc sách quả nhiên trong sách nội dung lại không giống nhiều nhất nhìn thấy thứ mười một lần ta liền có thể sờ đến một bản nhìn qua sách qua thi khẳng định không có vấn đề hoàng hôn có thể hay không trượt Muốn phẩm một trung suy không ngự năng. Phong hay thú Hứa kỹ đổi cái trung phẩm ngự thú kỹ năng. Hứa phong suy tư lại á sách. t tiếp tục xem sách. Nếu c xem h là y vậy l ề n Phong thích học tốt nhất. Hắn không có ý định vì hoàng hôn cải biến thói quen của mình. đổi cái. cải thói một thích tốt học có của Hứa ý vì là ạ i l nửa giờ hứa phong tiến hành thứ sáu lần khảo thí lại treo triệu thanh loan đều có chút buồn ngủ bằng không ngày mai tiếp tục không cần ta không buồn ngủ triệu thanh loan d ở khóc d ở cười chỉ có thể để hứa phong tiếp tục học tập mà lúc này một đầu thế giới thông cáo xuất hiện bạch lưng ơ công hội hoàn thành khu vực phó bản thu hoạch được cấp một trăm m ư ơ i tuyệt thần cấp bảo dương năm cái cấp một trăm i thiên thần cấp bảo dương m ộ ư ơ i cái ngư ấu vi là xe nàng kỳ thật cũng đánh tới b ộ t cái cuối cùng giai đoạn nhưng bạch lưng ơ công hội l ô mạ m a n đoàn phối trí cao hơn thành vũ cấp bởi vì nội đấu đỉnh tiêm lực lượng phân tán hứa phong mở ra hảo hữu cột ngư ấu vi cấp một trăm linh bốn nàng rơi mất cấp hai trừng phạt không tính quá ác hứa phong nhìn một chút công hội trong kênh nói chuyện tin tức rất xuống cấp một người chơi không nhiều chỉ có hai cái bọn hắn tại phó bản bên trong tử vong số lần vượt qua ba lần người chơi khác phổ biến rơi mất hai đến cấp bốn bất quá đoàn bên trong chỗ có thành viên đều có cái mặt trái trạng thái suy vi lấy được kinh nghiệm lượng một ư ơ i trạng thái chỉ tiếp tục hai mươi từ tiếng tổn thất cũng không lớn hứa phong s ờ lên cái cảm trừng phạt cường độ hơi thấp có phải hay không cùng phó bản đ ộ hoàn thành có quan hệ hắn mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua b ạ t mã đặc biệt công hội thiên nhân đoàn tại hơn ba trăm n g ư ờ i rớt xuống cấp một tổn thất nặng nề gaper e n công hội tổn thất không lớn chỉ có ba mươi người rớt xuống cấp một đại bộ phận chỉ rơi ba cấp k h ả n g trường trừng phạt hình phó bản trừng phạt cường độ cùng phó bản đồ hoàn thành có quan hệ độ hoàn thành càng cao trừng phạt c à n g ít có người thống kê các công hội tổn thất phó bản tiến độ s á c thực sẽ ảnh hưởng trừng phạt cường độ thanh vũ cấp cũng nhìn được cái cuối cùng bổ sung tiền độ nhanh trừng phạt tương đối ít công hội trong kênh nói chuyện vân sinh phát tin tức hai cái đoàn tụ cùng một chỗ chẳng phải có thể thắng vân sinh ngư hội trưởng là người không thể quá tiêu ngạo biết a h à n g kiểu yên ngư hội trưởng người dù sao cũng phải đối công hội thành viên có cái bản giao a ngư â u vi không có về tin tức hứa phong đoán năng hẳn là tại tự trách ngư ấu vi tiêu n ạ o tính cách rất khó tiếp nhận loại này dẫn đội lật xe thất bại hứa phong hai loại đền bù phương án hứa phong rất một cấp có thể bổ hai trăm mai kinh tệ hay là không lĩnh đền bù lần sau tiếp tục cùng một chỗ tiến phó bản hứa phong tự c h ọ n tốt báo cho phỉ phỉ trưởng lão tin tức phát xong trong nháy mắt có vô số người chơi ra đáp lại dạo bước trong rừng n g u y ệ t lạc đại lão ta lần sau tiếp tục lần này chỉ thiếu một chút hoa người tốt viên mãn ngư hội trưởng đánh rất khá chỉ huy cũng không thành vấn đề lần sau ta còn đi b ẻ hoa nấu rượu ta cũng không cần tiền nguyện lao ta muốn làm ngươi tiểu đệ vân sinh sắc mặt khó coi đó những người này không mắng nguyện lạc tây trầm đầu óc đều có bị bệnh không hàn cửu yên sắc mặt nghiêm túc nguyện lạc tây trầm hy vọng càng ngày càng cao hứa phong đại khái nhìn lướt qua cơ hồ đều là không cần tiền người hắn cho ngư ấu vi phát tin tức thiếu hiệp m ờ i lần nữa tới qua ngư ấu vi trở về văn tự tin tức ứng, tạ ơn hứa phong khóc ngư ấu vi không có không muốn nói chuyện ngư ấu vi đợi chút nữa trò chuyện tiếp được không hứa phong nhìn ngươi khó qua như vậy ta anh tuấn mặt cố mà làm bị ngươi hôn một chút đi an ủi một chút ngươi ngư ấu vi muốn cười vừa muốn khóc cho hứa phong phát đầu giọng nói trong mồm chó nhà không ra một câu lợ hữu ích bất quá có ngươi thật tốt chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư n một trăm sáu mươi sáu khảo thí thông qua c h ấ n kinh triệu thanh loan vùng mới giải phóng vực vạn kim thành kỳ duyên sự kiện hứa phong trả lời vậy là ngươi có thân hay không rồi ngư âu vi thử nhìn ngươi biểu hiện đi ngư âu vi lần này thật rất tiếc lối chúng ta chỉ kém mười phần trăm lượng máu liền có thể đánh xong ngư âu vi ngươi vì cái gì vẫn chưa tới cấp một trăm a hứa phong, phong ngư ngụ đi trong n g ộ n cái gì cũng có ngư ấu vi khanh khách n ở nụ cười ta muốn đi công hội k a n h lộ mặt ngư ấu vi ngươi xử lý thật tốt hứa phong ta tiếp lấy đọc sách Cho chuyện x o n g sau ngư ấu vi tại công hội k a n h phát tin tức liền theo nguyệt lạc trưởng lao nói xử lý ngư ấu vi lần sau nhất định có thể cầm đệ nhất b ẻ hoa nấu rượu ngư hội trưởng ta là ngươi nhan phấn lần sau nhất định có thể đệ nhất dạo bước trong rừng cái gì gọi là theo nguyệt lạc trưởng lão nói xử lý tất cả tốt quyết sách đều là ngài làm hứa phong. hứa phong đem tên khốn kiếp đều xin ra ngoài một đêm lên bảy lần chết cười nguyệt lao dò mình phong thanh sơn vào lòng tại chỗ bắt giữ b ẻ hoa nấu rượu lòng ta là nguyệt lão ngươi ta cùng với nàng chỉ là gặp dịp thì chơi a theo n g ậ p tây ta cũng vậy ta là nguyệt đảng công hội trong kinh nói chuyện mười phần náo nhiệt không giống như là đánh đánh bại dáng vẻ vân sinh châm chọc khiêu khích vài câu ngư hội trưởng cảm xúc điều chỉnh tốt rồi vân sinh lần sau tiếp nhận đề nghị của ta không tốt sao ngư âu vi cho hứa phong phát tin tức ta làm như thế nào đôi hắn hứa phong không thể nào sẽ không có người không dám đi a ngư âu vi phục chế rán phát đến công hội k ê n ngư âu vi không thể nào sẽ không có người không dám đi a vân sinh sắc mặt khó coi phỉ phỉ vỗ tay bảo hay b ả o xa khi nhưng ngư hội trưởng thế mà cũng sẽ làm thầy tướng số tiểu vũ rõ ràng là hứa ca giáo a tiểu t u y ế t ta cảm giác hội trưởng hình dạng đã tại thay đổi các nàng lén lén lút lút nhỏ giọng trò chuyện ngư âu vi kỳ thật nghe được nàng xinh đẹp đỏ mặt lên lần này không có phản bác hứa phong tiếp tục xem sách hai cái nửa giờ sau hứa phong bắt đầu thứ năm lần khảo thí lần này hắn lấy được thứ ba bản sách triệu thanh loan sách ỏ i lông trắng cự tinh p â n bố ở đâu tập tính như thế nào phân bố tại cự linh sầm tám chín mười cấp thành thị giã ngoại thích đ ợ i tại có nước địa phương tính cách thô bạo thích thành đàn hoạt động thích uống máu động vật triệu thanh loan có chút ngoài ý muốn đáp đúng nàng liên tiếp để hai vấn đề xuất vân báo nhược điểm ở đâu như thế nào tốt hơn thuần phục xuất vân báo tượng loại tọa kỵ thuộc tính đặc điểm tập tính như thế nào hứa phong đối đáp trôi chảy một chữ đều không sai triệu thanh loan trừng to mắt nhìn về phía hứa phong ngươi thế mà toàn đáp đúng hứa phong có chút khó chịu cái gì gọi là thế mà ta loại thiên tài này nên toàn trả lời triệu thanh loan chân thành nói ra t h i ê người tài n theo lần trong sách phương pháp hoàn thành uy hiếp ngồi cưới đấu sức đi vòng các loại động tác đi hứa phong gật đầu đi hắn nhìn về phía một con x u ấ t v ậ n báo giống báo đen gầm nhẹ một tiếng lộ ra r ă n g n a n h nơi này tọa kỵ giã tính cực mạnh nhanh chóng độ khó rất cao hứa phong nhìn chằm chằm báo đen con mắt sau một lát hứa phong đi tới một mảnh thảo nguyên bình thường tọa kỵ thế giới tinh thần bên trong đều là bọn chúng khi còn vẽ sinh hoạt hoàn cảnh hứa phong tinh thần lực cấp tốc mở ra báo đen tốc độ cực nhanh đi vòng nửa vòng chạy hướng hứa phong hứa phong hít sâu một hơi chuẩn bị chiến giống tiến hành n h u ấ h i ệ m n h o p n h ắ xuất hiện mời hoàn mỹ hoàn thành đi vòng động tác thật phi thức hứa phong có loại cao thủ qua tân thủ trại hứa phong đi vòng nửa vòng dán sát vào báo đen thân thể nhắc nhở xuất hiện ngài đã hoàn mỹ hoàn thành đi vòng động tác mời hoàn mỹ hoàn thành ngồi cưới động tác hứa phong nhảy lên một cái nhảy tới báo đen trên lưng báo đen l i ề u mạng hoảng động thân thể ý đồ đem hứa phong quay xuống tới hứa phong hô hấp đều đạn đối thân thể cân bằng nắm chắc vô cùng tốt thanh mạng hắn đều đứng được ở lại càng không cần phải nói báo đen phía sau lưng giữ vững được đại khái hai phút nhắc nhở xuất hiện ngài đã hoàn mỹ hoàn thành ngồi cưới động tác mời hoàn thành đầu sức động tác những nội dung này đối hứa phong tới nói đều quá đơn giản m ư ơ i phút sau báo đen đ ố n g nhiên có u ắ p ngã xuống đất nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt nhiều chút e ngại hứa phong mở mắt triệu thanh loan sợ ngây người ngươi hoàn thành đây không có khả năng a mãi cho tới bây giờ chỗ có thành công học tập t ư ợ n g phẩm ngự thú kỹ năng người đều là hai lần mới hoàn thành thuần phục động tác c ư ờ i tại manh thu trên lưng là rất khó khăn sự tình hứa phong một lần hoàn thành triệu thanh loan đã thấy nhắc nhở để nàng c h u y ể n thụ cuối cùng ngự thú kỹ năng nhưng nàng vẫn còn có chút không thể tin hứa phong nết miệng cười cười ta xem như thiên tài sao triệu thanh loan gật gật đầu thực chiến tuyệt đối là thiên tài chúc mừng ngươi thành công nắm giữ ngự thú kỹ năng một đạo ánh cam q u a n mang rơi vào hứa phong mi tâm hứa phong giao diện bên trong nhiều một cái tọa kỵ giao diện thanh kỹ năng bên trong cũng nhiều một cái thuần thú kỹ năng rốt cuộc học xong hứa phong thở dài ra một hơi tâm tình n h ẹ nhóm triệu thanh loan lên tiếng nhắc nhở nhất định phải nhớ kỹ m u ố n tiêu hao tọa kỵ thể lực chín mươi hai xác suất thành công cũng không phải là tuyệt đối tọa kỵ càng mạnh xác suất thành công càng thấp tọa kỵ tiêu hao thể lực càng nhiều thuần phục xác suất thành công liền càng cao hứa phong gật đầu cái này ta biết vậy ta nên dạy đều dạy xong ngươi có thể đi hứa phong hướng ngự thú phường đi ra ngoài hãn tại công hội canh phát tin tức hoàng hôn tại cái gì khu vực hoạt động kỵ binh trạm bụi gai nó tại lục cắt chu vi hồ vây xuất hiện qua hiện tại không rõ ràng b ẻ hoa nấu rượu kinh ngạc nguyệt lao ngươi muốn nếm thử thuần phục hoàng hôn sao vân sinh nằm mơ đ â u a nhiều như vậy t r ă m cấp đại lão đều không có thuần phục thành ngươi có thể thuần phục hứa phong cái k i a đánh cực hứa phong ta nếu có thể thành công thuần phục hoàng hôn ngươi gọi ta một tiếng c h a vân sinh sắc mặt khó coi vậy nếu là không thành đâu hứa phong không thành bỏ đi thôi đó chính là ngươi nói rất đúng không ít người đều sửng sốt một chút khá lắm、cực、còn có thể đánh như vậy ngư ấu vi lúc đầu nghĩ ra mặt c h e chở hứa phong nhưng xem hết hứa phong câu nói này nàng bụng mặt không có có ý tốt ra canh tỷ tiểu tử ngươi là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn à. v ẫ n sinh thật chưa thấy qua ngươi dậy như vậy ra mặt người h ứ a phong qua khen tại công hội k a n h hàn h u y ê n vài câu hai đầu thế giới thông cáo xuất hiện n u d ỗ đại lục thế lực bạch t ư ơ n g công hội người chơi lộ mạ tìm được vạn kim thành các thế lực thông hướng vạn kim tiểu trấn con đường mở ra thế giới độ dung hợp gia tăng kỳ duyên thạch xuất hiện kỳ duyên thạch h ứ a phong cho từ phục đến phát biểu kiện kỳ duyên thạch là cái gì vạn kim thành là địa phương nào từ phục đến rất mau trở lại biêu kiện kỳ duyên thạch mang ở trên người có thấp xác suất có thể phát động kỳ duyên sự kiện lấy được được thưởng kỳ duyên sự kiện bình thường đều là chính diện có xác suất thu hoạch được chân quy truyền thừa loại hình vật phẩm vạn kim thành trước đó không cùng chín dấu thế giới tương liên ta cũng không rõ ràng kỳ duyên sự kiện ban thưởng có chút tốt chuyên trúc kỹ năng thế nhưng là tương đương đáng tiền làm rõ sở kỳ đường biên là cái gì về sau hứa phong tại trong diễn đàn tìm tòi vạn kim thành không có tương quan từ đầu hắn không nóng nảy đổi mới mấy lần bạch hưng công hội tám thành là muốn thừa cơ tuyên truyền một chút quả nhiên không đến hai phút bạch d ư ơ n g công hội thả ra tin tức bạch d ư ơ n g công hội tìm kiếm được thành lớn tạo phúc toàn nhân loại một tòa cự đại chạy thương thành thành phố công cộng chạy thương địa đồ hứa phong nhìn kỹ tiếp mời bên trong nội dung theo bạch d ư ơ n g công hội thuyết pháp ở chỗ này chạy thương í t lợi tối thiểu nhất so phổ thông địa đồ cao hai mươi hứa phong chập chật hai tiếng bản đồ này còn phải bị đại công hội lũng đoạn thành vũ các nhất định có thể kiếm một t r a n canh nhưng hứa phong thắng mười đỏ tạm thời còn không được hứa phong lại nhìn một chút công hội kênh một đêm lên bảy lần ta cảm giác mệt lao thật có thể thuần phục hoàng hôn chích chạy không nhanh ta cũng tin tưởng đại lão bọn hắn còn tại trò chuyện hoàng hôn sự tình nhưng hứa phong không có thấy cái gì đầu mối hữu dụng hắn cho thu ảnh đối n g u y ệ t sầu phát tin tức tại tìm thu ảnh đối n g u y ệ t sầu hiểu thu ảnh đối n g u y ệ t sầu n g ư ơ i trước tiên có thể đi lục cắt hồ phụ cận tìm xem chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy mười hai vũ khí d á n g dấp ra sao chấn kinh đám người thao tác xét đánh lao tử cũng có thể tránh t r ă m võ sáo trang cần vật liệu bên trong có yêu hết con nai sừng yêu huyết con mai vừa vạn phân bố tại lục cắt hồ phụ cận là cấp sáu mươi tỉnh anh q u á i hứa phong chạy hướng lục cắt hồ trên đường hứa phong cho thẩm vãn thu phát tin tức nhiều ít kinh nghiệm thẩm vãn thu dây về tin tức cấp bốn mươi chín ba mươi chín hứa phong cho lưu chuẩn vũ phát tin tức có dành không lưu chuẩn vũ thụ sủng nhược kinh đại lao chuyện gì hứa phong có hưng thu cùng ta hơn sao lưu chuẩn vũ hưng phấn lên không chút do dự hồi đáp có hứa phong cái kia lui đi thanh vũ cắt đi ngươi cùng mội mội của ngươi đi cái mới công hội lưu chuẩn vũ có chút giật mình nhưng không chút do dự đáp ứng xuống được lưu đại lao ngươi đi đâu ta liền đi n à h ứ a phong ta tạm thời sẽ không qua bên kia nhớ phải giữ bí mật l ư u chuẩn vũ minh m ạ c h chúng ta đi lặng lẽ sẽ không có người chú ý tới về xong tin tức lưu chuẩn vũ cùng lưu bình theo đều xin rời khỏi công hội phổ thông thành viên lui công hội rất đơn giản bất quá hai người bọn hắn công hội điểm cống hiến không thấp phù hoa diêu chú ý tới bọn hắn nàng cố ý hỏi một câu đối chúng ta công hội có cái gì bất mãn sao l ư u chuẩn vũ trả lời không có dự định đi bằng hữu công hội phù hoa diêu nếu như nguyện ý các ngươi tùy thời có thể trở về lưu chuẩn vũ tạ ơn phù hoa diêu thông qua được bọn hắn xin lưu chuẩn vũ cùng lưu bình theo huynh m g ồ i thối lui ra khỏi thanh vũ cát hứa phong đem bọn hắn kéo đến tháng m ộ ư ơ i đỏ hạch tâm thành viên gờ r ú t c h á t thung mây xanh hoa hoan n g h ê n người mới phong khởi vân gian hoan n g h ê n người mới lưu chuẩn vũ tạ ơn an bài tốt hai người bọn họ hứa phong tiếp tục hướng lục c ắ t hồ chạy một đường hướng tây chạy hơn hai cái giờ hứa phong thấy được xa xa một vùng núi lớn chân núi có một mảnh diện tích to lớn hồ một nhãn không nhìn thấy bờ nhắc nhở xuất hiện ngài đã tiến vào lục các hồ trước mắt khu vực đối với ngài tới nói quá nguy hiểm xin ngài cẩn thận hứa phong chạy mấy bước thấy được đội hai tại thăng cấp người chơi bọn hắn hơn sáu mươi cấp phần lớn đều là một thân kim c ư ơ g chứa bốn cái thuận chiến trước mặt có hai con thân hình cao lớn hiệu bọn chúng ra lông làm màu đỏ thấm s ừ n g hiệu bén n ọ n và m ỡ b à n h b à n h hai con yêu huyết con nai sông đụng phải thuận chiến trên tâm trắng tám nghìn bảy trăm ba mươi mốt chín nghìn một trăm mười bảy hai người bọn họ thanh máu trong nháy mắt giống đem gần một nửa bác sĩ nhanh sữa tranh thủ thời gian chuyển vận a mẹ nó tranh thủ thời gian g a điểm hàng a bằng không tiền thuốc cũng không đủ t hớ u phong i cảm giác lực tụ tập đến yêu hết con mai trên thân nhìn một chút thuộc tính ba vạn một nghìn điểm song phỏng ba trăm hai mươi vạn lượng máu hớ phong nắm cung bắn tên hắc tiến bay ra chúng đích cái này hai con yêu hết u y con mai bản nguyên ngược điểm một nghìn chín trăm năm mươi bảy vạn tám nghìn sáu trăm hai mươi bảy chín mươi bảy tám n h ì n chín trăm ba mươi một hai con yêu huyết con mai thanh máu trong nháy mắt thanh không hứa phong thanh điểm kinh nghiệm chứng không chấm bảy ba nhắc nhở xuất hiện ngài thu được yêu huyết mai sừng hiệu một một trăm hai đội ngay tại thăng cấp n g ư ờ i tất cả đều sợ ngây người ra hạ hải cảnh ta không nhìn lầm đi mang vạn chữ tổn thương ngàn vạn cắt lương c ắ t cát cấp sáu mươi địa đồ có người túi trào vạn tổn thương thật hay giả gọi ta t r à t r à hắc kim tổn thương là nguyễn lão ngoa tạo n g u y ệ t lao tổn thương đã khủng bố như vậy sao mười hai vũ khí ở đâu nhanh để ta xem một chút bọn hắn nhìn chung quanh muốn nhìn một chút hứa phong vũ khí hứa phong đã chạy xa tiếp tục đi tìm hoàng hôn hắn dọc theo bên hồ tìm kiếm trên đường gặp được yêu hết u y con mai toàn bộ tiện tay và rơi tìm hai giờ dạng sáng bốn giờ m ộ ư ơ i hai phút thu ảnh đối nguyệt sầu phát tới tin tức đại lão vẫn là không tìm được thu ảnh đối nguyệt sầu nó có thể hay không đã đi rồi hứa phong có khả năng thu ảnh đối nguyệt sầu cái kia còn tìm sao có thể hay không hoa trắng tiền a tìm hơn hai cái giờ hứa phong đã hoa năm mươi mai kim tệ hứa phong tìm đừng sợ dùng tiền hắn cho thu ảnh đối nguyện sầu phát một cái năm trăm mai kim tệ hồng bao thu ảnh đối nguyệt sầu nhận lấy ngươi thật quá giàu thu ảnh đối nguyệt sầu vậy ta tiếp tục sắp xếp người tìm hứa phong đi tìm một chút những cái kia không có người nào đi địa phương hoàng hôn đã hơn mười giờ chưa từng giết người nó hoặc là chính là lặng yên không một tiếng động đi hoặc là chính là trốn ở không ai địa phương thu ảnh đối nguyệt sầu ta biết thu ảnh đối nguyệt sầu muốn hay không tìm có phi hành tọa kỵ người đến bất quá giá cả quý hơn hứa phong tìm tận lực lục soát đến cẩn thận một chút thu ảnh đối nguyệt sầu tiếp tục sắp xếp người đi tìm hứa phong thì tiến vào bên hồ một chỗ rừng rậm lúc các hồ có mười hai đầu chi nhánh Còn k ế trên nối lấy sơn h núi t đạo chỉ có hai đội tới làm nhiệm vụ người đồng dạng không có người cầm phi hành giã quái lợi cấp nhằm chuẩn độ khó quá cao soát phi hành giã quái thăng cấp quá hao tâm tồn sức hứa phong tiện tay hai mươi tên bắn rết phát hiện hắn miệng lớn đương ầm ầm một đạo xét đánh rơi xuống tám mươi năm điểm nguyền r ù a đáng giá thiên lôi lại có chút biến hóa quấn quanh kim sắc lôi ti càng ngày càng nhiều tổn thương biến cao tốc độ cũng thay đổi nhờ ra ở hựa ạ phong từ ám giới trở về nhìn một chút dị bảo cột lá sen chiều sinh áo hôm nay còn thừa phát động số lần còn có hai lần hứa phong tiếp tục hướng trên núi đi m ộ ư ơ i bảy phút sau lại là một đạo xét đánh rơi xuống hứa phong tâm niệm vừa động thiên p ư ơ n g vị cải biến thân hình hắn hóa thành hư ảnh biến mất ngay tại chỗ thiên lôi rơi trên mặt đất bổ ra một cái hố sâu đá vụ đ t á m môn chuyển vị số lần còn có mười lần còn có thể lại đỉnh một đỉnh lên tới đỉnh núi hứa phong lục soát hơn một tiếng đồng hồ vẫn là không tìm được thánh sơn diện tích quá lớn hứa phong tự mình một người tìm không đến hứa phong chỉ có thể đi theo tọa kỵ tập tính tìm xem hoàng hôn có khả năng nhất đợi địa phương ầm ầm lại là một đạo thiên lôi rơi xuống hứa phong lần nữa tránh đi tránh đi sẽ đánh t á m môn chuyển vị số lần cũng sử dụng hết còn có gần một giờ mới đến rạng sáng sáu điểm lá sen chiều sinh áo còn có thể phát động hai lần rạng sáng năm giờ bốn mươi b ố phút hứa phong bị chém trúng hai lần ra hạ hải cảnh chỉ chỉ lôi rơi xuống địa phương hắn khẳng định tại cái kia đi đi xem trang bị cùng một chỗ có hơn một trăm cái người chơi một đường đi theo hứa phong lên đỉnh tuyết sơn bọn hắn đều muốn nhìn một chút hứa phong vũ khí đến cùng cái giặc gì toàn đệ nhất thế giới đem mười hai vũ khí à, chạy hơn mười phút bọn hắn rốt cục xa xa thấy được hứa phong hứa phong đứng tại tuyết bên trên nhìn lên bầu trời ngoa tạo màu đen lôi văn mười hai vũ khí thật là đẹp trai a hiên viên trưởng cung đẹp trai không hợp thói thưởng ta cũng nghĩ cả một thanh đại lao đây là tại làm gì bọn hắn xem hết vũ khí có chút hoang mang đây là tại xem sao còn không chờ bọn hắn nghi do giàng ầm ầm thiên bầu trời vang lên rung động lôi mình x é t đánh rơi xuống tại hơn một trăm người trong tầm mắt hứa phong nghiêng người né tránh x é t đánh rơi xuống đất đá vụn bay lên hứa phong đứng ở bên cạnh lông tóc không thương trên người hắn tổn thương do giá rét đã biến mất toàn thuộc tính khôi phục bình thường cái này đạo thiên lôi vừa v ậ n tại tổn thương do giá rét trạng thái biến mất thời điểm rơi xuống hứa phong ánh mắt phách lối ba khí tâm tình hào sảng thoải mái sét đánh lao tử đều có thể tránh mà xa xa hơn một trăm cái người chơi trợn mắt hốc mồm ngo tà cái này còn là người sao nhanh phát diễn đàn n g u y ệ t lạc đại lao thế mà né tránh xét đánh đ ộ c ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm sáu mươi tám hắn mạnh như vậy vì cái gì còn không t r ọ c một lần đoạt hai con quái quá phận ta ghi chép không nghĩ tới ta sinh thời cũng có thể lên lôi cuốn dạ hạ hải cảnh tranh thủ thời gian mở ra diễn đàn phát thiếp thân pháp trần nhà lần nữa đổi mới n g u y ệ t lạc đại lao thành công tránh né xét đánh thiếp mời dưới phụ năm g â y video tránh xét đánh nằm mơ lâu a chạy tới đầu tiên chế jrg lầu ba nguyện lạc tây trầm phan hâm mộ vì tuyên truyền đã không có đầu b ó c vui g chín nhà lầu tuyệt đối không thể có thể có người né tránh được xét đánh c h u y ể n v ị cũng không kịp giao cùng xuyên anh cũng nhìn thấy đầu này thế i t mời tránh xét đánh ta không tin cái này sao có thể nàng ấn mở video xét đánh rơi xuống hứa phong như du long giống như né tránh hết thạy đều phát sinh nhanh như vậy nàng không chấm năm lần chậm thả đều thấy không rõ mười giây sau cùng xuyên anh điểm một lần nữa phát ra có chút không hợp t h o i thường nàng nếu lại nhìn một lần nàng liên tiếp nhìn hơn hai mươi lượn mặc m tắt đi đầu này thích mời biến thái ta sớm muộn muốn vượt qua ngươi ngươi có thể làm được ta cũng được nàng nói một mình một câu tiếp tục thăng cấp mà lúc này thích mời hạ hướng gió đã hoàn toàn thay đổi vô số người bị hứa phong cái này thao tác cho kinh đến ba mươi chín tầng một nhỏ trâu cái truy châu được như bức cực kỳ bốn mươi mốt tầng hai ta coi là đơn đấu ác mộng c h i vương đã là đ ỉ n h phong ai có thể nghĩ tới hắn cứ vậy mà làm mới sống năm mươi chín tầng một ngạo mạn thả đều thấy không rõ xét đánh làm sao rơi xuống hắn thế mà có thể tránh không hợp thói thường gì vỡ cơ sáu trăm năm mươi chín nhà lầu mạnh tới mức này không nên đầu c h ọ c sao hắn làm sao còn có tóc đ ồ giờ di vờ gờ trước một trăm nhà lầu hồi phục rất nhiều đều xóa bỏ bất quá cũng có người còn giữ đồng thời tự mình tại dưới đáy hồi phục ta sai rồi ta lần sau trước nhìn video ai mẹ nó có thể nghĩ đến hắn thật có thể tránh xét đánh a thiếp mời rất nhanh bị thọt tới h o t tổ kịp vị trí thứ nhất bất quá thiếp mời đến hơn ba vạn nhà lầu thời điểm âm dương q u á i khí người bắt đầu tụ tập xuất hiện ba vạn tám trăm ba mươi mốt tầng một vật khí t ố ta vừa vặn lần này cho hắn né tránh bốn vạn bảy trăm tám mươi bảy lầu ba chớ nóng nội thổi lần sau xét đánh trốn không thoát vậy liền mất mặt bọn hắn vừa hồi phục không lâu lập tức có người cùng bọn hắn đối m a n g lên thành công tránh một lần xét đánh người bị một lần đều không có tránh thoát người chế dây ớ c các ngươi vận khí cũng tránh một cái thiếp mời vô cùng náo nhiệt hứa phong nhìn nhìn mình bảng không có tổn thương do giá rét hiệu quả lực công kích của hắn bạo đã tăng tới một trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám điểm đao vũ long cho trạng thái kết thúc về sau đại khái sẽ rớt xuống hơn m ộ ư ơ i sáu vạn hắn lục xoát lục xoát cấp tám mươi tối cao bảng lực công kích bên trong thôn gấp cốc m ư ơ i bảy vạn một nghìn một trăm linh bảy điểm cầm tới toạc kỵ ta cấp năm mươi có thể nghiền ép cấp tám mươi để tiêm xem hết tổn、thương. h ứ a phong cất bước chạy hướng nơi xa tổn h thương do già rét hiệu quả biến mất hắn di tốc cũng khôi phục hắn hóa thành một đạo hát ảnh biến mất tại mọi người trước mặt da hạ hải cảnh t h ấ y c h ó n g cái gì đại hát con chuột hoa n g u y ệ t vội vặn cảm giác tối thiểu nhất có cấp bảy m ư i đỉnh tiêm trình độ cắt lương cắt cát đừng đuổi theo a theo không kịp những người này tọa kỵ phẩm chất đều không cao bọn hắn thật đúng là không chạy nổi đầy di tốc hứa phong mười phút sau h ứ a phong đỉnh đầu lần nữa có lôi đỉnh nhận hiện ẩm ẩm xét đánh rơi xuống h ứ a phong động tác tự nhiên như ngư du nước giống như hoạt bộ né tránh thiên lôi l giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng tiếp tục đi tới tìm hơn hai cái giờ hứa phong gặp được trên tuyết sơn mặt trời mọc nhưng vẫn là không có phát hiện hoàng hôn tung tích thu ảnh đối nguyệt sầu bên kia cũng phát tới tin tức không có tìm được thu ảnh đối nguyệt sầu hơn ba nghìn người lục soát gần nửa đêm hoàng hôn hẳn là thật đi hứa phong lục soát hoàn chỉnh cái bản đ ồ sao thu ảnh đối nguyệt sầu lục soát xong quá mắc phỏng đoán cẩn thận cũng phải năm nghìn mai kim tệ hứa phong lục soát hắn cho thu ảnh đối nguyệt sầu phát hai nghìn mai kim tệ h ơ bao thu ảnh đối nguyệt sầu thao ta đều thay ngươi đau lòng thu ảnh đối nguyệt sầu có tiền cũng không phải như thế cái hoa pháp a hứa phong ta làm việc cứ như vậy muốn tìm tìm đến cùng hứa phong mà lại ta loại này đẹp trai bức kiếm tiền đơn giản phú bà một năm lớn thu ảnh đối nguyệt sầu cười thật là có người liên hệ ta ta giới thiệu một chút hứa phong xem được không thu ảnh đối nguyệt sầu tướng mạo không tệ chỉ là có chút n ặ n g cân hứa phong nhiều ít cân thu ảnh đối nguyệt sầu một trăm năm mươi kg hứa phong bóp n i ệ có phải hay không cái cân chỉ có ba trăm cân thu ảnh đối nguyệt sầu đại lão đừng như vậy dễ dàng đả thương phú bà trái tim hứa phong cút trèo tại h ảnh u đối phút Tại sau. chân núi thứ a phong tìm được một chỗ có thể ăn ba cái thăng cấp điểm địa phương bất quá phụ cận có hai chi chiến lật công hội đội ngũ m ộ ư ơ i người đều có truyền thuyết vũ khí đội ngũ phối trí rất cao thứ a phong đứng ở đằng xa kéo cung bán tên hắc tiến bán ra lục xa phi vũ thứ a phong cảm giác được một cố lực lượng bảo vệ mặt đất lực công kích vượt qua địa đồ phạm vi chịu đựng bốn lần bảo hộ cơ chế liền sẽ phát động phong n g ừ có cường giả cố ý đem địa đồ toàn bộ phá hư một tiên này phân thành hai đạo h ắ c tiến xuất hiện phân biệt c h ú n g đích hai con yêu huyết con mai bản nguyên l ư ợ c điểm đồng thời nhắm chuẩn hai cái mục tiêu đối tuyệt đại đa số người tới nói rất khó nhưng hứa phong nắm đến t ư ợ c chuẩn không có áp lực chút nào 1109.2139. n ă m n ă m năm bốn h sáu t r ă n h sáu hắc kim tổn thương nảy ra hai con yêu huyết con mai thanh m á u thanh không kinh nghiệm bị hứa phong ăn đi đội ngũ đội trưởng át mã sửng sốt một chút n g u y ệ t lạc tây trầm đoạt q u á i đúng không đi đòi một lời giải thích đỉnh tiêm công hội nói xong không lẫn nhau đoạt địa bàn đi một lần đoạt hai con cũng quá đáng át mã khí thế ủng hộ hai mũi tên đen một trái một phải bay tới mũi tên dán mặt của hắn chiếu nghiêng xuống mặt đất mặt đất bị rung ra hai cái hố sâu lục cắt theo gió bay múa bắt mã trầm mặc hai giây quay người đối đội viên nói ra nơi này kỳ thật cũng bình thường hách lâm liên tục gật đầu chúng ta vẫn là đi đi không phải chúng ta sợ hắn xác thực không cần thiết vì một cái thăng cấp điểm đánh nhau hai đội người rút lui đi hứa phong dừng lại thăng cấp điểm bắt đầu c ạ n quái yêu huyết con mai không ngừng ngã xuống hứa phong thanh điểm kinh nghiệm một đoạn một đoạn không ngừng tăng trưởng hai mươi phút sau hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng đầy một vệ kim quang vẩy xuống Cấp thẩm u y ế văn thu phát h tới một cái kết nối mời tìm kiếm đỉnh cấp chế dược sư luyện chế năm mai phá hơi thợ đàn giao cho thiên tức thương đội đầu lính hà chiếu dương hứa phong hỏi cái này còn cần ta đi thẩm văn thu nhiệm vụ nhắc nhở để chúng ta đi tìm hoàn cảnh trận